Quy 1 chương 1041, thẩm ra bộ ước. Chương 1044, thẩm ra bộ ước. Thiên cơ thạch kiểm chắc là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Đường Mạc Ly không chỉ có thiên phú hiểu rõ, trên thân càng thêm có đại khí vận, vô luận là thân ở Thiên bác học viện vẫn là đi tới Tam Thánh Đạo, đều sẽ có cơ duyên lớn. Chỉ bất quá Tô Dạ trong lòng không biết được, bây giờ Đường Mạc Ly trên bảng càng lớn chỗ dựa, phải chăng còn sẽ giống như trước nháy mắt trở mặt, không nhận mình cái này tuấn công, thậm chí là đồng học. Tô Dạ lắc lắc đầu, vẫn chương nghĩ quá nhiều, bởi vì đội ngũ đã xuất phát. Mà hắn bởi vì mới như vậy náo kịch, cũng là từ vạn chúng chú mục quang huy nhân vật, biến thành trong đội ngũ nhất bình thường bình thường nhất một viên, đi theo đội ngũ, một đường cưỡi thanh hà tông sớm chuẩn bị tốt yêu thú kéo xe, trở về thanh hà trong tông. Là liệt diễm cự mã. Nghe nói liệt diễm cự mã bởi vì thân thể tầng ngoài bao trùm hỏa diễm, có thể không nhìn lực cản của gió, tốc độ cực nhanh. Mà lại cái này liệt diễm cự mã, lại có thông thần cảnh thực lực, đời ta còn có thể ngồi lên như thế tọa kỵ. Chúng ta đây chỉ là phổ thông đệ tử, đệ tử tinh anh cùng tâm đệ tử ngồi thế, nhưng là đạt tới đại đế cấp bậc thanh phong lôi điệt thú. Đúng vậy à? Khách quan kia thanh phong lôi điện thú, chúng ta ngồi liệt diễm cự mã liền kém nhiều lắm, cũng không biết đời này có thể hay không có cơ hội ngồi lên đại đế cấp bậc tọa kỵ. Một đám thiên tài nghị luận không thôi, nói lên kia thanh phong lôi điện thú thời điểm, ánh mắt bên trong không khỏi là rất mong đợi. Dù sao tại Tam Thánh đảo một vùng, tọa kỵ chính là thân phận, có được một cái tốt tọa kỵ cùng linh sủng, không thể nghi ngờ muốn hơn người một bậc. Tô giả rất nhanh ngồi lên liệt diễm cự mã kéo xe bên trên, nhắm mắt dưỡng thần, cũng không cùng người nói chuyện, hoàn toàn một thân một mình, không nói một lời. Liệt diễm cự mã tốc độ nhanh rất, rất nhanh liền rời đi tòa hòn đảo này, đi tới Thanh cự đảo lớn trên không. Đợi đến đi tới lúc, Tô Dạ mới ánh mắt ngắm nhìn xuống, một chút đem tòa hòn đảo này đại khái nhìn rõ ràng. Tô Dạ lầm bầm nói, đây chính là Thanh Hà Tông hòn đảo ạ. Hòn đảo cảnh sắc không thể bảo là không tốt, mà lại Thanh Hà Tông hòn đảo nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là một hòn đảo lớn, mà là mấy chục tòa đảo nhỏ giao nhau hội tụ mà thành, đại khái xem xét là một tòa cả đảo, mà trên thực tế đập vào mắt những cái kia dòng suối nhỏ dòng sông xem xét, liền biết cũng không phải là như thế. Thật là đồng nặc thiên địa linh khí, ở đây tu luyện, quả thực so tại Thịnh Nguyên Hoàng hơn nhiều lắm. Chết không được Tam Thánh đạo thiên tài mạnh như thế, nếu là thân ở đây, Phối hợp kia Thiên Diệu Đan tiến vào ngưng đan cảnh, đồng thời không phải việc khó. Tô giả âm thầm nghĩ tới, Thiên Diệu Đan, Trầm Lãng Minh cũng vì mang theo, cho nên hứa hẹn hắn trở lại thẩm gia về sau, liền tự mình đưa đến trong tay hắn. Tô giả đối với Trầm Lãng Minh cũng không có gì hoài nghi, to lớn một cái thẩm gia, tổng không đến mức bởi vì vì một cái Thiên Diệu Đan mà làm nền mình chiêu bài sự tình. Rất nhanh, liệt diễm cự mã bắt đầu hạ lạc, đám người dần dần dừng lại tại tòa hòn đảo này, một hòn đảo nhỏ bên trong. Hòn đảo nhỏ này từ bên trên đến xem, đích xác không lớn, nhưng rơi xuống lúc, thần hồn nhìn lại, nhưng cũng có thể cảm ứng được diện tích khổng lồ. Nơi này là Thanh Hà Tông phổ thông đệ tử ngày bình thường tu dưỡng chỗ." Trương chấp sự tâm bình khí hòa nói, "Nơi đây có các ngươi đầy đủ ở lại chỗ, các ngươi liền xếp hàng lựa chọn là đủ. Trừ cái đó ra, hòn đảo nhỏ này thông hướng Thanh Hà Tông các nơi chỗ tu luyện, các ngươi có cái gì muốn hỏi, hiện tại mau chóng hỏi ta." "Ta muốn biết, Thanh Hà Tông nhưng có luyện khí phường. "Kia tất nhiên là có, hòn đảo nhỏ này hướng đông chỗ, có một tòa cầu nhỏ, quá khứ là được. Thanh Hà trong tông, nơi nào thiên địa linh khí càng thêm nồng thích hợp tu luyện cùng phá. Tu luyện, nơi này chính là các ngươi làm phụ thông đệ tử tốt nhất tu luyện địa phương. Về phần phá, Thanh Hà trong tông có Huyền sông địa động, địa động càng thêm tiếp cận quỷ đạo nồng nặc nhất tu luyện linh mạch. Bất quá muốn đi vào Huyền sông địa động tu luyện đột phá, cần muốn tiêu tốn rất nhiều linh thạch, cùng Thanh Hà tông điểm cống hiến. Các người nếu là vừa nhập tông, cái này Huyền sông địa động cũng không cần nghĩ. Trương chấp sự nói, điểm cống hiến? Có thiên tài chưa nghe nói qua. Điểm cống hiến ngươi cũng không biết, chỉ cần vì Thanh Hà tông làm cống hiến, liền có thể đạt được điểm cống hiến. Tỷ như nói đạt được một cái yêu sủng, dâng hiến cho Hà tông, hoặc là nộp lên linh thạch, pháp thân châu, đều có thể hối đoái điểm cống hiến, bất quá điểm cống hiến lớn nhất nơi phát ra vẫn là hàng ma Toàn bộ Tam Thánh đảo bên ngoài tà tu tứ ngược, nếu là có thể bắt đến, chính là đối Thanh Hà tông cùng toàn bộ Tam Thánh đảo lớn nhất cống hiến. Một thiên tài giải thích. Những thiên tài này lẫn nhau nghị luận hỏi thăm, để Tô Dạ cũng nhận được không ít đáng tin tin tức. Rất nhanh, Tô Dạ cũng hỏi một câu, chương Tiên bối, không biết có thể từ nơi nào có thể đọc qua chân vũ bí tịch?" Chương chấp sự xem xét là Tô Dạ hỏi thăm, rất chút ngoài ý muốn cùng tức hận, theo rồi nói ra, "Tòa hòn đảo này hướng tây, qua một con sông, có chúng ta Thanh Hà tông thái linh cấp có thể dùng đến đọc qua võ ký cùng công pháp." Về phần Chân Vũ Bí Tịch, đệ tử tinh anh hàng năm có cố định tu luyện số lượng, phổ thông đệ tử muốn đọc qua Chân Vũ Bí Tịch có thể có chút độ khó. Chương chấp sự vẫn chưa qua giải thích thêm, Tô Dạ cũng không có thật nhiều hỏi, nói là khó khăn, nhưng vẫn là có cơ hội lấy được. Dạng này liền đầy đủ. Hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là nhìn thấy Đường Mạc Ly cùng tìm tới mấy quyển Chân Vũ Bí Tịch, Thanh Hà Tông thân là kiếm đạo đại tông, Chân Vũ Bí Tịch hơn phân nửa cùng kiếm đạo có quan hệ, phối hợp mình sáng tác ra Cực Vũ kiếm quyết tầng thứ 6, độ khó cũng không lớn. Về sau, một đám tiên tài lại làm ra đại lượng hỏi thăm, chương chấp sự coi như kiên nhẫn, từng cái giải đáp. Tô Dạ cũng nhận được không ít đáng tin tin tức. Tại Trương chấp sự rời đi về sau, Đông đảo thiên tài phương mới tìm tới chính mình trụ sở, dàn xếp lại. Tô giả cũng giống như thế, tùy tiện tìm một cái chỗ ở, liền tạm thời tu dưỡng nghỉ ngơi mấy ngày. Lúc đầu muốn đợi Trầm Lãng Minh đưa tới kia Thiên Diệu Đan, ta hơi làm ra một chút đột phá lại tiến đến nhận lấy thân phận lệnh bài, thế nhưng là cái này đều nhanh 10 ngày trôi qua, Trầm Lãng Minh còn chưa tới. Tô Dạ tao mày. Chẳng lẽ cái này thẩm gia còn muốn đổi ý, đem kia Thiên Diệu Đan ổ trong tay không cho hắn không thành? Dù sao nói thế nào, cái này tiếp cận 10 ngày, Thiên Diệu Đan cũng có thể đưa đến trong tay hắn. Cái này thẩm ra thời gian dài như vậy không đến, sắp thực xáo trộn kế hoạch của ta a. Tô Dạ có chút không vui. Nguyên bản hắn kế hoạch đạt được thiên diệu đan, lập tức tiến vào ngưng đan cảnh. Hắn rõ ràng cảm giác được, khi tiến vào Thanh Hà trong tông, ngưng đan cảnh thiên tài càng ngày càng nhiều, thậm chí mấy ngày nay, đi ngang qua đến mình nơi này, ngưng đan cảnh thiên mới đều có mấy cái. Nếu là hắn không nhanh chóng tiến vào ngưng đan cảnh, có lẽ sẽ để tình cảnh của hắn trở nên 10 phần bị động. Trong lòng nghi hoặc, Tô Dạ cũng khó xác định việc này, chỉ coi thẩm gia còn tại chuẩn bị thương nghị, hoặc là đi đường chưa đến. Bất quá đến thời gian này, hắn cũng sắp thực không tốt lại chờ đợi. Trước tiên cần phải đi Thanh Hà Đài nhận lấy thân phận lệnh bài của mình, chiệt để trở thành Thanh Hà tông đệ tử một viên phương mới có thể. Quy một chương 1042, khi dễ đệ tử mới. Chương 1045, khi dễ đệ tử mới. Cùng lúc đó, Thẩm gia. Bây giờ Thẩm ra, lâm vào một trận kịch liệt tranh chấp bên trong, mà trận này tranh chấp chính cũng bởi vì đến cùng là cho, vẫn là không cho Tô Dạ Thiên Diệu Đan mà chiến hay. Trầm Lăng Minh, đã ngươi cái này Thiên Diệu Đan chưa đưa ra ngoài, thiếu bất tất lại đưa ra ngoài. Người cùng Tô giả giao dịch, cũng liền như vậy hết hiệu lực đi. Thẩm gia trong phòng nghị sự, một cái đen sợi râu trưởng lão Tại trầm ngâm một lát sau, bình Tĩnh nói: "Trầm Lãng Minh đều nhíu mày, thẩm bích núi, ngươi nói như vậy có chút không ổn đâu. Ta thế nhưng là đã đáp ứng Tô Dạ, ngươi cũng không thể vì con của ngươi đi tranh thủ cái này Mai Thiên Diệu Đan, liền đến cưỡng đoạt Thiên Diệu Đan đi." Kia thẩm bích núi đại hán lạnh lừ một tiếng, "Trầm Lãng Minh, là ngươi không có một chút chọn tuyển năng lực, cũng tự mình hiểu lấy. Bây giờ Tô Dạ ngay cả hạch tâm đệ tử địa vị đều không được đến, lấy cái gì cùng Thẩm Đình Phong so? Thẩm Đình đạt được đệ tử tinh anh thân phận, hơn nữa, còn là chúng ta người Thẩm Thiên Diệu Đan số lượng vốn là thua Chẳng lẽ chúng ta muốn dùng đan dược này một cái lấy lòng không có giá trị gì người mà từ bỏ ra tộc mình người Chư vị cảm nhận được phải ta nói có đạo lý cái này tiên diệu đan cho thẩm định phong xác thực muốn so cho tô giả mạnh lên một chút tô giả hiện tại chỉ là phổ thông đệ tử đã đối với chúng ta thẩm ra mà nói không có chút nào giá trị lợi dụng nếu như tô giả mới đầu muốn tiên diệu đan thì thôi hắn không muốn hiện tại lại là phổ thông đệ tử chúng ta thẩm ra dựa vào cái gì cho hắn chuẩn xác mà nói chúng ta thẩm ra không cho hắn hắn lại có thể thế nào trầm lãng Minh vậy mặt nghiêm túc các người đienên rồi sao Tô Dạ cho dù là phổ thông đệ tử lại như thế nào, lấy thiên phú của hắn, chẳng lẽ sẽ còn bị mai một không thành? Hừ, Trầm Lãng Minh, ngươi là thật ngốc hay là giả đốc? Tô Dạ trở thành phổ thông đệ tử hoàn toàn là hắn tự tìm, cho dù thiên tư chắc tuyệt lại như thế nào, từ xưa vắng lai, trở thành phổ thông đệ tử tuyệt thế thiên tài bị mai một ví dụ lại cũng không phải là không có, phổ thông đệ tử tài nguyên cứ như vậy nhiều, ngươi cảm thấy Tô Dạ còn có cơ hội quật khởi à? Thẩm Bích núi mặt không biểu tình mà nói, Tô không có cơ hội có thời. Trầm Lãng Minh thở dài, lịch sắc, như Thẩm Bích núi lời nói, Từ Tô Dạ trở thành phổ thông đệ tử ngay lập tức, ngày sau vận mệnh liền quyết định. Nhưng hết lần này tới lần khác đây cũng là Tô Dạ tự tìm. Nhưng nếu như chúng ta làm như thế, rất có thể ảnh hưởng chúng ta thẩm ra danh dự a." Trầm Lãng Minh cắn răng nói, còn không chịu từ bỏ tranh thủ cái này Mai Thiên Diệu Đan, hắn đã đáp ứng Tô Dạ, tự nhiên không thích đổi ý. "Hừ, việc này có ai biết, Tô Dạ một người còn có thể nhấc lên sóng gió gì không thành? Hắn nói chúng ta thẩm ra thiếu hắn một viên tiên diệu đan, chúng ta thẩm gia không nhận, ai có thể như thế nào?" Ngược lại là Thẩm Đình Phong, hiện tại làm tiên Lộc tông đệ tử tinh anh, cái này Mai Thiên Diệu Đan chính là có thể nhanh chóng đem nó thôi động đến Ngưng Đan cảnh thời điểm, tiến vào Thiên Lộc Tông, trước một bước tiến vào Ngưng Đan cảnh ý vị như thế nào, người ta đều biết đi." Thẩm Bích núi thẳng nhiên nói. Trầm Lãng Minh nội tâm vô cùng bất an. Phải biết, Tô Dạ vì giúp bọn hắn thâm ra, để thâm ra ra một cái hạch tâm đệ tử, 10 cái phổ thông đệ tử. Muốn một viên tiên diệu đàn quả thực dư xài, đây cũng không phải là giao dịch, mà là ân tình. Thế nhưng là hắn biết, cùng thâm ra những này đã sống bao nhiêu năm trưởng lao nói ân tình, không thể nghi ngờ là đối châu đảm tình. Trong mắt bọn hắn, đây chỉ là một trận giao dịch, cùng ân tình nhưng xa xa treo không mắc câu. Ai Trầm Lãng Minh một tiếng bất đắc dĩ trùng điệp thở dài, cuối cùng ánh mắt đặt ở kia một mực ngồi tại Thẩm gia chủ tọa bên trên, nhắm mắt không nói thanh niên tóc trắng bên trên. "Gia chủ, không biết ý của ngài hạ." Thanh niên tóc trắng này chính là Thẩm gia gia chủ, Thẩm Vạn Trọng. Thẩm Vạn Trọng là thẩm gia một cái duy nhất đạt tới cao giai đại đế tồn tại, cũng chính bởi vì nó, Thẩm gia phương mới có thể bảo trì nhiều năm như vậy bất diệt, một mực duy trì mười thế lực lớn địa vị. Bây giờ nghe bên thai nhiều như vậy tiếng nghị luận, Thẩm Vạn Trọng nu nu mày, suy nghĩ sau một lúc lâu, nói ra, "Đã Tô gia nhập Thanh Hà Tông, liền có thể thấy Tô Dạ cùng Mộc Lan Chi quan hệ." Đồng thời không có giống là chúng ta tưởng tượng như thế. Chúng ta trước đó một mực kiên kỵ mục Lan chi, mà không dám đối Tô Dạ như thế nào. Hiện ở đây, không cần thiết lại có phương diện này để ý nghĩ, Thiên Diệu Đan, cho Thẩm Đình Phong đi. Tô giả nếu như biết, cái này Thiên Diệu Đan, cứ như vậy bị Thẩm ra nuốt riêng, tất nhiên sẽ lựa giận hừ ngực. Dù sao, hắn nhưng là một lòng tin tưởng Thẩm ra mới cùng Thẩm ra giao dịch, ai có thể nghĩ đến, lại bị Thẩm ra như vậy trả đúa. Hắn hôm nay đã chuẩn bị kỹ càng, đứng dậy xuất hành. Hắc, hắc đệ tử mới nhập môn, liền ngoan ngoãn nghe lời, lấy ra một vạn mai linh thạch nộp lên, bằng không mà nói một bộ gia nhục chi khổ, coi như khó tránh khỏi. Tô giả lỗ hai khế động, chỉ nghe được trận trận động tính quay đầu nhìn lại, lại là một cái đệ tử cũ bộ dáng đại hán, chính mang theo một cái tân tấn đệ tử, quyền đấm cứ đá, ác ngôn nhục mạ. Cái này tân tấn đệ tử Tô Dạ có mấy phần quen thuộc, bất quá cũng chỉ là quen thuộc mà thôi, đối phương cùng cái này đệ tử cũ thực lực sai biệt quá lớn, một cái là linh dịch cảnh đệ bắt trọng, một cái là nửa bước ngưng đan cảnh, bị đệ tử cũ khi dễ cũng là 10 phần bình thường sự tình. Cái này mấy ngày đã không phải lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Tô Dạ nhíu nhíu Đệ tử cũ khi dễ mới tới đệ tử Mới tới đệ tử chỉ có thể hủy khúc cầu toàn, bởi vì tuyệt đại đa số tân tấn đệ tử căn bản đánh không lại, giống như là Tô Dạ loại này nửa bước ngưng đang cảnh, những này đệ tử cũng trực tiếp xem nhẹ, căn bản cũng không trêu trọc. Cũng không biết ta lúc nào, cũng sẽ bị những này đệ tử cũ khi dễ đến trên đầu. Tô giả âm thầm nghĩ tới. Những chuyện này hắn căn bản quản không được, cũng không cách nào quản. Hắn tăng thêm tốc độ, không bao lâu, liền đi tới thanh hà giữa đài, cùng đệ tử khác đồng dạng, xếp hàng, báo cáo danh tự, tuổi tác, cùng với khác chờ một chút tư liệu. Đã được một viên phổ thông đệ tử lệnh bài. Lệnh bài này ngược lại là thật là thú vị. Tô Dạ âm thầm tới. Lệnh bài bên trong, lợi dụng thần hồn thấm vào, lại có một cái phi thường nhỏ thần hồn khu vực. Cái gì là thần hồn khu vực? Giống như là bí cảnh đồng dạng, là thuộc về toàn bộ cực đạo đại lục giao diện bên ngoài tiểu thế giới, mà thần hồn khu vực chính là một cái phi thường nhỏ, lại thuộc về thần hồn thế giới. Tô Dạ mặc dù chưa thấy qua thần hồn khu vực, nhưng lại biết thần hồn khu vực tác dụng, hơn phân nửa là dùng để dự trữ điểm cống hiến chờ một chút sử dụng. Chỉ có đặc biệt thần hồn cùng ý nghĩ tiến vào lệnh bài bên trong, mới có thể sửa chữa điểm cống hiến. Trừ cái đó ra, giống như là hắn Tô Dạ toàn bộ tư liệu, đều ghi lại ở lệnh bài bên trong. Nhưng tài liệu này là không, có cách nào làm ra sửa chữa. Bởi như vậy, lệnh bài ý nghĩa liền nặng lớn. Tô giả đạt được lệnh bài, tại Thanh Hà Đài vẫn chưa đợi quá lâu, ngược lại là Thanh Hà trên đài, tựa hồ có không ít người ánh mắt nhìn về phía hắn, nghị luận ầm ĩ. Các ngươi biết sao, tiểu tử này chính là Hạo Nhân bí cảnh mà biểu hiện chắc tuyệt tô giả, nghe nói kẻ này lấy lực lượng một người đánh bại Cửu Tiếp công tử cùng phong bất minh, còn đánh bại Ngưng Đan cảnh Tây vực thiên tài Kim Tạng. Quy 1 chương 1043, Tinh Anh đại hội. Chương 1046, Tinh Anh đại hội. Đúng vậy a, bà Tông thử hắn, thật đúng là xuất hiện một cái không thể tưởng tượng nổi hắn mà. Ngay cả ngưng đan cảnh thiên tài đều bị tiểu tử này kéo xuống nước. Bất quá nghe nói kia người kết đan cảnh Tây vực thiên tài Kim Tạng, hiện tại đã bái nhập chúng ta Thanh Hà tông kính thiên lão tổ dưới trướng, nhất phi trùng thiên, có thể nói ăn ngon uống say, sau này đều không lo. Cái này Tô Dạ là chuyện gì xảy ra, vì sao vẫn chỉ là phổ thông đệ tử thân phận? Cái này ngươi không biết đâu, cái này Tô Dạ trước đó tại ba cái lão tổ trước mặt có thể nói chạm tay có thể bỏng, ba cái lão tổ cấp bậc cường giả tranh nhau chen lấn muốn thu nó là đồ. Thậm chí ngày đó cơ lão tổ ngay cả Tinh lão tổ đều chuyển ra, muốn thu Tô Dạ vì ký danh đệ tử. Nhưng các ngươi đoàn thế nào? chuyện lý xảy ra. Tinh Vân lão tổ đều muốn thu Tô Dạ về ký danh đệ tử, cái này đại ngộ, nhưng tuyệt đối không tầm thường a. Một đám Thanh Hà đệ tử nhìn xem Tô Dạ lúc, nghị luận không đớt, rất là hiếu kỳ Tô tình huống. Kia hơi minh bạch một ít chuyện nội môn đệ tử bị người chế chúc, cũng là mười phần thuận miệng nói, cái này Tô Dạ không biết tốt xấu, muốn một mực nâng lên tài sản của mình, tại lão tổ trước mặt dạ vờ dạ ra vẻ cao thông. Vậy mà cự tuyệt ba vị lão tổ thu đồ điều kiện, đơn giản liền là muốn cho ba vị lão tổ càng thêm nhất cao một vài điều kiện thôi, nhưng hắn lại có thể nào nghĩ đến, kia ba vị lão tổ là thân phận gì? Sao lại luôn chiều hắn? Trực tiếp liền không lại đối thu Tô Dạ làm đồ đệ sự tình lại làm chênh đoạt, không phải sao? Tô Dạ bái không được lao tổ làm đồ đệ, lại tự tin đem minh huyết yêu đan toàn bộ tặng người, hiện tại liền rơi cái phổ thông đệ tử kết quả. Ha ha ha, lại còn có loại chuyện này. Cái này Tô Dạ hiện tại chỉ sợ hối hận phát điên đi. Bay ở trước mặt chỗ tốt không muốn, nhất định phải lòng tham không đủ. Một đám Thanh Hà Tông đệ tử nhìn xem Tô Dạ, hoặc là cười nhạo, hoặc là liệm ai, không hề nghi ngờ, Tô Dạ trở thành Thanh Hà Tông, đến mức tam thánh trong đạo danh nhân. Chỉ bất quá tên này khí, hiển nhiên chẳng ra sao cả thôi. Tô Dã nghe tới nhiều như vậy nghị luận mình, cũng là thở dài, không nghĩ tới mình bây giờ tại bên ngoài vậy mà lại như vậy hình tượng. Hắn cũng chưa quá mức để ý, nhún vai về sau, liền trực tiếp tiến về Thanh Hà Tông, cất giữ võ kỹ công pháp Thái Linh cắt. Thái Linh Các cùng cái này Thanh Hà đại cách xa nhau không xa, cho nên Tô Dã chỉ là một chén trà lộ trình, liền đi tới Thái Linh Trong Các. Nhập các xin lấy ra thân phận lễ bài. Một cái thu các đại hán, rõ ràng cũng là Thanh Hà Tông đệ tử, nhìn thấy Tô giả đến, trực tiếp ngự khí cứng rắn đạo. Tô Dã nhìn đại hán này một chút, ước chừng 340 tuổi bộ dáng, lại có ngưng đan cảnh đệ tam trọng cảnh giới. Để Tô Dạ không khỏi giật mình, ám đạo cái này Thanh Hà Tông quả thật là ngọa hổ tàng long. Một cái thu các đại hán đều có thực lực như vậy tiêu chuẩn. Đây là lệnh bài của ta. Tô Dạ đem lệnh bài đưa ra đi lên. Đại hán nhìn thoáng qua về sau, nhẹ gật đầu, đi vào đi, tất cả võ kỹ cùng công pháp chỉ cung cấp quan sát, muốn mua khắc chế phục chế vốn, cần đến phụ trách trưởng lão chỗ, hỏi tham gia cả. Tô Dạ không do dự nữa, tiến vào Thái Linh trong các. Thái Linh các bên ngoài nhìn, chúng có 5 tầng. Tô Dạ bây giờ thân ở tầng thứ nhất, toàn bộ Thái Linh trong các đồng thời không có người nào trông coi, chỉ có một cái thân mặc tóc đen giả. Thuấn ở trong tầng thứ nhất, vút ve sợi dâu, nằm ngáy o o. Đại đế cấp bậc khai ngục trưởng lão. Tô giả vô cực thánh hỏa đồng tùy tiện quét qua, liền đại khái nhìn ra được ông lão tóc đen này thực lực. Lão giả này mặc dù xem ra đang say giấc đồng, nhưng Tô Dạ rõ ràng cảm giác được có một đôi mắt tại nhìn mình chằm chằm, hiển nhiên, muốn tại cái này Thái Linh trong các ăn cấp công pháp bí tịch, không thể nghi ngờ là chuyện tìm chết tỉnh. Tô giả tự nhiên cũng không có tâm tư này, tại cái này Thái Linh các tầng thứ nhất tùy qua. Chỉ bất quá cấp tốc đọc qua một lần, Tô Dạ lắc đầu. Nơi này không có chân vũ bí tịch. Nơi này cũng không có. Đều không có. Nhìn một vòng, Tô Dạ lại không tìm được một bản chân vũ bí tịch, chỉ có thể hướng phía Thái Linh các tầng thứ hai mà đi. Thái Linh các tầng thứ hai, cần đưa ra đệ tử tinh anh lệnh bài mới có thể trước tiến về. Tầng thứ hai lối vào thông đạo, một cái thanh hà tông đệ tử sáng sủa nói, nhìn một cái, cảnh giới võ đạo đồng dạng không thấp. Tô giả nao nào, đệ tử tinh anh. Không có đệ tử tinh anh lệnh bài, liền không thể đi vào sao? Không có đệ tử tinh anh lệnh bài, liền không thể đi vào. Cái này thủ môn đệ tử mặt hướng gầy go, bắt tự tiểu hổ, mở miệng lúc, không nhịn được nói. Tô Dạ nhíu những mày, thế nhưng là Thái Linh cấp tầng thứ nhất đồng thời vô chân vũ bí tự cũng không thể nhập Thanh Hà tông, ngay cả Chân Vũ Bí tịch Võ Kỹ đều đọc qua không đến đi. Hừ, người đem Chân Vũ Bí tịch khi cái gì, tại bất kỳ chỗ nào, Chân Vũ Bí tịch đều là cực kỳ chân quý công pháp và võ ký. Thanh Hà trong tông, phổ thông đệ tử cũng không có tư cách đọc qua đến Chân Vũ Bí tịch, nếu như ngươi thật muốn tu luyện Chân Vũ Bí tịch, liền chờ một năm một lần đại đế giảng bài. Đến lúc đó đại đế sẽ công khai giáo sư các đệ tử Thanh Hà tông kiếm quyết võ kỹ, vũ kỹ này liền chính là Thanh tông thành danh Chân Vũ quyết. Dâu Cá chê đệ tử lạnh lùng nói, "1 năm. Tô Dạ vẻ mặt nghiêm túc, hắn cũng không có thời gian chờ đợi thời gian 1 năm." Cái này dâu cá chê đệ tử mặc dù xem ra lạnh lùng, nhưng lại sẽ nói với hắn một chút tin tức hữu dụng, thoạt nhìn vẫn là có mấy phần lòng nhật tình. Hắn tử linh dưới bên trong lấy ra một mai linh thạch, trực tiếp đưa tới trước mặt đối phương, sư minh, không biết trừ cái này biện pháp, nhưng còn có cái gì những biện pháp khác, có thể tu luyện trong môn chân vũ bí tịch. Nhìn thấy cái này một ngàn mai linh thạch, dâu cá chê đệ tử nhất thời vui vẻ, có một chút mong ngọt, hắn trả lời tô giả mấy vấn đề thì thế nào. Gọi ta trình sư minh là đủ dâu cá chê đệ tử nói ra Xem ra ngươi đối chân vũ bí tịch là thật có chút để ý, nếu như ngươi thật muốn lấy cho bằng được như vậy chân vũ bí tịch, biện pháp tốt nhất từ là trở thành đệ tử tinh anh. Trở thành đệ tử tinh anh, hàng năm đều có đọc qua tu luyện chân vũ bí tịch mức. Chân vũ bí tịch đều cắt giữ trong thái linh các tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 bên trong. Phân biệt đối ứng đệ tử tinh anh cùng hạch tâm đệ tử phương mới có thể đi vào. Xin hỏi Trình sư huynh, như thế nào mới có thể trở thành đệ tử tinh anh? Tô giả Hiếu kỳ hỏi. Trình sư huynh ngước lượng một chút trong tay linh thạch, chậm rãi từ từ mà nói, nhìn mặt ngươi xinh, lại cái gì cũng đều không hiểu, xem ra là mới nhập môn người mới. Muốn làm đệ tử tinh anh, nói đến ngược lại là rất đơn giản, một, chỉ cần ngươi điểm cống hiến đầy đủ, hối đoái một viên đệ tử tinh anh lệnh bài, từ nay về sau chính là đệ tử tinh anh. Hai, hàng năm trong môn đều sẽ tổ chức tinh anh đại hội. Như thế rất nhiều phổ thông đệ tử bộc lộ tài năng, trở thành đệ tử tinh anh thời điểm tốt. Tinh anh đại hội? Tô giả không hiểu. Tinh anh đại hội sẽ có 10 tên đệ tử tinh anh bị ngẫu nhiên giúp chúng, phân biệt ở vào 10 cái trên lôi đài. Phổ thông đệ tử có thể tự do hướng cái này 10 tên đệ tử tinh anh khởi xướng giao chiến chỉ cần đem cái này đệ tử tinh anh đánh bại, lại tại trong vòng một ngày còn đứng trên lôi đài người, liền có thể vô điều kiện thay thế bị đánh bại đệ tử tinh anh vị trí, trở thành đệ tử tinh anh." Trình sư Minh trầm Giai nói. "Quy một chương 1044, tìm đường Mạc Ly. Chương 1047, tìm đường Mạc Ly." Tô giả Lâm vào trong suy tư. Hai cái này biện pháp, cái thứ nhất từ đại đế mở đường giảng bài, hiển nhiên không thế nào đáng tin cậy. Vừa đến đại đế giảng bài, giảng thuật thanh hà tông kiên quyết, không nói trước cái này đại đế có thể hay không giảng thuật kiếm quyết chân chính tinh túy ra, cho dù giảng thuật ra chỉ là một quyền kiếm quyết, đối với Tô Dạ mà nói rất khó có tham khảo tính. Ngược lại là cái thứ hai, trở thành đệ tử Tinh Anh càng thêm đáng tin cậy. Dù sao, nếu muốn tại trong môn được hưởng tốt hơn đãi ngộ cùng tài nguyên, trở thành đệ tử Tinh Anh đều là cần thiết. Bất quá cân nhắc đến đều là mỗi năm một lần, Tô Dạ không khỏi lo lắng, cái này Tinh Anh đại hội, tổng không đến mức phải trở thêm một năm đi. Kia ngược lại là không có, nói như thế nào đây, cũng không biết nên nói tiểu tử ngươi vận khí tốt vẫn là kém. Tinh Anh lớn sẽ còn một tháng nữa liền không sai biệt là muốn bắt đầu. Bất quá bắt đầu về bắt đầu, tiểu tử ngươi xem ra mới nhập môn bộ giáng. Cái này mới nhập môn một tháng ngươi liền muốn trở thành đệ tử tinh anh, thấy thế nào đều có chút không quá đáng tin vậy đi. Cho nên, đầu này một tháng ngươi muốn trở thành đệ tử tinh anh căn bản không có khả năng, không biết bao nhiêu so ngươi có nội tình phổ thông đệ tử chờ lấy đâu, ngươi lần này bỏ lỡ, còn phải chờ lâu một năm. Trình sư minh dối cái lời dạng, trầm giải đạo: "Đối với Trình sư minh ý kiến gì mình liệu có thể tại tinh anh trên đại hội bộc lộ tài năng một chuyện, Tô Dạ vẫn chưa quá để ở trong lòng, hắn để ý là thời kỳ này. 1 tháng, ngược lại không phải là không thể chờ một đoạn thời gian. Đúng, Trình sư huynh, ta nghĩ tuân hỏi một chút." Ngài có thể biết, ngài nhưng biết Cổ Linh lão tổ phụ đệ, người ở chỗ nào? Cổ Linh lão tổ? Nàng lão nhân ra nơi nào có cái gì phụ đệ, nó chỗ ở là Thanh Hà tông linh quang đảo bên trên đâu, ngài hỏi thăm Cổ Linh lão tổ nơi ở làm cái gì? Trình sư minh không hiểu hỏi. Tô giả tùy tiện tìm cái cớ lấp liếm cho qua, là như vậy, tại hạ và Cổ Linh lão tổ một vị đồ đệ, trước đó từng có một chút giao dịch, cho nên hướng lên cửa nhân đây đem đồ vật đưa qua, lúc này mới hỏi thăm về Cổ Linh lão tổ vị trí, để tránh cho tìm nhầm phương vị. Còn có chuyện như vậy? Trình sư minh giống như cười mà không phải cười, tất nhiên là sẽ không tin tưởng Tô Dạ. Từ tú nói, nghe đồn cổ linh sư tổ Mỹ Mạo hơn người, tại lúc tuổi còn trẻ chính là tam thánh đảo đệ nhất mỹ nhân, bây giờ mặc dù tuổi tác lớn, nhưng là tư sắc cũng không giảm năm đó. Tiểu tử ngươi ngưỡng mộ tại nó, nghĩ xa xa tìm vận may một xem phong thái, rất bình thường. Nhưng ngứt như vậy ra hỏa còn nhiều, rất nhiều, làm gì xấu hổ nhăn nhăn nhó nhó, tất cả mọi người minh bạch. Trình sư huynh không biết mình quả thực là nghĩ xóa, bất quá Tô Dạ cũng chưa giải thích, ngược lại là thuận đó, giả bộ xấu hổ mặt đỏ lên. Linh công đạo, ngay tại chúng ta hòn đảo nhỏ này tự phía nam, ngươi một mực đi về phía nam đi, tìm tới một tòa dài ước chừng cầu lớn. Thông hướng chính là Linh Quang đạo. Bất qua muốn tìm vấn may, nhìn qua cổ Linh lão tổ phong thái, liền khuyên ngươi tốt nhất vẫn là tại cái này ngạn trượng cầu lớn làm thủ, kia cầu lớn bên trên thủ vệ, từng cái thực lực cực mạnh hung thân sát sát, như không có nhất định thân phận, thế nhưng là không khiến người ta mạo muội tiếp cận này cầu lớn. Trình sư huynh hảo ý đạo. Làm phiên trình sư huynh. Tô Dạ Ôn hòa nói, đối với Đường Mạc Ly nơi ở, có nhất định hiểu rõ. Hắn đối cái này cổ Linh sư tổ, tất nhiên là không có bất kỳ cái gì hứng thú, hỏi thăm vị trí, chỉ là bởi vì Đường Mạc Ly thôi. Không có gì. Trình sư huynh cầm linh thạch tất nhiên là làm việc thỏa đáng. Nhếch nhếch miệng, mắt thấy Tô Dạ chỉ là hỏi như thế mấy cái ai cũng biết đơn giản vấn đề, càng cảm thấy mình linh thạch này kiếm giá trị được. Tô Dạ cũng chưa lãng phí quá lâu thời gian, mắt thấy mình bây giờ thân phận không có cách nào lấy được chân vũ bí tịch, dứt quát không lãng phí thời gian nữa, rời đi Thái Linh Các, liền liền chạy đến Linh Quang Đảo. Dựa theo trình sư huynh nói, hắn đi tới Linh Quang Đảo cũng không phải là tốn hao quá lâu thời gian, sau nửa canh giờ, Tô Dạ quả thật phát hiện một tòa ngàn trượng cầu lớn. Cái này ngàn cầu lớn thông hướng lấy mặt khác một hòn đảo, hòn đảo, xem ra lại là không lớn, tại toàn bộ Thanh Hà Tông hòn đảo trên bản đồ chỉ là phi thường tiểu nhân một khối thế nhưng là dùng để làm một người tu thân ở lại cái này chỗ, nhưng cũng là dư xài. Đảo này bao phủ sương mù, ta vốn chỉ muốn trực tiếp thần hồn truyền âm cho Đường Mạc Ly, nhưng dưới mắt tình huống này, thần hồn thấm vào cũng khó khăn, càng đừng đề cập là truyền âm. Tô giả âm thầm nghĩ tới. Ồ. Suy nghĩ rơi xuống, Tô giả rất nhanh chú ý tới mấy người. Mấy người này lẻ lút, nghị luận ầm ý. Nghe nói Cổ Linh lão tổ năm đó chính là Tam Thánh đạo đệ nhất mỹ nhân, ta nhập tông đã qua một năm chưa bao giờ thấy qua, lần này ở đây phòng thủ tới 10 ngày 10 đêm, nhất định phải nhìn qua Cổ Linh lão tổ nàng lão nhân ra mỹ mạo. Hắc <cười> loại vật này liền xem vật khí. Có người vận khí tốt mới chờ hai ngày để thấy có người vận khí không tốt đâm ở chỗ này chờ trọn vẹn nửa năm cổ Linh lão tổ cũng không ra qua một lần mà lại cổ Linh lão tổ thần Long Tiến thủ bất kiến kỳĩ có lúc ra trực tiếp hóa thành một việc cầu vào người tựu bất thấy nơi nào nhìn thấy bộ dáng ngoài miệng nghị luận mấy một thiên tài cũng không có báo cái gì hy vọng chỉ là thèm nhỏ dãi tại cổ Linh lão tổ sắc đẹp muốn thử thời vào tôi chờ một chút các người nhìn giá hỏa này muốn làm gì ba người trong tầm mắt chú ý tới chính là tô dạng tiểu tử này vậy mà trực tiếp đứng ra đi cũng không phải là muốn để hộ vệ thông báo để nó đi vào đi ha ha ha, bao lâu chưa thấy qua dạng này lăng đầu thành, rất có ý tứ. Lại còn thực sự có người dám trực tiếp tìm hộ vệ, không biết hộ vệ này nhiều hung thần ác sát sao. Tô Dạ Sắt thực vẫn chưa suy nghĩ nhiều, bất quá hắn cũng không nghĩ tới mấy cái này hộ vệ chưa chờ hắn tiếp cận, liền đã khí tức ngoại phóng, mà không biểu tình mà nói, "Tiểu tử, ngươi làm gì?" Là như vậy, hai vị huynh đệ, tại Hạ và Cổ Linh lão tổ nàng lão nhân ra giới chướng vừa thu đồ đệ, Đường Mạc Ly có mấy phần quan hệ, muốn để hai vị đi vào thông báo một chút, chỉ là đem tin tức thông báo cho Đường Mạc Ly là đủ. Tô Dạ nói, đem thân phận lệnh bài lấy ra chúng ta nhìn một chút. Hai tên hộ vệ nghe tới Tô giả nói như vậy, liếc nhìn nhau, thản như nói: "Tô Dạ vẫn chưa chần chờ, đem thân phận lệnh bài lấy ra ngoài. Đợi đến thân phận này lệnh bài lấy ra lúc, hai tên hộ vệ không khỏi là cười nhạo mà ra: "Tiểu tử, ngươi là đang đùa tai nhóm cười sao? Một cái chỉ là phổ thông đệ tử, cũng nói cùng đường sư muội có giao tình, ta nhìn ngươi là nghĩ tới đây tìm vận may à? Tranh thủ thời gian nơi nào xa lăn đi đâu, chúng ta cũng không có thời gian tại cái này cùng ngươi lãng phí." Giống như là Tô Dạ loại này nghĩ chiếm ngưỡng một chút cổ linh lão tổ, cùng nó dưới trướng đồ đệ sắp đẹp người, bọn hắn thấy nhiều. Gặp được loại tình huống này, bọn hắn tự nhiên không nói hai lời, trực tiếp đem vành ra ngoài. Tô Dạ thấy thế, có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bên hông lấy ra 5000 mai linh thạch, bỏ vào hai tên hộ vệ trước mặt. Chỉ là thông báo một chút tin tức, mong rằng hai vị nhân huynh giảng xếp một chút. Tô giả nói. Hai tên hộ vệ liếc một chút linh thạch, rõ ràng có mấy phần tâm động, nhưng suy nghĩ một lát sau vẫn là nói, "Tiểu tử, để các ngươi lăn chúng ta không muốn nói lần thứ hai." Một vạn. Tô giả lại thêm 5000 linh thạch. Chúng ta cũng không phải. Hai vạn. Tô Dạ linh thạch lại làm thêm thêm. Quy 1 chương 1045. Đường Mạc Ly không nguyện ý gặp ngươi. Chương 1048, Đường Mạc Ly không nguyện ý gặp ngươi. Hắn hiện tại khác đều thiếu, chỉ bất thiếu linh thạch. Có thể nói, Tô Dạ có tự tin, liền xem như một cái thông thần cảnh cường giả thân ra, đều chưa hẳn có hắn phong phú. Hắn cái này liên tiếp trước bán thư mời, lại bán hoạch tâm đệ tử lên bài. Một thân linh thạch thân ra không sai biệt lắm tại hơn ngàn vạn trở dưới. Như vậy phong phú thân ra, lấy ra cái 1 2 vạn, quả thực lại nhẹ nhõm mất quá. Mà ở hai cái này hộ vệ trong mắt, 1 2 vạn cũng không phải một bút giá thấp, bây giờ nhìn xem nhiều linh thạch như vậy, hừ ngực nuốt ngụm nước miếng. Đối tô Dạ biểu lộ đều có biến hóa lớn. Bọn hắn trong lúc nhất thời nết miệng gượng cười hai lần, theo rồi nói ra, "Không đủ, thêm chút đi." Tô giả ám đạo hai người này thật đúng là lòng tham không đủ, dứt khoát lại một hơi lấy ra hai vạn, lần này hẳn là đủ đi. "Huynh đệ dạo thoáng, ngươi tên là gì, chúng ta bây giờ liền đi thông báo." Hai cái này hộ vệ thái độ đại biến. Tại hạ họ Tô, tên đêm. Hai vị đi vào thông báo cho Đường Mạc Ly một tiếng, nàng tự nhiên là cái gì cũng biết minh bạch. Tô Dạ nói, "Không có vấn đề, bằng lưu chờ một lát một lát." Hai tên hộ vệ đón lấy linh thạch, cao hứng bừng, bừng liền muốn đi báo cáo. Cái này khiến một bên vụn trộn quan sát ba người nhìn trận mắt hốc muồm, một mặt mở miệng, cái này Tô Dạ nơi nào đụng tới Thổ hào, bốn vạn linh thạch nói hoa liền tiêu sài rồi. Hai tên hộ vệ thật vui vẻ đi thông báo, thế nhưng là đi đến cầu đôi lúc, lại gặp một nơi này chờ đợi thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử này xem ra hết sức trẻ tuổi, nhưng mà hai cái cảnh giới không thấp hộ vệ gặp được nó lúc, lại là toàn thân dừng lại, cung kính không người nói ra, Lục công tử. Bọn hắn đối với người này thế nhưng là rất rõ ràng, vị này áo lục thanh niên, chính là cổ linh lão tổ dưới trướng sáu đồ đệ, Sở Dịch. Mà lại, cũng là cổ linh sư tổ dưới trướng một cái duy nhất nam tính đồ đệ có thể nói là mười phần được sủng ái. Cũng chính bởi vì vậy, cái này Sở Dịch trời sinh tính kiên nghiệt vô cùng, nhất là đối bọn hắn những này hạ nhân, cơ hội ngày bình thường không có gì hào sát mặt nhìn. Vì vậy nhìn thấy cái này Sở Dịch lúc, hai người tất cả đều là kinh hồn táng đảm. Sở Dịch mặt không biểu tình mà nói, các người nhanh như vậy đi làm cái gì? Là, là dạng này, mới ngoài cửa có một người nói là Đường Mạc Ly Đường sư muội đồ đệ, để chúng ta hướng bên trong hướng Đường sư muội thông báo tin tức, nói mình chính là Đường sư muội bằng hữu. Hai cái này hộ vệ vội vàng nói. Sở Dịch trầm nói, bằng hữu? Đường sư muội mới nhập môn bao lâu, nơi nào đến bằng hữu? Người này bộ dạng dài ngắn thế nào tuổi tác bao lớn người này tuổi tác cùng đường sư sưội tương tự rất là trẻ tuổi về phần nó đến cùng phải hay không đường sư sưội bằng hữu chúng ta cũng không rõ lắm bởi vì đối sở dịch nghe ngại hai người không dám không nói thật cơ bản bị sở dịch hỏi lên như vậy liền lời gì toàn nôn lộ ra sở dịch lạnh hư một tiếng ngày bình thường sư phó làm sao quản dạy các người như thế một cái ai cũng chưa thấy qua người các người liền hướng đường sư sưội thông báo tin tức. Nếu là như vậy đường sư Mội chẳng phải là mỗi ngày đều muốn bị người phiền rồi cái này hai tên hộ vệ không dám đắ đời sở dịch trong lòng cười nào Hắn mới thần hồn đã liếc nhìn mà đi, đem Tô Dạ Diện mạo nhìn cái đại khái. Thật sự là một cái không biết sống chết ra hỏa, còn muốn theo đuổi Đường Sư Mộ. Đường Sư mội là người của ta. Sở Dịch khẽ mắt, hồi tưởng lại Đường Mạc Ly Cửu Thiên Phượng thần thể, cùng nó mỹ mạo, dạng này một cái nữ tử hoàn mỹ, trong lòng của hắn lại làm sao có thể không động tâm. Nếu để cho nó biến thành nữ nhân của mình, vẹn vẹn cái này Cửu Thiên Phượng thần thể, đối với mình đều thu hoạch rất nhiều. Sư phụ mình đối với hắn và Đường Mạc Ly sự tình cũng là mười phần thúc đẩy, những người khác, muốn theo đuổi Đường Mạc Ly, không có cửa đâu. Mặc dù không cảm thấy tô dạ cái này, không biết nơi nào xuất hiện mặt hàng có thể đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng là, muốn gặp Đường Mạc Ly, vậy cũng phải trải qua hắn cửa này mới được. Các ngươi là thu người này linh thật đi." Sở Dịch lạnh giọng nói. Hai tên hộ vệ xem xét Sở Dịch ngay cả cái này đều đoán được, toàn thân run lên, liền nói: "Lục công tử, chúng ta là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, hy vọng ngài đại nhân có đại lượng, không muốn đem việc này cáo chi cho Cổ Linh sư tổ." "Hừ, sư phó còn không có thời gian so đo các ngươi những chuyện này. Lần này ta liền tạm thời coi là không thấy được, trở về nói cho kia tiểu tử, Đường sư mọi người nào?" Căn bạn không nguyện ý gặp hắn. Sở Dịch trầm giọng nói, "Không, không có vấn đề." Hai tên hộ vệ đành phải cấp tốc trở về, trong lòng chỉ có thể ám đạo có lợi với Tô Dạ. "Chờ một chút." Sở Dịch quát. Hai tên hộ vệ dưới sự kinh hãi, ấp đúng mà nói, "Lục công tử." "Linh Thạch." Sở Dịch trầm giọng nói. Hai tên hộ vệ trong lòng đáng chát mà cười, không nghĩ tới Lục công tử ngay cả bọn hắn linh thạch cũng muốn tham, trong lòng tất nhiên là cực kỳ không tình nguyện, lại cũng chỉ có thể đè Tô Dạ cho 4 vạn linh thạch, toàn bộ nộp lên cho Sở Dịch. Sở Dịch lượm một chút linh thạch, cười nhạt mà ra, "Tiểu tử này ngược lại là xuất thủ hảo phóng vô cùng." Bất quá đáng tiếc, lại không nghĩ rằng linh thạch này lại toàn bộ rơi xuống trong lòng bàn tay của ta. Nói xong về sau, hắn nhìn thoáng qua hai tên hộ vệ, chấm giọng nói, "Tốt, các ngươi có thể lăn." Hai tên hộ vệ tâm tình phiền muộn, chỉ phải trở về. Hả? Tô Dạ nhìn thấy hai tên hộ vệ trở về, ám đạo thật nhanh, không khỏi nói, "Hai vị, không chi huyện tình như gì, không thấy được Đường Mặc Ly." Tô Dạ trong lòng tất nhiên là có một cố cảm giác không ổn, chẳng lẽ Đường Mặc Ly không nguyện ý thấy mình? Vị bằng hữu này, Đường Sư Muội không ý gặp người, cầu ngươi lên trở về đi. Hai cái này hộ vệ không được đến linh thạch, tâm tình 10 phần không vui. Vất quá Tô giả tốt xấu cho bọn hắn linh hạch, bọn hắn không phải là đèn trắng vẫn là rõ ràng. Nơi đây không phải ngươi có thể lưu lại địa phương, đi nhanh lên đi. Hai người trong lời nói có khu trục chi ý, trên thực tế cũng là đối Tô giả tốt. Dù sao sở dịch bộ dáng như vậy, Tô giả lại ở đây lưu lại, tại đối phương mà nói có thể thực không có chỗ tốt. Tô giả nhíu như mày, đang nghe Đường Mạc Ly không nguyện ý gặp hắn một câu nói như vậy lúc, trong lòng quả thực giun lên, nắm chặt lại song quyền, khó mà tiếp nhận. Chẳng lẽ? Tô giả hồi tưởng lại sớm nhất trước đó, Đường Mạc Ly một khi lên như diều gặp gió, liền sẽ đem trước những quan hệ kia thoát khỏi rõ rõ ràng ràng. Chẳng lẽ, trước đó Đường Mạc Ly đối với mình những cái kia, toàn bộ đều là người trang, toàn bộ đều là lừa gạt mình? Cho dù Tô Dạ tin được Đường Mạc Ly, mà dù sao bị Đường Mạc Ly tổn thương qua một lần. Tô Dạ thở dài, biết lại lưu ở nơi đây cũng không có ý nghĩa gì, chỉ có thể bỗng nhiên quay người, quay đầu rời đi. Đường Mạc Ly, cái này đến cùng phải hay không ngươi chân chính đáp án? Nếu đây là ngươi chân chính đáp án, kia tại đế cung nhiều năm như vậy, đều là ngươi đang tận lực quy hoạch một nước cơ sao? Thôi được, ta không thể nhìn thấy Đường Mạc Ly, ta không thể được đến Chân Vũ bí tịch, nói cho cùng vẫn là bởi vì thân phận của ta không đủ cao, phổ thông đệ tử Sắc thực nhiều lần vấp phải trắc trở. Đây là ta trước đó không nghĩ tới. Thật sự là hắn không nghĩ bái sư, bởi vì lục không bền lòng cho hắn đã đủ nhiều, lại bái sư không thể nghi ngờ là là đối lục không bền lòng vũ nụ. Lúc đầu ta coi là phổ thông đệ tử cùng hạch tâm đệ tử không có gì khác biệt, đã như vậy. Tô giả nắm chặt nắm đấm, vậy cũng chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp thành vì hạch tâm đệ tử. Buổi tối canh năm sẽ hơi chậm một chút. Quy một chương 1046, Long Sa Bang. Chương 1049, Long Sa Bang. Nếu như chỉ có tận lực đem thân phận trở nên quang vinh sinh đẹp một chút, mới sẽ có được người khác tôn kính, như vậy, hắn sẽ lợi dụng chính mình thủ đoạn, đi là được. Hắn không phải không có gia tâm, cũng không phải là không có dục vọng, chỉ là không có đến biểu hiện thời cơ thôi. Tô Dạ, một lần nữa trở lại trong chỗ. Đợi đến lúc trở lại, Tô Dạ liền liền bắt đầu chuẩn bị lên Tinh Anh Đại hội sự tình, không hề nghi ngờ, cái này Tinh Anh Đại hội chính là hắn hiện tại bước đầu tiên, vô luận như thế nào, hắn cũng được trước trở thành đệ tử Tinh Anh mới được. Cái này liên tiếp bế quan chính là mấy ngày, nhưng mà số ngày trôi qua về sau, Tô Dạ lại vẫn không có đem người thẩm ra chờ đến. Đến lúc này, Tô Dạ cũng là có thể xác định xuống tới. Người thẩm gia xem ra, thật là dự định bội ước. Tô Dạ nhíu nhíu mày. Cái này người thẩm gia thật đúng là có ý tứ, một viên thiên diệu đàn, vậy mà cuối cùng rơi mặt đều không cần kết quả. Hường hắn như thế chân thành tha thiết đối đãi thẩm gia, vốn cho rằng bởi vì mục Lan chi nguyên nhân, thẩm gia không dám như thế nào, nhưng là bây giờ đến xem, mình cái này phong cách làm việc xác thực muốn cải biến một chút. Ngay tại hắn suy nghĩ rơi xuống thời điểm, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên nhô tới. Tô Dạ lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, lại có chuyện sao? trong thần hồn xem xét, nhưng chẳng phải là mấy cái đệ tử cũ ngay tại khi nục đệ tử mới, hoặc là khi nục, để nó làm điểm buồn cười động tác tìm niềm vui mình, hoặc là trực tiếp thu chút linh thạch, kiếm chút thu nhập thêm liền trực tiếp rời đi. Loại chuyện này cũng không phải là lần thứ nhất phát sinh, cho nên Tô Dạ cũng không có để ở trong lòng. Thế nhưng là ai biết, lại qua mấy ngày sau. Mở cửa. "Ra, Huyền Đình lao đại thu phí bảo hộ a, mỗi người hết thể nộp lên một vạn linh thạch, bảo đảm các ngươi tại khối khu vực này xuất nhập bình an." "Ra giao phí bảo hộ." Có mở hay không cửa? Không mở cửa, về sau liền vĩnh viễn không muốn đi ra. Mấy cái có được nửa bước ngưng đan cảnh thực lực cao thủ, tại cái này mới nhập môn phổ thông đệ tử khu vực quét ngang thế ngang. Những này mới nhập môn phổ thông đệ tử nơi nào có thực lực gì, có thực lực hoặc là lên làm đệ tử tinh anh, hoặc là lên làm hoạch tâm đệ tử, nơi nào sẽ lưu tại phổ thông đệ tử bên trong. Trong lúc nhất thời, chỉ là mấy nửa bước ngưng đan cảnh đệ tử, liền đã để những này mới nhập môn tiểu gia hỏa không ngừng kêu khổ, không nghĩ ra được lại không dám, ra sau khi đến, lại cũng chỉ có thể bị người hùng hằng khi dễ. Cho ta thành thật một chút, ba vạn linh thạch, ngoan ngoãn lên. Ha <cười> Mấy nửa bước ngưng đan cảnh đại hán cười ha, ha nói. Không phải mới vừa nói một vạn Linh tại sao mấy người đệ tử hoàng sợ nói thử không nói một vạn các ngươi làm sao ra ba vạn Linh thạch tranh thủ thời gian lấy ra bảo đảm các ngươi trong một tháng bình an vô sự nếu như không cầm hác hác, nhưng là không còn đơn giản như vậy mấy người đại hàn quát tô giả hết mắt chi mấy ngày trước đây có tốt năm tốt ba đệ tử bị khi phụ đều là trước để những đệ tử này trong lòng có chút phổ hạ cái này đỉnh lão đại ngược lại là có chút ý tứ, hôm nay mới đến thu phí bảo hộ ngược lại không gấp không chầm hắn nghĩ như vậy mình nhưng cũng là thành thu phí bảo hộ mà viên chỉ chố lá vu tiếngậ cửa liền đã vangg lên Nghe tôi tiếng gõ cửa này, Tô Dạ vung tay lên, liền trực tiếp đem cửa đẩy ra. Đợi đến cửa đẩy ra thời điểm, Tô Dạ cũng là đi tới đại hán trước mặt. "Tiểu tử, nộp lên ba vạn." "A, ngươi không phải cái kia Tô Dạ sao?" "Tô Dạ là ai?" Còn lại mấy người đại hán hiển nhiên chưa nghe nói qua Tô Dạ tên tuổi. "Tô Dạ ngươi cũng không biết, Tô Dạ tại Ba tông thử hắn lúc, thế nhưng là biểu hiện chắc tuyệt, mà lại dùng tuyệt đối mạnh mẽ thực lực đánh bại Cửu Tiết công tử cùng Phong Bất Minh." Đạm Mặc cuối cùng lại là bởi vì chính mình quá mức cuồng vọng không biết tốt xấu, rơi một cái đệ tử bình thường hạ "Cái gì? Còn có việc này?" "Ha ha, ha, ha. Dừng lại đã cười nhạo về sau, đại hán này cười lạnh nói, nếu là Tô Dạ, vậy liền từ 3 vạn linh thạch tăng tới 30 vạn tốt, dù sao nghe nói ngươi, tại ba tông thử hồi lúc, bởi vì bán hoạch tâm đệ tử lệnh bài, phát một phen phát tải, đúng không? Mấy người đại hán trực tiếp lâm trận cố tình giá, một điểm lượng ngủ sợ hai ý tứ đều không có. Tô Dạ mắt thấy ở đây, nhún vai, ta chỗ này có 300 vạn, các ngươi muốn sao? 300 vạn? Làm sao? Ngươi chẳng lẽ muốn lên giao một năm linh thạch? Kia cũng có thể. Mấy người đại hán cũng chư nghi ngờ tâm, tại bọn hắn mà nói, người khác lấy ra 300 vạn bọn hắn quả quyết không tin. Thế nhưng là Tô Dạ lấy ra, bọn hắn còn thật tin tưởng. Tô Dạ, quả thật có cái này bản lĩnh. Tô Dạ thủ đoạn một phen, linh giới bên trong tựa hồ thật lấy ra một bộ phận linh thạch. Nhưng lại tại mấy người đại hán thèm nhỏ nước dãi, dự định đi đón linh thạch thời điểm, đột nhiên, Tô Dạ kêu lên một tiếng đau đớn, một cỗ cùng bạo kiếm ý đột nhiên trấn áp mà hạ. Đợi đến kiếm ý rơi xuống sát na, mấy cái phổ thông đệ tử không khỏi là toàn thân khẽ run rẩy, a kêu thảm phía dưới, toàn bộ quỳ xuống đất, tại Tô cực mạnh kiếm ý phía dưới, căn bản không có năng lực phản kháng. Làm sao có thể? Đây là kiếm ý. Thật mạnh, xương của ta đều muốn vỡ bụt. Chúng ta rõ ràng là cùng giang, chúng ta bốn người người, hắn một cái. Sao lại thế? Đã các ngươi nghe nói qua chiến tích của ta, liền không nên tới trêu chọc ta. Các ngươi coi là, ta là ỷ vào cái gì? Đánh bại cứu Kiếp công tử cùng Phong Bất Minh." Tô Dạ ngữ khí rất lạnh. Đã kiếm ý đã trấn áp, hắn tất nhiên là không có cho mấy người kêu bất cứ cơ hội nào, trực tiếp huy kiếm mà lên, một kiếm sơn hà phá. Ấm ầm. Một trận đinh tai nhức óc rung truyền âm thanh qua đi, kia nguyên bản bị thu phí bảo hộ một đám phổ thông đệ tử, nhìn hãi hùng khiếp tốt, tốt, lợi hại. Bọn hắn bị tu phí bảo hộ, cho tới bây giờ không dám phản kháng. Thế nhưng là duy chỉ có Tô giả đứng dậy. Mà lại, vậy mà lấy lực lượng một người đối kháng bốn nửa bắp ngưng đan cảnh phổ thông đệ tử không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ngươi, ngươi dám đánh chúng ta? Tiểu tử, Huyền Đình lão đại sẽ thu thập ngươi. Mấy người đại hán cảm nhận được Tô Dạ thực lực, toàn thân khẽ run dậy, đã không còn dám dễ như chờ bàn tay hạ thủ. Tô giả mắt thấy là một đám người ố hợp, cũng chưa quá coi ra gì, duy chỉ có để ý chính là kia Huyền Đình lão lớn. Các người Huyền Đình lão đại đã tới. Tô Dạ tay bung ra, không bao lâu sau, một cái thân mặc thanh bào, xem ra nhẹ nhàng mang gió thanh niên nam tử, liền tiêu phi nhanh phi hành mà tới. Huyền Đình lão đại. Mấy người đại hán nhìn thấy thanh niên này lúc, không khỏi là khóc ròng ròng, tại chỗ liền ôm đùi hô lên, "Huyền Đình lão đại, cái này Tô Dạ gan to bằng trời, lại dám đánh chúng ta." Hắn rõ ràng là không đem Huyền Đình lão đại, cùng chúng ta Long Sa Bang nhìn ở trong mắt ta. Long Sa Bang. Tô Dạ híp mắt, không khó kết luận, cái này Long Sa Bang chính là Huyền Đình Lao đại xây dựng bang phái. Giống như là loại môn phái này bên trong, từ những đệ tử này tổ kiến thành bang phái có tác dụng lớn nhất, hắn vừa rồi đối cái này, mấy người đại hán không có hạ quá nghiêm trọng tay thật đúng là làm đúng rồi. Không chừng lúc nào, liên dụng đến đến nữa nha. Quy 1047, thu phục Long Sa Bang. Chương 1050, thu phục Long Sa Bang. Cái này Huyền Đình lao đại xuất hiện thời điểm, khí tức chiến hạ, rõ ràng biểu hiện ra hơn người tiêu chuẩn. Mặc dù đồng dạng đều là nửa bước ngưng đan cảnh, nhưng cái này Huyền Đình lão đại khí tức nhìn qua, đã là đến gần vô hạn tại ngưng đan cảnh, tựa hồ lúc nào cũng có thể đột phá bộ dáng. Haha, giới này người mới thật đúng là có như vậy một hai cái gan lớn à, cũng dám đối với chúng ta Long Sa Bang thành viên đột thủ. Lý Huyền Đình chắp tay mà đến, cười ha hà nói, nhìn thấy nhà mình mấy cái huynh đệ tụ thường, một điểm xinh khí bộ dáng cũng không có. Nói đến, ngươi chính là cái kia tại Ba tông thử huấn lúc biểu hiện vô cùng chắc tuyệt Tô Dạ. Không sai. Tô Dạ bình tĩnh hồi đáp. Lý Huyền Đình cười ha ha nói, chúng ta Long Sa Bang, tại phổ thông đệ tử bên trong, chính là ba đại bang phái một trong. Vùng đất này, càng là từ ta Long Sa Bang tự mình quản hạt, Tô Dạ, ta Lý Huyền Đình cũng không phải là không biết chuyện người, đối với nhân tài ưu tú, ta cho tới bây giờ đều là cho lễ đãi, thực lực của ngươi mới ta cũng nhìn thấy. Không giả ngươi tại Ba tông thử huấn lúc té tuổi, thủ hạ ta đắc lực nhất tài giỏi mấy cái bị ngươi hồi liền giải quyết. Như thế nào, gia nhập chúng ta Long Sa bang. Ta bảo đảm ngươi tại phụ thông đệ tử một hàng, lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tô Dạ nghe tới Lý Huyền Định, cười lắc đầu, nếu như ta cự tuyệt đâu, ta cho rằng ngươi không có lý do cự tuyệt. Lý Huyền Định hít mắt, "Tô Dạ, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng ngươi căn bản không hiểu rõ Thanh Hà tông, tại Thanh Hà trong tông, phổ thông đệ tử cùng đệ tử tinh anh sinh tồn điều kiện vô cùng tàn khốc, muốn ở chỗ này sinh tồn, một người là còn thiếu rất nhiều." Tô Dạ bật cười liên tục, gọn gàng dứt trả lời, "Ta không thú." Nghe tới Tô Dạ lại một lần nữa tuyệt, Lý Huyền xuống, giả, ta nhìn là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta đã rất nể mặt ngươi, đã ngươi còn muốn khang khang muốn chết, đây cũng là đừng trách ta vô tình." Tô Dạ nhún vai. Tại phổ thông đệ tử bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi. Có lẽ đối với Lý Huyền Đình mà nói, đã là có thể cho không tệ đãi ngộ, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng thật giống như là một loại không hiểu trào phúng. Bất quá, ngôn ngữ không thông, hắn tự nhiên cũng không có giải thích ý tứ. Bởi vì, Lý Huyền Đình đã là đi đầu hướng phía hắn lao đến. "Tô Dạ, xem ra ngươi tại ba tông thử huấn lúc nuôi ra một chút náo khí, bất quá Rất nhanh ta cũng liền sẽ cho ngươi biết, ba tông thử hắn bên trong những thiên tài kia, cùng chúng ta Thanh Hà trong tông thiên tài có gì không giống. Ta nghe nói qua ngươi tuổi còn trẻ liền lĩnh ngộ kiếm đạo ý chí, ngược lại là mười phần có được. Bất quá, nếu như gặp phải ta loại này không am hiểu dùng kiếm người, ngươi cũng không có mặc cho biện pháp gì đi. Lý Huyền Đình liếm môi một cái, tay cầm một thanh đại truy, một thanh lao đến. Thanh Hà Tông chính là kiếm tông đại phái, chính thành chính đều là kiếm tu, bất quá vẫn là có một bộ phận thiên tài cũng không phải là kiếm tu, nhưng cũng gia nhập Hà trong tông. Giống như là cái này Lý Huyền Đình chính là như thế. Bởi vì không phải kiếm tu, nhưng tu luyện truy pháp, thăm dò rõ ràng kiếm đạo con đường, vì vậy tại Thanh Hà tông phổ thông đệ tử một hạng, cũng có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Keng, một đạo thanh âm niết thai nhức góc rơi xuống, Tô Dạ kiếm đột nhiên cùng Lý Huyền Đình đụng vào nhau. Lý Huyền Đình mếch miệng lên, "Tô Dạ, của ngươi kiêu ý, xem ra đã không có tác dụng gì đi." Tô Dạ nhìn thấy Lý Huyền Đình nụ cười tự tin, khẽ lắc đầu, quanh thân một cố ý chí mãnh liệt nháy mắt sinh ra, trong chốc lát bao thân, đồng lại, tại Tô toàn thân phát đúng là trong lúc nhất thời run rẩy khó mà đứng dậy. Sao, sao lại thế? Lý Huyền Đình kinh hái trận mắt hốt hồn. Tô Dạ không nóng không vội mà nói, "Lý Huyền Đình, mạng muội tiếp cận với ta, cũng không phải một cái tốt điểm xuất phát, mà lại, người đối của ta kiếm ý, lại hiểu bao nhiêu?" Lý Huyền Đình cũng không phải là là cái thứ nhất cho rằng không phải kiếm tu liền có thể khiêu chiến hắn kiếm ý người, nhưng lại không biết, tại phương diện nào đó, hắn đối kiếm ý của mình đều hiểu rõ rất ít, chỉ biết hắn kiếm ý này rơi xuống lúc, vô luận cái gì lưu phái tu sĩ, đều khó mà tại kiếm ý của hắn phía dưới chao chỏng. A a Đình muốn theo dựa vào chính mình lực lượng cường đại thoát ly Tô Dạ kiếm ý buộc nhưng cũng tiếc, thực lực của hắn khách quan cựu tiếp công tử rõ ràng kém một chút, chỉ có cảnh giới võ đạo xem ra càng thêm có lực ngút tụ, mà ở Tô giả thủ đoạn trước mặt, nhưng như cũng là lộ vẻ không có ý nghĩa. Vạn pháp chấp bụi, sở di phá. Tô giả kiếm rất nhanh rơi xuống. Một kiếm này xuất hiện lúc, Lý Huyền Đình bởi vì tại Tô giả kiếm ý áp bách dưới, căn bản là không có cách trèo chống, liền hoàn toàn gượng chống một kích này. Sau đó, nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết qua đi, Lý Huyền Đình thân thể toàn bộ bay ngược mà ra, ngã ngã trên mặt đất. A a Lý Huyền Đình chống đỡ lấy thân, dự định tiến hành phản kích. Thế nhưng là đang phản kích thời điểm, Tô giả kiếm ý tại một lần cuốn tới, để Lý Huyền Đình thân thể toàn thân du lên, cùng mới đồng dạng, kế quỵ trên đất. Cái này, cái này chính là của người toàn bộ thực lực à? Lý Huyền Đình đồng tử co dù lại, ư ngực nuốt ngụm nước miếng, đến lúc này, hắn tựa hồ rốt cục ý thức được, mình cùng Tô Dạ trên lệch. Lúc trước hắn không thể nào hiểu được, cũng căn bản không có khả năng nghĩ tới phương diện này. Bởi vì cựu kiếp công tử cùng Phong Bất Minh hắn trước kia đều gặp, thực lực phương diện hắn cảm thấy cùng mình cũng không có gì khác biệt. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, gặp được Tô Dạ lúc, trên lệch vậy mà lại như thế cách xa? Tô Dạ từng bước một đi tới Lý Huyền Đình trước mặt, nói ra: "Lý Huyền Đình, mục tiêu của ngươi cùng mục tiêu của ta hoàn toàn khác biệt, để ta đi theo ngươi tại phổ thông đệ tử một hàng bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi, ngươi cảm thấy hiện tựa?" Lý Huyền Đình cắn răng chống đỡ lấy: "Tô Dạ, ngươi muốn trở thành đệ tử tính anh. Xem như thế đi, ta cho ngươi một cơ hội, bắt đầu từ hôm nay, mang theo ngươi Long Xà Bàng, thần phục với ta Tô Dạ dưới trướng. Ta hôm nay có thể tha ngươi một lần, bằng không, ngươi mang theo nhiều người như vậy đến tìm ta gây phiền phức, ta cũng không thể không nhìn a." Tô Dạ giả chậm nói. Lý Huyền Đình chặt song quyền: "Tô giả, cảm thấy khả năng a?" đó dạ cười cười, thể nội vô cực thánh hỏa sinh ra, bỏ vào Lý Huyền Đình trước mặt, bởi vì môn quy, giết ngươi tất nhiên là không quá hiện thực, bất quá môn quy đối lẫn nhau tranh đấu ngược lại là xưa nay không quản, ta cái này mai hỏa diễm để vào trong cơ thể của ngươi, giết không được ngươi, nhưng lại sẽ mỗi ngày có 10 canh giờ đều tại cha tấn thân thể của ngươi, để ngươi thống khổ không chịu nổi, sống không bằng chết. Ngươi cảm thấy, là ngươi bây giờ ngoan ngoãn thần phục với ta, vẫn là chịu đủ cha tấn càng thêm có lợi một điểm. Lý Huyền Đình bị vụ toàn thân một cái giật mình, suy nghĩ một lát, thở dài, thôi được, ta đã sớm biết Long Sa Bang phải có một ngày sẽ bị những người khác thu phục ta vốn là muốn mang theo giới chúa người, đi đầu quân một cái hạch tâm đệ tử, lấy để cho mình ngày sau có cái bì vào. Hiện ở đây, đã ngươi muốn, vậy liền tìm nơi nương tựa ngươi đi. Quy một chương 1048, nộp lên linh hạch. Chương 1051, nộp lên linh hạch. Trong lòng của hắn hiển nhiên có chút không tâm lòng, chỉ cảm thấy đầu nhập Tô dạng, để nhà mình long xa bang rất không có giá trị. Kém xa mình trước đây chỗ mong đợi như thế. Bất quá, bây giờ bị Tô Dạ uy hiếp như vậy, hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể thuận theo xuống tới, túi đầu khuất phục. Tìm nơi nương tựa hắn. Huyền Đình lão đại, chúng ta Mấy cái long sa bang thành viên cắn răng 10 phần không cam lòng. Lý Huyền Đình tự giải, về sau cũng không cần hô lao đại ta, lão đại của chúng ta chỉ có trước mặt Tô dạng. Như là đã không có bất kỳ biện pháp nào phản kháng, Diệp Dức Hoát liền sớm làm hạ quyết tâm quyết định đi theo Tô dạng, sau đó bày ra tương ứng thái độ ra. Tô Dạ nhưng không dễ dàng như vậy tin tưởng Lý Huyền Đình, giơ tay lên, một viên cấm chế trực tiếp dễ như trở bàn tay đánh vào Lý Huyền Đình thái độ, để Lý Huyền Đình toàn thân dừng lại. Cái này mai cấm chế tổn thương không tính mạng của ngươi, cũng vĩnh viễn uy hiếp không được ngươi, chỉ là thuần túy dùng để duy trì chúng ta quan hệ một cái gông xiềng mà thôi. Tô Dạ bình nói ra. Nếu như ngươi thật có cái gì vi phạm ta tiểu tâm tư, cấm chế này sẽ để cho ngươi bỏ ra cái giá xứng đáng." Lý Huyền Đình biết Tô Dạ không tin mình, đành phải gật đầu nói, "Ta minh bạch." Đợi đến thi hạ cấm chế về sau, Tô Dạ biểu lộ cùng thái độ mới dịu đi một chút, trước cho một gậy, lại cho một viên táo đạo lý hắn vẫn là hiểu được, thu phục Long Sa Bang vốn chính là lúc trước hắn liền nghị kỹ sự tình, cho nên đối Long Sa Bang những thành viên này tự nhiên không có đạo lý quá mức hạ khác. "Đều đứng lên đi." Tô Dạ thu hồi kiếm ý. Đợi đến kiếm ý thu hồi về sau, một đám Long Sa Bang thành viên mới thở dài một hơi, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân đều nhẹ nhõm rất nhiều trong lòng không khỏi ám đạo Tô giả thực lực mạnh. Chỉ cần một kiếp bí, vậy mà liền để bọn hắn những người này toàn bộ thúc thủ vô sách, Tô giả thực lực chân chính đến cùng khủng bố cỡ nào? "Đa tạ Tô giả lão đại." Lý Huyền Đình cung kính nói. Tô giả trên dưới dò xét một chút Lý Huyền Đình, như thế tiếp xúc ngắn ngủi, hắn cũng nhìn ra được, cái này Lý Huyền Đình là cái nhân vật. Đối sự vật tiếp nhận tốc độ rất nhanh, thị tướng tốc độ cũng là nhất lưu, chắc không được có thể tại phổ thông đệ tử trung thành lập long sa bang, bỏ đến bây giờ vị trí này. Tô Dạ chậm nói ra, "Ngươi mới vừa nói, phổ thông đệ tử một hàng bên trong có ba cái bá phái, đều là cái kia ba cái bá phái?" Lý Huyền Đình không nghĩ tới Tô Dạ đi lên trước hỏi cái này, trong lòng cũng là vui mừng rất, xem ra Tô Dạ cũng không phải là một cái chỉ có thực lực mà vô trí mưu mặt hàng. Tuân hỏi một chút mặt khác hai cái bá phái, đối sau này đặt chân xác thực càng thêm phù hợp. Mặt khác hai cái bá phái, một cái là Thiên Lang rút, một cái là Kim Môn rút. Lý Huyền Đình nói, thực lực khách quan các người Long xa bang như thế nào? Tô Dạ hỏi. Lý Huyền Đình thở dài, ngoài miệng mang theo đắng chát tiêu dung, thực lực đều muốn tại chúng ta Long Sa bang phía trên, Thiên Lang Dụ bang chủ, tên là Tuấn Nên Sói, thực lực đã đạt tới ngưng đan cảnh đệ nhất trọng. Đối lần này tinh anh đại hội có thể nói tình thế bắt buộc, mấu chốt nhất chính là nó huynh trưởng Chu Thiên Sói, mới là ngày này lang bang chân chính chỗ dựa. Chu Thiên Sói, Tô giả âm thầm líu lươi, ngày này tên lang bang đều là lấy nó mệnh danh a. Thiên Lang giúp cùng chúng ta Long Sa bang thường thường lên mâu thuẫn, chúng ta Long Sa bang cơ vốn không phải Thiên Lang giúp đối thủ, cho nên địa bản chỉ có nhiều như vậy. Hiện tại còn tốt, Thiên Lang giúp bởi vì nhân thủ không đủ nhiều, cho nên không có cách nào đối với chúng ta Long Sa bang tiến hành trí mạng vỡ nát, nhưng một khi tinh anh đại hội kết thúc, Cái này Chu Thiên sói hai huynh đệ nội ứng ngoại hợp, để tuần lên sói cũng là bên trên đệ tử tinh anh, ta nghĩ chúng ta Long Sa Bang, tình huống liền giữ nhiều lại ít. Lý Huyền Đình thở dài. Kim Môn giúp đâu? Tô Dạ hỏi. Kim Môn giúp thực lực so Thiên Lang giúp căn mạnh, Kim Môn giúp phía sau chỗ dựa chính là Hoạch Tâm đệ tử Triệu Ách Minh giới trướng thế lực, bất quá Kim Môn giúp đối loại này đệ tử mới nhập môn không để vào mắt, thu đều là những cái kia đệ tử cũ phí bảo hộ, cho nên đối Thiên Lang giúp cùng chúng ta Long Sa địa bản hoàn toàn không quan tâm. Lý nói. Tô trong lúc nhất thời cảm thấy thú, có ý tứ, các ngươi mỗi tháng có thể thu bao nhiêu phí bảo hộ? thậm chí ngay cả hạch tâm đệ tử đều thèm nhỏ dãi tại khối này lợi ích. Mới đầu hai cái đệ tử tinh anh huynh đệ, trưởng không tại thế lực bình thường có môn phái thì thôi, không nghĩ tới hạch tâm đệ tử Triệu Ách Minh đều có. Lý Huyền Đình có chút xấu hổ, sau đó nói, có chừng 10 vạn mai linh thạch. 10 vạn mai? Các người mới vừa thu lại há không đều là 3 vạn mai linh thạch, nhiều đệ tử như vậy, một tháng cũng không đến nỗi như vậy được đi. Tô Dạ ngưng trọng nói. Lý Huyền Đình đắng chát nói ra, lão đại có chỗ không biết, chúng ta sợ gì đi lên liền thu giá cao là bởi vì chúng ta cũng không biết những này mới tới đệ tử trên thân có bao nhiêu linh thạch, chúng ta cũng không có cách nào trực tiếp mở ra linh giới là xem, đây là vi phạm tông môn quy tắc hành vi, cho nên chỉ có thể trước uy hiếp một phen, gạ hỏi một chút những thiên tài này hư thực. Dù vậy, đại đa số thiên tài trên thân xác thực linh thạch không nhiều, nói là muốn 3 vạn, cuối cùng một người có thể thu đi lên mấy ngàn liền đã không sai. Coi như không cho 3 vạn, chúng ta tổng cũng không đến nỗi đem người như thế nào, cho nên một tháng cũng liền hơn 10 vạn linh thạch số lượng. Lý Huyền Đình nói. Tô Dạ nhẹ gật đầu. Một tháng hơn 10 vạn, một năm cũng liền hơn 100 vạn linh thạch toàn bộ Long Sa Bang tất cả mọi người phân số tới, kỳ thật số lượng cũng liền kia chuyện. Nhưng là đối với toàn bộ cạnh tranh áp lực vô cùng mạnh phổ thông đệ tử trong hàng ngũ, có một chút ổn định thu nhập nơi phát ra, đã 10 phần khó được. Cái này Lý Huyền Đình, có thể tại Kim Môn giúp cùng Thiên Lang giúp Nghiên F bên trong làm được loại trình độ này, có thể nhìn ra được nó là cái nhân vật. Mà lại cái này Long Sa Bang thành viên đối nó đều có chút tin phục. Ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng trong lòng, Tô giả đối với người này vẫn là 10 phần tán thành. Người thu linh thạch, là nghĩ định cho những cái kia hạch tâm đệ tử hoặc là đệ tử tinh anh nhìn, tìm một cái thích hợp chỗ dựa đi. Tô Dạ hồi tưởng lại Lý Huyền Đình lời nói cùng hành Vi, dần dần giơ lên khóe miệng, suy đoán ra ý đồ của đối phương. Lý Huyền Đình nao nao, không nghĩ tới Tô Dạ vậy mà liếc mắt liền nhìn ra hắn ý nghĩ. Muốn tìm chỗ dựa nói nghe thì dễ. Những cái kia hạch tâm đệ tử, đệ tử tinh anh, phần lớn có mình kiếm tiền phát tại Lai Lịch, giống như là chúng ta những linh thạch này mức, tuyệt đại đa số hạch tâm đệ tử đều chững mắt. Về phần linh thạch, Lý Huyền Đình do dự một chút, vẫn là đem linh thạch chủ động nộp lên, "Lão đại, đây là chúng ta năm nay thu linh thạch." Trong lòng của hắn cũng rất là đau lòng, không muốn đem linh thạch nộp lên. Thế nhưng là, không lên giao Tô Dạ cũng không cần sao. Trang băng sớm một chút biểu trung tâm tốt. Tô Dạ âm thầm cười một tiếng, cái này Lý Huyền Đình quả nhiên là cái nhân vật, rõ ràng đối đi theo mình không phải như vậy cam tâm tình nguyện, nhưng như cũng làm giọt nước không lọt, bởi vì hắn biết, không có lựa cho khác, dứt khoát không bằng để cho mình làm càng không có tí vết một chút. Linh thạch các ngươi liền cầm lấy đi, Hạch Tâm đệ tử trước mắt, ngươi cho rằng ta liền để ý rồi." Tô Dạ lười biếng nói. "Cái này?" Lý Huyền Đình bỗng rưng khẽ giật mình, không nghĩ tới Tô Dạ đáp án đúng là cái này. Quy 1 chương 1049, Tinh Anh Đại hội bắt đầu. Chương 1052, Tinh Anh Đại hội bắt đầu. Tô Dạ lão đại có ý tứ là? Lý Huyền Đình kinh ngạc hỏi. Tô Dạ niết miệng lên, "Lý Huyền Đình, ngươi rất thông minh, làm sự tình điểm xuất phát đều không có bất cứ vấn đề gì. Muốn để Long Sa Bang tại phổ thông đệ tử một hàng ở trong có chỗ đứng, đầu tiên việc cần phải làm là cái gì? Chính là tìm một cái đệ tử tinh anh, hạch tâm đệ tử loại hình chỗ dựa. Đã không có cái này chỗ dựa, kia dứt khoát không bằng để cho mình trở thành đệ tử tinh anh. Ta muốn đi đầu bế quan, chuẩn bị ngày sau tinh anh đại hội, ngươi nhớ được cùng Long Sa Bang người nói hạ, ngày gần đây đừng tới quấy rầy ta tu luyện." Nói xong lúc, Tô Dạ bình tĩnh nhìn hướng Lý Huyền Đình bọn người. Tu phí bảo hộ sự tình không dùng quá mức cơ cầu, chính ngươi cũng hẳn là rõ ràng, như thế niên ép mới tới đệ tử linh hạch, sẽ chỉ dẫn đến ngươi cuối cùng cái gì cũng không thu được. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi dưỡng sức, các ngươi những nhân thủ này, ngày sau ta lưu lại có còn lại tác dụng. Nói xong lúc, Tô giả cũng không còn nói nhảm, trực tiếp quay người tiến vào chỗ ở bên trong. Hắn âm thầm cười một tiếng. Thu phí bảo hộ, ngược lại là có chút ý tứ. Nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, mấy cái long xa bang thành viên chỉ tới Tô Dạ khí tức triệt để không cảm ứng được lúc, mới cẩn thận từng ly từng tí mà nói, "Huyền Đình lão đại, chúng ta, chúng ta thật muốn đi theo cái này Tô Dạ không phải lại có thể thế nào, chúng ta đấu qua được kẻ này sao?" Lý Huyền Đình thở dài, trong lòng cũng là vô hạn hối hận mình tại sao phải đến trêu chọc cấp bậc này mà hàng. Mới đầu rõ ràng đã sớm tìm hiểu tốt có tô dạ mặt hàng này, cho nên trước đó đến thị huy thời điểm, đã tránh cùng nó tiếp xúc. Cuối cùng vẫn là trêu chọc đến trên đầu của hắn, chỉ là chẳng ai ngờ rằng sẽ rơi kết cục như thế, bọn hắn toàn bộ bang phái đều mắc vào. Cái này Tô Dạ, thực lực rất mạnh, mà lại trí tuệ hơn người, là cái không sai lãnh đạo nhân vật. Chỉ bất quá làm người quá mức lỗ mãng, nhập tháng thứ nhất liền muốn đi khiêu chiến tinh anh đại hội. Nói trắng ra chính là không biết lực sức, nhưng loại người này, đảm đương Long Sa Bang lão đại, cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng. Lý Huyền Đình nhíu nhíu lông mày, hắn vẫn luôn nghĩ tìm một cái hoàn mỹ chỗ dựa, đến chỉ dẫn bọn hắn đám người này, đây cũng là hắn vì hắn Tân Tân khổ khổ xây dựng Long Sa Bang, trước hết nhất việc cần phải làm. Tô Dạ cách trong lòng của hắn hoàn mỹ chỗ dựa tất nhiên là kém không chỉ một sao nửa điểm, nhưng mà, lại có thể thế nào, hắn đành phải chiều theo. Tô Dạ biết Lý Huyền Đình đối với mình không phải đặc biệt hài lòng, chỉ là không dễ chọn đơn thôi. Hắn cũng không để ý, như hắn lời nói, hiện tại hắn chuyển quan trọng nhất còn là trở thành đệ tử tinh anh. Đường Mạc Ly Bất kể như thế nào, hắn đều muốn trở thành học tâm đệ tử về sau, gặp được đối phương một mặt, hiểu rõ cuối cùng là Hiệu lầm, vẫn là đường mạc Ly bản ý. Đối phương là thê tử của mình, hắn muốn cho cho đối phương đầy đủ tín nhiệm. Mà dưới mắt, thì chính là Tinh Anh Đại hội. Tô Dạ dần dần hấp thụ tu luyện, nguyên bản kế hoạch, có Thiên Diệu Đan, tất nhất định có thể tiến vào Ngưng Đan cảnh. Kể từ đó, cho dù hắn thân là phổ thông đệ tử, tham gia Tinh Anh Đại hội, trở thành đệ tử tinh anh cũng dư giải. Sau đó, Vũ bí tịch, tu luyện cực vũ kiếm quyết đệ lục trọng sự tình, cũng hoàn toàn có thể dựa theo kế hoạch tiến hành. Nhưng bây giờ thẩm ra bộ ước lại là triệt để xáo trộn hắn tất cả kế hoạch. Cũng thế, chính thức kích thích lựa giận của hắn. Thẩm ra, sớm tối có một ngày, hắn sẽ tìm đối phương hảo hảo tính đến bút chứng này. Hắn rất ít sinh khí, nhưng nếu giận dữ, đó chính là phong vân biến sắc. Một tháng, đối với võ giả mà nói chỉ là một cái trước mắt. Một tháng này, Tô Dạ chỉ là vững chắc một chút căn cơ, tại một chút công pháp trên việc tu luyện làm một chút tiến tiến, trên thực tế tiến triển lại cũng không nhiều. Nhưng đây cũng là chuyện không có cái nào. Thời gian đến a. Tô Dạ đứng dậy, đẩy cửa ra. Đợi đến vừa mở cửa thời điểm, Một đám Long Sa Bang thành viên liền đã chờ ở bên ngoài, bài kiến lão đại. Cung nên lão đại xuất quan. Lý Huyền Đình cầm đầu, đại khái hơn 20 tên Long Sa Bang phụ thông đệ tử, cung cung kính kính cùng đợi Tô Dạ. Đây là Tô Dạ một mặt mờ mịt, Lý Huyền Đình mỉm cười nói, "Lão đại, ngày hôm nay muốn đi tham gia tinh anh đại hội, vừa vận chúng ta Long Sa Bang không ít thành viên cũng muốn đi thử xuống vật khí, liền tại đây đợi lấy ngài." Nơi này là Long Sa Bang chỗ có thành viên. Tô Dạ ám đạo lý Lý quả thật cẩn thận, nhìn thoáng qua Long Sa Bang thành viên, cũng hết sức hài lòng. Người số không nhiều, nhưng xem ra đồng thời vô hợp chi chúng. Đối lý huyện đỉnh đều là trung thành cánh cánh. Rất tốt, đã đều đã chuẩn bị thỏa đáng, vậy liền lên đường đi." Tô giả nói. Một đám đội ngũ trùng trùng điệp điệp rời đi. Cái này Tô giả thật sự đem Long Sa Bang cho thu phục. Chúng ta trước đó đã cười nhạo Tô Dạ, Tô Dạ sẽ không mang theo Long Sa Bang trả thù chúng ta đi. Ai biết được, muốn trách thì trách chúng ta miệng tiều à, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Tô Dạ tại Hồ Lạc đồng bằng, cũng không phải chúng ta có thể khi dễ an nếu như hắn thật làm cho Long Sa Bang trả thù chúng ta, chúng ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi." Một đám mới nhập môn thiên tài trong bóng tối nhìn thật sự rõ ràng, mấy ngày đến Bọn hắn đều bị Long Sa Bang khi dễ sợ. Lam Thanh Hà Tông đã làm nhiều năm đệ tử Long Sa Bang thành viên, đối phó bọn hắn những này mới nhập môn thiên tài, coi như cảnh giới không kém nhiều, bọn hắn cũng xa không phải là đối thủ. Giao dưới tay, tự nhiên là nhiều lần vấp phải trắc trở, khó mà chống lại. Nhưng mà ai biết, Tô Dạ chỉ trước mắt, liền đem những này trong mắt bọn hắn căn bản tồn tại không thể chiến thắng thu phục. Tinh anh đại hội bắt đầu, bất kể như thế nào, chúng ta cũng đi góp tham gia náo nhiệt đi. Nghe nói môi giới Tinh anh đại hội nhân số đều năm chục nhiều, tăng thêm người vây xem xem nhiệt có hơn vài người, không đi góp tham gia náo nhiệt rất đáng tiếc hơn vạn người số lượng, ngược lại là thật không khoa trường, Tô Dạ cùng Long Sa Bang một đám thành viên đi tới lúc, cũng là âm thầm sợ hai thán phục tại cái này tinh anh đại hội nhân số số lượng. Nhiều người như vậy, Tô Dạ trợn to hai mắt, toàn bộ Thanh Hà Tông phổ thông đệ tử có bao nhiêu? Phổ thông đệ tử số lượng, nói ít có hơn 5000 người. Lý Huyền Đình nghiêm túc nói. Nhưng bây giờ bày ở trước mặt, nói ít phải có hơn vạn người đi. Tô Dạ sờ sờ cái cằm phân tính nói. Lý Huyền Đình bất đắc dĩ nói, cái này cũng cùng Tông môn có một bộ phận quan hệ, Thanh Hà quy định qua, tại Thanh Hà Tông khi người hầu, hoặc là làm việc vạn, chỉ cần tuổi tác không cao hơn 60 tuổi liền có thể tham gia tinh anh đại hội, nếu như khiêu chiến thành công, coi như trước đó thân phận là tạp dịch, cũng có thể lý vượt long môn, trở thành đệ tử tinh anh. Mà tranh cái thanh hà tông tạp dịch nhiều không kể xiết, số lượng quả thực không cách nào đánh giá. Ồ, còn có chuyện này. Tô Dạ cảm thấy hứng thú, chắc không được có thể trong đám người nhìn thấy nhiều như vậy mặt mụ mạc, nhưng lại chiến ý thiêu đốt trung niên nam tính. Bất quá, nhân số mặc dù nhiều, nhưng là bởi vì tinh anh đại hội hoàn cảnh rất lớn, cho nên cũng là không hiện hiẹ lộộn. Hơn vạn người, toàn bộ đều quay chung quanh tại kia trống trải mặt đất trung ương nhất, một đầu hồ nhỏ bên trên 10 cái bình đài. Cái này 10 cái bình bài, chính là tinh anh đại hội vạn bên trong chúng mục, thông hướng đệ tử tinh anh lớn khóa càng thập đại lôi đài. Quy một chương 1050 sẽ chỉ mồm mép công phù. Chương 1053 sẽ chỉ mồm mép công phu. Mà liên tại Tô Dạ bọn người chờ đợi đại khái mấy canh giờ về sau, rốt cục, tại một đạo xét đánh ngang thai tiếng trông gõ vang qua đi, chọn vẹn 10 đạo thân ảnh, cơ hồ cùng một thời gian, xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Nhìn xem cái này 10 đạo thân ảnh, một đám thiên tài tận đều biết, 10 người này chính là đệ tử tinh anh bên trong, bị rút ra 10 người. Chỉ cần thắng nổi bọn hắn 10 người bên trong một cái Sau đó tại sao một ngày còn đứng trên lôi đài, như vậy, bọn hắn liền sẽ trở thành mới đệ tử tinh anh. Một đám tiên tài tất cả đều là ngo ngoe nghe muốn động, hào hứng cao. Nhưng mà, như vậy xúc động vẫn chưa tiếp tục quá lâu, đợi đến thấy rõ ràng cái này trước mặt 10 người thời điểm, tất cả mọi người liền tất cả đều trong lòng mát lạnh. Tại sao có thể như vậy, chúng ta vận khí chẳng lẽ cứ như vậy kém sao? Trái núi Trinh, còn có Cố Minh Huy, Chu Lang, 10 người bên trong, có 7 cái là đã tiến vào ngưng đan cảnh đệ tử tinh anh. Mà lại, ngay cả trái núi Trinh đều đến rồi. Cái này cơ bản đồng với, chí ít có 7 cái lôi đài, chúng ta là nghĩ cùng đừng nghĩ mà lại trái núi trinh cái kia lôi đài, chỉ sợ muốn một người đều hết rồi. Bảy người kết đang cảnh. Tô giả nhìn xem 10 cái trên lôi đài xuất hiện đệ tử tinh anh, thiếu Kỳ do hỏi, đệ tử tinh anh bên trong, ngưng đan cảnh thiên tài nhiều như vậy sao? Lý Huyền Đình nhẹ nhàng lắc đầu, lão đại hiểu lầm, đừng nói đệ tử tinh anh, liền xem như học tâm đệ tử, cũng có không đến ngưng đan cảnh thiên tài, chẳng qua là số lượng tỷ lệ khác biệt mà thôi. Đệ tử tinh anh bên trong, đạt tới ngưng đan cảnh đệ tử kỳ thật cũng không nhiều, đều là một chút đệ tử cũ, rất nhiều mới nhập môn không đến 5 năm đệ tử, kỳ thật rất nhiều đều không có đạt tới ngưng đan cảnh, muốn nói tỉ lệ Kỳ thật cũng chính là 5 năm số lượng, thậm chí cái sau còn muốn càng nhiều hơn một chút. Nói như vậy, mười trong đó xuất hiện 7 người kết đan cảnh, giới này tinh anh đại hội rút số, đối với phổ thông đệ tử mà nói 10 phần không hữu hảo a. Tô Dạ cười cười. Mấu chốt nhất vẫn là cái này Trái núi Trinh, Trái núi Trinh như tại, trên cơ bản hắn lôi đài là căn bản không ai dám đi. Lý Huyền Đình nhìn xem võ đại trung ương một cái tuổi không lớn thanh niên, mặt lộ vẻ sợ hãi. Trái núi Trinh? Đó là ai? Tô Dạ hỏi. Lý Huyền Đình thở dài, lão đại mới nhập môn, chưa nghe nói qua Trái núi Trinh cũng rất bình thường, Trái núi Trinh chính là thanh Hà tông địa trong bảng xếp hạng 30 vị trí đầu nhân vật. Địa bảng xếp hạng 30 vị trí đầu. Tô Dạ một mặt kinh ngạc, địa bảng là cái gì? Thanh Hà tông đối hạch tâm đệ tử cùng đệ tử tinh anh điểm cống hiến xếp hạng, chính là địa bảng. Chỉ bất quá 30 vị trí đầu lâu dài sẽ bị hạch tâm đệ tử ông độn, đệ tử tinh anh tối đa cũng liền có thể chiếm được đằng sau danh nghịch, muốn đi vào 30 vị trí đầu không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Thế nhưng là trái núi chính lại là đệ tử tinh anh bên trong, một cái duy nhất có thể theo dựa vào chính mình thực lực cường đại, tiến vào địa bảng 30 vị trí đầu tồn tại. Lý Huyền Đình nói ra, theo truyền văn thực lực đã đạt tới ngưng đan cảnh đệ một chút hạch tâm đệ tử đều chưa hẳn là nó đối thủ, chỉ bất quá trái núi Trinh cũng không biết là nguyên nhân gì, nhưng vẫn không có trở thành hạch tâm đệ tử. Bất quá không hề nghi ngờ, nó chỗ lôi đài, tuyệt không thể trêu chọc. Tô Dạ nhìn xem trái núi Trinh bộ dáng, thêm chút suy tư, tự nhiên cũng không có trêu chọc nó ý tứ. Hắn không có tiến vào ngưng đan cảnh, mặc dù cũng không sợ ngưng đan cảnh, lại không phải một lần đem ngưng đan cảnh đánh tan, nhưng có thể tránh đi vẫn là tránh đi tốt. Lần này khó. Lý Huyền Đình cùng mấy cái Long Sa Bang thành viên nghị luận, âm thầm cắn rằng. Tô Dạ tới khiêu chiến Tinh Anh đại hội. Bọn hắn cũng tới góp tham gia náo nhiệt, tự nhiên hy vọng có người trở thành đệ tử tinh anh tốt nhất. Nhưng là bây giờ đến xem, bọn hắn không có hy vọng, Tô giả muốn trở thành đệ tử tinh anh cũng không quá hiếm thực. Bắt đầu, Lý Huyền Đình nói ra, đã có người lao ra. Trương Sơn Sông, ta tới khiêu chiến ngươi. Một cái khôi ngô đại hắn trực tiếp liền sông ra ngoài, đi tới ba cái kia chưa tiến vào ngưng đan cảnh đệ tử tinh anh trong võ đài một cái, trực tiếp cùng nó ra tay đánh nhau. "Hừ, Viên Hạo, không dám khiêu chiến ngưng đan cảnh thiên tài, tới khiêu chiến ta, ngươi đã cảm thấy có thủ thắng năm chắc sao?" Trương Sơn Sông cười nhạo mà ra, khinh thường nở nụ cười. "Là Viên Hạo?" Viên Hạo tại phổ Thông Đệ tử bên trong làm có không sai biệt lắm 6 năm, một mực ở vào nửa bức ngưng đang cảnh, thực lực cực mạnh. Không biết năm nay hắn có thể hay không bắn vọt đệ tử tinh anh thành công. Tô giả hiện tại thì là nhu nhu về thái dương, vẫn chưa quá gấp độc thủ, mà là đánh trước tính quan sát một fan. Cùng hắn suy nghĩ đồng dạng, tại Viên Hạo động thủ lúc, triệt để điều động lên những thiên tài khác cảm xúc, từng cái thiên tài tranh nhau chen lấn động thủ, sợ chầm nửa phần. Trên lôi đài có đặc thù cấm chế, một lần chỉ có thể đi vào một cái, nếu như trên lôi đài có hai người, như vậy còn lại lại tiến vào người liền sẽ bị cấm chế chủ động bắn ra. Nếu như rơi vào trong sông, vậy liền lập tức đánh mất rơi trở thành đệ tử tinh anh tư cách. Cho nên, một đám thiên tài hơn phân nửa đều liếc về phía kia còn lại hai cái còn chưa tiến vào ngưng đan cảnh đệ tử tinh anh trên thân, chỉ chốc lát câu phù, hai người này trên lôi đài liền đã có những thiên tài khác. Về phần kia 7 cái đã đạt tới ngưng đan cảnh thiên tài trên lôi đài, thì là Dỗ Tuyết, một người đều không có. Hừ, lúc đầu coi là bị rút đến, còn cảm thấy vận khí không tệ. Có thể tìm điểm việc vui, ai biết, vậy mà một người tới khiêu chiến đều không có. Một cái đại hán râu quay nón nhếch mép. La Huyền Cơ. Lời này ngươi cũng liền dám tại phổ thông đệ tử trước mặt khoe khoang hai câu, hàng năm khiêu chiến học tâm đệ tử thời điểm, làm sao không gặp ngươi nhảy nhót vui vẻ như vậy a. Bên cạnh một cái mặt hồ ly, thư sinh bộ dáng tiểu sinh niệm ai cười nói: "Hừ, hành tâm đệ tử ta là không dám khiêu chiến, hàng không, đối phó ngươi, ta vẫn là dư sải, nếu không như giới này tình anh đại hội kết thúc, ngươi ta luận bàn một trận." Hai người lẫn nhau đùa cợt một phương, nhưng thực lực hiển nhiên tương đương, chỉ là qua loa vài câu câu phu ai cũng không dám động thủ thật. Cứ như vậy, số cái canh giờ thoảng qua mất. Ba cái rơi bức ngưng đan cảnh đệ tử tinh anh lôi đài, vậy mà đến bây giờ cũng không ai đánh xuống, để một đám phổ thông đệ tử cũng bắt đầu hoang hốt, trong lòng có chút lo nghĩ bất an. Cái này nửa bức ngưng đan cảnh đệ tử tinh anh cũng mạnh như thế, bảy người kết đan cảnh lôi đài, rốt cục có thiên tài nhịn không được đi lên khiêu chiến. Ta tiểu bất tin ngưng đan cảnh đệ tử tinh anh là vô địch, ta đi thử một chút. Dần dần có người bắt đầu đi khiêu chiến ngưng đan cảnh đệ tử tinh anh. Lý Huyền Đình bọn người nhìn thoáng qua Tô Dạ, phát hiện Tô Dạ vẫn như cũ thờ ơ, thờ Quả nhiên chỉ là sẽ qua loa vài câu công phu à. Vài ngày trước còn ăn nói lung tung muốn trở thành đệ tử tinh anh, bây giờ lại vậy mà sợ hai đứng ở chỗ này, một điểm muốn đi khiêu chiến ý tứ đều không có. Bọn hắn nhưng lại không biết, Tô Dạ mặc dù nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng, nhưng ở có người khiêu chiến cái này bảy người kết đan cảnh đệ tử tinh anh lúc, thần hồn đã sớm đem đây hết thảy bắt giữ rõ rõ ràng rằng, Quy một chương 1051, Long xa bang còn có ta. Chương 1054, Long xa bang còn có ta. Hắn đồng thời không nóng nảy xuất thủ nguyên nhân, là bởi vì thời gian còn sớm. Hắn có thời gian có thể rãi quan sát rõ ràng, cái này bảy người kết đan cảnh đệ tử tinh anh Cái kia càng thêm thích hợp bản thân khiêu chiến một chút. Về phần ba cái kia nửa bước ngưng đan cảnh thiên tài, mới đầu đúng là mục tiêu của hắn, bất quá nghĩ nghĩ liền từ bỏ, bởi vì người khiêu chiến quá nhiều, coi như hắn đem một cái đánh bại, đằng sau lại sẽ hiện ra đại lượng nó khiêu chiến của hắn người tới khiêu chiến chính mình. Ta muốn đi thử một chút. Lý Huyền Đình tại này sẽ, rốt cục nhịn không được đứng dậy, ta đi khiêu chiến tấm kia tính hồng. Lý Huyền Đình ánh mắt sáng rực, nội tâm của hắn bên trong, loại kia đối đệ tử tinh anh vọng, không thể so bất cứ người nào kém. Tại phụ thông đệ tử loại này ác liệt hoàn cảnh bên trong, hắn rất muốn cố gắng trèo lên trên. Trương Hồng Ta tới khiêu chiến ngươi." Lý Huyền Đình vẫn nộ quát. Nói xong lúc, nó trực tiếp một ngựa đi đầu, tiến vào chương tính Hồng trong võ đài. Còn lại người khiêu chiến xem xét là Lý Huyền Đình, đều nhau nhau né tránh. Lý Huyền Đình là Long Sa Bang bang chủ, vẫn là trước hết để cho hắn tới đi, không muốn cùng trở mặt. Không ít thiên tài đối Lý Huyền Đình vẫn là có mấy phần kiêng kỵ, đắc tội Lý Huyền Đình chính là đắc tội Long Sa Bang. "Hừ, Lý Huyền Đình, ngươi thật đúng là gan to bằng trời, dám khiêu chiến ta. Lần trước xuất hành nghiệp vụ lúc, chỉ điểm ngươi hai chiêu. Hiện tại còn có khí đến tìm ta gây phiền ha ha một tiếng cười thiếu, trực tiếp đạp đứng lên Cùng Lý Huyền Đình lẫn nhau đánh về phía đối phương. Phen này giao thủ, tất nhiên là gây nên không ít người ánh mắt tụ tập cùng chú ý. Mà Tô Dạ, chỉ là dư quang nhìn thoáng qua Lý Huyền Đình cùng Trương Tĩnh Hồng giao thủ về sau, liền khe khẽ lắc đầu. Công pháp và võ ký bên trên chênh lệch quá nhiều, Lý Huyền Đình hơn phân nửa xuất thân bản hàn. Tô Dạ tự lẩm bẩm, liền không có lại nhiều làm chú ý. Đây cũng là rất nhiều thiên tài tại phổ thông đệ tử ở trong Mai một nguyên nhân, tài nguyên chênh lệch quá nhiều. Đệ tử tinh anh có thể tu luyện Chân Vũ Bí tịch, nhưng là phổ thông đệ tử tu luyện không được, nếu như ra cảnh không sai, nhà mình trong gia tộc có Chân Vũ Bí tịch có thể cung cấp tu luyện còn tốt, nếu là không có, như vậy cùng đệ tử tinh anh chênh lệch liền thể hiện ra. Tô giả hiện tại là nhìn xem 7 người kết đan cảnh tinh anh thiên tài lôi đài. Không hề nghi ngờ, trái núi Trinh Lôi đài căn bản không ai khiêu chiến, mọi người đều biết thực lực. Còn lại 6 cái, hoặc nhiều hoặc ít đều có một hai người khiêu chiến, nhưng là căn bản không có để cái này 6 61 thiên tài lộ ra cái gì thực lực chân chính tiêu chuẩn. Bất quá lấy Tô Dạ độc các ánh mắt, vẫn là tại cái này 61 thiên tài xuất tụ lúc Hoặc nhiều hoặc ít quan sát ra một chút mơ ám. Bằng vào ta kiếm ý ưu thế, đối phó chủ tu kiếm đạo, nhưng kiếm đạo cảnh giới nhưng lại không mạnh người, liền càng có ưu thế. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến, cái này 6 61 thiên tài, kiếm đạo cảnh giới tất cả đều không đồng nhất. Bốn cái đạt tới vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 3, hai cái giai đoạn thứ 2, còn có một cái vậy mà mới giai đoạn thứ nhất. Vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ nhất đều có, xem ra sắc thực có một chút thiên tài chủ công chính là kiếm đạo công pháp cùng có kỹ, vẫn chưa tại kiếm đạo cảnh giới bên trên nhiều lắm tay chân. Tô Dạ trong lòng nghĩ đến, vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ nhất, đối phó cái này là được. Người này tên là La Huyền Cơ. Tô giả ánh mắt đặt ở một cái đại hán râu quay nón bên trên, đối phương chính là hắn chỗ chú ý tới, kiếm đạo cảnh giới chỉ có vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ nhất người. Chính ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, Tô Dạ chỉ nghe được một đạo tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, Lý Huyền Đình trực tiếp bị tấm kia tính hồng đánh ra lôi đài, một chút rơi vào trong hồ, đại biểu cho đánh mất lần nữa khiêu chiến tư cách. Ha ha ha. Trương tính hồng cười gần nói, "Lý Huyền Đình, chỉ bằng người truy, muốn khiêu chiến ta, còn sớm mấy năm nữa." Lý Huyền Đình từ trong hồ ẩm đạm phai mờ lên, trên mặt biểu lộ tuy nói đang khổ cực chèo chống thiếu dung nhưng mà ánh mắt bên trong thống khổ, lại là có thể rõ ràng quan sát ra. Lý Huyền Đình không có nhiều lời, từ trong hồ trở về, đi tới Long Sa Bang trong địa bàn. Bang chủ, một đám Long Sa Bang thành viên tiến lên an ủi, "Bang chủ, thất bại không có gì, chúng ta còn có lần sau cơ hội." "Đúng vậy à, chỉ cần ngài vẫn còn, ngài đi đâu, chúng ta Long Sa Bang hơn 20 người toàn bộ theo tới chỗ đó." Lý Huyền Đình trong lòng cảm động, thế nhưng là nội tâm lại là thở dài, đã 5 năm, hắn khiêu chiến 5 lần đều không thành công, chẳng lẽ lần sau liền sẽ thành công rồi? Thật đợi đến sang năm thành công thì đã có sao, bởi vì minh qua năm Hắn liền bỏ lỡ tốt nhất tu luyện tuổi tác. Lý Huyền Đình, ngươi vẫn là cùng chức kia hoàn toàn như trước đây phế vật a. Lúc này, một tên tráng hán tử Lý Huyền Đình bên cạnh đi ngang qua, quanh thân như ẩn như hiện tán phát khí thức, rõ ràng là đạt tới ngưng đan cảnh. Là Tuần Nên Sói, Thiên Lang Bang bang chủ, Chu Thiên Sói đệ đệ. Tuần Nên Sói cùng Lý Huyền Đình quan hệ một mực không tốt, Thiên Lang giúp cũng vẫn nghĩ diệt lòng xa bang. Tuần Nên Sói, nhìn thấy đối phương xuất hiện lúc, Lý nghiến nghiến Nên Sói "Ta biết mục đích của Đình, đệ tử đuổi, lấy bảo trụ ngươi Long xa địa vị." Chỉ tiếp Ngươi một không tìm được hạch tâm đệ tử che chở, hay không có tiến vào đệ tử tinh anh. Ngược lại là ta, lần này trở thành đệ tử tinh anh là tất nhiên sự tình, hi vọng ngươi có thể mau chóng nghĩ một chút biện pháp, không phải ngươi long sa bàng, rất nhanh liền sẽ xóa tên. Nói xong lúc, Tuần Nên Sói dẫn mười mấy người, tiêu sái rời đi. Đáng ghét. Lý Huyền Đình cố nhiên rất có lòng dạ, thế nhưng là giờ phút này, nhưng cũng là nhịn không được một năm năm đấm, 10 phần phẫn nộ. Vì cái gì? Vì cái gì? Tuần Nên Sói lời nói cũng không phải là không có lựa thì sao có khói, đích xác, một khi Tuần Nên Sói trở thành đệ tử tinh anh Như vậy muốn để bọn hắn Long Sa Bang xóa tên, có thể nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Bang chủ, một đám Long xa Bang thành viên muốn ngăn cản, nhưng lại biết, nhà mình Bang chủ bị tuần nên sói đâm chọt nó yếu ớt nhất địa phương. Vì cái gì? Ta rảnh rảnh như thế cố gắng, lại cuối cùng vẫn là chẳng làm nên trò trống gì. Lý Huyền Đình cắn răng nói, chỉ vì ta xuất thân không tốt, liền muốn trời sinh kém một bậc sao? Không có người nào trời sinh so người khác kém một bậc. Tô Dạ đi tới Lý Huyền Đình bên cạnh, "Lý Huyền Đình, ngươi bây giờ tốt xấu nghe ta hiệu lệnh. Ta đều chưa mở miệng, ngươi đối Long Sa từ bỏ hy vọng, có phải là có chút quá không đem ta để vào mắt?" Tô Dạ. Lý Huyền Đình nản lòng phái trí phía dưới, trong lúc nhất thời đều quên rối trá kêu lên Tô Dạ một câu lão đại. Tô Dạ cười cười, thu phục Long Sa Bang, hắn có hắn mình ý nghĩ, đã thu phục, hắn tự nhiên phải làm điểm thực tế sự tình. Ở đây nhìn cho thật kỹ đi. Tô Dạ bình tĩnh đứng ra, nhảy lên phía dưới, đi tới kia đã không có người nào dám khiêu chiến đại hán dâu quay nón, một người kết đan cảnh thiên mới La Huyền Cơ bên cạnh. Lý Huyền Đình kinh ngạc nhìn Tô Dạ, không biết Tô Dạ đến tụt cùng muốn làm gì, đi khiêu chiến La Huyền Cơ. Tô Dạ điên rồi sao? La Huyền Cơ cũng là một hồi không gặp việc vui đi tới, nhìn thấy Tô Dạ lúc, nhẹ nhàng đứng dậy lên hào hứng, ồ. Vừa đào thải một cái không bao lâu, vậy mà lại có người đến không có mắt tìm chết sao? 6 chương đưa đến, ngày mai tiếp tục canh năm. Quy một chương 1052, cảnh giới kia. Chương 1055, cảnh giới kia. Hắn nhìn xem Tô Dạ, chỉ cảm thấy Tô Dạ sẽ là lại một cái không biết trời cao đất rộng nhân vật, bất quá vừa vặn, chí ít có thể mang đến cho hắn một chút việc vui. Tô Dạ ngược lại là không có nhiều lời như vậy, tại đi tới trên lôi đài ngay lập tức, liền đem chuyển sinh chi kiếm lấy ra ngoài, lập tức bình tĩnh nói ra, "Ra tay đi." Còn rất nóng nội, đã gấp gáp như vậy muốn bị đào thải, không sao. Ta liền thành toàn người là đủ." La Huyền Cơ nhếch miệng lên, nhẹ nhàng giơ lên khỏe miệng một tiếng liễm mai chi cười, liền liền một kiếm nháy mắt ở giữa hướng phía Tô Dạ lao nhanh mà tới. Cái này La Huyền Cơ kiếm pháp võ kỹ ngược lại là nhất lưu, là chân vũ bí tịch, mà lại là phi thường thích hợp nó thi triển cùng tu luyện chân vũ bí tịch, cũng chính bởi vì vậy, La Huyền Cơ mới tại kiếm đạo cảnh giới bên trên lười biếng chậm một chút, tâm tư toàn nghiên cứu đến võ kỹ bên trên. Bất quá nó nhưng lại không biết, hai cái kiếm tu giao thủ, kiếm đạo cảnh giới cách xa chiến lệnh, đưa đến kết quả, thế nhưng là sẽ chí mạng. Bạo viêm liệt kiếm, một kiếm cuốn tới, Toàn bộ trên lôi đài đều bộc phát ra đại lượng quần quần chạy xuôi nóng bức chi hỏa. Xong, La Huyền Cơ vậy mà không có chút nào lưu tình, đi lên liền động một đại sát chiêu. Lý Huyền Đình nhìn thấy một màn như thế, cùng Long xa Bang một đám thành viên nội tâm đều kêu rên. Bọn hắn đối Tô giả chỉ báo như vậy một chút xíu hy vọng, cái này hay là bởi vì Tô giả cường thế đánh bại bọn hắn nguyên nhân. Nhưng bây giờ thấy La Huyền Cơ xuất thủ lên chiêu, kia còn thừa lại duy một chút xíu hy vọng cũng biến mất không còn sót lại chút gì. Thế nhưng là, ngay tại Lý Huyền Đình thậm chí đã không nghĩ lại nhìn tiếp thời điểm, không thể tưởng tượng một màn, xuất hiện La Huyền Cơ thủ đoạn còn còn chưa hoàn toàn thi triển đi ra, lại liền toàn thân đột nhiên run lên, vậy mà một cái đồng tử co vào phía dưới, quỷ sắt trên mặt đất, hoàn toàn ghé vào tô dạ trước mặt, khó mà đứng dậy. Cái gì? Một đám quan sát trời mới nhìn đến một màn như thế lúc, không khỏi là kinh nhạy một cái. La Huyền Cơ quỷ gối ra hỏa này trước mặt. Làm sao làm được? Người này là thần thánh phương nào? Lý Huyền Đình kịp phản ứng, là kiếm ý. Kiếm ý ngăn chặn La Huyền Cơ, bất quá, La Huyền Cơ là ngưng đang cảnh, có thể hoàn toàn áp chế ở ạ. Không có ai biết, cái này tinh anh đại hội âm thầm, hai cái vô hình thân ảnh Liên từ nơi này lặng yên không một tiếng động đi ngang qua. Tiêu sư huynh, ngươi làm sao đối tinh anh đại hội cảm thấy hứng thú rồi? Người nói chuyện, nếu là Tô Dạ ở đây, tất nhiên có thể nhìn rõ ràng, bởi vì vì người nó, chính là Kình Thiên lão tổ." Mà đứng tại Kình Thiên lão tổ bên cạnh nam tử, bộ dáng thoạt nhìn cũng chỉ thanh niên bộ dáng, diện mạo đến xem đích xác không lớn, nhưng nhìn Kình Thiên lão tổ đối nó tôn kính liền không khó coi là được, này người thân phận tuyệt đối không tầm thường. Người thanh niên này, chính chính là Thanh Hà tông kiếm đạo đệ nhân, đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, Tiêu Dật Nhiên. tìm thật kỹ, kiếm đạo tài lại là khó gặp. Tiêu Dật Nhiên không nóng không đợi mà nói: Thanh Hà tông thu đồ quy củ, khảo nghiệm là võ giả tu luyện thiên tư, nhưng đối kiếm đạo thiên tư cũng rất ít có yêu cầu gì, ta hàng năm đều sẽ tới nơi này, chính là muốn nhìn một chút, có cái gì kiếm đạo bên trên tu luyện hạt giống tốt không có. Sư Minh nhiều năm như vậy đều không gặp thu đồ, thế nhưng là không thấy cái gì tu luyện kiếm đạo hạt giống tốt. Tiêu Dật Nhiên không hiểu nói, tự nhiên là có, chỉ là ta thu đồ điều kiện có chút hà khắc thôi. Tiêu giật Nhiên phong khinh vân đáp nói. Kinh Thiên lão tổ trong lúc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Rất nhanh, Tiêu Dật Nhiên đột nhiên trước mắt, có ý tứ, kiếm đạo ý chí, nhìn cũng chỉ 23 24 bộ dáng. Vậy mà có được kiếm đạo ý chí, cảnh giới đã đạt tới thiên nhân hợp nhất sao? Là hắn. Kinh Thiên lão tổ rất nhanh cũng chú ý tới kiếm ý nơi phát ra, Tô dạng. Người biết hắn? Tiêu Dật Nhiên hỏi. Là Tô dạng. Kinh Thiên lão tổ nói ra, Sư Minh, ta cùng ngài để cả qua. Ồ, đây chính là như lời ngươi nói cái kia Tô dạng, đưa ngươi vừa thu cái kia Tây vực thiên tài, bị ngươi xưng là vạn năm cấp bậc thiên tài đều ép một đầu người Tô dạng. Tiêu Dật Nhiên chắp tay nói. Kinh Thiên lão tổ nhẹ đầu, đáng tiếc, kẻ này quá mức tâm cao khí ngạo, còn chưa nhập môn, liền tâm thuật bất chính muốn cùng ba người chúng ta lão tổ cấp bậc cường giả có kẻ mắc cả, đến mức cuối cùng chỉ rơi cái phổ thông đệ tử hạ trạng. Dưới mắt kẻ này thoạt nhìn vẫn là rất muốn trở thành vì đệ tử tinh anh cùng hạch tâm đệ tử. Bất quá cái này liền không liên quan gì đến ta, dù sao giống như là chúng ta loại này lao tiền bối, thu đồ nhiều nhất sách một lần, tổng không đến mức sách lần thứ hai. Kinh Thiên a, người đây liền sai. Tiêu Dật Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, chúng ta những này khi trường bối, có thể tha thứ những ván bối đó sai lầm, lại từ những ván bối này điểm xuất phát đi cân nhắc, thông cảm tại bọn hắn, chúng ta mới tính được là bên trên trưởng bối. Một mực đuồng nghịch nhỏ tính tình, Chúng ta cùng những bọn tiểu bối này khác nhau ở chỗ nào?" Kinh Thiên lão tổ bỗng dưng khẽ giật mình, mặc dù trong lòng có chút không phục, nhưng trên mặt vẫn là nói, "Ý của sư minh là, kẻ này không nguyện ý bái sư, chúng ta tổng cũng không thể đặc biệt để bạn hắn vì hạch tâm đệ tử a. Không nắm này, ta phải từ từ quan sát quan sát hắn." Tiêu đột nhiên tựa hồ trở nên cảm thấy hứng thú, trong mắt ta, bị mai một thiên tài cuối cùng không phải thiên tài, mà lại vạn năm cấp bậc thiên tài, chúng ta Thanh Hà tông còn thiếu sao? Khả năng đủ đạp lên cảnh giới kia người lại có mấy cái. Toàn bộ Tam Thánh Đạo, nghĩ đến cũng chỉ có Tuần Tinh Vân cùng ta đi." Nói xong lúc yêu đột nhiên con mắt đã hoàn toàn ngưng tụ tại tô dạ trên thân. Chờ một chút, sư minh, ngài, ý của ngài là ngài lần này bế quan đã bước vào cảnh giới kia, cùng kia Tinh Vân lão tổ một dạng rồi. Kinh Thiên lão tổ bỗng dưng khẽ giật mình, trước đây toàn bộ Tam Thánh đạo, chỉ có Tuần Tinh Vân một người đặt chân cảnh giới kia. La Huyền Cơ hiện tại cũng là kịp phản ứng, kinh hãi hai con ngươi trợ to, đây là, Kiếp ý, tiểu tử, ngươi vậy mà có được Kiếp ý? La Huyền Cơ, ngươi thua." Tô Dạ bình nói. La Huyền Cơ trầm cười một tiếng, "Tiểu tử Mặc dù ngươi có được kiếm ý sắc thực mười phần khoa trường, nhưng là ngươi thật sự cho rằng có được kiếm ý liền có thể làm gì được ta sao? Ngươi không khỏi cũng quá để mắt chính ngươi đi. Nói xong lúc, La Huyền Cơ cái kia vốn là lợi dụng lưỡi giao thi triển mà ra Hỏa Diễm, trong chốc lát liền tựa như phi kiếm đồng dạng, bốn phương tám hướng hướng phía Tô Dạ kích xạ mà tới, tựa như lợi kiếm Hỏa Diễm, mang theo La Huyền Cơ đối kiếm đạo công pháp lý giải, nhưng cũng tiếc, cuối cùng vẫn là Hỏa Diễm. Tô Dạ nhàng vung lên, đại lượng vô cực ra, đem những ngọn lửa này toàn bộ chống đỡ, đỡ được. Chỉ cần là Diễm, tại xanh lam vô cực lựa trước mặt, liền không làm nên chuyện gì. Cái gì? Ta lợi dụng bản mệnh linh kiếm rèn luyện nhiều năm như vậy kiếm lửa, từ trước đều mọi việc đều thuận lợi." La Huyền Cơ bỗng dưng khẽ giật mình. "Ta nói qua, ngươi thua." Đúng lúc này, Tô Dạ xuất hiện tại La Huyền Cơ sau lưng, sách tay một tiếng, vạn pháp chôn bụi, sở dị phá. Một chiêu rơi xuống, cùng phong gạt hét, La Huyền Cơ bị một chiêu này đánh cái thật sự, tại chỗ ngã trên mặt đất. Quy một chương 1053, Phương Đông tố tuyết liền cảnh cáo. Chương 1056, Phương Đông tố tuyết liền cảnh cáo. Ầm. La Huyền Cơ trùng ngã xuống đất, đã mê, đã bị Tô triệt để đánh tan. Không có chút nào sức tái chiến. Một màn này rơi xuống, trên lôi đài, dưới lôi đài, toàn bộ đều trở nên lặng ngắt như tờ, nhưng phàm là quan sát trận chiến đấu này người, ánh mắt không khỏi là lóe ra kinh hái cũng không thể tưởng tượng nổi. Sao? Làm sao có thể? Nửa bước ngưng đan cảnh đối ngưng đan cảnh, vậy mà không đến mấy hiệp, liền thủ thắng rồi. Cuối cùng là làm sao làm được? Rất nhiều người đều lòng mang nghi hoặc, nghĩ chi không thông. Nếu như Tô Dạ cùng La Huyền Cơ đánh cái mấy trăm cái hiệp, cuối cùng miễn cưỡng thủ thắng, bọn hắn sẽ kinh ngạc, nhưng cũng không đến nỗi như thế như vậy nhiên. Thế nhưng là Tô Dạ lại vẹn vẹn dùng không đến sau thời gian uống cạn tuần trà, liền đem cái này đã đạt tới ngưng đan cảnh thực lực tiêu chuẩn La Huyền Cơ cho thủ thắng. Nhìn như vậy, ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Tô Dạ, lão đại. Lý Huyền Đình kìm lòng không được đem lão đại hai chữ bổ sung. Tô Dạ, gánh chịu nổi lão đại hai chữ này? Người. La Huyền Cơ cắn răng, nhưng lại không cách nào đứng dậy. Tô giả vẫn chưa lưu tình, vung tay lên, trực tiếp đem La Huyền Cơ đánh vào lôi đài bên ngoài trong hồ nước, khuynh chân ngồi xuống. Đối với như thế nhanh chóng đánh bại một người kết đan cảnh, đối với người khác mà nói có lẽ có rất nhiều ngoài ý muốn, nhưng là với hắn mà nói lại bất nhân Lúc trước hắn tỏa định chính là La Huyền Cơ, tại kiếm đạo cảnh giới trên lệnh như thế cách xa tình huống dưới, đem nó nhanh chóng đánh bại, 10 phần bình thường. Thiên địa ngồi ở chỗ đó, mặc dù không biết hắn như thế nào thắng La Huyền Cơ, nhưng là hắn chỉ có nửa bức ngưng đang cảnh, nếu như ta đem đánh bại, như vậy trở thành đệ tử tinh anh chính là ta a, ha ha ha. Một chút phổ thông đệ tử bên trong người nổi bật, mắt thấy Tô Dạ đem La Huyền Cơ đánh bại, tự nhận là có cơ hội, nhất thời tiến lên chiến. Đối với những người khiêu chiến này, Tô đã sớm trong dự liệu, nhưng lựa chọn của hắn cũng là 10 phần ngay thẳng, chỉ một chiêu, liền đem những người khiêu chiến này đánh bay mà ra biểu hiện có thể nói lôi lệ phong hành. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Sau đó, tự nhiên cũng có không tin tà tồn tại trước tới khiêu chiến, nhưng Tô giả phản kích đều là mười phần gọn gàng mà linh hoạt. Một chiêu, hai chiêu, một chiêu. Không có người có thể tại Tô giả thủ hạ chống qua ba chiêu. Bại, bại bại. Liên tục đánh tan đoạt mệnh thiên tài về sau, những này phổ thông đệ tử tựa hồ rốt cục ý thức được Tô giả lợi hại, chấm rãi, rốt cục không còn dám đi khiêu chiến Tô Dạ. Quá khủng bố. Giả hỏa này thực lực như thế vì cái gì vẫn là phổ thông đệ tử. Như vậy hơn nửa bước cảnh thiên tài, từng cái đi khiêu chiến chính là mệt mỏi cũng mệt mỏi chết hắn, hắn vậy mà đến bây giờ còn biểu hiện như thế tong tong. Đồng thời giao dưới tay, không đến 3 chiêu, liền đem cùng giai đối thủ cho đánh tan. Quả thực khó có thể tin. Một đám thiên tài vô không tuyển chọn tránh né mũi nhọn, xo so ra, những ưng đan đó cảnh đệ tử tinh anh, đều muốn so Tô Dạ càng có đánh tan hy vọng. Lý Huyền Đình hiện tại nhìn không chuyển mắt nhìn xem Tô Dạ, con mắt nóng rực, trong óc hắn quanh quẩn Tô Dạ đã từng nói, hiện tại đến xem, Tô Dạ tự hồ, không, có một chút xíu nói khoác chi ngôn, từ đầu đến cuối, nó nói đều là lời nói thật. Rốt cụ. kết quả hết thảy đều kết thúc. Thời gian đến Một thanh ánh sáng sủa rơi xuống, sau đó, chính là một người trung niên nam tử thân ảnh dần dần hiện hiện. La Trương Chấp Sự. Đối với Trương Chấp Sự, Tô Dạ cũng có mấy phần ấn tượng, dù sao lúc trước chính là nó tiếp đại hắn làm phổ thông đệ tử. Một ngày thời gian đã qua, còn đứng trên lôi đài thi tài, liền có thể trở thành đệ tử tinh anh, các ngươi 10 người, đi theo ta đi." Trương Chấp Sự mỉm cười, làm cái chúc mừng tư thế, ánh mắt tại Tô Dạ trên thân dừng lại một hồi. Thiếu gia hoàn này, Trương Chấp Sự ám đạo không thể tưởng tượng nổi. Hắn nguyên bản cảm thấy Tô Dạ tiến vào Thanh Hà trong tông, bị mai một xác suất sẽ cao hơn một chút, thế nhưng là ai có thể tới Tô Dạ vậy mà chỉ dựa vào lực lượng một người, một lần nữa giết trở về. Cái này cũng là người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi một điểm rồi. "Tốt, chúng ta đi thôi." Chương Chấp sự nói. "Mấy người, cứ như vậy trùng trùng điệp điệp rời đi, để một đám phổ thông đệ tử đều dám ngóc." Giới này có ba người trở thành đệ tử tinh anh, một cái là kia tuần nên sói, hai là Tiết đi quý, về phần cái này Tô Dạ là thật một con ngựa ô à. Ngay tại Tô Dạ đi theo chương Chấp sự rời đi đồng thời, Tiêu Dật Nhiên cũng đang nhìn đây hết thảy. Tuổi còn trẻ liền lĩnh thiên nhân hợp nhất không nói, lại lúc giao thủ đối chiến chưa từng có dư thừa động tác. Từ hiện tại đến xem, hắn là một cái hiếm có kiếm đạo thiên tài, chính là không biết ngộ tính như thế nào, nếu như hắn có thể trải qua ta cuối cùng thảo nghiệm, có thể y bắt của ta, liền có thể từ hắn đến kế thừa. Tiêu giật Nhiên ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ vui mừng, cùng nó băng lánh vô tình gương mặt, lộ vẻ một trời một vực. Hắn thực tế làm không rõ ràng, như thế kinh diễm thiên tài, tại sao lại bị Tỉnh Thiên lão tổ bỏ vào phổ thông đệ tử liệt kê bên trong? Hả? Ai? Ngay tại Tiêu Dật Nhiên suy nghĩ thời điểm, nó đột nhiên nhất chuyển mắt, nhìn hướng phía sau, "Tiểu Già Hỏa, ra đi, chỉ bằng thực lực của ngươi muốn tránh qua pháp nhãn của ta, tựa hổ còn non một điểm." Ha ha, tiêu tiền bối cảnh giới tăng nhiều, đã có tư cách cùng Tinh Vân lão tổ tranh đoạt Thánh Dương vực đệ nhất nhân, quả nhiên mắt sáng như trước, một chút liền phát hiện ta. Một đạo mềm mại dễ nghe thanh âm rơi xuống, thân mang bạch y tung bay nữ tử dần dần hiện hiện bộ dáng, người này chính là Tố Tuyết nữ đế. Phương Đông Tố Tuyết. Tiêu giật Nhiên nheo mắt lại, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây, ngươi thật giống như không phải Thánh Dương vực người đi. Ta tới đây là đến cho ngài một câu lời khuyên. Phương Đông Tố Tuyết nở nụ cười xinh đẹp. Lời khuyên, có ý tứ gì? Tiêu Dật Nhiên thần sắc hoặc. Ngươi nghĩ thu Tô Dạ làm đồ đệ đi. Tuyết nói. Tiêu Dật nhiên cũng không phủ nhận, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Tiêu Dật nhiên, ngươi tốt nhất đừng đồng ý ý nghĩ này, bởi vì ngươi còn chưa xứng thu Tô giả làm đồ đệ. Phương Đông Tố Tuyết lười biếng nói, cái này đối ngươi, đối Thanh Hà Tông mà nói có chỗ tốt, bất quá, các ngươi đem ta bảo gói đệ đệ này phóng tới phổ thông đệ tử liệt kê liền có chút quá mức. Nói thật, nhìn thấy Kình Thiên tiên kia như thế đối đãi Tô Dạ thời điểm, trong lòng ta thế nhưng là rất tức giận. Tô giả có thể cự tuyệt các ngươi không khi đồ đệ của các ngươi, bởi vì hắn có tư cách này, nhưng các ngươi không có tư cách đem hắn phóng tới phụ thông đệ tử bên trong, hiểu chưa? Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Dạ tất nhiên kế thừa sư phó của nàng, Thiên Tuyệt vô song chí tôn Y bác. Như vậy không làm Kình Thiên lão tổ đồ đệ, lại có vấn đề gì? Phương Đông Tố Tuyết, ngươi đang uy hiếp ta? Tiêu Dật Nhiên ánh mắt bên trong hiện lên vẻ tức giận, quanh thân khí tức giận dần dần triển khai. Ha, ha Tiêu Dật Nhiên, ngươi tốt nhất không nên khinh cử vọng động, thực lực của ta có lẽ kém sang ngươi, nhưng là bối cảnh của ta, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Đắc tội ta, gia tộc bọn ta không làm gì được ngươi, nhưng các ngươi Thanh Hà nhưng liền có chút không ổn đi. Phương khánh khánh Tiêu Dật Nhiên nghe tới Phương Đông Tô Tuyết, thân thể run lên không thể không đem cái kia vừa mới sinh một chương 1054, hết thể kế hoạch. Chương 1057, hết thể kế hoạch. Đích xác, Phương Đông Tố Tuyết bối cảnh, quả thật có chút kinh người, hán, xác Thực không thể chơi bảo. Chuẩn Sát mà nói, bọn hắn tam thánh đạo, không, thậm chí là thánh dương vực đều không thể chơi bảo. Tốt, nói đến thế thôi. Tiêu Dật nhiên, ngươi phải thật tốt đối đãi ta bảo bối này lễ đệ, đệ, bất quá thu đồ thì thôi, ngươi xác Thực còn chưa đủ tư cách. Phương Đông Tố Tuyết nhẹ nhàng để lại một câu nói, liền liền tiêu sái rời đi. Nhìn xem Phương Đông Tổ Tuyết rời đi phương hướng, Tiêu Dật Nhân thần sắc càng thêm Đặt tới cái này cảnh giới hoàn toàn mới về sau, tại toàn bộ Thánh Dương vực, nói chuyện có thể trong lòng hắn giờ chân trải qua nặng, cũng chỉ có kia Tuần Tinh Vân một người. Thế nhưng là cái này đột nhiên toát ra phương Đông Tố Tuyết mở miệng, hắn lại là không thể coi thường tại nó. Cái này phương Đông Tố Tuyết mặc dù đại biểu không được toàn cả gia tộc, nhưng lời nói cứ thế đây, cái kia cũng không thể nghi ngờ là là cùng cấp với Đông Phương gia tộc. Cái này Tô Dạ đến tụt cùng là thần thánh phương nào, cùng Đông Phương gia tộc đều có thể dắt dính lưu quan hệ. Tiêu đột nhiên ngưng trọng nói, thiên hạ này, họ vô cùng thưa thớt, mà mỗi một cái họ kép đều có lai lớn. Nguyên nhân chỉ là bởi vì kia cổ lao thời kỳ mấy cái gia tộc. Cùng lúc đó, Tô giả cũng đã đi theo trường chấp sự, đi tới cái này đệ tử tinh anh nhà mới bị chúng. Không giống với phổ thông đệ tử, đệ tử tinh anh trụ sở rõ ràng muốn cao cấp rất nhiều, chí ít không giống như là phổ thông đệ tử như vậy đơn sơ. Cùng lần thứ nhất trở thành phổ thông đệ tử đồng dạng, trưởng chấp sự đơn giản giải đáp một chút, sơ thành vì đệ tử tinh anh mấy người nghi hoặc. Bất quá trở thành đệ tử tinh anh người mới chỉ có ba cái, hỏi cũng hỏi không ra cái gì quá nhiều vấn đề, cho nên không có nhiều một lát, trưởng chấp sự liền đã rời đi. Những cái kia đệ tử cũ cùng Tô Dạ những này, mới đệ tử tinh anh tự nhiên cũng là ai cũng xem ai không vừa mắt, lẫn nhau không đáp lời nói, nhau nhau trở lại chỗ ở ở trong. Bất quá, vừa tới trong chỗ, Tô Dạ liền trước mắt nhìn thấy một cái thanh niên áo bào tím đang đứng tại cách đó không xa, cười nhẹ nhàng nhìn xem Tô Dạ. Các hạ là? Tô Dạ đối với người này có mấy phần ấn tượng, là 7 cái lao đệ tử tinh anh bên trong một cái, bất quá tên gọi là gì? Hắn nói không ra. Tại hạ, Hàn Không. Cái này râu mặt thư sinh bộ dáng thanh niên cười nhặt nói. A, Hàn huynh có gì chỉ giáo? Tô Dạ bình nói. Hàn Không hắc hắc nói ra Tại hạ từ trước đối có thực lực thiên tài, đều chọn kết giao chiếm đa số. Dù sao Tô huynh cũng biết, tại Thanh Hà tông, nếu như không kéo bẹ kết phái, không, có một chút bối cảnh, một người cô đơn, thế nhưng là rất dễ dàng thua thiệt. Ta chỉ là một nửa bắp ngưng đang cảnh, Hàn huynh nhìn như vậy được ta, thực tế là để ta thụ sủng nhược kinh." Tô giả nói. Hàn không biết Tô Dạ nhìn như là khiêm tốn, kỳ thực là đề phòng, Nếp miệng cười nói, "Tô huynh thực tế là quá khiêm tốn, ngươi có thể đánh bại La Huyền Cơ, vẹn vẹn triêu này liền không có mấy người có thể làm được. Đương nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng, càng nhiều nguyên nhân là bởi vì ta cùng La Huyền Cơ có ân oán không nhỏ." Có thể nhìn thấy ngươi đem người này đào thải đến phổ thông đệ tử, ta hiện tại thế nhưng là tâm tình rất tốt. Lúc này mới muốn cùng Tô huynh kết giao bằng hữu, nếu như Tô dạ tin được ta, ngày sau có chút chuyện nhỏ ta có thể giúp thì giúp, nếu là không tin được ta, cũng không sao. Hắc hắc, tại hạ trước hết cáo tử. Hàng không làm người cũng rất dứt khoát, mắt thấy Tô dạ chú ý cẩn thận, liền cũng không còn nói nhảm, quay người rời đi. Tô dạ cũng không có làm nhiều giữ lại, thoáng suy tư về sau, liền trở lại trụ sở bên trong. Đợi đến quanh chân ngồi xuống về sau, Tô dạ liền liền bắt đầu quy hoạch. Giữa mắt việc cấp bách, là phải trước tiến vào ngưng đan cảnh. Khi thẩm gia đã đổi ý, trông cậy vào Thiên Diệu Đan là không quá thực thế. Đã như vậy, cũng chỉ có thể lợi dụng chương chấp sự đã từng nói Huyền Song Địa Động. Tô giả âm thầm nghĩ tới, bất quá tiến vào Huyền sông Địa Động điều kiện, hắn cũng có thể phán đoán ra mấy phần, cần điểm cống hiến mới được. Đảm mắt, hai ngày sau, Tô giả lỗ thai khế động, cảm ứng được mấy phần động tính. Là Lý Huyền Đình. Tô giả biết miệng lên, đẩy cửa ra, chỉ thấy Lý Huyền Đình mang theo hai cái tâm phúc thủ hạ, chính đứng ở ngoài cửa. "Lý Huyền Đình, đến." Tô Dạ từ tốn nói. Bây giờ nhìn lại Tô Dạ thời điểm, Lý Huyền Đình thần sắc rất là khác biệt, "So, Tô Dạ lão đại" Đến lúc này, hắn rốt cục nhận biết rõ ràng Tô Dạ lực lượng, Tô Dạ vài ngày trước nói muốn trở thành đệ tử tinh anh cũng không phải là nói khoác chi ngôn, mà là nhắc tới làm được. Đoạn này thời gian hơi điệu thấp một chút, qua chút thời gian, có là chuyện của ngươi làm." Tô Dạ bình tĩnh nói. Lý Huyền Đình rất làm mờ mịt, không biết Tô Dạ nói tới có chuyện của hắn làm, đến tột cùng chỉ ra sao sự tình. Bất quá hắn cũng không phải là không có kiên những người, Tô Dạ không nói, hắn cũng không hỏi. Tô Dạ nhíu nhíu lông mày, "Lý Huyền Đình, ta hỏi ngươi, muốn đi vào Huyền sông Địa Động tu luyện, cần gì điều kiện?" Cái này, giống như đan đan những ngày, liền phải 100 điểm công hiến. Đệ tử tầm thường, góp nhặt một tháng cũng liền mới 100 điểm cống hiến, cái này huyền sông địa động cơ bản đều là hoạch tâm đệ tử cùng số ít đệ tử tinh anh xuất nhập trường hợp, phổ thông đệ tử chỉ sợ muốn góp nhặt hơn mấy năm mới tiêu phí lên một lần. Lý Huyền Đình nói: tô dạ đối điểm cống hiến không có gì hiểu rõ, cái này điểm cống hiến, dùng linh thạch cùng pháp thần trao đổi, là như thế nào hối đoán? Đều là 100 so 1." Lý Huyền Đình cười khổ nói: "Nói thực ra, dùng linh thạch hối đoái điểm cống hiến, tỷ suất chi phí hiệu quả rất thấp, nhưng là đối với những phương thức khác đạt được điểm cống hiến mức độ nguy hiểm đến nói, rất nhiều người tình nguyện lựa chọn dùng linh thạch đi hối đoái điểm hiến." Tôi dạ nhẹ giật đầu. "Đích xác, 100 so 1, 100 vạn linh thạch, phương mới có thể đổi được 1 vạn điểm công hiến. Mà cái này 1 vạn điểm công hiến cũng chỉ là khó khăn lắm tại cái này huyền sùng trong địa động tu luyện 100 ngày mà thôi." "Bất quá, chuyện cho tới bây giờ cũng không phải tâm hắn đau linh thạch thời điểm. Ta muốn dùng linh thạch hối đoái một chút điểm công hiến, Lý Huyền Đình, mang ta đi xem một chút đi." Tôi dạ nói. Hắn tất cả kế hoạch toàn bộ đều khi tiến vào ngưng đan cảnh về sau triển khai, cho nên hiện tại nhất định phải mau chóng tiến vào ngưng đan cảnh. Lý Huyền Đình hiện tại đối Tô giả ít đi rất nhiều nội tâm không phục, nghe tới Tô giả, lập tức gật đầu nói: "Ừm, không có vấn đề, Tô giả lao đại đi theo ta." Lý Huyền Đình tại trong môn hồi lâu, tự nhiên là rõ ràng hối đoái điểm cống hiến địa phương ở nơi nào. Chính là cái này. Lý Huyền Đình cung kính nói: "Nơi đây là Thanh Huyền Lâu Các, điểm cống hiến lấy được, hối đoái đều là ở đây. Cho nên ở đây có thể gặp được không ít ngày bình thường không gặp được hạch tâm đệ tử, còn có các trưởng lão." Tô giả nhìn một cái, đích xác nhìn thấy không ít lạ lẫm, nhưng lại thực lực mạnh mẽ khuôn mặt. Hắn đối với mấy cái này hạch tâm đệ tử tự nhiên không có chút nào cảm thấy hứng thú hơi dừng lại, liền tiến vào thanh huyền trong lầu cát, tại Lý Huyền đỉnh dẫn đầu hạ, đi tới mấy chục cái phụ trách điểm cống hiến đệ tử bên trong một cái trước mặt. Ta muốn dùng linh thạch hối đoái một chút điểm cống hiến. Dứt lời, Tô giả nao nao, bởi vì cái này người nói chuyện không phải hắn, mà là một nữ tử, một cái hắn chỗ quen thuộc nữ tử. Thiết chi văn. Sách mới đề cử, bất hủ phàm nhân nhất niệm vĩnh hằng đấu thần báo táp long huyết sôi trào cổ y đô thị đi liên minh huyền thoại bên trong đơn bình quang ta cùng tuyệt phẩm nữ cấp trên ta tiền nhiệm là thường nga lão bà của ta là âm dương thiên một chương 1055, thê tử của ta là Đường Mạc Ly. Chương 1058 thê tử của ta là Đường Mặc Ghi. Tô Dạ nhìn thấy Tiết Chi Văn thời điểm. Tiết Chi Văn cũng chú ý tới Tô Dạ. "Là ngươi?" Tiết Chi Văn một mặt kinh ngạc. "Thiết sư muội nhận biết người này sao?" Một người tướng mạo tuấn tú trắng non thanh niên, mỉm cười, cùng Tiết Chi Văn đứng chung một chỗ. Lý Huyền Đình bỗng dưng khẽ giật mình, là Hạch Tâm đệ tử, địa bảng xếp hạng 27 chớ Hiểu Phong. Cái này chớ Hiểu Phong nghe tới Lý Huyền Đình nhận ra được hắn, mặt bên trên phơi bày ra mấy phần xuân phong ý, dù sao tại nữ tử trước mặt, hiện ra phần này thái, thế nhưng là để người rất có mãn muội. "Hắn chính là ta cùng Mạc sư huynh nói qua Tô Dạ." Chi Văn một bên giới thiệu Một bên hướng Tô Dạ nhẹ gật đầu. Tô Dạ hơi có chút ngoài ý muốn, dù sao hắn cùng Tiết Trì Văn tại Hạo Nhiên Bí cảnh lúc, náo nhưng cũng không phải là như thế nào vui sướng. Không nghĩ tới đến Thanh Hà trong tông lúc, Tiết chi Văn vậy mà lại đối với mình đột nhiên thái độ có biến hóa. Hắn cũng không tốt không trả lời, nhìn thấy đối phương hướng mình gật đầu, hắn cũng biểu lấy đáp lại. Ồ, là cái kia Tô Dạ à, bất quá Tiết sư mội không phải nói hắn hiện tại bị phân phối đến phổ thông đệ tử liệt kê sao? Ha ha, mặc kệ Hạo Nhiên Bí cảnh bên trong biểu hiện có bao nhiêu chắt hiện tại hắn cùng sư muội đều đã về mặt thân phận hình thành tương phản to lớn, sư muội làm vì hạch tâm đệ tử. Vẫn là cùng loại này, bất nhập lưu nhân vật bảo chỉ một chút khoảng cách đi. Chớ hiểu phong mị cười. Tiếp chi Trì nghe vậy, trong nội tâm có mấy phần không vui, "Mạc sư huynh, nếu không phải Tô Dạ, ta hiện tại chỉ sợ cũng chính là cái phổ thông đệ tử thân phận. Mạc sư huynh sẽ không cúng chướng mắt ta đi, nếu là như vậy, cũng không cần đi theo ở bên cạnh ta, chỉ là khu khu hồi báo một chút điểm công hiến, không làm phiền Mạc sư huynh đại giá. Nàng tự nhiên sẽ không quên, chính là Tô giả bán đấu giá hạch tâm đệ tử lệnh bài, mới khiến cho nàng có cơ hội trở thành Thanh Hà tông học tâm đệ tử. Chính là bởi vì như thế, nàng mới có thể đối Tô Dạ ký ức vẫn còn mới mẻ. Nàng cảm giác được Tô Dạ tuyệt không phải vật trong ao, dù là đối phương thân phận bây giờ là phổ thông đệ tử, nàng cũng sẽ không đối Tô Dạ có bất kỳ xem thường. Phải biết, lúc ấy cũng là bởi vì chờ mệt anh so với nàng càng có dự kiến trước, một viên linh thạch không tốn, liền đã gia nhập tiên tộc trong tông, nhất phi trùng thiên. Nói xong lúc, Tiết Chi Văn hướng phía Tô Dạ thiện ý cười một tiếng, "Tô huynh lại tới đây cũng là hối bái điểm công hiến." Đáng ghét. Chớ hiểu Phong không nghĩ tới Tiết Chi Văn như thế không lễ mặt chính mình, ngược lại là cùng Tô Dạ cười nói, để hắn bên trong lựa giận trong lòng ngực, đem mọi chuyện căn nguyên, toàn bộ đều phân loại làm cùng Tô Dạ có quan hệ. Tô Dạ gật đầu trả lời, Không sai. Thiết Tri Văn nhuyễn miệng gửi, "Tôi huynh chờ một lát một lát." Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn ra được Thiết Tri Văn thái độ đối với chính mình biến hóa rất lớn, hồi tưởng lại, không phải là viên kia hạch tâm đệ tử lệnh bài. Ta muốn hối đoán 10 vạn mai linh thạch. Thiết Tri Văn cấp tốc giải quyết, liền do Tô Dạ lại làm hối đoán. Thân phận lệnh bài đưa giao lên. Cái này trên quẩy phụ trách đệ tử mở miệng nói ra, "Lãnh đạo, Tô giả đem lệnh bài đưa ra đi lên." "Đệ tử Tinh Anh, ngươi muốn làm lý cái gì? Cùng tiết cô nương đồng dạng, hối đoán linh thạch. Nơi này là ta muốn hối đoán linh thạch. Tô Dạ đem linh giới đưa tới, bất động thanh sắc, cũng không ai nhìn ra được linh giới bên trong đến tột cùng có bao nhiêu linh thạch tồn tại. Bất quá cái này phụ trách đệ tử nhìn kỹ, liền liền trở nên cứng họng, trợn mắt hô mồm. "Cái, cái gì? 200 vạn linh thạch? Vàng hữu, muốn đem những linh thạch này toàn chuyển đổi thành điểm cống hiến?" Phụ trách đệ tử không khỏi nói. "Ân, không sai." Tô giả nói. "200 vạn linh thạch." Liền ngay cả chớ hiểu phong đều kinh ngạc một cái. Một hơi chuyển đổi 2 vạn điểm cống hiến, cái này tại toàn bộ Thanh Hà trong tông cũng là một cái không nhỏ số lượng. Lý Huyền Đình đồng dạng kinh ngạc tại Tô Dạ thủ bút, cái này 200 vạn linh thạch đừng nói là hắn, coi như đệ tử tinh anh cùng hạch tâm đệ tử đều phải một đoạn thời gian như đầu, không phải mọi người cũng sẽ không kéo bè kết phái, là vì cái gì, chính là linh thạch. Phụ trách đệ tử kinh ngạc thì kinh ngạc, vẫn là rất ngoa làm lý kết thúc, đem lệnh bài cho Tô Dạ, lệnh bài của người bên trong hiện tại đã dự trữ 2 vạn điểm công hiến. Làm phiền. Tô Dạ nói. Đợi đến thu hồi điểm công hiến, Tô Dạ cũng chưa làm nhiều lưu lại, Tiết Cô đương, tại hạ trước hết cáo từ. Tiết Chi Văn do dự một chút, nói ra, ta ở tại Thanh Hà Vịnh một vùng, Tô nếu là có thời gian Đến chỗ của ta ngồi một chút, chúng ta cùng là một được chuẩn tiến vào Thanh Hà tông thiên tài, nghĩ đến là phải trợ giúp lẫn nhau một chút. Ân, không có vấn đề. Tô Dạ giả đơn giản qua loa một câu, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn đến tuột cùng có đang nghe sao? Tiết Chi văn âm thầm cô, may may không có chú ý tới đi theo bên cạnh mình, kia con mắt đều phản phất muốn lửa cháy một dạng nhìn chằm chằm Tô Dạ phương hướng rời đi chớ hiểu phong. Lão đại, đây chính là hạch tâm đệ tử à, người đối với hắn một chút hứng thú đều không có sao? Lý Huyền Đình kinh ngạc không thôi. Ta đã thành hôn. Tô Dạ nói. Thành rồi? Thê tử là ai? cũng là ta thành Hà tông nhân Mã. Lý Huyền Đình không khỏi nhiều hỏi một câu: "Ân, nàng gọi Đường Mạc Ly?" Tô giả nói. Lý Huyền Đình trợn mắt trợn cười: "Lão đại, ngươi cũng không cần nói đùa." Đường Mạc Ly mặc dù nhập môn không lâu, nhưng danh khí còn là rất lớn, dù sao cũng là bái nhập cổ linh lão tổ môn hạ, kia tất nhiên là nhất phi trung thiên, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng, tại Hạch Tâm đệ tử bên trong cũng là địa vị vô cùng đặc thủ. "Tô giả mới nhập môn bao lâu, là Đường Mạc Ly trợ phu? Làm sao có thể?" Hắn chỉ coi Tô Dạ đang nói đùa thôi. "Ta xác thực đã thành hôn." Tô Dạ giả lười giải thích, lắc đầu nói: "Thành hôn lại như thế nào?" thành hôn lại như thế nào, quá bình thường a lao đại, đây chính là hạch tâm đệ tử a, nàng đối với ngài như thế cảm thấy hứng thú, ngày sau thế nhưng là rất nhiều chỗ tốt. Lý Huyền Đình hít một hơi thật sâu, hắn nằm mộng cũng nhớ muốn như vậy diễn lộ. Tô giả lúc đầu mới hồi tưởng lại mình đây là dị giới, nam tử tam thê tứ thiếp quả thực là phổ biến hiện tượng. "Tốt, mang ta đi Huyền sông địa động đi." Tô giả nói. "Huyền sông địa động?" Lý Huyền Đình liền nói, "Lão đại đến đó là, ta muốn đi Huyền Song địa động, đột phá ngưng cảnh." Tô Dạ ánh mắt sáng dự. Trên người hắn còn có một nhóm tài nguyên tu luyện, mặc dù vừa tiến vào nửa bước ngưng đan cảnh, nhưng phối hợp cái này một nhóm tài nguyên tu luyện, tiến vào ngưng đan cảnh cũng không phải là không có cơ hội. Liên nhìn xem Huyền sông Địa động, đến cùng phải hay không giống như là theo như đồn đại như vậy ra sức. Đột phá ngưng đan cảnh. Lý Huyền Đình nghe vậy, cũng là dần dần trở nên ngưng chọc lên, theo rồi nói ra, "Vâng, lao đại, ngài mời đi theo ta." Lý Huyền Đình ngược lại là cái nhỏ bé sự thông, nơi nào đều biết, chỉ chớp mắt có vụ, hai người lại một lần nữa đi tới Huyền sông Địa động trước. Huyền sông Địa động, cửa vào là một cái hổ khẩu hình dạng tông đạo, trước thông đạo có hai cái thông thần cảnh trưởng lao trông coi, người lui tới đi cũng không nhiều. Dù sao không phải ai cũng có thể tiêu phí lên Huyền sông Địa Động điểm cống hiến. Quy 1 chương 1056, phá kỷ lục. Chương 1059, phá kỷ lục. Hai người các ngươi là muốn thuê Huyền Hà Địa Động sao? Cái này thủ môn hai cái thông thần cảnh trưởng lão nhìn thấy Tô Dạ hai người đến lúc, bình tĩnh hỏi một câu. "Ân, không sai. Làm phiền hai vị trưởng lão trợ giúp lão đại nhà ta làm một chút." Lý Huyền Đình vội vàng tiến lên lĩnh ngọ. "Lão đại." Hai cái thông thần cảnh trưởng lão cười lắc đầu, đối với trong môn tập tục còn là hiểu rõ một chút, đồng thời không kỳ quái, thuê một ngày muốn cho 100 điểm cống hiến, đem lệnh bài lấy ra đi. Ngươi muốn thuê bao nhiêu ngày? Tô giả đem lệnh bài lấy ra, nói ra, tạm thời còn không rõ ràng lắm, lúc nào đột phá lúc nào ra. Ha ha, mỗi một thiên tài đều cùng ngươi nghĩ như vậy, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi điểm cống hiến phải đủ. A. Trưởng lão này nhìn thoáng qua, cười cười, hai vạn điểm cống hiến, ngược lại là thật đủ. Có thể đủ ngươi thuê 200 trời, chỉ bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, cái này Huyền Hà địa động, đi vào thời gian càng dài, chỗ lấy được tu luyện hiệu quả lại càng tốt, bởi vì ngươi sẽ dần dần thích ứng quỷ đạo khí tức, từ đó cô đọng hiệu quả càng mạnh. Nhưng là, tốt nhất đừng tại trong động đất nghỉ ngươi vượt qua 30 ngày. Nếu có thể, trong 10 ngày ra tốt nhất. Cái này là vì sao? Không phải nói đợi đến thời gian càng dài tu luyện hiệu quả càng tốt sao? Tô Dạ không hiểu nói. Trưởng lão này chậm rãi nói ra, ha ha, ngươi cho rằng quỷ đảo là cái gì hoàn cảnh, đã mang lên quỷ cái chữ này, như vậy tòa hòn đảo này liền không giống như là mặt ngoài như vậy gió êm sóng lặng. Sở dĩ có thể cung cấp tu luyện, đó là bởi vì ba tông lịch đại cường giả vượt qua gian nguy tạo nên hôm nay hoàn cảnh. Thế nhưng là Huyền Hà địa động là tiếp cận nhất quỷ đảo kêu bàng bạc kinh người linh khí nơi phát ra địa phương, ở nơi đó tu luyện tự nhiên có quá đại phong hiểm quỳ đạo nước sâu bên trong thủy áp, thời gian dài tu luyện mà không rời đi, rất dễ dàng dẫn đến bạo thể bỏ mình. Nghiêm trọng như vậy. Lý Huyền Đình bỗng dưng khẽ giật mình, đối với mấy cái này rõ ràng cũng không hiểu rõ lắm. Trưởng lão này ha ha cười nói, ta đây vẫn chỉ làm miêu tả một điểm mà thôi, nói tóm lại, đợi không sai biệt lắm sau mười mấy ngày, kia kinh người áp bách liền sẽ để người không tiên trì nổi, cho nên sau mười mấy ngày, các người liền tận mau ra đây, chờ chỗ địa động tu dưỡng một chút thời gian lại đến đi. Tô Dạ mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại là có chút sầu lo. 10 mấy ngày Đối với hắn không có cái gì tuyệt hảo đột phá đan dược tại tay, muốn đột phá ngưng đan cảnh sát xuất thế nhưng là không cao. Bất quá không đi vào thử một chút tự nhiên là quyết định không rõ ràng, hắn cũng không nói thêm gì, chỉ có thể nói, đa tạ hai vị tiền bối nhắc nhở, van bối minh mạch. Ân, ngươi đi vào đi. Trưởng lão này đem lệnh bài chụp xuống, để Tô Dạ đi vào, ngươi chỗ gian phòng là Huyền Hà Địa động 72 hào, lúc nào ra, chúng ta lại đem lệnh bài trở lại trả lại cho ngươi. Lão đại, ta chờ ngươi ở ngoài. Lý Huyền thái độ chân thành, ở bên ngoài trông coi. Tô nhẹ gật đầu, cũng không có cự tuyệt, tiến vào Huyền Hà Địa động bên trong. 72 hảo. Hơi tìm một chút, Tô Dạ liền tìm được địa động vị trí. Địa động này bức tường là hàng rào sát, giống như là ngục giam một dạng cấu tử, mỗi một cái khác biệt gian phòng vậy mà có thể nhìn thấy những phòng khác trời mới tu luyện. Chỉ bất quá Huyền Hà địa động vốn là tu luyện thánh địa, cho nên ở đây tu luyện thiên tài cố nhiên có thể nhìn thấy lẫn nhau, nhưng lại đều trân trọng ai cũng không nói chuyện, toàn bộ toàn thân tâm đặt ở tu luyện. Tô Dạ cũng không có qua nói nhảm nhiều, cho nhắm mắt, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi dưỡng sức, cường thế xung kích ngừng đạn cảnh. Đảm mắt, Huyền Hà địa động tu luyện liền đã qua 3 ngày. 3 ngày này, Tô cảnh giới võ đạo vẫn chưa có gì tiến bộ. Tô giả cũng không có ý định làm ra bất kỳ đột phá nào chỉ là muốn lợi dụng cái này ban đầu ba ngày hào hảo tìm hiểu một chút huyền hà địa động hoàn cảnh quả nhiên thiên địa Linh khí kinh người cái này huyền Hà địa động là tại Thanh Hà Tông địa hạ 3.000 trượng H hữu vị trí có thể nói sâu không thể lại sâu Linh khí vậy mà như thế cái người bất quá áp lực ngược lại là không có cảm giác đến là còn ở nơi này đợi đến thời gian quá ngắn nguyên nhân sao. tô dạ trong lòng thấp hơn tại ba ngày này toàn bộ huyền Hà địa động vẫn như cũ thật thiết tinh chỉ có thể vụ vặt lẻ ẻ nghe tới mấy đạo tiếng nghị luận không thật vậy mà cũng đến rồi raòa này Hắn lần trước tại Huyền Hà Địa Động nội thương tạo Tam thập Tam thiên ghi chép, ngay cả một đám trưởng lão đều cứng họng, cuối cùng, Hồng Thật trực tiếp ứng dụng, Huyền Hà Địa Động bên trong liên tục tu luyện Tam thập Tam thiên chỗ tốt, một hơi đột phá đến ngưng đan cảnh đệ tam trọng, tiến vào đệ tứ trọng. Người cùng Hồng Thật so, Hồng Thật thế nhưng là hạch tâm đệ tử bên trong xếp hạng trước 5 tổ đại, năng lực ép nó thiên tài có mấy cái, người có thể ở đây đợi 20 ngày, mặc dù để người kinh ngạc, nhưng tựa hồ cũng không phải như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình đi. Tô Dạ cũng chú ý một chút cái này bị người nghị luận Hồng Thật, là một cái xem ra tuổi tác so hắn hơi lớn bên trên 1 2 tuổi thanh niên, thanh niên này diện mạo thường, thường duy trì có kia mái tóc màu đỏ xem ra hạc giữa bầy gà. Tô Dạ vẫn chưa quá mức để ý. Ba ngày, không sai biệt lắm thích đứng cái này huyền hạ địa động hoàn cảnh, cũng là thời điểm nên làm ra đột phá. Tô Dạ nghĩ đến, đem tu luyện tài nguyên hết thảy lấy ra. Tô Dạ một hơi đánh vào trong cơ thể mình, bắt đầu cường thế tu luyện. Hấp thu linh khí, cô đọc vì linh lực, từng chút từng chút tăng lên. Rất nhanh, ngày thứ sáu. Tô Dạ cảm thấy khí tức biến hóa, chính đang từ từ tiếp cận ngưng đan cảnh bình cảnh. Ngày thứ 9, Tô rốt cục cảm thấy, trưởng lão này nhóm nói tới áp lực đến. Bất quá áp lực này tại tô giả mà nói ngược lại là không có gì quá đặc thủ, chỉ ít tô giả ngăn cản dễ như trở bàn tay, đồng thời, áp lực nương theo đồng thời, là tô giả rõ ràng cảm giác tu luyện càng thêm thuận bồng xuôi gió. Nếu là tốc độ như vậy duy trì, không đến 30 ngày, hắn tất nhất định có thể xung kích bình cánh. 12 ngày. Huyền hà địa động bên trong, đến từ phòng của hắn áp lực lại một lần nữa tăng lên. Tô giả vẫn như cũ bất động thân sắc. 15 ngày. Áp lực lại dâng lên. Tô giả nghĩ đến, bất quá, cũng không có gì, giống như là tại g Nếu như ý nghĩ như vậy khiến người khác đều biết, tất nhiên sẽ mắng to Tô Dạ là một cái quái vật, bởi vì 15 ngày còn cảm thấy ở đây cào ngứa một chút, kia cùng Tô Dạ cùng một thời gian tiến vào, lại hiện tại đầu đầy mồ hôi hoạch tâm đệ tử hường thật, cũng quả quyết làm không được. Hồng Thật đã ở đây đợi 15 ngày. Đúng vậy à, xem ra lần này hắn lại chạy 30 ngày đi, gia hỏa này sẽ không lại muốn phá kỷ lục đi. Chờ một chút, các người mau nhìn. Tiểu tử này cùng Hồng Thật cùng đi đến Huyền Hà địa động, không, nói cho đúng hắn so Hồng Thật còn phải sớm hơn đến mấy ngày. Vậy mà đến bây giờ còn không có rời đi, có 15 ngày đi. Có người đã dần dần chú ý tới tố dạng. Giáng chống đỡ A, nhìn từ bề ngoài phong khinh vấn đạo, thực tế đã sớm không kiên trì nổi. Làm như vậy không có gì tốt chỗ, mặc dù có thể đạt được không ít theo thời gian chuyển rời chỗ tốt, nhưng là một cái xử lý không tốt, yêu cường đại linh áp sẽ trực tiếp đem người ngũ tạng đè ép vỡ nát, dẫn đến xảy ra vấn đề. Quy một chương 1057, nhịn không được. Chương 1060, nhịn không được. Không ít tiên tài đã sớm gánh không được, tại huyền hà địa động bên ngoài trở lấy, không có gấp rời đi, chính là muốn nhìn một chút náo nhiệt. Muốn biết một chút hồng thật lần này có phải là cũng có thể kiên trì thời gian lâu như vậy, chỉ bất quá lại nhìn thấy tô dạ cái này ngoài ý liệu nhân vật xuất hiện. Tô dạ xuất hiện sắc thực gọi người 10 phần kinh nghi, chỉ bất quá nhưng cũng không có quá nhiều người coi ra gì, dù sao vì tìm kiếm được phá, mà dáng chống đỡ lấy để cho mình tại huyền hà địa động bên trong kiên trì thời gian dài một số người cũng không phải là không có, chỉ bất quá cách làm này không thể nghi ngờ thật quá ngu xuẩn, thực tế là để người cười nạo không có thấy qua việc đời. Trên thực tế cưỡng ép trèo chống không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, bởi vì muốn ngăn cản cường lực các bác, cho nên không có cách nào làm được toàn thân tâm đầu nhập tu luyện bên trong, dẫn đến tu luyện đưa vào còn không bằng người khác một ngày, hơn nữa còn tùy thời đứng trước có thể muốn thân thể sụp đổ nguy cơ. Kẻ này lạ mặt vô cùng, xem ra kẻ này tựa hồn là lần đầu tiên tới Huyền Hà địa động nhà quê. Liền nhìn hắn có thể chịu mấy ngày, dù sao qua không được mấy ngày, hắn cũng chắc chắn lộ ra nguyên hình. Một đám thiên tài vẫn chưa nhiều chú ý Tô Dạ, vẫn như cũ đem ánh mắt càng nhiều vùi đầu vào Hồng Chân Thân bên trên. Tô cũng không để ý người khác thấy thế nào mình. Hắn hiện tại càng nhiều hơn chính là đầu nhập trong tu luyện. Theo thời gian trôi qua, hắn xác thực cảm nhận được đến từ Huyền Hà Địa Động tu luyện chỗ tốt, trước đó hắn đối với tiến vào Ngưng Đan cảnh còn không có gì tự tin. Dù sao hắn đến nửa bước Ngưng Đan cảnh thời gian quá ngắn, nhưng là bây giờ có Huyền Hà Địa Động phụ trợ, hắn thật là có mấy phần tự tin. Bất quá, còn chưa đủ, còn phải chờ. Chờ thời gian đẩy về sau, áp lực càng lúc càng lớn, mà hắn càng thêm thích hợp Huyền Hà Địa Động tu luyện hoàn cảnh. 20 ngày. Hung thật đã ở đây đợi 20 ngày, vẫn như cũng một chút việc đều không có. Thật đúng là quái vật à, thật không biết gia hỏa này vì cái gì mỗi lần đều có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Chờ một chút, các ngươi nhìn, gia hỏa này 20 ngày còn không có rời đi, không biết hai hô một tiếng, rất nhanh, đại lượng ánh mắt toàn đặt ở Tô Dạ trên thân. Trước đây chỉ là lúc bắt đầu, chỉ có vụ vật lẻ tẻ một số người chú ý tới Tô Dạ, mọi người vẫn chưa quá đem Tô Dạ coi ra gì, nhưng là bây giờ theo thời gian cả biến, Tô Dạ còn bình yên vô sự ngồi ở chỗ này, chú ý tới Tô Dạ người tự nhiên mà vậy liền nhiều hơn. Làm sao có thể, thông thật 20 ngày còn lưu tại nơi này thì tôi, gia hỏa này là ai? 20 ngày còn có thể ngồi ở chỗ này, là dáng chống đỡ lấy sao? Dáng chống đỡ lấy chống nổi hơn 10 ngày còn có thể, 20 ngày, thứ bất rất dễ dàng. Có thể chống qua cái kia không phải hạch tâm đệ tử, mà lại các người nhìn, tiểu tử này hiện tại còn một điểm mồ hôi đều không có lưu, biểu hiện thậm chí so hồng thật còn nhẹ nhõm. Cái này, một đám người nghị luận thời điểm, đột nhiên, tiếng bước chân từ trên bậc thang chậm rãi rơi xuống. Là trưởng lão. Một đám thiên tài vô không cung kính con người, bái kiến hai vị trưởng lão. Hai người này chính là canh giữ ở Huyền Hà Địa Động cửa vào trước hai cái chấp pháp trưởng lão. Bây giờ hai cái chấp pháp trưởng lão đến chỗ này, Lâm Trầm nói, chúng ta mới tại máy móc bên trên nhìn thấy, có hai cái tiểu gia hỏa tại Huyền Hà địa động bên trong đã mạnh đợi 20 ngày rồi, trong đó Hồng Chân ngã là biết được, một người khác đâu? Có nguy hiểm tính mạng không? Đám này tiểu gia hỏa, rõ ràng mỗi lần đều có nhắc nhở, tuyệt đối không được dáng chống đỡ, tốt nhất mười mấy ngày liền rời đi, vì cái gì còn muốn làm loại này ngu xuẩn việc đó? Một cái khác chấp pháp trưởng lão cũng là trầm giọng nói, cái này, hai vị trưởng lão nói chính là hắn đi. Một thiên tài ngón tay chỉ chỉ. Hai cái trưởng lão con mắt lúc này mới đặt ở Tô Dạ trên thân, thần sắc giật mình, là hắn. Bọn hắn đối Tô Dạ còn có mấy phần ấn tượng, bởi vì Tô Dạ là khuôn mặt mới, mà lại tiến đến quả thật đã có 20 ngày. Tiểu tử này từ tiến đến đến bây giờ một mực tại này gian phòng bên trong đợi. Hai cái trưởng lão cả kinh nói, khi ta tới, kẻ này đã tới, hiện tại ta đều tại bên ngoài xem náo nhiệt nhìn tốt vài ngày, hắn vẫn là ở bên trong. Một thiên tài miêu tả nói, không lúc ních, chẩn định rất, sẽ không phải. Hai cái trưởng lão thần hồn quan sát, không có việc gì nhi, khi tức bình ổn, còn sống. Thế nhưng là, quá kỳ quái, nơi nào có người tại hơn 20 ngày còn bảo trì bình cảnh này trạng thái, trừ cảnh giới nối thẳng thông thần đà. Mấy người các ngươi ở đây nhìn chằm chằm điểm, kẻ này một khi có cái gì dị dạng, lập tức thông chi chúng ta. Hai cái trưởng lão kinh ngạc không thôi, nhưng cũng không có gì thời gian quá dài thủ tại chỗ này. Bọn hắn làm nơi đây trưởng lão nghĩa vụ liền là phụ trách nhắc nhở những đệ tử này, lấy không để những đệ tử này làm ra cái gì xúc động sự tình. Một đám trời mới nhìn đến Tô Dạ ngay cả những trưởng lão này đều kinh động, cũng là càng thêm hiếu kỳ Tô giả đến cùng có gì kinh người bản lĩnh. Đều hơn 20 ngày, Tô Dạ so hồng thật tiến đến đều sớm. Tô Dạ vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Thì ra là thế. Quỷ đạo ác liệt hoàn cảnh sẽ để cho Huyền hạ địa động bên trong võ giả dần dần nhận chịu không được. Cho nên càng càng cường hãn thể chất cùng càng phát ra hùng hậu linh lực hộ thể không hề nghi ngờ là có thể ở đây đợi đến thời gian càng dài mâu chốt. Tô giả âm thầm nghĩ tới, linh lực của ta mặc dù hùng hậu, nhưng là trên thực tế cùng ngưng đan cảnh cường giả vẫn là có chênh lệch. Sở dĩ trèo chống lâu như vậy, là bởi vì thể chất nguyên nhân. Thể chất. Ám Dạ quân vương thể cùng bạn tuyệt thú hồn thể, cùng vô cực lựa thánh thể đều không phải tăng cường thể chất thân thể, chẳng lẽ là thần ma chí thánh thể sao? Tô Dạ yên lặng nghĩ đến. Thời gian lần nữa trôi qua. 25 ngày Tô Dạ cùng Hồng Thật vẫn như cũ không có bất cứ động tính gì. Hai gia hỏa này là so kệ sao? Tô Dạ cùng Hồng Thật vậy mà đều không lúc đích, trầm mặt không nói, hoàn toàn dung nhập trong tu luyện. 26 ngày, 27 ngày, 29 ngày, từng ngày trôi qua, một đám thiên tài thậm chí đều cảm giác hai gia hỏa này là thật âm thầm so kẻ. Tô Dạ ngược lại là thật không có nghĩ như vậy, bất quá Hồng Thật đích thật là tại trong quá trình tu luyện chú ý tới Tô Dạ, mắt thấy vậy mà có thể có người tại Huyền Hà Địa Động bên trong đợi đến thời gian giống như hắn giải, tự nhiên là ma lên nội tâm của hắn bên trong đấu trí. Trong lúc nhất thời để trong lòng của hắn muốn cùng Tô Dạ so sánh với một phen. 30 ngày, một đám trời mới nhìn hồn thật, nghị luận, hồng thật nhanh không kiên trì nổi. Đúng vậy a, đã đầu đầy mồ hôi, toàn thân phát run. 30 ngày, 32 ngày, Tam thập tam thiên. Đến hồng thật ghi chép. Hồng thật lần trước cũng là dáng chống đỡ đến Tam thập tam thiên, cực hạn của hắn ngay ở chỗ này, hiện tại nhìn nó trạng thái, là rất khó đột phá Tam thập tam thiên giới hạn, bất quá hắn đang chờ cái gì? Hắn trong lòng mình hẳn là cũng rõ ràng, vì sao không dám vào từ bỏ, từ Huyền Hà địa động bên trong ra. Hắn là thật cùng gia hỏa này so cái a còn đang khổ cực trèo trống. 34 ngày. Không tốt, Hồng Thật mất đi. Nhanh hô trưởng lão, nhanh lên hô trưởng lão. Trong lúc nhất thời, một đám thiên tài nhau nhau đứng dậy. Quy một chương 1058, Cửu Tiêu Thiên Lôi. Chương 1061, Cửu Tiêu Thiên Lôi. Hồng Thật là trong môn hạch tâm thiên tài bên trong đỉnh cấp thiên tài, nếu như bọn hắn thấy chết không cứu, kia thật sẽ gặp phải trong môn trừng phạt. Bọn hắn cũng không dám coi nhẹ, lập tức đem hai cái trưởng lão hô đi qua. Chuyện gì xảy ra, cái kia gọi Tô Dạ tiểu tử rốt cục gánh không được rồi. Hai cái trưởng lão bị một đám thiên tài vội vã gọi xuống, vẻ mặt nghiêm túc hỏi thăm về tới. Trên tư thế, bọn hắn ở phía trên cũng là rất mù mực, một mực không biết Tô Dạ đến cùng ở phía dưới tình huống thế nào. Chỉ là những thiên tài này cũng không chiêu hô bọn hắn một tiếng, bọn hắn chỉ có thể hiểu được vì Tô Dạ còn tại kiên trì. 34 ngày cái số này xác thực khá kinh người, bất quá bây giờ đến xem, Tô Dạ cũng có đến cực hạn thời điểm. Nhưng là, một đám thiên tài lại là thở hôn hiện nói, hai vị trưởng lão, Tô Dạ là ai chúng ta không biết, là Hồng Thật không kiên trì nổi, hắn cũng không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, tựa hồ là cưỡng ép cùng tiểu tử kia sức, lấy về phần hiện tại, đến cực hạn còn ngược chống, trực tiếp đã hôn mê. Cái gì? Hồng Thật đã hôn mê? Hai cái thiên tài bỗng dưng dừng lại, lúc này hướng phía Hồng Thật đã hôn mê phương hướng động thủ, một tay lấy Hồng Thật bắt ra. Sau đó, hai người một thanh mạch, mới thở dài một hơi, còn tốt, không có thương tổn cùng căn cơ kinh mạch, vấn đề không lớn, nếu quả thật làm bị thương căn cơ kinh mạch, vậy coi như sai lầm lớn. Hồng Thật tiểu tử này chúng ta biết, ngày bình thường không làm chuyện không có nắm chắc, tỉnh táo vô cùng. Làm sao hôm nay như thế hồ đồ? Cái này, một đám thiên tài không tốt phán đoán, nhưng con mắt đều đặt ở tô dạ trên thân. Chỉ sợ lớn nhất nguyên nhân căn bản, hay là bởi vì cái này tô dạ đi. Tô dạ Hai cái trưởng lão lúc này cũng nhìn về phía Tô Dạ, đợi đến ánh mắt tụ tập thời điểm, không khỏi là giật mình. Gia hỏa này còn tại kiên trì. Tô Dạ so hồng thật tiến đến còn phải sớm hơn bên trên một chút thời gian, lại còn tại kiên trì bên trong. Hán. hai cái trưởng lão con mắt trợ to. Những thiên tài khác hiện tại cũng không biết muốn thế nào bình luận Tô dạng, nếu như nói ngay từ đầu bọn hắn còn có thể cưỡng ép cho rằng Tô Dạ là cầm tính mạng của mình nói đùa đau khổ chẻo trống. Nhưng bây giờ thì sao? Đều Đã 34 ngày, người bình thường coi như cầm tính mệnh chẻo chống, cũng dáng chống đỡ không đến lúc này a. Ngay tại một đám người kinh ngạc thời điểm, Tô Dạ quên thân Trận đột phát ra một đạo khí tức kinh người. Này khí tức bay thẳng đỉnh, nếu không phải là Huyền Hà Địa Động chỗ tại sâu dưới lòng đất, tất cả mọi người sẽ không hoài nghi, đạo này khí tức kinh người đủ để xông lên vô tiêu. Đây là xung kích ngưng đan cảnh phi tức. Cái gì? Gia hỏa này vẫn chỉ là nửa bước ngưng đan cảnh mà thôi, lúc này mới muốn xung kích ngưng đan cảnh. Làm sao lại? Nửa bước ngưng đan cảnh tiêu chuẩn, so với chúng ta những này, ngưng đan cảnh nơi này còn gánh thời gian dài, đây quả thực là. Một đám tiên tài đều nhìn mắt trợn tròn, cảm thấy không đúng lẽ thường. Mấu chốt nhất không phải cái này a. Hai cái trưởng lão ánh mắt đột ngột Nhìn xem tô dạ quanh thân khí tức cuồng bạo chảy xuôi, bình thường thiên tài tiến giai ngưng đan cảnh chế tạo ra động tính có khủng bố như vậy sao? Làm sao có thể có khủng bố như vậy, chỉ sợ bình thường ngưng đan cảnh tiến dai, có thể chế tạo ra như như vậy một thành động tính cũng không tệ. Một cái linh dịch cảnh thiên tài, thể nội linh dịch càng nhiều, tiến vào ngưng đan cảnh, chỗ chế tạo ra động tính lại càng lớn. Bởi vì cần đại lượng linh lực hội tụ, từ đó tại ngưng tụ kim đan lúc, chỉnh thể linh lực nháy mắt tiết ra ngoài bộc phát, động tính này tự nhiên là rời khỏi khủng bố. Thế nhưng là tô dạ dịch số lượng phải đạt tới như thế nào kinh khủng tình trạng? chọn vẹn tại Huyền Hà Địa Động bên trong đợi 35 ngày tà hữu, nếu là nửa bước ngưng đan cảnh tiến vào ngưng đan cảnh, hấp thu linh lực căn bản dùng không được thời gian dài như vậy. Tiểu tử này lại tốn hao tròn vẹn 35 ngày, phải góp nhặt bao nhiêu thiên địa linh khí ở thể nội. Bình thường thiên tài cũng góp nhặt không được nhiều ngày như vậy địa linh khí. Tô Dạ thể nội đến cùng có bao nhiêu linh dịch? Tô Dạ hiện tại đã tiến vào ngưng đan thời khắc nỗ chốt, chọn vẹn hơn 2100 mai linh dịch, cần thiết cầu thiên địa linh khí số lượng quả thật có chút dọa người a không nghĩ tới ở đây hơn 30 ngày mới góp nhặt đủ, nếu không phải là ta thể chất đặc thù, thật đúng là không có cách nào ở đây đợi lâu như vậy. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới. Nội tâm lạng Yên suy nghĩ, Tô Dạ khống chế thể nội linh dịch, hoàn toàn rót vào mình khi tiến vào nửa bước Ngưng Đan cảnh về sau, chỗ Ngưng tụ Kim Đan sắc không bên trong. Càng nhiều linh dịch dung nhập trong đó, Kim Đan này tính chất liền càng phát ra nồng đậm, từ từ muốn biến thành một cái chân chính trên ý nghĩa Kim Đan. Nhìn xem Kim Đan này phải từ từ thành hình, Tô Dạ trong lòng tự nhiên cũng là ức chế không nổi vội sướng. Nhanh, lại nhiều một chút. Tô giả đem thể nội linh dịch hoàn toàn rót vào trong đó, tròn vẹn hơn 2000 mai, bắt đầu dần dần biến mất, cuối cùng trở nên một viên không thừa. Mà đến lúc này, Viên kia đủ có thể đủ sức là cầu kích cỡ tương đương kim đan, rốt cục trở nên khí tức bình ổn xuống tới, chính là nhìn xem quả kim đan này, Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Lốt buốt. Hả? Lôi điện. Tô giả yên lặng quan sát, đây chính là kim đang thành hình sau đan lôi sao? Ta có phải là đã triệt để tiến vào ngưng đăng cảnh? Tô giả nghĩ đến thời điểm, kia một bên quan sát hai cái trưởng lão, cũng là nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Dạ, đúng là bọn họ nhìn chằm chằm Tô Dạ tự quan sát kỹ cẩn thận tỉ m thời điểm, chỉ phát hiện Tô Dạ quần thân, đột nhiên một đạo tự sắc hồ quang điện lấp loé nhìn hai cái trưởng lão cứng họng, rùi rùi con mắt, lại nhìn về phía Tô Dạ lúc tia tự sắc hổ quang điện đã biến mất không thấy gì nữa. Người thấy rồi." Một trưởng lao đầu tiên mở miệng. "Người cũng nhìn thấy rồi." Bọn hắn đều cho là mình bị hoa mắt, thế nhưng là hỏi thăm lẫn nhau lúc, lại phát hiện đối phương đều nhìn thấy. Một cái nhìn thấy có thể hiểu thành trùng hợp, như vậy hai cái nhìn thấy, liền tuyệt đối không phải ngẫu nhiên đi. Sấm xét màu tím, làm sao có thể? Hai cái trưởng lao nắm chặt son quyền. Sấm xét màu tím? Hai vị trưởng lão, đó là cái gì? Mấy một thiên tài không khỏi giơ hỏi, hẳn là cũng là đan lôi không thành. đích thật là đan lôi. Hai cái trưởng lão còn đang kinh hãi bên trong. Chỉ là Tô Thiện đáp lại một câu. Những thiên tài này lại là một mặt mờ mịt, đan lôi không phải chỉ phân màu đen, kim sắc, còn có phi thường hi hữu màu trắng sao? Cái này sấm xét màu tím là chuyện gì xảy ra? Mắt thấy những thiên tài này không hiểu, hai cái trưởng lão cũng đành phải thần sắc ngưng trọng giải thích nói, "Lịch xác, bình thường đến nói, đan lôi chỉ phân kim sắc, còn có màu đen. Kim sắc vì nam tính dương lôi, mà màu đen thì bình thường là nữ tự âm đỉnh, hoặc là tà tu âm lôi. Chỉ có số ít linh dịch ngưng tụ thành kim đan lúc, đạn sinh ra thiên điệu dị tự người, phương mới có thể xuất hiện lôi. Cái này trắng lôi lại được xưng là chính pháp ngũ lôi bên trong thứ hai lôi, vì địa lôi. Cái này địa lôi sức sát thương cực mạnh, có kim lôi, hắc lôi chi toàn bộ công hiệu. Trắng lôi vẫn chỉ là chính pháp ngũ lôi bên trong thứ hai lôi. kia thứ nhất lôi đâu? Một đám thiên tài không khỏi hỏi, hết sức tò mò, trước đó đối với những này bọn hắn rất ít nghe nói. Thứ nhất lôi, liền chính là Cửu Tiêu Thiên Lôi. Cũng chính là mới chúng ta nói tới Tử Lôi. Hai cái trưởng lão phân biệt nói. Quy một chương 1059, lấy chân vũ bí tịch. Chương 1062, lấy chân vũ bí tịch. Cửu Tiêu Thiên Lôi. Một đám người hoàn toàn chưa nghe nói qua cái tên này. Ngược lại là chính pháp Vũ Lôi, bọn hắn có mấy phần ấn tượng, dường như Kim Lôi, Trắng Lôi, còn có Hắc Lôi, toàn bộ đều là Hậu Thiên tri Lôi, còn có một Lôi là Vi Tiên tiên tri Lôi. Vì vậy được gọi chung là chính pháp Vũ Lôi. Thế nhưng là cái này Cựu Tiêu Thiên Lôi, bọn hắn là thật nghe đều chưa nghe nói qua. Hai cái trưởng lao hít một hơi thật sâu, Cựu Tiêu Thiên Lôi chính là trong truyền thuyết thần lôi, cũng chính là áp đạo địa lôi Trắng Lôi phía trên Thiên Lôi. Này Lôi có được vạn pháp chôn vùi chi thần hiệu, không chỉ giới hạn tại khắc chế âm tà, còn có thể phá vạn pháp tự trong vô hình. Nghe đồn thời kỳ viết cổ, Hồng Thủy tràn lan, hung thú tứ ngực tới điểm, Các vị tổ tiên liền từng có người dùng này lôi chỉnh đốn đại hoàng, an một phương thủy hỏa tại an bình bên trong. Lợi hại như thế, chúng ta vậy mà chưa từng nghe nói qua." Một đám trời mới kinh ngạc nói. Các người chưa nghe nói qua rất bình thường, Cửu Tiêu Thiên Lôi sớm đã là thời kỳ viễn cổ đồ vật, chúng ta đều là sống vô số năm, tại lịch sử trong cổ tịch từng chiếm được một chút tin tức, cho nên mới hiểu rõ một chút, kỳ thật chân chính có quan cửu Tiêu Thiên Lôi truyền thuyết thần thoại, chúng ta cũng là biết rất ít." Hai cái trưởng lão trầm nói. Mới cái kia tô dạ trên thân chỗ lóe ra hồ quang điện, nên không biết chính là Cửu Tiêu Thiên Lôi đi. Những tiên tài này kinh ngạc nói. Dù sao nghe hai cái này trưởng lão nghị luận cái này Cựu Tiêu Thiên Lôi, mọi người không khỏi suy đoán một chút. Hai cái trưởng lão trầm tư một lát, sau đó nói, rất không có khả năng, Cựu Tiêu Thiên Lôi đã tuyệt tích rất nhiều năm, căn bản không có gì ngưng đàn cảnh dùng qua. Hơn phân nửa là địa lôi trắng lôi, trắng lôi tại phi nhanh thời điểm, màu sắc cùng từ sắc ngược lại là 10 phần tương tự, nhìn lầm cũng 10 phần bình thường. Trắng lôi, mặc dù hiếm thấy, nhưng mấy ngàn năm qua, tổng sẽ xuất hiện mấy cái như vậy, cũng không phải là để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trắng lôi, một đám trời mới nghe được Tô Dạ có được trắng lôi lúc, không khỏi là ao ước đấu Cái này trắng lôi rốt cuộc là vật gì, bọn hắn thế nhưng là hết sức rõ ràng. Trắng lôi có được dương lôi cùng âm đỉnh tất cả công hiệu, có thể nói toàn năng chi lôi, là mỗi một người kết đan cảnh đều muốn lủng có đồ vật. Một đám người nghị luận thanh âm, Tô giả cũng nghe đến một chút. Hắn hiện tại đã hoàn toàn từ tiến giai trạng thái bên trong đi ra. Bất quá hắn vẫn chưa đứng dậy nguyên nhân, cũng là bởi vì bao khỏa kia tại kim đan quanh thân tử sắc lôi điện. Trắng lôi, đó cũng không phải là. Tô giả âm thầm nghĩ tới. Không trách những người này hiểu lầm, dù sao Cửu Tiêu Thiên lôi sắc thực rất nhiều năm không có xuất hiện qua, dù là Lục không bền lòng cả đời này sống nhiều năm như vậy. Tại toàn bộ đại lục đều chuyển qua tầm vài vòng, đối Cửu Tiêu Thiên Lôi tiếp xúc cũng là lắc đắc không có mấy, không gặp mấy người có được qua. Có thể gặp phải Cửu Tiêu Thiên Lôi đến cùng là đến cỡ nào hi hữu. đích thật là Cửu Tiêu Thiên Lôi a. Tô Dạ Yên lặng nói, thật không nghĩ tới ta tiến giai ngưng đang cảnh, vậy mà làm ra Cửu Tiêu Thiên Lôi loại này tồn tại. Như thế cái niềm vui ngoài ý muốn, cũng không biết cái này Cửu Tiêu Thiên Lôi phải chẳng có theo như đồn đại lợi hại như vậy, ngày khác thật đúng là phải tìm cơ hội thử một chút. Về phần hiện tại, sát thực cũng không thể lại tiếp tục ngồi xuống. Tuy nói cho tới bây giờ, Huyền Hà Địa Động cho áp lực của hắn vẫn như cũ không mạnh, nhưng nếu như còn ngồi ở chỗ này, không hề nghi ngờ là sẽ bị người ngộ nhận là quái thai. Tô Dạ dần dần đứng dậy. "Cái này Tô Dạ." Nhìn thấy Tô giả đứng lên, một đám người ánh mắt đều tụ tập tại Tô Dạ trên thân, nhìn không chuyến mắt. Tô Dạ chắp tay, để bày tỏ tôn kính thái độ. "Tô giả tiểu hữu, chúc mừng tiến giai." Hai cái trưởng lão bật cười lớn, cũng chúc mừng ngươi thu hoạch được địa pháp tráng lôi, có được này lôi ở đây, lấy thiên phú của ngươi, nghĩ đến ngày sau thành vị hạch tâm đệ tử, cũng rất có hy vọng a." Bọn hắn thông qua Tô Dạ lễ bài, đối với Tô Dạ đệ tử thân phận có hiểu biết lượm lại là còn lại mấy người đệ tử nghe tới Tô Dạ chỉ là đệ tử tinh anh thân phận về sau, đối Tô Dạ liền không có quá lớn cảm thấy hứng thú, hóa ra nào như vậy nửa ngày, Tô Dạ thân phận chân thật chỉ là cái đệ tử tinh anh. Đây đối với tuyệt đại đối số lại tới đây hạch tâm đệ tử mà nói, tự giác Tô Dạ cùng bọn hắn so sánh đều muốn thấp hơn một đoạn. Tô Dạ không người nói, hai vị tiền bối sĩ cử, văn bố có thể có được địa pháp trắng lôi, cũng chỉ là vận khí mà thôi. Tô Dạ đối với mình đạt được kiểu tiêu thiên lôi không nhắc tới một lời, dù sao việc này xác thực liên lụy quá rộng một chút. Đây là lệnh bài của ngươi, điểm cống hiến ta đã đủ số từ bên trong trừ ra ngoài, về sau nếu là còn phải lại tu luyện, đến Huyền Hà địa động là đủ. Hai cái trưởng lão đối Tô Dạ ngược lại là xem ra có chút thuận mắt, dù sao giống như là hiện ở thời đại này, hiểu được đối tiền bối tôn kính tiểu gia hỏa là càng ngày càng ít. Tô Dạ đón lấy lệnh bài, xuýt lệnh vài câu về sau, liền liền rời đi. Lão đại, Lý Huyền Đình chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Tô Dạ ra, mừng rỡ không thôi, "Lão đại, ngươi, ngươi tiến vào ngưng đan cảnh rồi." "Ân, tiến triển coi như thuận lợi." Tô cảm thụ được cảnh giới của mình. Lý huyền Đình mừng rỡ trong lòng. Tô Dạ tiến vào ngưng đan cảnh, đối với bọn hắn long xa bang mà nói, cũng liền có thêm một chỗ dựa lớn. "Lão đại, chúng ta bây giờ đi đâu?" Lý Huyền Đình hiếu kỳ nói. "Đi Thái Linh Các." Tô Dạ mỉm cười, trực tiếp khởi hành tiến đến. Đối với Thái Linh Các Tô giả cũng coi như xe nhẹ đường quen, cấp tốc đi tới lúc, Tô giả biết được tầng thứ nhất căn bản không có mình muốn vào kỹ, liền liền thẳng đến tầng thứ hai, chỉ bất quá rất nhanh, liền bị kia quen thuộc Trình sư huynh cho ngăn lại. "A, lại là ngươi." "Sư đệ, ta không phải trước đó không lâu trước vừa cùng ngươi đã nói, tầng thứ hai này nhất định phải đệ tử tinh anh mới có thể đi lên sao, ngươi tại sao lại đến?" Cái này Trình sư huynh trên giới rõ xét mắt Tô Dạ, đối cái này dùng linh thạch hối lộ sư đệ của mình vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ, cho nên này giọng nói khá lịch sự. Tô Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, đem lệnh bài lấy ra ngoài, Trình sư huynh tỉnh cầu xem qua. Trình sư huynh nhìn thoáng qua Tô Dạ cho lệnh bài, đông dưng khẽ giật mình, cả kinh nói, "Ngươi, ngươi trở thành đệ tử Tinh Anh?" Chẳng lẽ nói Tinh Anh đại hội ngươi thật thông qua rồi? Cái này, cái này. Hắn vạn vạn nghĩ chi không đến, bất quá dưới mắt Tô Dạ trở thành đệ tử Tinh Anh đúng là sự thật, hắn cũng không thể không manh hít vào một hơi, vội vàng thái độ càng thêm ôn hòa mà nói, "Sư đệ, mau, mau cho mời." Tô Dạ trở thành đệ tử tinh anh, ngay sau thân phận cùng mình rất là khác biệt, lực khí của hắn thái độ tự nhiên là một cái đại biến, không còn dám đối Tô Dạ có gì vô lễ. Tô giả nói ra, có làm phiền sư minh. Nói xong lúc, hắn cũng không khách khí nữa do dự, cấp tốc tiến vào trong tầng thứ hai. Đợi đến đi tới tầng thứ hai về sau, Tô Dạ lấy tốc độ nhanh nhất càn quét một vòng, quả nhiên thấy mấy quyển có quan hệ kiếm đạo chân vũ bí tịch. Những này chân vũ bí tịch, Lý Huyền Đình ánh mắt đều đang tỏa sáng, đối với bọn hắn loại này xuất thân hàn người mà nói, chân vũ bí tịch quả thực là hy vọng sắp đời. Mấy cái này chân vũ bí tịch, tại ta sáng tạo cực vũ kiếm quyết tầng thứ 6 mà nói đều có thể cung cấp không ít trợ giúp. Tô giả đọc qua mấy quyển về sau, đã có đầu mối. Quy một chương 1060, thi hành kế hoạch. Chương 1063, thi hành kế hoạch. Không thể không nói, những này tiền nhân sáng tác chân vũ bí tịch đúng là kinh tài tuyệt diễm, cho hắn phát triển không ít mới mạch suy nghĩ, cũng làm cho Tô giả nhận biết đến, cái này cực vũ kiếm quyết đệ lục trọng, tại trên lý luận hoàn mỹ, cùng thực tiễn lúc rất nhiều không đủ. Nếu như đem mấy bản này chân vũ bí hiểu thấu đáo, Như vậy hắn nghĩ hắn tại Cực Vũ kiếm quyết đệ lục trọng sáng tác bên trên, liền sẽ càng thêm hoàn mỹ vô huyết. Mỗi một quyển trích lục giá cả đều công khai ghi ra a." Tô giả âm thầm nói. "Linh thạch 50 vạn trích lục một lần, hoặc là điểm công hiến, 4500 điểm trích lục một lần." Lại nhất định phải lập xuống lời thề, không thể tiết lộ. "Phương mới có thể trích lục. 50 vạn linh thạch mới có thể có đến cái phục chế 4, xem ra giá cả 10 phần đắt đỏ, nhưng trên thực tế đã là 10 phần khó được. Phải biết tại ngoại giới, Chân Vũ bí tịch chỉ sợ phải hao phí mấy trăm vạn hơn ngàn vạn đắt đỏ giá cả mới có thể là được. Nhưng tại trong môn, 50 vạn liền có thể là được." Mặc dù là phục chế vốn, nhưng hiệu quả lại là một dạng. Tô giả Yên lặng nói ra, điểm cống hiến trích lục muốn so linh thạch trích lục rẻ hơn một chút, xem ra tông môn là nghĩ cổ động đệ tử dùng linh thạch hối đoán điểm cống hiến, dùng cái này đến cổ vũ trong môn linh thạch tại Nguyên ạ. 4500 điểm cống hiến giá trị trích lục một lần, với hắn mà nói còn là hoàn toàn có thể tiếp nhận, hắn trực tiếp lấy ra ba bảng ra, đi tới tầng thứ nhất, kêu hô hâu ngủ gật lao giả trước người. Tiền bối. Tô Dạ nhìn xem cái này buồn ngủ nông lung giả, ôn hòa nói ra, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Xưng hô như thế nào? Lão giả này bị Tô Dạ đánh thức rủi rủi con mắt, thật lâu đều không ai hỏi ta xưng hô như thế nào, ngươi liền xưng hô ta đen lão là được. Làm sao? Tiểu tử, có chuyện gì hả? Vãn Bối muốn trích lục cái này ba bản chân vũ bí tịch, phiền xin tiền bối vất vả một chút, cho Vãn Bối ba bản phục chế vốn. Tô giả nói: "Ba bản?" Đen lão kinh ngạc một chút, ngươi tiểu tử này ngược lại là đại thủ bút, một hơi trích lục ba bản, tốt, lệnh bài lấy ra, cùng, hiện tại lập lệ, không thể đem cái này trích lục vốn tiết lộ ra ngoài. Không có vấn đề. Tô Dạ hoàn toàn làm theo, đem hết thảy quá trình đi xong sau, đen lão cũng đồng thời đem phục chế vốn toàn bộ chuẩn bị kỹ càng đưa tới tô dạ trước mặt. "Tốt, có thể." Đen lão duỗi lưng một cái, không có làm nhiều để ý tới tô dạ, trực tiếp lại ngáp một cái, ngủ tiếp hạ. Tô dạ bất đắc gì nhún vai, ám đạo cái này đen lão thật đúng là không cho hắn tiếp tục hỏi thăm cơ hội. Hắn vốn đang dự định hỏi lại một ít chuyện đâu. Bất qua dưới mắt đen lão đã lại ngủ gật, hắn cũng không tiện hỏi nhiều, liền liền một đường trở về. Cái này ba bản chân vũ bí tịch tới tay, tô dạ tự nhiên là muốn cân nhắc sáng tác cực vũ kiếm quyết sự tình, để lý đi đầu trở về, sau đó liền liền tiến vào bế quan trạng thái tu luyện bên trong. Cái này vừa tu luyện Tô Dạ hoàn toàn nghiên cứu lên ba bản chân vũ bí tịch kiếm quyết, lấy ngộ tính của hắn, đem cái này kiếm quyết trong ngoài toàn bộ hiểu thấu đáo toàn bộ. Cùng kế hoạch lúc trước của hắn hơi có chút sót nhập, nhưng không có gì to tác, đồng thời không ảnh hưởng hắn rất đúng vũ kiếm quyết đệ lục trọng sáng tác. Đã lý giải không sai bị lắm. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Lần này lại sáng tác, Tô Dạ liền lộ vẻ thuận buồn xuôi gió, so trước đó còn muốn xuôi gió xuôi nước. Thời gian dần dần trôi mòn. Một tháng tráng qua liền mất Mà tại Tô Dạ trong phòng, chuyển sinh chi kiếm tại nó quanh thân bay múa, mà chuyển sinh chi kiếm thì là lơ lửng 5 thanh Tô Dạ lợi dụng linh lực sáng tạo mà ra hư vô linh kiếm, phối hợp chuyển sinh chi kiếm, trong lúc nhất thời tại Tô Dạ ý chí khống chế phía dưới, đùa nghịch hỏa hỏa sinh phong. Tô Dạ mở hai mắt ra, nhìn xem cái này một thanh mâu kiếm, năm thanh tử kiếm, lẩm bẩm nói, trải qua cái này 3 bạn chân vũ bí tịch lý giải cùng cải tạo, ta cảm giác ta hiện tại sáng tác ra cực vũ kiếm quyết trọng, lực cũng đã qua vũ bí tịch. Trải qua hơn 1 tháng cố gắng, cái này cực vũ kiếm quyết đệ bị hắn sáng tác ra. Về phần hắn nói lời này cũng không phải là cuồng vọng chi nôn, không có lửa thì sao có khói, mà là có thuộc về hắn tự tin. Bất quá bây giờ gặp phải nan đề lại là, ta dùng linh lực thi triển mà ra năm thanh hư vô linh kiếm, căn bản không đủ để để ta thi triển ra cực vũ kiếm quyết đệ lục trọng chân thực y lực ra, muốn đánh ra cực vũ kiếm quyết y lực, nhất định phải chế tạo ra năm thanh cùng chuyển sinh chi kiếm giống nhau như lúc tử kiếm. năm thanh tử kiếm kia vừa xuất thế, cái kia y lực mới gọi một cái hủy thiên diện địa. Tô dạ sờ sờ cái cảm. Phải biết, một thanh chuyển sinh chi kiếm lợi dụng Cửu Tiêu Vẫn Thạch chế tác đều có thể xưng quỷ phụ thần công, kiếm này khó được một tìm, lại làm ra năm thanh mang theo Cửu Tiêu Vẫn Thạch vật chất, cùng mình bản mệnh Long Hỏa mà thành chuyển sinh chi kiếm, kia phải là khái niệm gì? Khó a." Tô giả đắng chát nói ra, "Rèn đúc năm thanh tử kiếm, cần Cửu Tiêu Vẫn Thạch, ta ngược lại là có. Thế nhưng là lớn như vậy lượng Cửu Tiêu Vẫn Thạch lấy ra, ta rất dễ dàng liền bị người để mắt tới. Xem ra, phải là trước thành vị hạch tâm đệ tử, mới muốn lại cân nhắc đi làm những chuyện này." Ngay tại Tô Dạ vừa nghĩ đến đây, đột nhiên, trùng điệp tiếng đập cửa rơi xuống. Mở cửa, nhanh lên mở cửa. Tô Dạ hơi híp mắt một cái, thần hồn tán đi, chỉ thấy ba cái đệ tử tinh anh chính đứng ở trước mặt mình, một mặt hung thần sắc, không biết muốn làm gì. Tô Dạ cửa đẩy ra, đi tới ba cái đệ tử tinh anh trước mặt. Ba vị đây là ý gì? Tô Dạ chậm rãi nói, có ý tứ gì? Hừ, phiến khu vực này về ta hiến trời giúp quản, nghe nói ngươi là mới tới. Chúng ta cũng không khi dễ ngươi, phí bảo hộ một tháng 10 vạn linh thạch, nhanh chóng nộp lên, có thể miễn ngươi tiếp xuống tai họa. Tựa cầm đầu đệ tử tinh anh giữ tựa nói. Tô Dạ trên dưới dò xét một chút cái này đệ tử tinh anh, ba người, toàn bộ đều đặt tới ngưng đang cảnh. Xem ra là đến thu phí bảo hộ mà phái ra tinh nhuệ nhân vật. Phí bảo hộ. Tô giả cũng không ngoài ý muốn. Phổ thông đệ tử liệt kê có bác phái, đệ tử tinh anh bên trong tất nhiên cũng có. Đây đều là một chút đệ tử tổ kiến ra, lấy suy yếu người khác, tăng cường mình kinh tế năng lực thủ đoạn. Tô giả cười cười, phiên khu vực này quản hạt chính là Thanh Hà tông, Thanh Hà tông đều mặc kệ ta đòi bảo hộ phí, lúc nào đến phiên các ngươi đến đòi bảo hộ phí. Đại ca, tiểu tử này chính là cái để trở thành đệ tử tinh anh lăng đầu thành, để chúng ta giao huấn hắn một trận, tiểu tử này liền biết lợi hại. Phía sau đệ tử tinh anh quát. Tô Dạ nhếch miệng. Vậy ta còn thật hiếu kỳ các ngươi muốn thế nào để ta biết lợi hại. Muốn chết? Ba cái đệ tử tinh anh căn bản không đem Tô giả để vào mắt, nói động thủ liền động thủ. Tô giả cổ tay khẽ đảo, bàng bạc linh lực kinh người tại chỗ tứ ngực ra, sau đó, Tô giả kiếm như như thiểm điện càn quét mà ra, cũng bảo để mắt người thường đều bắt giữ không rõ. Ta còn không có tìm các ngươi, các ngươi ngược lại là trước tìm tới ta. Cũng được, phí bảo hộ. Vừa vận ta cũng cho các ngươi cố gắng thu một chút. Tô giả mặt không biểu tình nào. Lúc trước hắn có một bộ phi thường thành kế hoạch, chỉ bất quá đồng thời không nóng nảy thi hành mà thôi. Hiện tại, mấy người kia đã tìm tới cửa. Như vậy hắn là thi hành cũng được thi hành, không thi hành cũng được thi hành. Quy một chương 1061, đơn đầu yến tiền bang. Chương 1064, đơn đầu yến tiền bang. Côn vọng. Cái này ba cái đệ tử tinh anh cười nhạo liên tục, Tô Dạ một người kết đan cảnh, ba người bọn hắn chẳng lẽ còn sợ Tô Dạ không thành? Đối với bọn hắn mà nói, giải quyết Tô Dạ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá suy nghĩ vừa dứt, đột lại chính là một đạo cực kỳ khủng bố kiếm ý uy áp đột nhiên hàng lâm xuống, cố kiếm ý này uy áp càn quét dáng lâm thời điểm, để ba cái đạt tới ngưng đan cảnh cùng giả, chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Đúng là toàn bộ quỷ sát tại Tô Dạ trước mặt. Sao? Làm sao lại? Đây là kiếm ý. Ba người kết đan cảnh thiên tài cứng họng, không thể nào tiếp thu được. A a a, phá cho ta. Một cái không phải kiếm tu ngưng đan cảnh thiên mới nhất thời liền muốn đứng dậy, muốn theo dựa vào chính mình không phải kiếm tu ưu thế, phá Tô Dạ kiếm ý. Thế nhưng là, kiếm ý này lại là kiên cố vô cùng, để hắn căn bản là không có cách đem kiếm ý này phá giải ra đến, thậm chí ý đồ phá giải thời điểm, còn bị Tô Dạ kiếm ý ép đắt down, đầu đều khó mà nhấc. Cũng chính là kiếm ý này trấn áp mà hạ lúc, Tô Dạ kiếm đột nhiên hàng lâm xuống. Trong khoảnh khắc, một mảnh hỗn độn Cất bụi tạo nên, khôi phục lại bình tĩnh lúc, cái này ba người kết đan cảnh tư tài, lại nhưng đã toàn bộ ngã trên mặt đất, khó mà đứng dậy, khỏe miệng tràn ra máu tươi, bộ dáng thống khổ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tô giả vẫn như cũ như thường bình tĩnh. Chỉ bất quá nội tâm, xác thực có một chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Đơn thuần kiếm đạo, phối hợp kia ý, liền có thể dễ như trở bàn tay đánh bại cùng giai ngưng đan cảnh, trong cơ thể ta kim đan mang theo cho lực lượng của ta viễn siêu cùng giai ngưng đan cảnh. Thậm chí có thể cùng ngưng đan cảnh đệ tam trọng đệ tứ trọng cường giả tác tác, chỉ bất quá uy lực bên trên có thể muốn hơi có vẻ kém thôi. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới. Quả nhiên cùng hắn bắt đầu kế hoạch đồng dạng, nên lập tức tiến vào ngưng đan cảnh bên trong, chỉ tiếc bởi vì thẩm ra nguyên nhân, để hắn vô duyên vô cớ lãng phí thời gian lâu như vậy. "Ngươi, ngươi dám trêu chọc chúng ta Yến thiên Bang?" Tô giả niết miệng lên, nhìn đến đem cho các ngươi giáo hấn còn chưa đủ a. Nghe tới Tô Dạ, cái này ba người kết đan cảnh thiên tài hồi tưởng lại Tô giả mới thủ đoạn, kinh hãi khẽ rùng dậy, không dám nói thêm nữa. "Các ngươi tên gọi là gì? Tại Yến thiên Bang bên trong chỗ tại địa vị gì?" Tô Dạ mắt. Cái này ba một thiên tài liếc nhìn nhau, nghĩ đến Tô Dạ cái kia đáng sợ thủ đoạn, không dám nghịch lại, nhao nhao đem tên của mình cũng cụ thể nói ra. Tôi dạ sờ sờ cái cằm. Ba người này tên là Chu Thông, Hàn Khôn, còn có Lâm Đỉnh. Ba người này tại Yến Tiên Bang nội địa vị đều không thấp, là hiến Tiên Bang phó bang chủ, tiêu ứng Long hộ pháp, có thể nói là dưới một người trên ba người, cũng chính bởi vì vậy, kia tiêu ứng Long mới yên tâm để ba người bọn họ ra thu phí bảo hộ. "Tốt, nhàn không nói nhiều nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền về ta bảo vệ, phí bảo hộ, một người 10 vạn." Tô Dạ lười biếng nói. "Linh thạch, hắn cho tới bây giờ đều che ít. Vô luận là con rối đoạn, hoặc là còn lại các mặt, linh thạch đều là thiết yếu đồ vật ta." "10 vạn? Ngươi Tiên địa gọi Chu Thông Thiên tài mặt đều ngưng tụ thành nước đắng. Thế nào, các ngươi quản ta muốn 10 vạn, ta quản ngươi nhóm muốn 10 vạn, các ngươi lại không được rồi." Tô giả cười nhạo liên tục. Chu Thông ba người muốn khóc tâm đều có. Bọn hắn quản Tô giả muốn 10 vạn, Tô Dạ cho cái 2 3 vạn, bọn hắn liền thả đi Tô Dạ. Nhưng là bây giờ lời nói này có làm được cái gì, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nục phụ trọng, từ linh giới bên trong lấy ra 10 vạn linh thạch, phân biệt đưa cho Tô giả. 30 vạn linh thạch, không sai. Tô Dạ niết niết miệng, chết không được những đệ tử kia đều hi vọng tổ kiến Bắc phái, cái này đến tiền nhanh như vậy, ai cũng nghĩ a. Hiện tại có thể thả chúng ta đi." Ba một thiên tài nói. Tô giả con mắt lóe lên sáng rực, ý đồ xấu đột một chạy lên áo. ta lúc nào nói qua Thu Linh Thạch liền thả các người đi, đi cũng được, ta đi theo các người, mang ta đi các ngươi Yến Tiên Bang địa bàn, ta muốn đi nơi đó nhìn một chút. Người muốn đi chúng ta Yến Tiên Bang địa bàn?" Chu Thông một mặt mở mịt. Tô giả mỉm cười, "Thế nào, không được sao?" Chu Thông cùng còn lại hai cái thiên tài đối mặt, trong lòng trong bụng lợa hoa, mặc dù không biết Tô Dạ nơi nào đến đảm lượng, nhưng một khi đi Yến Tiên Bang khu sinh hoạt vực, nơi đó chính là địa bàn của bọn hắn, Tô Dạ tới nơi nào, còn có thể cho phép hắn? không có vấn đề. Ba người tự nhiên không có chút nào để ý. Chỉ chấp mắt công phu, ba người liền đã mang theo Tô Dạ đi tới Yến thiên bang khu sinh hoạt vực. Đại khái hơn 30 người xây dựng ba phái, có một nửa là ngưng đăng cảnh, một nửa là nửa bước ngưng đăng cảnh tiêu chuẩn. Còn có một người kết đăng cảnh đệ nhị trọng, hẳn là ba người nói tới phó ban chủ, tiêu ứng long. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến. Hả? Chú Thông, ba người các người làm sao còn mang một người bà tới, làm sao, muốn gia nhập chúng ta yến thiên bang sao? Mấy một thiên tài nhìn thấy Chú Thông đi tới, nhau nhau hỏi. Chu Thông không dễ nói chuyện, bởi vì Tô Dạ liền sau lưng bọn họ nhìn lấy bọn hắn. Tô Dạ lúc này nhếch miệng, vừa mở rộng, rất có khí thôn sơn hà chi thế, tại hạ Tô Dạ, hôm nay đi tới Yến Thiên bang địa bản, là muốn cùng các vị thương lượng một cái chuyện. Đến tại sự tình gì nha, đó chính là, bắt đầu từ hôm nay, Yến Thiên bang liền về ta Tô mỗi người bảo hộ, các vị mỗi tháng chỉ cần nộp lên 10 vạn phí bảo hộ là được. Ta Tô mỗi tự sẽ bảo đảm các người tại Thanh Hà trong tông áo cơm không lo. Một trận thanh âm cuồn cuộn như sấm, đột nhiên hạ xuống, để một đám Yến Tiên bang cường giả không khỏi là kinh lớn đôi mắt, sau đó cười to mà ra, cảm giác Tô Dạ có phải là gia ma bệ. Chu Thông, ngươi đây là có chuyện gì? Một cái khôi ngô đại hán chậm rãi đi ra. "Tiểu Bang chủ, gia hỏa này là đến chúng ta Yến thiên Bang gây chuyện, chúng ta đều bị nó cưỡng ép a." Chu Thông ba người ánh mắt đối mặt, chỉ một thoáng phóng tới Tiêu đứng Long, lấy để Tiêu Hưng Long che chở chính mình. Tô Dạ Lạc thường vẫn chưa ngăn cản, mà là gánh vác lấy tay, cười tủm tìm nhìn xem, đã không biết từ lúc nào đem mình vây quanh đám người. Yến Tiên Bang 30 nhiều tên cường giả, đã đem mình vây chật như nêm tối. "Đây là có chuyện gì? Có người tại Yến Tiên Bang địa bàn náo sự." Không ít tại phủ cận ở lại thế tài, đều phát hiện nơi đây tình huống, nhìn thấy Yến Tiên Bang động tĩnh lớn không khỏi là lên hào hứng, thần hồn triệt khai, muốn nhìn rõ ràng đến tột cùng là thế nào cái chuyện. Các hạ là ai, muốn tới chúng ta Yến Thiên Bang náo sự? Tiêu ứng Long thần sắc nghiêm túc nhìn xem Tô dạng, có thể cưỡng ép Chu Thông ba người tới Yến Thiên Bang địa bàn, Tô Dạ không cần phải nói, liền không phải hạng người bình thường. Tô Dạ chậm rãi nói ra, "Chu Thông ba người này muốn đến chỗ của ta thu phí bảo hộ, ngươi nói vì cái gì ta muốn tới các ngươi nơi này?" Nguyên lai là chuyện như vậy, đó thật là thật có lỗi. Tiêu ứng Long suy nghĩ một lát, vậy mà lựa chọn chủ động xin lỗi. Tô Dạ lại là cười cười, "Ta lúc nào nói qua phải tiếp nhận ngươi xin lỗi rồi?" Vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, các người hiến thiên bang điệu bản về ta quản, về sau mỗi người một tháng 10 vạn linh thạch, việc này thì thôi. Quy một chương 1062, quét ngang. Chương 1065, quét ngang. Cũng vọng, quá cuồng vọng. Đây là Tô Dạ cho người cảm giác đầu tiên. Không ít nghe tới động tính lại tới đây vây xem đệ tử tinh anh đều vui vẻ lên, cái này Tô Dạ xem ra lạ mặt, tựa hồn là thật vừa trở thành đệ tử tinh anh, hoàn toàn đối hiến thiên bang không hiểu rõ à? Nhưng coi như không hiểu rõ, trước mặt như vậy chiến trận, Tô Dạ chỉ là một cái người, đấu, Tô Dạ thua không nghi ngờ. Coi như náo không chết người một chút da thịt nỗi khổ cũng làm miễn không được, Tô Dạ là thật nhìn không ra thế cục. Thật là có dạng này có ý tứ ngỡ ngẩn a. Ha ha ha, nếu không có ngu ngốc như vậy, giống như là chúng ta bây giờ dạng này rườm ra sinh hoạt, có thể nào đản sinh ra một chút niềm vui thú ra. Không ít người thoải mái cười ha hả. Tiêu ứng Long cho hắn mặt mũi, cho hắn tôn trọng, hắn còn không tiếp thụ, thật sự là không biết tốt xấu. Tiêu ứng Long mình cũng là vui vẻ lên, nhịn không được thoải mái cười ha ha, có ý tứ, rất có ý tứ, tiểu tử, ta nể mặt ngươi, ngươi không muốn, vậy liền đừng trách ta vậy mặt. Lên cho ta, ta không muốn lãng phí quá lâu thời gian, dù sao nào quá lớn. Trong môn bên kia không tiện bằng giao Không có vấn đề, giao cho chúng ta đi. Một đám Yến Thiên Bang đệ tử tinh anh ma quyền sát trưởng, đều vì Tô Dạ cho bọn hắn mang đến một chút niềm vui thú, cảm thấy rất vui vẻ. Trong lúc nhất thời, 10 cái thiên tài đầu tiên xông về phía trước, trực tiếp liền muốn đem Tô Dạ trấn áp xuống, hảo hảo đùa bỡn khi nhục một phen. Nhưng là liền tại bọn hắn độ thủ, lại tự cho là không có khả năng xuất hiện thất bại khả năng thời điểm, một cú kinh người uy áp đột nhiên càng quát ra. Nhân số hơi nhiều, đơn đạo kiếm ý tưởng đến không làm được, đã như vậy, liền song trọng kiếm ý. Tô Dạ chậm nói, "Ầm ầm." Song trọng kinh người kiếm ý nháy mắt phóng thích ra. Tại Tô Dạ tiến vào ngưng đan cảnh về sau, kiếm ý này hiển nhiên so trước đó càng có hơn cường hành lực các bách, đến mức kiếm ý thi triển ra bao phủ một cái mắt, cả đêm miến thiên bang khu vực đều cảm thấy vô tận sợ hãi, phản phất một ngọn núi lớn sống sờ sờ đè ép xuống, để bọn hắn hô hấp khó khăn, ngay cả đầu nâng lên đều vô cùng gian nan. Đây là cái gì? Tất cả mọi người cẩn thận, tiểu tử này có được kiếm ý, mà lại kiếm ý, ý cảnh rất mạnh, không thể chủ quan. Chu Thông hét lớn nhắc nhở. Ngươi làm sao không nói sớm? Có người quá mắng. Chu Thông cũng là khóc không ra nước mắt, hắn làm sao biết nhiều người như vậy lại còn sẽ bị Tô Dạ kiếm ý trấn áp xuống. "Tiểu tử, ngươi cho rằng kiếm ý liền chấn được chúng ta sao?" Mấy cái đệ tử tinh anh không biết dùng thủ đoạn gì, giơ tay lên, đột ngột lại chính là từng môn đủ loại võ kỹ, hướng phía Tô Dạ lao vụn một tới. Tô giả mắt nhìn nơi đây, cũng không ngoài ý muốn. Kiếm ý trấn áp cũng không phải là vô địch, nhân số một khi nhiều lên, hiệu quả tự nhiên khó mà làm được hoàn mỹ phân phối. Bất quá, hắn đã sớm lòng có chuẩn bị. Vạn pháp chốt vạn kiếm che. Tô Dạ kiếm đột nhiên nếu như lũ ống hải khiếu tới, tầng tầng như sóng Trong chốc lát liền đã càn quét toàn trường, mỗi một thanh kiếm đều hóa thành phong bạo, mỗi một cái phong bạo cũng đều như tô dạ lợi kiếm, tại tô giả trong tay như có lẽ đã chơi ra hoa tới. Đây là cái gì? Một đám người nhìn thấy thủ đoạn như thế tứ ngửa ra, kinh hãi hùng kết vía. Như một chiêu này tứ ngửa ra, tô dạ nhưng không có bất kỳ cái gì lưu tình, phối hợp hắn đã tiến vào ngưng đan cảnh thực lực, chỉ là một lát hô hấp câu phù, kia nguyên bản còn đến từ tại Yến Thiên bang hoàn chỉnh đội hình, chỉ là trong nháy mắt liền bị tô dạ quét ngang chỉ còn lại có một bộ phận. Sao lại thế? Một đám người vây xem nhìn tứ ngọ. Hơn 30 người, nháy mắt chỉ còn lại có 12 cái. Cái này còn lại 12 cái đều là Yến Thiên Bang mạnh nhất tinh huệ, hơn nữa thoạt nhìn còn bị thương không nhẹ. Mấy cái người vây xem đem một màn trước mắt nhìn rõ ràng. Bọn hắn đều ngực nuốt ngụm nước miếng, bỗng nhiên ý thức được một loại kinh người khả năng, Tô Dạ tựa hồ cũng không phải là đang nổ. "Ngươi, ngươi?" Còn lại những này Yến Thiên Bang thiên tài hoàn toàn nhìn mắt trận tròn mắt. Cũng chính là lúc này, Tô Dạ biến mất ngay tại chỗ. Đợi đến lại xuất hiện lúc, phốc phốc. Máu tươi bao táp, Tô Dạ kiếm, tại chỗ khiến cho một cùng giai thiên tài ngã trên mặt đất. Sau đó, nó lại phi nhanh hướng cái thứ hai. Sau đó, không hề dừng lại một chút nào cái thứ ba. Cái thứ tư. Yến Tiên Bang Thiên Tài số lượng tại cấp tốc giảm bớt, thế nhưng là Tô giả lại ngay cả một chút xíu tổn thương đều không bị. Tốc độ còn có thể tiếp nhận, thế nhưng là kiếm pháp quá mạnh, mạnh để người căn bản là không có cách tiếp nhận. Cái này đến thiên Bang Thiên Tài đã hoảng hồn, bọn hắn rốt cục nhận thức đến, mình tại nhân số bên trên sở chiếm cư ưu thế, tại Tô giả mà nói hoàn toàn không làm nên chuyện gì, nhận lấy cái chết. Đúng lúc này, kia một mực tùy thời chờ phân phó tiêu ứng Long đột nhiên lóe ra hiện, đột nhiên là đi tới Tô Dạ sau lưng, định cho, cho Tô Dạ một kích chí mạng. Tô Dạ nhìn cũng không nhìn một chút, như có lẽ đã biết được tiêu ứng Long vị trí, quay người chính là một kiếm. Công, hoa hoa bắn ra bốn phía phía dưới, Tiêu Ứng Long Nưng Đan cảnh đệ nhị trọng cảnh giới võ đạo chấp mắt triển hai. Mà Tô giả thì là không sợ chút nào, quanh thân khí tức nháy mắt phóng thích, lại còn ẩn ẩn ép một bậc đến từ Tiêu Ứng Long Nưng Đan cảnh đệ nhị trọng, để Tiêu Ứng Long có chút thất xác, không thể tin được. "Kiếm pháp của ngươi như thế nào?" Tô Dạ bình tĩnh nói. "Hả?" Tiêu Ứng Long nao nào? Chính là trong chấp mắt này, Tô giả kiếm như, như mưa rông gió bao rơi xuống, mỗi một kiếm đều để người không thể không cấp tốc trở về thủ, thế nhưng là để phòng đề phòng lại phát hiện Tô Dạ đường lối, hắn đã hoàn toàn không rõ rẽ. Khắp nơi đều là Tô Dạ kiếm đạo ý chí Cái này kiếm đạo ý chí đủ để vỡ nát bọn hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ cùng tô giả kiếm pháp chống lại cùng tiến lên tiêu ứng Long qua to hắn biết chỉ bằng chính hắn dù là cảnh giới áp chế cũng tuyệt đối đánh không thắng tô dạ nó thiên tài của hắn tự nhiên không nói hai lời nhau nhau tiến lên thế nhưng là vừa khởi hành lại một lần nữa quỷ mà xuống là kiếm ý còn lại những thiên tài này sinh lòng tuyệt vọng vốn cho rằng còn có cơ hội lại đem tô giả kiếm ý cấp quên. bây giờ nhân số càng ngày càng ít tô giả đối bọn hắn trấn áp cũng liền trở nên càng thêm dễ như chờ bàn tay vạn pháp choùi sợ dị phá Tô Dạ kiếm một cái chớp mắt qua ngang, trực chỉ tiêu hướng Long. Đại đạo phi kiếm. Tiêu Hứng Long cũng là đem tuyệt chiêu của mình phong thích mà ra, hai chiêu đông dương đụng vào nhau. Thế nhưng là Tiêu Hứng Long lại rõ ràng cảm giác được chính mình thủ đoạn hoàn toàn không phải là đối thủ của Tô Dạ. Từ sát hổ quang điện. Tiêu Hứng Long đột nhiên tại một sát na kia ở giữa phát giác được cái gì, nhưng cái này hổ quang điện lóe lên liền biến mất, tựa như là ảo giác. Sau đó, Tô giả kiếm đã bỏ vào cổ của hắn trước. Tiêu Bang chủ, tiếp tục đánh xuống tựa hổ cũng không có ý nghĩa gì, đúng không? Ta cho các ngươi yến thiên bang lưu lại đầy đủ thể diện, có thể không để các ngươi thụ thương ta đều đã đánh mất đi. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, các ngươi đã dám đến chỗ của ta thu linh thạch của ta, liền phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mỗi người 10 vạn linh thạch, từ đây, tiến thiên bang địa bàn, về ta đến quản. Đợi đến lời này rơi xuống, toàn trường lặng ngắt như tờ. Quy 1 chương 1063, chào hỏi tiểu lệ. Chương 1066, chào hỏi tiểu lệ. Mỗi người 10 vạn linh thạch, cái này. Tiêu ứng Long muốn khóc tâm đều có. Nói như vậy, bọn hắn yến thiên bang hơn 30 người, chính là hơn 300 vạn linh thạch. Nhiều linh thạch như vậy, hắn Tiêu ứng Long nơi nào bỏ được để nhà mình bang phái người lấy ra cho Tô Dạ? Bất quá nhìn xem Tô Dạ ánh mắt, nghĩ đến Tô Dạ trước đây lợi hại, Tiêu ứng Long cũng chỉ có thể ừ ngực nuốt ngụm nước miếng, đem kia cự tuyệt ngữ toàn bộ nuốt vào trong bụng. Hắn đã không có đảm lượng đi chất vấn trước mặt cái này tồn tại, có được đủ để cho bọn hắn toàn bộ Yến Thiên bang đều run dậy năng lực. Trong lúc nhất thời, Tiêu ứng Long chỉ có thể cắn răng nói, không biết các hạ sương hô như thế nào. "Tô Dạ." "Tô Dạ giả đơn giản nói." "Tô Vinh, cái này 10 vạn linh thạch thật là nhiều một điểm, không bằng ngài giảm một điểm." Tiêu Hứng Long đằng chắc nói, sợ Tô cự tuyệt, ánh mắt đều mang đáng thương hư vị. Tô Dạ cũng không có trông đợi vào những người này thật lập tức có thể lấy ra nhiều như vậy linh ra. Dù sao hắn còn dự định tế thủy trường lưu đâu. Vậy thì tốt, ta cũng không cùng các người nói nhảm nhiều như vậy, một người mỗi tháng 5 vạn linh thạch. Tô Dạ thản nhiên nói, không bỏ ra nổi tới, các người liền mỗi ngày ra ngoài làm nhiệm vụ đi, trong môn các người hẳn là cũng rất khó lẫn vào. Tiêu Ứng Long động rừng khẽ giận mình, đây không phải bọn Hàn Niên Tiên Bang làm việc thủ đoạn sao? Ai dám không lên giao phí bảo hộ, trực tiếp đánh tới để nó không có cách nào tại trong môn tiếp tục chờ đợi, chỉ có thể mạnh nhận nhiệm vụ, lâu dài bên ngoài. Ha, ha, ha thật sự là đại khái nhân tâm, Yến Tiên Bang ngày bình thường khi dễ người khác, thật không nghĩ tới hôm nay sẽ rơi kết quả như vậy. Cái này Tô Dạ Thực tế để người hạ giận a. Tuyết Tiêu ứng Long biết, có thể ép đến 5 vạn linh thạch đã không thấp, chỉ có thể cắn răng nói, 5 vạn liền 5 vạn, chỉ bất quá những linh thạch này, chúng ta còn phải chuẩn bị một phen, không biết Tô Hinh có thể cho chúng ta 3 ngày. Một ngày, ngày mai ta sẽ tới nơi này lần nữa. Đến lúc kia, nếu như linh thạch không lời chuẩn bị xong, hạ chẳng các ngươi là biết đến. Tô Dạ lười biếng nói. Nói xong lúc, Tô Dạ cũng không cho mấy người kia có kẻ mặc cả cơ hội, trực tiếp quay thân rời đi. Nhìn xem Tô Dạ đi, một đám biến ba người cục thở dài ra một hơi, này rời đi, trong lòng bọn họ phảng phất buông xuống một khối đá lớn. Tiêu Bang chủ, chúng ta thật chẳng lẽ muốn cho ra hỏa này 5 vạn linh thạch không thành? Cái này muốn tính được, một năm chúng ta mỗi người đều muốn nộp lên 60 vạn linh thạch. Trong môn phái hàng năm cho chúng ta linh thạch mới 20 vạn, tăng thêm xuất hành làm nhiệm vụ, một năm tính được cũng liền tích lũy 7, 8 vạn linh thạch mà thôi, hiện tại hơn phân nửa đều muốn cho tiểu tử này a." Một đám biến thiên bang đệ tử nói. Tiêu ứng long thở dài, "Ta có thể có biện pháp nào, không đáp ứng tiểu tử này, chúng ta đều bị trục xuất khỏi Thanh Hà tông, xuất hành bên ngoài làm nhiệm vụ." Thanh đệ tử, trừ tâm đệ tử bên ngoài, xin tồn điều kiện đều 10 phần tạp khắc. Trong môn cơ bản ngầm thừa nhận đệ tử ở giữa phe phái chi tranh, vì chính là tranh đoạt các đệ tử tu luyện áp lực, đến mức cá lớn nuốt cá bé phía dưới, rất nhiều đệ tử căn bản là không có cách tại trong môn sinh tồn, chỉ có thể lâu dài bên ngoài làm nhiệm vụ. Nhưng là tại bên ngoài làm nhiệm vụ mức độ nguy hiểm cao bao nhiêu, nghĩ nghị cũng biết, ai cũng sẽ không theo cái mạng nhỏ của mình nói đùa, không qua được. Nếu không, mời chúng ta bang chủ rời núi." Mấy người đệ tử nói. Nói đến bang chủ, một đám người trong ánh mắt tỏa ra hào quang. Bang chủ của bọn hắn, cũng chính là Yến Thiên Bang sáng tạo người, thẩm viên trời, chính là Thanh Hà Tông hoạch tâm đệ tử chỉ cần thẩm yến trời giở núi, nghĩ đến Tô Dạ cũng liền không có đáng sợ như vậy. Thẩm Bang cơ hở, Tiêu ứng Long Than khổ nói, bang chủ lâu dài bế quan, rất ít xuất quan. Chúng ta cũng không thể đi phá giày tại nó, bất quá đợi đến bang chủ xuất quan này, chính là cái này Tô Dạ diệt vong thời điểm. Chúng ta bây giờ, trước hết nhịn một chút đi. Ngay tại Tiêu Hứng Long trấn ăn những này bang chúng thời điểm, hôm nay tin tức cũng là triệt để lan truyền ra ngoài. Tô Dạ, vẹn vẹn một người, đánh tan Yến Tiên Bang, đồng thời hướng Yến Tiên Bang thu lấy phí bảo hộ. Tin tức như vậy mới ra, trong lúc nhất thời để toàn bộ đệ tử tinh anh đều trở nên kinh hại và phần, không thể tin được đây là sự thực tin tức. Thế nhưng là theo tin tức càng truyền càng xa, lại có bao nhiêu cái người chứng kiến, việc này trình độ chân thật cũng là dần dần để người tiếp thụ. Mà một ngày, vẹn vẹn thoáng qua. Lão đại, ngài hô chúng ta mấy cái tới đây có ý tứ là, Lý Huyền Đình chờ Long Sa Bang cương dạ, đi theo sau Lương Tô Dạ, một mặt mở mịt, chúng ta đi phương hướng tựa như là Yến Thiên Bang địa bàn đi. Nói đến Yến Tiên Bang, Lý Huyền Đình cùng một đám Long Sa Bang đệ tử trên mặt không khỏi là hiện ra sợ hãi thân sắc, dù sao bọn hắn vẫn là hết sức rõ ràng, Long Sa Bang mặc dù có mấy phần thực lực, nhưng là tại đệ tử tinh anh ba phái Yến Thiên Bang trước mặt, vậy đơn giản chính là không chịu nổi một kích. Yến Thiên Bang nghĩ không có bọn hắn long xa bang, quả thực giống như chém dưa thái rau đồng dạng. Tô Dạ cũng không có giải thích gì tứ, thản nhiên nói, đi các ngươi liền biết. Lý Huyền Đình đối Yến Thiên Bang sát thực sợ hãi, bất quá đến trình độ này, bọn hắn cũng không tiện tự tuyệt, chỉ có thể đi theo Tô Dạ đi tới Yến Thiên Bang trong địa bàn. Tiêu ứng Long, ta lại tới. Tô Dạ một tiếng quát trói thai. Tiêu ứng Long chỉ có thể dẫn một đại bang Yến Thiên Bang tiến tải, kiên trước tới đón tiếp, "So, Minh." Là Yến Thiên Bang phó bang chủ Tiêu Ưng Long, Tiêu Ưng Long đối lão đại hảo khách khí a. Lý Huyền Đình người hơi kinh hãi. Nhưng mà Tô Dạ lại không có cái gì ý khách khí, gọn gàng dứt khoát mà nói, linh thạch chuẩn bị kỹ càng không có. Chuẩn bị kỹ càng? Tiêu ứng Long một mặt cười ngây ngô, đem chuẩn bị kỹ càng linh thạch đủ số dâng lên. Tô Dạ phất phắt tay, "Lý Huyền Đình, ngươi có thể mấy cái kiểm lại một chút." Lý Huyền Đình ngốc ngay tại chỗ, hoàn toàn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, để Tô Dạ lập đầu, thất thần làm gì chứ, đi kiểm lại một chút linh thạch. Ra. Lý Huyền Đình rốt cục kịp phản ứng, một tiếng, lúc này mới có chút phản ứng thần kinh Sông lên phía trước, nắm lấy những linh thạch này bắt đầu kiểm kê. "Năm vạn, năm vạn, tất cả đều là năm vạn linh thạch." Lý Huyền Đình một bên đến một bên cạnh tính, toàn tức nói: "Lão đại, mỗi một mai linh giới bên trong đều có 5 vạn linh thạch, tổng cộng có 32 mai linh giới, tổng cộng 140 vạn linh thạch." Nghe tới cái số này thời điểm, Lý Huyền Đình hít mạnh một hơi. 140 vạn linh thạch, cái số này hắn ngày bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. "Ân, không sai. Tô giả mười phần ngoài ý muốn, Tiêu Hướng Long, ta đều làm tốt hôm nay lại thu thập các ngươi một trận, không nghĩ tới các ngươi thật đúng là lạ thường nhu thuận, không cùng ta đụng nghịch hòa rằng gì. Rất tốt, những linh thạch này ta nhận lấy, phiến khu vực này ngày sau ai dám tìm các ngươi gây phức, cùng ta nói là đủ." Còn có, Lý Huyền Đình, mấy người các ngươi nhớ thời gian, mỗi tháng tới đây thu linh thạch, mức cùng hôm nay đồng dạng, bọn hắn dám không cho, chào hỏi ta là được. Nói xong lúc, Tô giả biết biết miệng. Tiêu ứng long khỏe miệng co giật, Tô Dạ ngay cả thu linh thạch tiểu đệ đều phân phó tốt rồi. Trước mấy ngày một mực canh năm, thiếu toàn bù lại. Hôm nay ba canh, gần nhất giấc ngủ không đủ, hảo hảo cấu tứ tình hình bên giới tiết. Cái này canh một là mới nhất thiếu. Thiếu cái này canh một nếu như gần nhất không bù, chính là tình tiết không có cấu tứ tốt, qua mấy ngày sẽ bù lại. Quy 1 chương 1064, lại trấn tiên la rốt trước 1067, lại trấn thiên la rốt. Đây quả thực là khinh người quá đáng a. Nếu như cho hắn lựa chọn, hắn kể 1000 nói 1 vạn, tuyệt đối sẽ không lại để cho người trong nhà đi nếm thử thu tô giả phí bảo hộ. Hiện tại tốt, người khác phí bảo hộ không thu hoạch, ngược lại là nhà bọn hắn rơi vào cái ăn chộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo hạ chẳng. Lý Huyền Đình hiện tại cũng là nhìn ra chút mờ ám, cái này ngày bình thường cao cao tại thượng, căn bản sẽ không đem bọn hắn long xa bang để vào mắt Tiên Thiên bang, tại lao đại bọn họ trước mặt quả thực cái dám cũng không dám thả một cái a. Lão đại bọn họ quản yến Tiên Bang muốn linh Thiên Bang ngay cả lên tiếng cũng không dám thốt một tiếng. Cảm giác này, thoải mái. Lão đại, không có vấn đề. Lý Huyền Đình lập tức đồng ý. Thu hiến thiên bang linh thạch, ngẫm lại đều kích thích a. Tốt, chúng ta đi thôi, đi hạ một chỗ. Tô giả dối lưng một cái. Đi, đi chỗ nào? Lý Huyền Đình hiếu kỳ hỏi. Ta nhớ được, ngươi thật giống như cùng cái kia tuần nên sói có thủ đúng không? Tô giả quay đầu hỏi một chút. Cái này, như thế thật, lão đại có ý tứ là? Lý Huyền Đình bỗng nhiên nghĩ đến một cái kinh người khả năng. Tô giả nhếch lên, vậy liền đi tu thiên lang giúp phí bảo hộ đi, thiên lang giúp tại đệ tử tinh anh một hàng bên trong, cũng có thế lực không nhỏ, đúng không? Lúc nói chuyện, Tô Dạ quay đầu nhìn một vòng Tiêu ứng Long bọn người. Tiêu ứng Long toàn thân dừng lại, không thể không nói, Thiên Lang giúp tại Phổ Thông đệ tử bên trong thế lực mạnh phi thường, đệ tử tinh anh bên trong, mặc dù so ra kèm chúng ta Yến Thiên Bang, nhưng cũng không kém nhiều lắm. "Ân, ngươi nhìn, chất béo cũng không ít. Không thưởng Thiên Lang bang được hay." Lý Huyền Đình, "Đã ngươi gọi ta một câu lão đại, người khác khi dễ ngươi, ta tự nhiên phải để bọn hắn ngoan ngoãn trả lại." Tô Dạ bật cười lớn. "Đương nhiên, vì Lý Huyền Đình xuất khí chỉ là một bộ phận, Thiên Lang giúp vốn là tại Tô Dạ kế hoạch bên trong." Hắn mới đầu nhìn thấy Long Sa Bang tại Phổ Thông đệ tử liệt kê bên trong thu phí bảo hộ thời điểm, liền biết, đây là một cái phát tài cơ hội. Chỉ bất quá liền nhìn cái này bang phái, có thể hay không tại Phổ Thông đệ tử cùng đệ tử tinh anh bên trong, một nhà sưng bá. Nếu như có thể sưng bá, kia linh thạch thu nhập mức, có thể nói có thể sưng cùng bố, thậm chí có thể nói không thua gì mười ra tộc lớn nhất nơi phát ra. Bởi vì, có thể gia nhập Thanh Hà tông đệ tử, mỗi một cái đều là dầu chảy mỡ. Dạng này một cái cơ hội buôn bán tô dạng như thế nào không nắm chặt. Hắn biết rõ, tiến vào Ngưng Đan cảnh về sau, đơn thuần tiên tư Đưa đến hiệu quả đã không bằng ngày xưa như vậy mọi việc đều thuận lợi, còn cần đại lượng tài nguyên nạp lên, hai kết hợp phía dưới có khả năng đạt tới tu luyện hiệu quả, liền đem vô chỗ tán tác. Được, tốt. Lý Huyền Đình ngây ra như phỗng, đã bởi vì Tô Dạ lời nói, mà phản phất giống như nằm mơ đi theo tại Tô Dạ sau lưng. Trong lòng của hắn, còn có rất nhiều cảm động. Hắn rất khó nghĩ đến Tô Dạ dựa vào cái gì đi đối phó Thiên Lang rút, nhưng hôm nay Tô Dạ phần này tâm, hắn đã lĩnh. Đi theo cái này lão đại, lúc đầu hắn tự rắp kém xa đi theo một cái hạch tâm đệ tử như vậy, nhưng là bây giờ, hắn cảm thấy, giá trị. Thiên Lang giúp địa bàn, Ngay ở chỗ này đúng không? Sau nửa canh giờ, tô dạ bọn người đến Thiên Lang giúp địa bàn. Ngày này lang bang địa bàn, khách quan yến thiên bang mà nói, quản chế càng thêm nghiêm ngặt một chút, hiện nhiên là để phòng có người tới xâm phạm, đến mức xung quanh đều có người tuần tra. Nhìn thấy tô dạ người tới lúc, mấy cái tuần tra Thiên Lang giúp thành viên quát lên, "Lý Huyền Đình, ngươi dám đến chúng ta Thiên Lang giúp địa bàn? Gọi bang chủ của các người tới gặp ta." Tô dạ một thanh âm quần quật như sấm, trong lúc đó truyền khắp gia, Tứ Vương Đình "Cái gì? Ngưng đan cảnh?" Thiên Lang giúp mấy cái tuần tra thành viên chỉ là nửa bước ngưng đan cảnh tiêu chuẩn mà thôi mà bọn hắn bang phái thế lực không bằng Yến thiên bang, trong bang ngưng đan cảnh cũng không có mấy cái, nhìn thấy Tô Dạ lúc ngưng đan cảnh cao thủ, tự nhiên phải cho mấy phần mặt mũi. Đi thông báo một chút. Không cách nào lựa chọn phía dưới, mấy người cấp tốc phái ra hai người đi tìm nhà mình bang chủ. Tô Dạ cũng không nóng nảy, cùng Lý Huyền Đình chờ ở bên ngoài. Lý Huyền Đình bọn người rõ ràng mang trên mặt mồ hôi, có phần có chút khẩn trương, mà Tô Dạ con mắt thì là nhìn thẳng phương xa, bình tĩnh hảo không dao động. Không bao lâu đợi, Thiên Lang giúp hai cái cự đầu rốt cục xuất hiện, một người trong đó Tô Dạ qua, chính là Tuần Nến sói, mà một người khác cùng tuần nên sói khuôn mặt giống nhau đến mấy phần, liền không khó phân rõ, chính là Thiên Lang giúp một vị khách chân chính ban chủ, Chu Thiên sói. Các hạ là gần nhất đến thanh danh vang dội Tô Dạ. Chu Thiên sói nhìn về phía Tô Dạ, quả thực có mấy phần ấn tượng, dò hỏi. Tô Dạ mỉm cười, không sai, ta chính là Tô Dạ. Tô huynh đến chỗ của ta có ý tứ là. Chu Thiên sói nheo cặp mắt lại. Tô Dạ niết niết miệng, không có gì, các ngươi Thiên Lang giúp không ít khi dễ ta cái này lòng xa bang, ta hôm nay tới đây, là muốn đòi hỏi cái tuyệt pháp. Ồ. nguyên lai like Long Sa Bang phía sau chỗ rửa là Tô huynh a, kia thật là không nghĩ tới. Bất quá, Tô huynh không khỏi quá đem mặt mũi của mình nhìn nặng nghề một chút đi, ngươi rượi vào cái gì cảm thấy, ngươi ra mặt, liền có thể cho Long Sa Bang đòi hỏi cái thuyết pháp. Chu Thiên sói cười cười, xem thường. Tô Dạ sờ sờ cái cảm, xem ra Thiên Lang giúp đối với mình đem Yến Thiên Bang đánh chuyện kế tiếp không chút nào biết ta. Bất quá cũng không có gì, mới mấy ngày chuyển ra mà thôi, không biết cũng rất bình thường. Đã như vậy, hắn cũng lời làm nhiều giải thích, bình tĩnh một sau khi cười xong nói ra, ta tới đây, cũng không muốn cùng các người nói nhảm cái gì. Các người Thiên Lang, rút, mỗi người mỗi tháng hướng chúng ta Long Sa Bang nộp lên 5 vạn linh thạch, chuyện này, thì tôi Nghe tới Tô Dạ, Thiên Lang giúp một đám thành viên đều thoải mái cười ha hả. Phổ thông đệ tử thời điểm, Thiên Lang giúp không đối Long Sa Bang động thủ, là bởi vì đệ tử tinh anh không tốt đi đối phó phổ thông đệ tử, đây là trong môn thiết thiết thực thực quý củ. Thế nhưng là đến đệ tử tinh anh thời điểm, Long Sa Bang còn dám đối Thiên Lang giúp động thủ khiêu khích, kia không thể nghi ngờ là lấy chứng chọi đá. Tô Vinh, ngươi không có cùng chúng ta nói đùa sao, hay là nói, các người Long Sa Bang lúc nào thêm ra mấy cái giống như ngươi đệ tử tinh anh? Chu Thiên sói cười nhạo nói, nói bóng gió đã hết sức rõ ràng, hắn đối Long Sa Bang hiểu rất rõ. Mà lại, Tô Dạ liền chỉ là mình một cái đệ tử tinh anh lấy cái gì cùng bọn hắn thiên lang giúp đấu? Đối phó các ngươi, ta một cái liền đủ. Tô Dạ không tiếp tục nói nhảm ý tứ, trong chốc lát kiếm ý càn quét ra. "Hả? Kiếm ý?" Một đám thiên lang giúp thành viên đều khẽ giật mình, đối mặt kiếm ý này trải rộng ra quả thật bị đánh cái sự trí không kịp đề phòng. Tô Dạ nhếch miệng lên, chỉ một thoáng thứ kiếm mà đi. Cứ như vậy, một trận phong quyền tàn vân chiến đấu qua về sau, một tin tức lại là tại Tô Dạ giao nộp điển thiên bang hậu truyền mở. Đó chính là, Tô Dạ lấy chỉ dựa vào lực lượng một người, để thiên lang giúp vì đó khuất phục, từ đây, thiên lang giúp cũng giống như yến tiên bang không thể không ngoan ngoãn hướng Tô Dạ nộp lên linh thạch. Chỉ bất quá Thiên Lang giúp kém xa Yến Thiên Bang giàu có, cho nên 5 vạn linh thạch cải thành 3 vạn linh thạch. Quy một chương 1065, thấy tiêu dật nhiên. Chương 1068, thấy tiêu dật nhiên. Tô giả đối này cũng chưa quá nhiều cơ cầu, dù sao hắn là đến kiếm linh thạch, không phải đi nghiền ép người khác. Không cần thiết quá hùng hộ dọa người, chỉ muốn cầm tới mình muốn kia phần là đủ. Đợi đến thu phục Thiên Lang giúp về sau, Tô Dạ vẫn chưa dừng bước lại, bắt đầu mục tiêu đặt ở những bang phái khác trên đất. Trong lúc nhất thời, cùng loại với Tô Dạ chỉ dựa vào lực lượng một người thu phục Thiên Lăng, rút yến thiên bang chờ tin tức, liên tiếp truyền ra. Bất quá, khiến người ngoại ý chính là, Tô Dạ đối những cái kia không phải bang phái tự đệ lại là một chút hứng thú đều không cảm giác, cũng không có ức hiếp nhỏ yếu ý tứ, để những cái kia lúc đầu muốn hướng những bang phái khác nộp lên phí bảo hộ các lộ các đệ tử, nhau nhau là thở dài một hơi. Đến mức những đệ tử này âm thầm đều đang nghị luận Tô Dạ, cảm thấy Tô Dạ cũng không phải là loại kia thích khi dễ nhỏ yếu người. Cứ như vậy, 3 ngày sau, Lý Huyền Đình người hướng Tô báo cáo tin tức. Lão đại, bây giờ đệ tử tinh anh bên trong đã có 4 bang phái muốn mỗi tháng hướng chúng ta nộp lên linh thạch, đại khái mức mỗi tháng chúng ta hẳn là có thể đạt được không thua kém 300 vạn linh thạch thu nhập. Lý Huyền Đình mỉm cười nói, trong lòng đã trong bụng nở hoa. Một tháng 300 vạn, một năm kia chính là hơn 3000 vạn, ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hơn 1000 vạn linh thạch, mới gia tộc lớn nhất hàng năm cũng chưa chắc có thể có nhiều linh thạch như vậy doanh thu a. Không nên nghĩ quá người thơ. Tô giả cười cười, các người thu phí bảo hộ, mỗi tháng đều có thể cố định thu nhiều như vậy sao? Vạn nhất những thiên tài kia tình hình kinh tế căng thẳng, bọn hắn tổng không đến mức giết người khác. Như thế thật, càng về sau, thu lại càng ít, chúng ta đối nó cũng không thể tránh được." Lý Huyền Đình bất đắc dĩ nói, "Thu linh thạch loại chuyện này, hết sức nỗ lực là được, đừng quá mức hùng hổ giở người. Chúng ta không cách nào giết bọn hắn, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tại không nghiền ép bọn hắn đồng thời, để bọn hắn không thể không nộp lên linh thạch. Tô giả không nóng không độ đạo." Lý Huyền Đình cấp tốc gật đầu, "Đối Tô giả hiện tại có thể nói là khâm phục chi cực. Chỉ ít, không nói khác, Tô giả đơn thương độc mã, liên tục thu bốn bang phái năng lực, liền đã đủ để cho bọn hắn liếu lười không thôi." "Lý Huyền Đình, ngươi đã đi theo ta, ta cũng không thể không cấp ngươi chỗ tốt." Linh thạch, nơi này có 100 vạn, các ngươi cùng lòng xa bang các bang chúng phân đi." Tô Dạ giả đơn giản nói. Lý Huyền Đình tay đều đang run dậy, thậm chí cảm thấy mình có phải là nghe lầm, 100 vạn linh thạch. "Lão, lão đại, linh thạch này thật là cho chúng ta sao?" Lý Huyền Đình kinh hãi không thôi. Phải biết, Tô Dạ thu phục bốn bác phái, cùng bọn hắn một chút quan hệ đều không, Tô Dạ dù là không cho bọn hắn linh thạch, bọn hắn cũng vô không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Thế nhưng là Tô Dạ không những cho, hơn nữa còn vô cùng hào phóng, trực tiếp cho 100 vạn linh thạch. "Thế nào, không muốn?" Tô Dạ cười cười. "Nghĩ, đương nhiên nghĩ." Lý Huyền Đình cảm kích không thôi, "Lão đại, ngày sau ngài như có sai khiến, chúng ta tất nhiên vì ngài đi theo làm tùy tùng, sông pha khói lửa, lại chỗ không tiếc." Lý Huyền Đình, các người đạt tới nửa bước ngưng đan cảnh, thiếu quyết chính là linh thạch. Nhiều hơn mua một chút tài nguyên, sau đó tiến về Huyền Hà Địa Động bên trong tu luyện. Mau chóng đạt tới ngưng đan cảnh mới là chính đạo." Tô giả nói. "Vâng, lão đại." Lý Huyền Đình mừng rỡ nói. "Những linh thạch này đều là Tô Dạ cho, đủ để cho bọn hắn tiêu xài một phen. Tốt, các ngươi đi xuống trước đi." Tô Dạ phất phắt tay. Đình, người nghe lệnh, cấp tốc đi. Đợi đến Lý Huyền Đình bọn người rời đi về sau, Tô Dạ cũng là dần dần bình tĩnh lại, không biết là ảo giác hay là sao, hắn luôn cảm giác âm thầm giống như có người đang nhìn mình. Thế nhưng là đợi ngày khác thần hồn đi quan sát lúc, lại phát hiện phương viên một mảnh, tất cả đều là dống tuyết, cái gì cũng không có. Để trong lòng của hắn rất là kỳ quái, không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Người này thần hồn còn ở trên ta, ta sợ dĩ có thể phát hiện hắn, là bởi vì trực giác của ta, hoặc là ta cảm giác sai rồi. Tô Dạ thần sắc nghiêm trọng, sau một lúc lâu mới nói, các hạ đã đến, liền ra đi. Làm gì che giấu? Đợi đến thoại âm rơi xuống về sau, Trống rỗng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tô giả cao mày nói, ngươi liền tính toán như vậy nhìn chằm chằm vào ta. Haha, ha, tiểu gia hỏa, thân hồn của ngươi phát hiện không được ta, bằng vào trực giác có thể cảm ứng được ta, thật đúng là có thú. Xem ra ngươi quả thật như giờ cao thiên sư để nói tới đồng dạng, kinh nghiệm chiến đấu mười phần, đến mức ma luyện ra một thân có thể nhìn rõ sự vật trực giác ra. Ai? Nghe tôi trong đầu thanh âm, Tô giả bỗng dừng dần mình, hắn mới chỉ làm ngộng một chút, không nghĩ tới thật sự có người đang âm thầm quan sát chính mình. Muốn gặp ta sao? Cũng tốt, lão phu cũng muốn gặp ngươi một chút, ngươi ra ngoài. Hướng phương đông đi 300 trượng, lại đi về phía nam phương đi 300 trượng, có một dòng suối nhỏ. Lao phu là ở chỗ này chờ ngươi. Tô giả nghe lời này, suy nghĩ một lát, luôn cảm thấy có chút không ổn. Bất quá nghĩ kỹ lại, thanh hà trong tông, một cái lợi hại như thế cao nhân, hẳn là cũng sẽ không lưu hại mình mới đúng. Đã như vậy, vậy liền đi xem một chút. Tô giả cấp tốc đứng dậy, chỉ chấp mắt công phu, cứ dựa theo lời nói của người nọ, đông 300 trượng, nam 800 trượng, đi tới một dòng suối nhỏ phía trên. Quả nhiên. Tô Dạ tại trên dòng suối nhỏ phương nhìn thấy cả người tư phiêu giật thanh niên, nếu là không tự quan sát kỹ nó đôi mắt ở giữa chỗ lộ ra tuyết nguyệt cảm giác tăng thường, vẹn vẹn nó lấy một thân cách thân mặc, chỉ sợ cũng sẽ đem nó ngộ nhận là thanh hà tông nào đó một thiên tài. Này khí tức, thật là khủng khiếp. Tô giả hít một hơi thật sâu. Thân hồn chỉ là ý đồ hơi dò xét tra một chút, dù chỉ là quan sát một góc của băng sơn, vậy mà cũng là để hắn kinh hồn tăng đảm. Tựa hồ chỉ cần cái này một góc của băng sơn lực lượng, đều đủ để, để hắn hồn phi phách tán. Vạn đuôi kiến tiền bối, không biết tiền đuôi là. Tô Dạ kinh hỏi, lão phu tên là Tiêu Dật Nhân cũng không biết người tiểu gia hỏa này có thể nghe nói qua." Tiêu giật Nhiên cười cười, bình tĩnh nói, "Tô giả đối Tiêu Dật Nhiên như thế nào chưa nghe nói qua, lúc trước nhập Thanh Hà Tông lúc, ba cái lao tổ liền từng nhắc qua một câu Tiêu Dật Nhiên, xương Tiêu Dật Nhiên chính là Thanh Hà Tông kiếm đạo đệ nhất nhân, thậm chí là tam thánh đạo kiếm đạo đệ nhất nhân." Đối với dạng này một cái tên, Tô Dạ tự nhiên ghi ở trong lòng, vội vàng nói, "Tiền bối đại danh đỉnh đỉnh, van bối tự nhiên nghe nói qua." Haha, lão phu đã bế quan nhiều năm, cái gì đại danh đỉnh đỉnh, cũng bất quá là hư danh mà thôi." Tiêu Dật Nhiên tay áo quay người, lúc này mới mắt nhìn thẳng hướng Tô Dạ, "Tô giả, Ngươi cũng đã biết ta để ngươi tới nơi này là cần làm chuyện gì. Tô giả không khỏi nói, ý của Tiền Bối là, kỳ thật lấy thiên phú của ngươi, lúc trước liền có thể thành vị Hạch Tâm đệ tử, chỉ bất quá, kinh Thiên lão tiểu tử kia quá mức đem mình lao tổ này thân phận để ở trong lòng, cho nên vẫn chưa đối ngươi nhiều hơn giữ lại, hiện tại đến xem, đúng là ngu muội chi cực lựa chọn, lấy ngươi chi thiên tư thực lực, dù là thả tại phổ thông đệ tử bên trong cũng khó có thể mai một, lấy thực lực của ngươi, thành vì Hạch Tâm đệ tử chỉ là chuyện sớm hay muộn." Tiêu Dật Nhiên bình tĩnh nói ra, đối đây, Kình Thiên rất là không vui, dù sao ngươi đủ loại hành vi đều là đánh hắn mặt quy mô chương 1066, thần tướng cảnh, hợp đạo cảnh. Chương 1070, thần tướng cảnh, hợp đạo cảnh. Thần nhân chuyển thế. Tô Dạ Bổng Dương khẽ giật mình. Đối với mình có phải là thần nhân chuyển thế chuyện này hắn cũng thường thường suy nghĩ, bởi vì sắc thực hắn gặp phải chư nhiều chuyện đều phi thường quỷ dị, giống như là kêu kỳ lân, hoặc là thiên khai trong rừng dậm phao tượng vân vân. Loại chuyện quỷ dị này tại Long Hỏa quận thời điểm thường xuyên gặp được, nhưng từ khi rời đi Long Hỏa quận về sau liền vô cùng ít đòi phát sinh. Lại thêm cái kia thần bí lão tăng, nói thẳng nói diệp ưu chính là thần nhân chuyển thế, đối với mình lại không hề để cập tới. Đến mức Tô giả đối thần nhân chuyển thế có chút cảm thấy hứng thú, nhưng nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới mình là thần nhân chuyển thế. Đúng, chính là thần nhân chuyển thế. Tiêu Dật Nhiên giải thích nói, "Tiên bối, cái này thần nhân, đến cùng là một cái cảnh giới nào?" Tô giả trong lúc nhất thời hiếu kỳ đạo. Tiêu Dật Nhiên ngửa mặt nhìn lên bầu trời, bị Tô Dạ hỏi lên như vậy, cũng là rất nhiều phiền muộn, thông thần cảnh phía trên, chính là đại đế, nhưng ngươi cũng biết, cái này đại đế chia làm cao giai đại đế cùng phổ thông đại đế, đại đế cùng đại đế chỉ ở giữa chênh lệch cũng là phần lớn. Đúng không? Ân, như thế thật. Tô Dạ giảng đạo, Thông thần cảnh phía trên, liền chính là thần tướng cảnh giới. Cái gọi là thần tướng, chính là pháp tướng chân thân, thông thần cảnh đem kim đan thông thần, cô động thần đan, mà pháp tướng chân thân thì có thể đem thần đan tu thành pháp tướng chân thân. Tiêu dứt nhiên nói ra, chỉ bất quá đem thần đan tu thành pháp tướng chân thân, lại có bốn bước, cho nên cái này bốn bước, lại được xưng là thần tướng bốn cảnh. Mà thần tướng bốn cảnh, thì bị thống nhất xưng là đại đế. Trên thực tế thần tướng bốn cảnh mỗi một cảnh giới đều trên lệnh rất lớn, không tốt vượt qua, vì vậy đại đế ở giữa, khác biệt cũng là phi thường lớn. Thần tướng cảnh đệ nhất cảnh cương giả, Nhiều nhất tại một phương hưởng thụ Vinh Hoa Phú Quý, nhưng là thần tướng cảnh đệ tứ cảnh cường giả, lại là tại toàn bộ đại lục đều có thể xưng là cường giả. Tô Dạ nhẹ gật đầu. Bởi vì lục vô hàng ký ức, Tô giả đối thần tướng bốn cảnh tự nhiên cũng là rất rõ ràng. Giống như là kia thị nguyên hoàng triều thị nguyên đại đế, kỳ thật cũng chính là thần tướng cảnh đệ nhất cảnh cường giả, so sánh với nhau, loại này cường giả tại Tam Thánh Đảo một vùng cũng không biết. Nhưng là thần tướng cảnh đệ tứ cảnh cường giả ý, đủ để tại ba tông bên trong được hưởng một không kém địa vị. Tô chừng, mục lan chi thiên phú dị bẩm, đủ để làm thượng tông đại trưởng lão địa vị. Hơn phân nửa liền đã đạt tới thần tướng đệ tứ cảnh. Về phần thần tướng cảnh phía trên, chính là chúng ta những lao tổ này. Tiêu Dật Nhiên hiển nhiên đối Tô Dạ 10 phân thích, cũng chính bởi vì vậy, mới giảng giải như thế cẩn thận. Tiêu Dật Nhiên đứng chắc tay, chúng ta những lao tổ này đều áp đạo thần tướng cảnh phía trên, ở vào hợp đạo cảnh, đợi đến pháp tướng chân thân cô động hoàn tất về sau, liền đến thông hướng thần nhận cấp bậc cuối cùng đoạn, đem cường đại thần hồn cùng tu luyện ra pháp tướng chân thân dung hợp lại cùng nhau, lấy hoàn thành thoát thai hoàn cốt, tu thành chân thần. Hợp đạo chính là như vậy một cái giai đoạn. Chỉ bất quá, hợp đạo cũng chia bốn cái cảnh giới, giống như là kình thiên bọn hắn. Kỳ thật đều ở vào giai đoạn thứ nhất mà thôi. Hoặc là nói, toàn bộ Tam Thánh Đảo một vùng, chính thành lão tổ đều chỉ là hợp đạo cảnh giới thứ nhất mà thôi. Tô Dạ hỏi, tiêu tiêu tiền bối ngài đâu? Ta cũng chỉ là hợp đạo cảnh giai đoạn thứ hai mà thôi." Tiêu Dật Nhiên đắc chắn nói ra, toàn bộ Thánh Dương vực cũng chỉ có ta cùng kia Tinh Vân lão tổ đạt tới hợp đạo cảnh giai đoạn thứ hai. Ngài cũng chỉ là hợp đạo cảnh giai đoạn thứ hai. Tô Dạ bỗng dưng sững sờ. Tiêu Dật Nhiên bất đắc dĩ nói ra, "Tiểu tử ngươi nghĩ gì thế, đạt tới hợp đạo cảnh về sau, mỗi một cảnh giới đi lên đột phá cũng khó như lên trời." không biết phải bỏ ra bao lớn thời gian cùng đại giới mới có thể có thể đột phá. Năm đó ta Thiên Phú dị bẩm, giống như người được xưng là vạn năm cấp bậc thiên tài, tốn hao 5000 năm liền đã tiến vào hợp đạo cảnh, chấn kinh toàn bộ thánh giới vực, nhưng ngươi cũng đã biết, ta tiến vào hợp đạo cảnh giai đoạn thứ 2 hoa bao nhiêu thời gian sao? Ròng rã 6000 năm. Tô dạo biết hợp đạo bốn cảnh, chỉ là không ý thức được hợp đạo cảnh giới đột phá khó khăn như thế, tiêu giật nhiên hoa 6000 năm mới tiến một cảnh giới. Dù vậy, toàn bộ thánh giới vực, ta cũng đã có thể độc bộ thiên hạ. Trừ kia Tinh Vân lão tổ, cảnh giới muốn so ta hơi cao một chút chút, bên ngoài, ta đã không sợ bất luận kẻ nào. Tiêu Dật Nhiên nói đến đây, mỉm cười. Tiêu hợp đạo cảnh đệ tam cảnh cùng đệ tứ cảnh đâu? Toàn bộ Thánh Dương vực đều không có sao? Tô Giả nhịn không được nói, "Không có." Tiêu giật Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, "Đã tới hợp đạo cảnh đệ tam cảnh cùng giả, toàn bộ nam đại lục cường giả đều lắc đắc không có mấy, mỗi một cái đều là năm đó đại danh đỉnh đỉnh truyền thuyết tồn tại." Triển cứ một phương, sương bá quần hùng, về phần hợp đạo cảnh đệ tứ cảnh cường giả, đã là thần nhân phía dưới người mạnh nhất, xuất hiện một cái, đều đủ để chấn kinh thiên hạ đi. Ta biết rõ năm đó một vị phong hào thiên tuyệt vô song chí tôn cường giả, liền đã đạt tới hợp đạo tứ cảnh. Lão nhân ra này thế nhưng là thực lực rất kinh khủng, đạt lượt thiên hạ vô địch thủ, như vậy phong thái, kinh tài tuyệt diễm như vậy, thực tế gọi là người không ngừng ngóc ước. Thiên tuyệt vô song trí tôn, Tô Dạ ngẩn người. Đó không phải là Lục Vô hàng lão tiền bối ạ? Không nghĩ tới Lục Vô hàng thật tại phiến đại lục này hưởng có như thế danh dự, hơn nữa còn đạt tới thần nhân cảnh giới phía dưới người mạnh nhất. Chỉ tiếc, vị này trí cường giả cuối cùng lại là chẳng biết tại sao mất tích, nghĩ đến là ẩn cư một phương tìm kiếm thông hướng thần nhân cảnh giới con đường đi. Tiêu Dật nhiên nói, Tô Dạ kinh nói, chẳng lẽ toàn bộ cực đạo đại lục đều không có thần nhân cảnh giới cường giả sao? Tiêu Dật Nhiên rất quả quyết lắc đầu, không có. Một cái đều không. Tô giả bỗng dưng khẽ giật mình, "Ân, một cái đều không có." Ta giống như Tinh Vân lão tổ, tại lúc tu luyện đều thích nghiên cứu quá thời kỳ của một cái chuyện. Tinh Vân lão tổ đoạt được kết luận ta không biết thế nào, nhưng ta biết rõ, quá thời kỳ cổ từng có một trường hạo kiếp, trường hạo kiếp này lịch sử là hoàn toàn trong không, không có ai biết năm đó xảy ra chuyện gì. Chính là trận này hạo kiếp qua đi, thiên địa hoàn cảnh đã phát sinh biến hóa lớn, đến mức trải qua dài đến mười mấy thời gian vạn năm qua đi, như cũng không có, có thần nhân có thể sinh ra. Tiêu Dật Nhiên nói ra, cho nên Thần nhân chuyển thế không thể nghi ngờ trở thành rất nhiều người chờ đợi đối tượng. Vì cái gì? Tô Dạ không khỏi hỏi. Bởi vì thần nhân chuyển thế rất có thể trưởng không thông hướng thần nhân cảnh giới chân chính phương pháp. Trước đây, thần nhân chuyển thế còn một mực bị người lên án vì là hư hào lời đồn, nhưng là gần vạn năm qua, bị xác định thần nhân chuyển thế càng ngày càng nhiều. Tiêu đột nhiên nói ra, "Tô Dạ, ngươi lĩnh ngộ quá thời kỳ cổ kiếm ý, cái này rất có thể chính là ngươi làm thần nhân chuyển thế chứng cứ một trong. Điểm này liền có thể chứng minh vãn bối là thần nhân chuyển thế sao?" Tô Dạ hỏi. "Tự nhiên không là tuyệt đối, ta hỏi ngươi" Ngươi có thể thường thường làm một chút giấc mơ kỳ quái, mơ tới mình biến thành một người khác, nhưng người này lại cùng ngươi dài giống nhau như lúc, ngay cả danh tự đều giống nhau. Tiêu giật Nhiên nói, Quy một chương 1067, vô cực kiếm thánh. Chương 1071, vô cực kiếm thánh. Tô Dạ hồi tưởng lại Diệp Vũ Liên đã từng thích làm một chút thần bí chi ngụm. Tuy nói Diệp Vũ Liên cùng mình nhắc lên không nhiều, nhưng là đôi câu vài lời bên trong, hắn liền không khó suy đoán, những cái tiếng mộng, ngược lại là cùng Tiêu giật Nhiên nói tới những này nối thẳng thần nhân chuyển thế cứ giống nhau như lúc. Đây cũng là vì sao lão đạo sĩ kia suy đoán ra diệp ưu liên chính là thần nhân chuyển thế nguyên nhân. Lão đạo sĩ kia đến cùng là thần thánh phương nào? Tô Dạ bỗng nhiên nghĩ đến, càng phát giác cái này thần bí lão đạo sĩ không hề tầm thường. Thế nhưng là lại nói đến chính mình. Hắn tựa hồ từ chưa bao giờ làm loại này giấc mơ kỳ quái, một lần đều chưa từng có. Ta, thứ chưa làm qua giấc mơ kỳ quái. Tô Dạ như nói thật nói, vẫn chưa nói láo. Cái này, Tiêu Dật Nhiên nhíu nhíu mày. Đây là có chuyện gì? Tô Dạ nói. Tiêu Dật Nhiên nói ra Bây giờ toàn bộ đại lục ở bên trên trôi xuất hiện thần nhân chuyển thế số lượng đến cùng là bao nhiêu ta không rõ ràng, nhưng một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ bị các lớn đỉnh cấp thế lực lôi kéo, cũng tất nhiên sẽ xuất hiện loại này trong ngộng cảnh dấu hiệu, nếu như ngươi chưa từng xuất hiện, khả năng này liền cũng không phải là thần nhân chuyển thế. Về phần cái này thái cổ cực thương, muốn tới cùng trước ngươi kinh lịch có quan hệ, ta nghe nói ngươi ở vào một chút hoang vu khu vực, có lẽ tại trước kia thời kỳ, liền đã đánh xuống loại này lĩnh ngộ thái cổ cực thương kiếm ý cơ sở. Tiêu Dật Nhiên cũng nói không rõ tố dạng là ở vào nguyên nhân gì lĩnh ngộ thái cổ cực khò kiếm ý, cũng chỉ có thể dùng lý do này miễn cưỡng đi nói rõ. Những này liền đủ để chứng minh ta không phải thần nhân chuyển thế sao?" Tô Dạ hỏi. "Tô giả vẫn chưa nói với Tiêu Dật Nhiên ra có quan hệ kia cựu cực kỳ lân, cùng về phần gặp phải một chút quỷ dị sự tình. Tiêu Dật Nhiên có tư cách hướng hắn móc tim móc phổi, nhưng hắn không có tư cách hướng Tiêu giật Nhiên giảng lộ chân tình, đối với hắn mà nói, có phải là thần nhân chuyển thế cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là hắn có một người không biết sợ hãi sợ nội tâm. Nếu như là trước đó, ta còn không có cách nào xác định, nhưng là trước đây không lâu, trong môn liền xuất hiện một thần nhân chuyển thế." Tiêu Dật Nhiên nói. "Thanh Hà trong tông trước đây không lâu ra một thần nhân chuyển thế." Tô Dạ nao nao. Vốn cho rằng thần nhân chuyển thế khoảng cách trước đó hẳn là rất xa xôi, không nghĩ tới Thanh Hà trong tông cái này liền có một cái. Tiêu Dật Nhiên mỉm cười, người này là Cửu Thiên Phượng thần thể, nếu chỉ là Cửu Thiên Phượng thần thể lại không có gì, chỉ ít không đủ để để Thanh Hà Tông trực tiếp đặc biệt ngay cả bà tông chủ huấn đều không cần, liền thu nó vì hạch tâm đệ tử. Mấu chốt nhất chính là nàng này chính là thần nhân chuyển thế, mà đệ thủ, chính là thường xuyên sẽ là một chút giấc mơ kỳ quái. Tô giả nghe nói như thế, đông dưng dừng lại. Làm sao có thể? Đường Mạc Ly, Cửu Thiên Phượng thần thể, lại bái nhập Thanh Hà Tông môn hạ, cơ hồ không cần nghĩ chính là Đường Mạc Ly. Đường Mạc Ly cũng là thần nhân chuyển thế. Dùng đến cái này vậy, tự nhiên là bởi vì Diệp Vũ Liên nguyên nhân. Tô giả lúc này đã không cách nào chẩn định. Nếu như chỉ là Diệp Vũ Liên thân là thần nhân chuyển thế, như vậy hắn còn có thể hiểu thành là ngẫu nhiên, thế nhưng là Đường Mạc Ly đâu? Chuyện gì xảy ra? Hắn, Đường Mạc Ly, Diệp Vũ Liên, Lâm Ngọc lão sư, từ địa cầu xuyên qua đến nơi đây, bốn người bên trong có hai cái đã xác định là thần nhân chuyển thế, mà hắn có phải là thần nhân chuyển thế không nói trước, cũng là lục tuyệt nghiệt bản thần thể tồn tại. Đây quả thật là ngẫu nhiên sao? Không, tuyệt không có khả năng. Tô Dạ luôn cảm thấy Tựa hồ có một cái kinh thiên đại bí mật bao phủ tại bốn người bọn họ trên thân. Chỉ bất quá đây hết thảy mở đầu căn nguyên đến cùng là cái gì, thực tế là để Tô Dạ suy nghĩ không thấu. Hán, nhất định phải đem bí mật này biết rõ ràng mới được. Tô Dạ, ngươi mặc dù không phải thần nhân chuyển thế, nhưng là cũng đừng nản lòng phách trí. Nhìn xem Tô Dạ sững sờ tại nguyên chỗ, Tiêu giật Nhiên chỉ coi Tô giả là bởi vì không phải thần nhân chuyển thế nguyên nhân mà thương tâm. Tô giả không nghĩ tới Tiêu giật Nhiên hiểu sai ý, nhưng cũng cũng không phủ nhận, ôn hòa nói ra, "Ân, tiền bối an ủi. Trên thực tế, ngươi có kiếm đạo thiên phú, cố nhiên giá trị không như thần người chuyển thế." lại cũng đáng được ta trên người người chút xuống tâm huyết. Tiêu giật Nhiên mỉm cười, "Vạn đuối muốn biết, ta cái này thái cổ cực thương kiếm ý, cụ thể ra sao công dụng?" Tô Dạ không khỏi nói, "Cái này thái cổ cực thương, Lục Vô hàng truyền thừa trong trí nhớ cũng biết rất ít, cho nên nghi từ Tiêu giật Nhiên trong miệng đạt được một chút đáp án. Cái này kiếm ý cổ tịch bên trên ghi chép cũng là vô cùng thiếu. Ta duy nhất biết rõ một chút, cũng chính là cái này cực thương chính là quá thời kỳ của một cái diệt thế chi thai kiếp. Nghe đồn cái này trường kiếp nạn đem cực đạo đại lục một phân thành hai, kém chút đem cực đạo đại lục vỡ nát, mà kia chí cường giả nghĩ đến chính là từ cái này cực thương chi kiếp bên trong lĩnh ngộ thái cổ cực thương kiếm ý thái cổ cực thương chi kiếp có được đem một cái đại lục một phân thành hai năng lực, kiếm ý chân chính năng lực, ta nghĩ liền phải từ thái kiếp bên trên chỗ tìm. Tiêu giật như nói: "Cụ thể năng lực còn phải chính người phát giác, hiện tại ta cũng khó nói rõ sở Tô giả nhẹ gật đầu, xem ra chính mình đối thái cổ cực thương kiếm ý đao móc thật là 10 phần có hạ Vẹn vẹn chỉ có thể làm đến đối bất kỳ một cái nào lĩnh vực đối thủ tiến hành kiếm ý áp chế, xem ra đao móc chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Một trận kiếp đem đại lục một phân thành hai, không thể tưởng tượng nổi. Tô Dạ lẩm nói: Tiêu Dật Nhiên con mắt đặt ở Tô Dạ trên thần, nhẹ nhẹ cười cười, có quan hệ thái cổ cực thương kiếm ý sự đình, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nhưng là có liên quan Cổn Phong Kiêu Ý, ta lại có thể giúp ngươi. Cổn Phong Kiêu Ý? Tô Dạ có chút dừng lại. Tô Dạ, ta sở dĩ như thế vừa ý ngươi, thứ nhất là bởi vì kiếm đạo của ngươi thiên phú, thứ hai, cũng là bởi vì ta lĩnh ngộ cũng là Cổn Phong Kiêu Ý. Tiêu giật Nhiên cười nhạt nói, cái gì? tiền tới lĩnh ngộ cũng là Cổn Phong Kiêu Ý? Tô dưng khẽ giật mình. Tiêu Dật Nhiên chậm rãi nói ra, Tô Dạ, có quan hệ kiếm đạo cảnh giới, ngươi hiểu bao nhiêu? Ta hiện tại chỗ chính là thiên nhân hợp nhất chi cảnh giới, có thể đem kiếm đạo khí thế ngưng tụ ra thực chất ý chí, lại hướng lên thì chính là đem kiếm ý triệt để tản ra, hóa thành một cái chuyên thuộc tại lĩnh vực của mình. Tại lĩnh vực bên trong, người này kiếm đạo đem có thể đánh đầu thằng đó. Tô giả nói, lại hướng lên đâu? Người cũng đã biết bao nhiêu? Tiêu giật Nhiên cười nói, Tô giả lúc đầu, lại hướng lên, văn bối liền biết không nhiều. Lục Vô hàng truyền thừa trong trí nhớ tự nhiên có, nhưng là, bàn về kiếm đạo lý giải, nghĩ tới vẫn là quả quyết không bằng Tiêu Dật Nhiên. Cho nên Tô Dạ cũng không có ý định tại Tiêu Dật Nhiên trước mặt đeo xấu. Tiêu Duật nhiên mỉm cười, kiếm đạo lĩnh vực lại được xưng là Thiên y vô phùng chi cảnh, tên như ý nghĩa làm kiếm đạo lĩnh vực tản ra, có thể làm được hoàn mỹ vô quyết, Thiên y vô phùng. Cảnh giới này lại được xưng là kiếm đế, cơ hội là tất cả kiếm đạo người theo đuổi chỗ theo đuổi cực hạn, có thể đạt tới cảnh giới này kiếm tu ít càng thêm ít. Dù là tam thánh đạo một vùng, cũng số không ra quá nhiều. Nhưng là Thiên y vô phùng chi cảnh cũng không phải là kiếm đạo cực hạ, lại hướng lên, chính là trong truyền thuyết kiếm thánh. Kiếm thánh chi cảnh, không còn truy cầu tại lĩnh vực tán, mà là đem lĩnh vực tan vị chính mình, lấy mình làm tâm điểm. Từ đó làm được vạn pháp tự nhiên, kiếm đạo vô cực. Vì vậy này cảnh giới được xưng là Đại Đạo Vô Cực kiếm cảnh. Quy 1 chương 1068, Tiêu Giật Nhiên chỉ điểm. Chương 1072, Tiêu Dật Nhiên chỉ điểm. Kinh Thiên sư đệ cùng ta cùng là Đại Đạo Vô Cực kiếm cảnh, bất quá ngươi cũng đã biết, vì cái gì ta có thể xưng là kiếm đạo đệ nhất nhân, mà nó chỉ có thể tại ta phía dưới sao?" Tiêu Giật Nhiên hỏi ngược lại. Tô giả nghi ngờ nói, nguyện ý nghe tiền bối dạy bảo. Tiêu Giật Nhiên cười nói, Kinh Thiên sư đệ mặc dù đạt tới Đại Đạo Vô Cực kiếm cảnh, đem lĩnh vực dung nhập mình, nhưng là nội tâm của hắn vẫn chưa dung nhập tự nhiên, dung nhập thiên địa. Cho nên kiếm đạo của hắn Vĩnh viên chỉ có thể tại ta phía dưới. tô giả người đối kiếm đạo lý giải rất sâu bất quá còn kém một chút nếu là không ai chỉ điểm có thể lấy thiên phú của người ngày sau cũng sẽ bước vào thiên ý vô cùng hoặc là đại đạo vô cực kiếm cảnh nhưng là phải hao phí thời gian thật lâu thời gian tô giả không thể phủ nhận hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất chi kiếm cảnh đã có thời gian rất lâu thời gian dài như vậy đến rất không giống là trước kia tại cái khác kiếm cảnh một chút lính lộ gió xôi nước làm ra được phá có thể nói không có chút nào thì thêm như tiêu giật như nói nếu như không ai chỉ điểm hắn cái này kiếm đạo muốn đột phá Chỉ sợ cũng không dễ dàng. Bất Quá tiêu giật nhiên ý tứ, không phải là muốn chỉ điểm mình. Tô Dạ tất nhiên là rất thông minh, phẩm giao ý tứ, lập tức không người nói, mong rằng tiền bồi có thể chỉ điểm ta một chút. Ta để ngươi tới nơi này, bản ý chính là muốn chỉ điểm ngươi. Tiêu đột nhiên sướng cười nói, Tô Dạ, ngươi ta đã cùng có cùng phong kiếm ý, vậy ta chỉ điểm ngươi liền dễ dàng nhiều. Bất Quá, kiếm đạo một mạch, bắt đầu chỉ điểm nói là đơn giản, thực tế cũng không dễ dàng, ta có thể cho chỉ điểm của ngươi cũng không nhiều, mấu chốt như thế nào, còn phải nhìn ngươi linh ngộ. Nói xong lúc, Tiêu đột nhiên từ trong tay áo ảo thuật, đột nhiên móc ra một thanh kiếm sắc. Đợi đến cái này lợi kiếm xuất hiện thời điểm, một trận lóe mắt quang mang rực rỡ lớp loé, để Tô Dạ chỉ cảm thấy trước mắt mánh liệt một hoa, khôi phục lại lại đi nhìn kiếm này thời điểm, không khỏi sợ hãi thán nói, hào kiếm. Thanh kiếm này chất liệu làm công, tuyệt đối không thua gì mình lợi dụng cựu tiêu vẫn thạch làm ra chuyển sinh chi kiếm. Đây cũng là tiêu Dật nhiên bản mệnh linh kiếm. Dùng bản mệnh linh kiếm chỉ điểm mình, xem ra tiêu Dật nhiên là thật đối với mình rất coi trọng. Tô Dạ, ta tiếp xuống, chỉ xuất một kiếm. Tiêu Dật Nhân bình tĩnh nói ra, có thể lĩnh ngộ ra bao nhiêu, liền nhìn nguyên ngộ tính của mình năng lực. Rất lợi sẵn Tiêu Dật Nhiên nếu như như thiểm điện đâm ra một kiếm, nhanh như gió, mắt thường cơ hồ bắt giữ không rõ. Thế nhưng là mảnh quan sát kỹ, lại phát hiện một kiếm này hết sức bình tĩnh, thật giống như một cây châm rơi xuống tại trong biển rộng, không nổi lên được nửa điểm sóng gió. Giống như đồng thời không có gì nan thiếu, một kiếm này chỉ là lạ thường nhanh mà thôi. Hô. Tiêu Dật Nhiên đem một kiếm này chậm chạm thu hồi, sau đó cười nói, xem hiểu rồi. Tô giả ánh mắt bên trong lóe ra rung động, không có gió. Mặc dù rất khó quan sát, nhưng hắn vẫn là nhìn mười phần cẩn thận, mới Tiêu Dật Nhiên sự xuất cái này như thế như thiểm điện một kiếm, nhưng không có gây lên một tơ một hào gió gió giống như là không tồn tại một dạng. Không sai. Tiêu giật Nhiên vui mừng nói ra, Tô Dạ, ngươi là một cái duy nhất lần thứ nhất nhìn thấy ta xuất kiếm, quan sát được trùng quanh không có phong ba động tiểu gia hỏa. Lúc trước hắn cũng chú ý tới những thiên tài khác, chỉ tiếc không ai chú ý tới hắn một kiếm này tình tuy ở nơi nào, chỉ có Tô Dạ quan sát được. Vậy ngươi nói, không có gió, khu đừng ở đâu? Tiêu giật Nhiên hỏi. Không có gió, kiếm mới có thể siêu việt cực nhanh. Tô Dạ trầm tư qua rồi nói ra. Tiêu Dật Nhiên thoải mái lâm ly cười ha ha, ha ha ha, không sai, không sai. Không có gió, kiếm tốc độ mới có thể siêu việt cực hạn. Rất nhiều lĩnh ngộ cùng phong kiếm ý kiếm tu, sẽ đối cuồng phong kiếm ý sinh ra hiệu lầm, cho rằng dẫn động gió lực lượng mới là cuồng phong kiếm ý tinh túy. Nhưng lại không biết, gió lực lượng chân chính cùng kiếm dung hợp lại cùng nhau lúc, gió liền đã biến mất. Gió biến mất. Tô giả không hiểu. Đúng vậy a, biến mất, bất quá gió lực lượng lại tại kiếm của người bên trong. Tiêu giật Nhiên cười ha ha. Tô giả trong góc lóe ra, Tiêu giật Nhiên mới thi triển ra một kiếm kia bắt đầu, quá trình cùng phân cuối. Nội tâm không ngừng thay đổi, suy nghĩ, cuối cùng, Tô Dạ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hả? Tiêu Dật Nhiên có chút dừng lại, Tô Dạ muốn làm cái gì? Tô Dạ cảm thấy mình rõ ràng một chút, nhưng lại hình như cái gì đều không rõ. Suy nghĩ phía dưới, hắn tại Tiêu giật Nhiên trước mắt, cũng là như thiểm điện thi triển ra một kiếm. Một kiếm này tuôn ra gào thét, mạnh đông ra, dẫn động gió thổi lên, lại sát na đột nhiên ngừng. Không đúng, còn kém một chút, không, còn kém không ít. Tô giả lập đầu. Gió đang hắn sắp ngừng kiếm thời điểm mới bắt đầu dừng lại. Mặc dù làm được loại trình độ này đã rất khó, nhưng cùng Tiêu giật Nhiên so sánh kém quá xa. Tiêu Dật Nhiên xuất kiếm đến kết thúc công việc, nửa điểm gió cũng không có xuất hiện. Một kiếm kia nhìn như đơn giản, trên thực tế trong thực chiến như thế xuất kiếm, đủ để một kích chí mạng. Địch nhân căn bản tiếp không được dạng này kiếm. Không thể tưởng tượng nổi, Tô Dạ, ta quả nhiên không nhìn là ngươi, nộ tính của ngươi, không tệ, rất không tệ. Tiêu Dật nhiên nhìn thật sâu một chút Tô Dạ, ánh mắt bên trong bao hàm đối hậu bối thưởng thức cùng cảm khái. Vạn đối một kiếm này, cùng tiền bối mới thi triển ra một kiếm kia, thực tế kém qua xa. Tô Dạ đồng thời không hài lòng lắm. Tiêu giật nhiên trợn khóc dở cười mà nói, ngươi mới một kiếm kia, đã có ta một kiếm kia hai thành vật bị, hai thành a, ngươi chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi. Có thể làm đến loại trình độ này đã có thể nói vô cùng khó lường. Nếu như ngươi thật có thể toàn bộ linh ngộ, vậy ta nghĩ, ngươi cách tiến vào thiên ý vô phùng cũng liền không kém quá xa. Một kiếm này, có thể để van bối tiến vào thiên ý vô phùng. Tô giả cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kia là đương nhiên, ta một kiếm này ẩn chứa là gió tinh túy, ngươi như có thể linh ngộ, tiến vào thiên ý vô phùng làm sao khó. Tiêu giật Nhiên cười nói. Tô giả lập tức không người nói ra, mong rằng tiền bối lại làm chỉ giáo. Ha ha ha ha, dạy ngươi ngược lại là không có gì, bất quá vừa rồi một kiếm kia ta đã thi triển, lại thi triển, ngươi cũng chỉ là nhìn nhiều mà thôi, không có gì ý nghĩa quá lớn. Ngươi nếu thật muốn để ta lại dạy ngươi, liền tự mình đem một kiếm này lĩnh ngộ thấu triệt." Tiêu Dật Nhiên nói ra, "Ta cả đời chỉ ở Ngự kiếm thuật bên trên sáng tạo 5 kiếm mà thôi, cái này 5 kiếm, ngươi học một chiều, ta chuyển cho ngươi mặt khác một chiều. Nếu ngươi có thể toàn học được, ta liền toàn giáo cho ngươi." Hắn không sợ chuyển cho Tô Dạ, liền sợ Tô giả học không được. Tô giả nhìn thấy Tiêu giật Nhiên nguyện ý truyền thụ mình, tất nhiên là mừng rỡ rất, mới Tiêu Dật Nhiên thi chuyển một kiếm này, đã để hắn nhận thức đến Tiêu Dật Nhiên kiếm đạo tiêu chuẩn, nếu như cự tuyệt cái này, đó mới là thật nỡ ngẩn bên trong nỡ ngẩn. tất nhiên dốc hết toàn lực. Tô Dạ nói, "Ta phải nhắc nhở ngươi một câu, Tiêu Dật Nhiên nói ra, "Tô Dạ, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, muốn đơn thuần theo dựa vào chính mình lĩnh ngộ, coi như ngươi ngộ tính chắc tuyệt, nộ ra một chiêu này cũng muốn tốn hao thời gian dài. Nếu là ngươi nghĩ nhanh chóng lĩnh ngộ, như vậy cũng chỉ có một loại biện pháp." "Biện pháp gì?" Tô Dạ hỏi. Tiêu Dật Nhiên nói ra, "Cùng kiếm đạo tiêu chuẩn đồng dạng cực cao người, chiến đấu." Quy một chương 1069, Đường Mạc Ly là thê tử của ta. Chương 1073, Đường Mạc Ly là thê tử của ta. Chiến đấu. Còn xin tiền bối chỉ rõ, tại trong môn, Vạn Đối tạm thời còn không có gặp được đồng dạng lĩnh ngộ kiếm ý thiên tài. Tô Dạnh như nói thật nói, hạch tâm đệ tử bên trong hẳn là có đi. Tiêu giật Nhiên chắp tay nói ra, hạch tâm đệ tử liệt kê bên trong tự nhiên là có lĩnh ngộ kiếm ý thiên tài, bất quả muốn dài ngươi không ít, cảnh giới bên trên kém một chút. Mà lại dù vậy, số lượng cũng là rất thưa thớt, ta chỗ trong vấn tượng cũng chỉ có hai cái mà thôi. Giao dưới tay, trên thực tế ngươi mà nói trợ giúp cũng không tính lớn. Cái này là vì sao? Tô Dạ hỏi. Bởi vì các ngươi nhiều nhất chỉ là luận bàn, kiếm ý nếu như chỉ là luận bàn liền có thể lĩnh ngộ rồi nói, chẳng phải là người người đều có thể lĩnh ngộ rồi. Tiêu Dật Nhiên hòa hái cười nói, ý của tiền bối là là chết giết. Tô giả đột nhiên kịp phản ứng. Tiêu Dật Nhiên nói thầm một tiếng thông minh. Không sai, chính là chết giết. Tiêu Dật Nhiên nhếch miệng nói ra, chỉ có thể nguy cơ đến tính mệnh chết giết, phương mới có thể tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lĩnh ngộ được ngươi thật chính là muốn lĩnh ngộ độ vật. Tại ta lĩnh ngộ được kiếm ý về sau, mỗi một lần đột phá đều là tại sinh tử một đường trước mắt, phương mới làm ra đột phá. Tô giả nói ra, còn xin tiền bối chỉ rõ. Tiêu Dật Nhiên biết Tô Dạ không có đầu mối, cái này cũng rất bình thường. Dù sao Tam Đảo một vùng vốn là không có nhiều như vậy chết kinh nghiệm chiến đấu của ngươi rất phong phú, hiển nhiên là trải qua sinh tử ma luyện người, cho nên những lời này ta mới có thể nói với ngươi. Những thiên tài khác, kém liền kém tái sinh chết ma luyện bên trên, mà muội để bọn hắn đi làm loại chuyện này, không thể nghi ngờ là là đem bọn hắn đẩy hướng tự vong thân duyên. Tiêu Dật Nhiên nói ra, "Tô Dạ, tại Tam Thánh đảo một vùng ngươi muốn tìm đến một cái chém giết đối thủ, tốt nhất mục tiêu tự nhiên vẫn là ma thủ đường người. Ta cho đề nghị của ngươi, là nhận lấy gần chút thời gian đến đối ma thủ đường chuyên ná nhiệm vụ. Mà lại, ma thủ đường bên trong vừa lúc có mấy cái thích hợp ngươi động thủ nhân vật." Tiền bố thịnh Tô Dạ nói, "Tiêu Dật Nhiên nói ra, Có thể lĩnh ngộ kiếm ý nhân vật, phần lớn đều đạt tới đại đế cấp bậc, thông thần cảnh lĩnh ngộ kiếm ý cũng không nhiều. Tại ngưng đan cảnh cấp bậc lĩnh ngộ kiếm ý thiên tài càng là lắc đắc không có mấy. Ma thủ đường bên trong, vừa lúc liền có một cái. Người này là ma thủ đường ngũ đại ma kiệt một trong, Thiên Phú Ca Minh, thực lực càng là mạnh kinh người. Người này tên là Cao Huyền Thông, đã tại ma kiệt Truy Na bảng trên, treo trên cao trước ba có dài đến 5 năm lâu, đáng tiếc lại cho tới nay đều không ai có thể đem chi lấy xuống. Hắn làm đối thủ của ngươi, có thể nói là không có gì thích hợp bằng, nếu như ngươi có thể cùng ngươi giao thủ nghĩ đến có thể tại kiếm ý so đấu bên trong làm ra một chút đột phá. Bất quá cái này cao huyền thông, cực kỳ khó có thể đối phó, qua nhiều năm như vậy, ngay cả gặp qua nó mặt, còn sống trở về thiên tài đều ít càng thêm ít. Nói xong lúc, cao huyền thông phẩy tay áo một cái, đem một chương thẻ che ném tới Tô Dạ trong tay. "Tiền bối, đây là." Tô Dạ hỏi. "Đây chính là ma kiệt bảng truy nã, là ghi chép tất cả ma thủ đường thiên tài bảng truy nã đơn, càng đi về trước, đánh chết, chỗ lấy được điểm cống hiến thì càng nhiều." Tiêu đột nhiên nói ra, tám thánh đảo một vùng, cơ hội hàng năm đều sẽ có đại lượng thiên tài nghĩ đến chém giết ma thủ đường tài. Từ đó Dương Danh lập bạn, bất quá ta nhìn ngươi, đối danh khí tựa hồ đồng thời không thế nào quan tâm bộ dáng. Nhưng là muốn đột phá kiếm đạo cảnh giới, cái này ma quyết bảng truy nã, liền liền không cách nào tránh khỏi. Tô Dạ nhìn thoáng qua cái này ma kiệt bảng truy nã, rơi vào trong trầm tư. Tiêu đột nhiên nói không sai, hắn thời gian dài như vậy đến nay kiếm đạo cảnh giới không có chút điểm tiến thêm, cũng là bởi vì hắn căn bản không có gặp được kiếm đạo cảnh giới có thể cùng hắn tan tác đối thủ. Hiện tại cao huyền thông vậy mà vạch ra có ngưng đan cảnh đạt tới giống như hắn thiên nhân hợp nhất chi cảnh giới ma đạo thiên tài, như vậy hắn, tự nhiên là phải nghĩ biện pháp tranh thủ một chút. Bất luận là Hạch Tâm đệ tử hoặc là đệ tử tinh anh, thực lực cường đại đều là 10 phần tất nhiên. Nếu như hắn có thể đột phá đến Thiên Y vô phùng cảnh giới, như vậy thực lực tất nhiên sẽ lại mạnh hơn một trụ. Văn Duối muốn hỏi Tiền Duối một việc, giết cái này cao huyền thông, Văn Duối có phải là liền có thể thành vì Hạch Tâm đệ tử rồi? Tô Dạ hỏi. Tiêu đột nhiên sướng cười nói, cái này bảng truy nã đơn chính là trong môn nhất toàn bảng truy nã đơn, ngươi nhìn phía trên mỗi cái ma đạo trời mới đối ứng điểm cống hiến. Bảng danh sách thứ nhất, Lục Tà gió, điểm cống hiến bản 50 vạn. Tô Dạ nhìn thấy cái này điểm cống hiến lúc, khẽ một hơi thật sâu. 50 vạn điểm cống hiến, cái này chẳng phải là đại biểu cho 5000 vạn linh thải sao? Lúc ta Gió, độ nguy hiểm cực cao, thực lực đã đạt tới ngưng đan cảnh đệ bát trọng, thể nội có thần nhân chi huyết, thực lực cường đại dị thường. Không đề nghị bất luận cái gì trời mới đối với hắn tiến hành săn bắt. Cái này Lục ta Gió, lợi hại như thế. Tô giả có chút dừng lại. Tô giả, mặc dù ta đối với ngươi mười phần coi trọng, thậm chí cho ngươi đi giết xếp hạng thứ 3 cao huyền thông, nhưng ta duy trì có không đề nghị ngươi đi đối phó cái này Lục Tà Gió, nếu như ngươi thấy Lục Tà Gió, lập tức liền chạy, đừng có bất cứ chút do dự nào. Tiêu đột nhiên nói vô cùng quả quyết. Cái này là vì sao? Tô Dạ không khỏi nói, bởi vì Lục Tà gió thể nội có thần nhân huyết mạch, nó Lục ra tổ tiên từng đi ra một vị thần nhân. Chính là bởi vì dạng này huyết mạch mới khiến cho Lục Tà gia thực lực cùng thiên phú hơn xa những người khác. Cùng kỳ đồng giai thiên tài, có thể đạt tới ngưng đan cảnh đệ ngũ trọng đã có thể xưng kỳ thế, kẻ này lại đến ngưng đan cảnh đệ bắt trọng, cỡ nào chi phong hoa tuyệt đại. Tiêu đột nhiên thở dài, mà lại, cùng giai bên trong cơ hồ không người là nó đối thủ, chúng ta từng phái ra qua ngưng đan cảnh đỉnh cường giả đi ám sát tại nó, nhưng kết quả cuối cùng lại là bị nó đánh chết. Thần nhân chi huyết cùng thần nhân chuyển thế so sánh kém đừng ở đâu Tô ra hỏi tiêu dật nhiên không có bất kỳ cái gì suy nghĩ mà nói thần nhân chi huyết tự nhiên không như thần người chuyển thế khác biệt còn là rất lớn bất quá dù vậy cũng là liên lụy đến thần nhân hai chữ đến cùng ẩn chưa ý nghĩa như thế nào người hẳn là cũng biết đi bình thường thiên tài là tuyệt đối không có khả năng cùng nó tam tác văn bố minh mạch tô giả cầm cái này bảng truy Na đơn cái này lục lụctà do thực lực như là đã đạt tới ngưng đang cảnh đệ bắt trọng hàng nghị muốn chống lại tự nhiên cũng không quá hiện thực cũng chưa nghĩ tới cùng nó chống lại dù sao giết đối phương với mình mà nói cũng không có gì tốtố Trước 10 ma đạo thiên tài, ngươi tùy tiện giết một cái, đều đủ để thành vì hạch tâm đệ tử." Tiêu Dật Nhiên giải thích nói, "Tô Dạ tâm bên trong hiểu được, dừng lại một chút về sau, mới lại nói, "Tiền mối, văn bối có một điều thỉnh cầu." "Ồ." Nói, Tiêu Dật Nhiên đối với Tô giả thỉnh cầu ngược lại là không có gì suy nghĩ nhiều. Ngài nói tới trong môn mới xuất hiện cái kia thần nhân chuyển thế, nên gọi là Đường Mạc Ly đi." Tô Dạ nói, "Như thế không sai." Tiêu Dật Nhiên nhẹ gật đầu, đối với Tô giả biết tên Đường Mạc Ly cũng cũng không ngoài ý muốn, việc này rất nhiều người đều biết. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền không có cách nào bình tĩnh trở lại. Bởi vì Tô Giạ, nói lời kinh người mà nói, vạn bối, cùng đường Mạc Ly chính là là quan hệ vợ chồng. Quy một chương 1070, đường Mạc Ly, vẫn là đường Mạc Ly sao? Chương 1074, đường Mạc Ly, vẫn là đường Mạc Ly sao? Cái gì? Tiêu giật nhiên lần này là triệt để kinh, người lời nói này có đáng tin hay không? Tô Giạ tự nhiên là chân thành nói, vạn bối không dám ở nơi này phương diện nói đùa, vạn bối cùng đường Mạc Ly đồng xuất một chỗ, tại trước kia thời kỳ, liền đã lẫn nhau hô sinh yêu thường định ra cả đời. Người tiểu từ này. Đem thần nhân chuyển thế nữ thần đều cho ngươi, thật không biết nói ngươi là vận khí tốt, vẫn là gan to bằng trời a." Tiêu đột nhiên thở dài, trong giọng nói lại là có mấy phần ngoài người ta dự liệu sở bi. Tô dạ lại là vội vàng mà nói, Văn Bối vẫn nghĩ gặp một lần nhà mình thế tử, nhưng lại khổ không cơ hội, không biết tiền bối có thể thành toàn tại Văn Bối, nếu như tiền bối có thể giúp Văn Bối, Văn Bối chắc chắn vô cùng cảm kích. "Tiểu tử ngươi cảm kích, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm sao? Không phải ta không giúp ngươi, mà là thực tế không có cách nào giúp ngươi thôi." Đường Mạc Ly là thần nhân chuyển thế sự tình, chỉ có trong môn cao tầng biết, ta nói cho đã là phá lệ. Tiêu Dật Nhiên nói ra, bây giờ ta cái kia sư muội hoàn toàn đem Đường Mạc Ly xem như bảo đi nhìn, ngay tại mở ra Đường Mạc Ly chuyển thế ký ức. Đường Mạc Ly thần nhân chuyển thế ký ức một khi hoàn toàn mở ra, như vậy nó liền sẽ nếu như Lý Vượt Lam môn, thực lực đột phi mạnh tiến, tới lúc đó, liền muốn so kia thần nhân chi huyết lục, tà gió còn kinh khủng hơn, cùng giai thiên tài là căn bản không đủ để cùng nó tang tác. Tô giả nghe ra Tiêu giật Nhiên trong lời nói ám ý, cái này Tiêu Dật Nhiên rõ ràng là có mấy phần ám chỉ chính mình ý tứ, thần nhân chuyển thế đại, cùng mình bây giờ tại thần nhân chuyển giới đời, không có ý nghĩa lực lượng. Muốn thấy Đường Mạc Ly, khó như lên trời, căn bản không quá hiện thực co như Đường Mạc Ly muốn gặp ngươi, sư phó của nàng cũng sẽ không đồng ý." Tiêu giật như nói. "Vạn Bối Minh mạch. Tô giả thở dài, hiện tại hắn cũng chỉ có thể đem tâm tư đặt ở cái này Ma Kiệt Truy Na bảng trên. Nếu như có thể chém giết Ma Kiệt bảng Truy Na thiên tài, liền có thể dương danh lập vạn, mà chém giết trước 10 thiên tài, càng là có thể trực tiếp thành vì hạch tâm đệ tử. Hắn đem đây hết thể đều hoàn thành, hắn liền không tin còn không gặp được Đường Mạc Ly. Đa tạ tiền bối nhiều lần trợ giúp Vạn Bối giải hoặc, Vạn Bối trước hết cáo tử. Tô không lời nói, đối với Tiêu Dật Nhiên, hắn là thật vô cùng cảm tạ. Tiêu Dật Nhiên vẫn chưa giữ lại, nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, chỉ ở Tô Dạ trong đầu lưu lại đơn giản một câu: "Nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ một kiếm kia, về tới đây tìm ta, ta còn sẽ xuất hiện." Nói xong lúc, Tiêu Dật Nhiên cũng là biến mất trong không khí. Thật sự là một đoạn nghiệt duyên a. Tiêu giật Nhiên bất đắc dĩ thở dài, "Tô Dạ a, Tô Dạ, ngươi cũng đã biết, cái này Đường Mạc Ly thần nhân chuyển thế ký ức mở ra về sau, nàng liền không còn là trước kia cái kia Đường Mạc Ly, nàng đối tình cảm của ngươi còn sẽ có bao nhiêu? Cũng sớm đã nhạt, nàng biến thành chính là kiếp trước thần minh. Coi như ngươi có thể trôi qua trong môn đối hai người các ngươi ngăn cản, Đường Mạc Ly sẽ thật nhận ngươi cái này phu quân sao? Hắn đối Tô Dạ rất thưởng thức, nếu không phải Phương Đông Tố Tuyết xuất hiện, hắn quả quyết sẽ thu Tô Dạ vì thân truyền đồ đệ, Tô Dạ là hắn cho rằng thích hợp nhất kế thừa hắn y bắt tổ tại Thế nhưng là tại Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly sự tình bên trên, hắn cũng chỉ có thể ngự trọng tâm trường thở dài một tiếng. Lúc này, Tô Dạ cũng trở lại trong chỗ, không thể không nói, Tiêu Dật Nhiên đối với hắn cảm xúc rất lớn. Lúc trước Diệp Vũ Liên từng đã nói với hắn, hắn đến nay vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ, chưa từng quên. Diệp Vũ Liên đang sợ, sợ hãi mình lại biến thành một người khác. Như vậy Đường Mạc Ly đâu Chân nhân chuyển thế ký ức khôi phục, Đường Mạc Ly đến tận cùng, có còn hay không là Đường Mạc Ly. Ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Tô giả hai mắt nhắm lại, nắm chặt Song Quyền. Nhanh lên thành vị hạch tâm đệ tử, hắn còn có nhìn thấy Đường Mạc Ly cơ hội, hắn không muốn chờ Đường Mạc Ly thần nhân chuyển thế, ký ức thức tỉnh về sau, lại cùng chi tôn thấy. Cái này lệnh truy nã bảng danh sách, là phải hào hào hật định một chút. Tô giả ý niệm trong lòng vừa dự, nó mỹ mạo nhẹ nhàng vậy một cái, đồng nhiên một tiếng quát chói tai, "Hả? Có người đến." Tô Dạ, nhanh lên ra. Tô Dạ, từ kỳ của ngươi đến. Một trận phấn nộ quát mang âm thanh. Để Tô Dạ lông mày nhẹ nhàng vậy một cái, vui vẻ lên, là Yến Thiên Bang những người này, lại có đảm lượng tại chúng ta trước kêu gạo, xem ra là tìm tới chỗ dựa. Loại chuyện này không khó suy đoán, bởi vì Tô Dạ từ cái này Yến Thiên Bang trong đám người, nhìn thấy một cái để tiêu hứng lòng đều không đúng, lại khí tức ngoại phong phía dưới, người phần cường thịnh, càng sâu qua mình người trẻ tuổi. Tô Dạ vẫn chưa có gì e ngại, mà là đi lại bình tĩnh đi tới bên ngoài, nhìn xem Yến Tiên Bang đám người, nhếch nhếch miệng cười nói, "Tiên Thiên Bang, các là thật tốt vết sẹo quên đau à, vừa không, có mấy ngày, liền muốn đến tìm ta gây phiền rồi." Bang chủ, chính là người này. Bang chủ Già hỏa này thật ngu ngốc, ngài bây giờ rời núi, nhất định phải sửa trị một chút tiểu tử này. Không phải chúng ta Yến Tiên Bang mặt mũi hướng nơi nào đã ta? Một đám người con mắt toàn đặt ở cách đó không xa người trẻ tuổi trên thân. Tô Dạ ánh mắt đồng dạng đặt ở nó trên thân. Ngươi chính là Yến Tiên Bang ban chủ, thẩm miên trời. Tô Dạ hỏi. Không sai, chính là ta. Kia thân mang áo bảo tím mang theo, điều khác Hoa mẫu đơn hỏi, biểu lộ ra khá là mấy phần yêu dị người trẻ tuổi, bình tĩnh nói, Tô Dạ, bên ta mới xuất quan, liền nghe tới ngươi thanh danh vang dội cổ sự. Vất quá, ngươi ngàn vạn lần không nên đến trêu chọc ta Yến Bang ta cũng lười hỏi đến ai đúng ai sai, một câu, đem trước từ chúng ta Yến thiên bang đạt được linh thạch đủ số hoàn trả, từ nay về sau, ngươi cùng ngươi Long Sa Bang, cùng ngươi trấn áp Thiên Lăng rút, toàn bộ về ta Yến Tiên bang. Ta liền bỏ qua ngươi." Tô Dạ ha ha nở nụ cười, Thẩm Miên Trời, ngươi rựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ đáp ứng ngươi? Nếu như ta nói ta cự tuyệt đâu?" Thẩm Miên Trời phất tay áo nói ra, "Tô Dạ, ta hiện tại liền hướng ngươi khởi xướng kiêu chiến, ngươi có dám 3 ngày sau, cùng ta tại chuyên môn giải quyết đệ tử chân lôi đại một trận chiến?" Ánh mắt của hắn nhất chuyện không chuyện, muốn nhìn xem Tô Dạ đáp án. Hắn đồng thời không cảm thấy Tô Dạ sẽ đáp ứng. Tô Dạ bị Thẩm Yến Trời hỏi như vậy lên, Trầm Tử Tốn nói, "Ha ha, Thẩm Yến Trời, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề." Nói, "Thẩm Yến Trời không biết Tô Dạ ý tứ? Ngươi, thế nhưng là người Thẩm gia." Tô Dạ từ Tốn nói, "Kia là tự nhiên." Một cái Yến Thiên Bang thiên tài cười lạnh nói, "Tiểu tử, ngươi là thật không biết giả không biết, nhà chúng ta bang chủ Thẩm Yến Trời, chính là nguyên bản Thẩm gia đệ nhất thiên tài, không có người có thể tới tắc tác, càng là Thẩm gia đặc biệt bị ghi vào Thanh Hà hoạch tâm đệ tử thiên tài. Lần này Bế Quan đã đột phá ngưng đan cảnh đệ tam trọng, ngươi liền đợi đến chết đi." Này thiên tài nói lời này vốn cho rằng là giúp Thẩm Yến Trời trợ giúp uy, nhưng mà lại rất nhanh bị Thẩm Yến Trời hung hăng trừng mắt liếc. Lời này nếu như đem Tô giả hù đến, Tô giả thật cự tuyệt, hắn một cái hoạch tâm đệ tử chẳng lẽ còn muốn tại đệ tử tinh anh liệt kê bên trong gây sự với Tô Dạ không thành. Nhưng mà, để hắn ngoài ý muốn chính là, Tô Dạ lại đang nghe hắn là người thẩm gia về sau, cơ hội không cần nghĩ ngợi mà nói, ta đồng ý. Quy một chương 1071, 3 ngày chi chiến. Chương 1075, ba ngày chi chiến. Cái này khiến Thẩm Yến Thiên vui vẻ lên. Tô Dạ vậy mà đồng ý. Nếu như Tô Dạ không đồng ý, Hắn làm vì hạch tâm đệ tử, tại quy củ mà nói là thật không làm gì được Tô Dạ. Tô giả sẽ không không rõ đạo lý này, lúc này chỉ cần nhận sợ, liền một chút việc đều không có. Nhưng là Tô Dạ lại lựa chọn kiên trì lên. Vậy thì có ý tứ." Trầm Yến Thiên miết miệng cười nói, "Tốt, rất tốt. Tô giả, ba ngày sau đó, ta sẽ tại chân lôi đài chờ ngươi." Nói xong lúc, Trầm Yến Thiên sợ Tô giả cự tuyệt, trực tiếp không cho Tô Dạ cơ hội, quay thân dẫn một đám cường giả, trùng trùng điệp điệp rời đi. 3 ngày, nói dài cũng không dài, đối với võ giả mà nói chỉ là trong nháy mắt mà thôi chế nhưng là đẹp, cái này chân lôi đài một trận chiến tin tức truyền khắp ra, ngược lại là thật dư xài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Hà tông từ trên xuống giới, cũng bắt đầu đối trận này giao thủ nghị luận lên. Nghe nói chân lôi đài ba ngày sau có một trận có chút đặc sắc giao thủ, nghe nói là Trẩm Yến Tiên cường thế xuất quan, mời một cái đệ tử tinh anh bên trong thiên tài cùng nó giao thủ. Đệ tử tinh anh bên trong thiên tài, làm sao có thể đáp ứng Trẩm Yến Tiên đồng ý, cái này không nói đùa sao? Nhưng là người này vẫn thật là đồng ý, ngươi cũng đã biết, Trẩm hiện tại đã tiến vào ngưng đan cảnh đệ tâm trọng, một thân thực lực dù là tại hạch tâm đệ tử liệt kê bên trong đều đã đủ để xưng là tinh huệ. Cái kia đệ tử tinh anh bên trong thiên tài là người phương nào? Giang cùng tiến vào ngưng đan cảnh đệ tam trọng thiên tài giao thủ, hắn sợ không phải đầu xảy ra vấn đề đi. Ta nghe nói kẻ này tên là Tô Dạng, tại đệ tử tinh anh bên trong tựa hồ còn chưa có thua trận, hơn nữa còn chủ động thừa dịp Trẩm Yến Thiên không có ở đây thời điểm đối yến thiên bang tạo áp lực, cái này mới đưa đến hôm nay chi tình huống. Nghe nói chân lôi trên đài giao thủ, cùng địa phương khác khác biệt. Một khi sự tình liên lụy đến chân lôi đại, vậy liền sinh tử bất luận, phát sinh kết quả gì, đều chẳng trách người khác. Trẩm Thiên lần này xuất quan, là dự định giết gà khỉ, cường thế lập Trong lúc nhất thời, tin tức như nhóm lửa mỗi lửa, phi tốc truyền ra, to lớn thanh Hà Tông, vô số đệ tử nô bộc cũng bắt đầu nghị luận việc này, thậm chí đã có người chuyên môn tại chân lôi đại phụ cận tìm cái vị trí tốt ngồi xuống, sớm chờ đợi Tô Dạ cùng Trầm Miễn Thiên trình diện. Đối với tin tức này truyền ra, Tô Dạ tự nhiên cũng là chú ý tới. Xem ra cái này Trầm Miễn Thiên là nghĩ lập vía, đã phái người đem tin tức truyền đi sao? Lúc này mới ngàn lẻ một trời, nghị luận việc này người đã khắp nơi đều là. Tô Dạ thân hồn chuyển khai, nghe tới đủ loại âm. Hắn đối này ngược lại là không có gì cái nhìn. Chỉ là ngữ khí băng lánh mà nói, chân lôi đại chính là để hai cái thiên tài rốt của Vân đoán địa phương, vì vậy mới sinh tử bất luận. Trầm Miễn Tiên, ngươi là thật muốn bắt ta khai dao đi lập uy a bất quá cũng được, ta và các ngươi thẩm gia quan hệ vốn là chẳng ra sao cả, ta sở dĩ như vậy dứt khoát đáp ứng ngươi, cũng chỉ là bởi vì ngươi chính là người thẩm gia thôi. Người thẩm gia? Nói đến thẩm gia hai chữ lúc, Tô giả ánh mắt đều thiêu đốt lên lửa giận. Thẩm gia? Ta Tô giả đối đãi các ngươi không tệ, các ngươi qua sông đoạt cẩu, đây cũng là đừng trách ta từ các ngươi thẩm gia trong tay, trước thu cái qua cẩu phí. Tô Dạ ngữ khí trầm thấp, gặp được người thẩm gia Hắn thấy một cái đánh một cái. Trẩm Biến Tiên chỉ là hắn hướng thẩm gia phát ra tín hiệu thôi. Ba ngày, Tô Dạ dần dần hai mắt nhắm lại. Đợi đến lại mở hai mắt ra lúc, đã là ba ngày về sau. Là thời điểm xuất phát. Tô Dạ bỗng dưng đứng dậy, mà Thanh Hà Tông chân lôi đài đã là ở vào kinh người bảo mãn xu thế, toàn bộ chân lôi đài trôi nổi tại trong cao không, Trung quanh sương mù bao phủ, tràn ngập phòng ngừa linh lực bành trướng cấm chế, phương viên trong vòng mấy chục trượng đều khó mà dừng lại những người khác, nhưng dù vậy, vẫn như cũ ngăn cản không được đông đệ tử cùng người vây xem đến chỗ này. Trẩm Biến Tiên cùng Tô Dạ cũng chưa tới trận. Thời gian còn chưa tới, đừng có gấp, ha ha ha, trận này giao thủ thật đúng là không biết hai tháng ai thua a. Kia còn phải hỏi, khẳng định là Trẩm Miễn Thiên thủ thắng chiếm đa số, hạch tâm đệ tử lúc nào dễ dàng như vậy thua với đệ tử tinh anh. Loại chuyện này không biết bao nhiêu năm mới xuất hiện qua một lần. Nếu là lần này, vậy cái này trận cơ hồ không có gì huyền nhiệm giao thủ, nhìn xem có ý gì. Càng là không có bất ngờ, cái này đơn phương miền ép xem ra mới có ý tứ sao, liền nhìn xem cái này, Tô Dạ đến cùng là dũng khí từ đâu tới dám cùng đạt tới ngưng đan cảnh đệ tam trọng Trẩm Thiên giao thủ. Cái này Tô Dạ dám cùng chúng ta thẩm ra đệ nhất tài đánh Ta nhìn hắn là thật sống không kiên nhẫn, căn bản không biết mình là ai. Trẩm Yến Tiên là chúng ta thẩm ra mạnh nhất thiên tài, một đám người thẩm ra đã vào chỗ, lại tới đây chuyên môn ủng hộ Trẩm Yến Tiên. Mau nhìn, là Trẩm Yến Tiên đến rồi. Lúc này, một thân ảnh vạch phá thư cùng, cấp tốc rơi xuống đất, dần dần đứng tại chân lôi trên này, khoành chân ngồi xuống, không có bất kỳ cái gì mà câu, chỉ là đang chờ đợi đối thủ mình đến. Trẩm Yến Tiên đến, không biết Tô Dạ lúc nào đến. Người đông nhìn đám người một bên chờ một bên nghị luận, cái này nghị luận phía dưới, càng nhiều vẫn cảm thấy Trẩm Yến Tiên càng nhiều hơn một chút. Tô Dạ mặc dù có phần có danh tiếng, Nhưng là so ra, danh khí vẫn là kém một chút, mà lại đệ tử tinh anh bên trong thần thoại đồng thời không phải số ít, nhưng cuối cùng có thể thành Hạch tâm đệ tử, lại có mấy cái. huống chi, chẩm biến tiên thế nhưng là Hạch tâm đệ tử bên trong người nổi bật. Siêu, tốc độ thật nhanh. Rốt cuộc, tại một thân ảnh lấp loé phía dưới, Tô Dạ thân ảnh đồng dạng đặt chân tại chân lôi trên đài. Nhìn thấy Tô Dạ đi tới, chẩm biến tiên cười gần liếm môi một cái, "Tô Dạ, ta ngược lại là đánh giá thấp ngươi, ngươi thật đúng là dám đến chân lôi đài. Xem ra Liều Lĩnh đi chết sĩ diện người, là thật tồn tại." Tô không nóng không đợi mà nói, "Ta cũng không có cảm thấy ta lại tới đây." Chả giá bao lớn dũng khí cùng lựa chọn. Trầm Miễn Thiên, ngươi không khỏi quá để cao bản thân một chút đi." Trầm Miễn Thiên cười nhạo liên tục, sắp chết đến nơi còn muốn mạnh miệng. Đã đi tới chân lôi đài, kia cũng không cần nhiều nói nhảm, Hồ trưởng lão, sinh tử khiến lấy ra đi." Một người có mái tóc hoa rầm, xem ra rất có uy vọng trưởng lão, chậm chạm đi ra, đi tới chân lôi giữa đài, chẳng ngang tại Tô Dạ cùng Trầm Miễn Thiên ở giữa. "Hai vị, ta trong môn một hạng dĩ hòa vi quý, hai vị là thật có cái gì túi bụi sự tình, không phải đến đây cái này chân lôi đài giải quyết sao?" Lão Hủ đề nghị, nếu như còn có giữ lại chỗ trống Hai vị không bằng thay cái nơi trốn như thế nào?" Hồ trưởng lão nói. "Không dùng." Trầm Yến Tiên trực tiếp cự tuyệt, sợ Tô giả đổi ý một dạng, mâu thuẫn của chúng ta liền chỉ thích hợp tại chân lôi đài giải quyết." Tô Dạ cười cười. "Cái này Trầm Yến Tiên vì là huy, thật đúng là cũng định tốt đối với mình làm điểm chuyện qua đáng a." Cũng tốt, trong lòng của hắn vẫn là mười phần mong đợi. "Ta cũng không cần." Tô Dạ mỉm cười. Quy một chương 1072, ấn đoán. Chương 1076, ấn đoán. Cái này Hồ trưởng nghe tới lời của hai người, khẽ khẽ lắc đầu, người tuổi trẻ bây giờ Thật đúng là lệ khí quá nặng á cũng được, đã lao hủ không khuyên nổi các người, hai vị muốn tại chân lôi trên đài giáo thủ, liền muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đến chân lôi đài, vô luận là tử thương tàn tật, đối phương đều sẽ không dùng phụ trách, cái này là sinh tử lệnh, hai vị tại sinh tử khiến bên trong rót vào máu của mình, này sau đó phát sinh cái gì, đại biểu cho song phương đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dứt lời, hồ trưởng lao từ trong tay áo, đem một viên tươi lệnh bài màu đỏ lấy ra ngoài, nó ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, lệnh bài ngay tại chỗ lơ lửng tại Tô Dạ cùng Trầm Yến Thiên trước mặt. Tô cùng Trầm Yến Thiên đều không có nói nhảm, giữa ngón tay một giọt máu tươi bay thẳng bắn đi ra điểm tại cái này sinh tử khiến bên trong cùng sinh tử khiến hoàn toàn tan hợp lại cùng nhau không thấy bóng dáng lệnh bài này bên trên đỏ tươi liền chính là từ xưa vãng lai dung nhập trong đó thiên tài chi huyết hai vị dường như chân trọng đi không đến thời khắc tất yếu vẫn là thủ hạ Lưu tình chạm đến là thôi cho thỏa đáng Hồ trưởng lão ngữ trọng tâm trường nói nhưng trầm yến tiên rõ ràng không có nghe loạn chỉ cảm thấy cái này Hồ trưởng lão không khỏi quá lại ngại một chút ánh mắt của hắn Văng lãnh nhìn xem tốt dạng thật giống như một con cư cao Lâm hạ sư tử muốn chờ đợi phán quyết conồi của mình đồng dạng lập tức liền muốn bắt đầu a Một đám người vây xem nhìn tâm huyết bành trướng, mặc dù chưa bắt đầu, nhưng liền muội phần mong đợi giao thủ quá trình. Hạch tâm đệ tử cùng đệ tử tinh anh giao thủ cũng không nhiễm thấy, nhưng mỗi lần đều sẽ khiến một phen tiếng vọng cùng động tính. Tô Dạ, đã dám tới tìm ta hiến thiên bang phiến phức, liền phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hôm nay đối ngươi giao hấn, cũng là ngươi theo lý thường nên được. Chẩm Yến Thiên chỉ một thoáng xuất thủ, hướng thẳng đến Tô Dạ hoành kích mà đi. Tô Dạ mắt thấy chẩm thủ, tự nhiên cũng là không chút do dự, đồng dạng ngay lập tức tiến hành kích. Đều là kiếm tu. Người vây xem nhìn thấy hai người tay cầm lợi kiếm lúc đã cho ra đáp án cùng kết luận. Hai cái kiếm tu va chạm, thường thường muốn càng thêm đặc sắc kích thích rất nhiều, bởi vì ở trong đó liên lụy đến không chỉ là cảnh giới võ đạo cao thấp, còn có kiếm đạo cảnh giới mạnh yếu. Vốn cho rằng kiếm đạo cảnh giới mạnh yếu, muốn chờ một lát một lát phương mới có thể công bố ra, dù sao kiếm đạo cảnh giới đạt tới trình độ nhất định lúc, muốn phân ra cao thấp xác thực không dễ dàng. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, chỉ là một lát công phu, cái này kiếm đạo cảnh giới liền đã phân ra trên dưới. Trở biến tiên dừng lại. Chuyện gì xảy ra? La Kiếm ý, các ngươi không có cảm nhận được sao? Rất mãnh liệt kiếm ý, đến từ Tô Dạ trên thân. Nghe đồn là thật, Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới đạt tới thiên nhân hợp nhất chi kiếm cảnh, áp đạo thanh hà tông gần như tất cả tuổi trẻ thiên tài phía trên, quá khủng bố. Lần này trở nên có ý tứ, Tô Dạ kiếm ý tựa hồ để Trẩm Miễn Tiên cũng gặp phải nan đề. Trẩm Miễn Tiên hiện tại đúng là Tô Dạ kiếm ý phía dưới, trở nên có chút đi lại gian nan, bất quá rất nhanh, hắn khí tức quanh người liền liền liền điên cuồng bộc phát ra. "Phá vỡ cho ta." Trẩm Miễn Tiên rít lên một tiếng gầm hét, kia ngưng đan cảnh đệ tam trọng nóng tức, màu đạo lôi điện, một trận lấp đúng là biến mất không còn sót lại chút gì. Thì ra là thế. Tô Dạ nheo mắt lại, ngươi cũng lĩnh ngộ kiếm ý sơ bộ ý cảnh, mặc dù còn không có tiến vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh giới, nhưng cũng có một chút kiếm ý hình thức ban đầu, có thể đạn sinh ra một chút ý chí ra. Phối hợp ngươi cảnh giới võ đạo, cương ép phá giải của ta kiếm đạo trói buộc. Không sai, Trầm Miễn thiên, ngươi cũng không phải là không có chuẩn bị, ngược lại đến, có chuẩn bị. Trầm Miễn Tiên lạnh lùng nói ra, Tô Dạ, ngươi có được kiếm ý sự tình cao điệu đến mọi người đều biết, ngươi cho rằng ta sau khi xuất quan cái gì chuẩn bị đều không có làm sao? Ngươi có thể lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất kiếm cảnh sát thực ta mình, bất quá muốn thủ thắng tại ta không khỏi quá non một điểm. Nói xong lúc, Trẩm Yến Thiên trực tiếp lợi kiếm cuốn tới, phẫn nộ quát, kiếm lấy Tam Dương. Một kiếm đâm ra lúc, đúng là phân ra ba thanh tử kiếm ra, mà cái này tử kiếm ở không trung cấp tốc xoay tròn, đúng là hóa thành ba lượt kim sắc có ánh mặt trời đỏ, cũng không biết là đến tột cùng như thế nào hóa thành. Là Tam Dương kiếm quyết. Tam Dương kiếm quyết nguồn gốc từ thời kỳ cổ, là vì cổ bí tịch cấp bậc võ khí. Vũ khí này có rất ít người học được, Trẩm Yến Thiên trước đó một mực tại nghiên cứu vũ khí này, hiện tại đến xem, ngay cả kiếm lấy Tam Dương đều dùng ra, này đã là đại thành a. Cổ bí tịch vẫn luôn được xưng là thánh giới bí tịch mạnh nhất võ ký thậm chí có cổ bí tịch so thánh võ bí tịch lợi hại hơn. Trầm Yến Tiên đem chiêu này học được, không biết Tô Dạ muốn thế nào chống đỡ. Cái này Tam Dương kiếm quyết thi triển mà ra lúc, Trầm Yến Tiên thế công cũng là càng thêm sắp bén. Tô Dạ nhìn ra, cái này Trầm Yến Tiên nhìn như không để cao bản thân, trên thực tế lại là tầm tư cẩn thận, mỗi một cái khâu đều làm vừa đúng. Thậm chí là dự định không cho mình cơ hội thở dốc, một hơi giải quyết chính mình. Tô Dạ nhếch miệng lên, dạng này mới có ý tứ, tối thiểu nhất, bao nhiêu có thể cho ta mấy phần áp lực? Kiếm lấy Tam Dương sắc thực thủ đoạn cao minh, ba luợt cháy hừng hực mặt trời đỏ lở lửng tại Trẩm Yến Tiên quân thân, xem ra cái này mặt trời đỏ xuất hiện chính là lửa, trên thực tế lại là tùy thời đều có thể ngoại phóng mà ra kiếm khí. Cái này ba vầng mặt trời hoàn toàn ở Trẩm Yến Tiên điều khiển phía dưới, cả công lẫn thủ. Tô Dạ vung tay áo một kích, đại lượng hỏa diễm hướng thẳng đến Trẩm Yến Tiên công kích mà đi. Thế nhưng là Trẩm Yến Tiên chỉ là một đạo đỏ nhật xuất hiện, liền đem vô cực cắt ra tới. Đánh diễm, Trẩm Yến có hơn tin, vậy tu luyện mà thành mặt trời đỏ, càng la mắt hướng Tô Dạ nhào tới. Thì ra là thế từ phối hợp mâu kiếm chế tắc mà thành đặc biệt từ kiếm, xoay tròn phía dưới có thể ngoại phóng đại lượng kiếm khí, biến thành như thế hình thái. Tô Dạ quan sát ra 7, 8 phần. Loại này hình thái kiếm này sắc thực xử lý không tốt, bất quá Tô Dạ cũng không phải là không có biện pháp khác. Tô Dạ, ta kiếm này lấy tam dương chưa tu luyện thành hình thời điểm, liền không có mấy người có thể phá được ta chiêu này. Bây giờ ta kiếm này lấy tam dương đã đại thành, ngươi lấy cái gì chống đối với ta? Trở biến tiên điều khiển kiếm này, muốn đồ đổ đổi theo giết Tô giả. Bất quá Tô Dạ lại chỉ là hơi động hai bước về sau, liền trực tiếp dừng lại, sau đó quanh thân đột nhiên xuất hiện một cái hắc ám hóa thân. Tám dạ quân vương thể. Đợi đến hóa thân cách ra về phía sau, Tô Dạ kiếm đột nhiên nâng lên, vạn pháp chốt bụi, vạn kiếm tre. Ầm ẩm. Đại lượng kiếm khí phong bạo càn quét xuất hiện, trực tiếp bao phủ toàn bộ chân lôi đài. trong lúc nhất thời, người vây xem không khỏi là cứng họng, kinh ngạc khó có thể tin. Cái này là cấp bậc gì võ kỹ? Hoàn toàn không biết đến, Tô Dạ vừa tiến vào Thanh Hà tông không có thời gian bao lâu, lẽ ra không có thời gian tu luyện mạnh như vậy võ kỹ. Vũ khí này là từ đâu đến? Tô Dạ một chiêu này, để rất nhiều người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Phía dưới hai tấm đổi mới sẽ muộn một chút, ngày mai canh năm quy một chương 1073, kiếm của ta càng nhanh. Chương 1077, kiếm của ta càng nhanh. Ngược lại là Trầm Miễn Thiên, từ dưới trướng nhân khẩu bên trong đã nghe qua chiêu này, rõ ràng biểu hiện càng thêm bình tĩnh một chút. Thử, loè loẹt loẹ đồ vật ngược lại là thật nhiều. Trầm Miễn Thiên ba lượt kiếm dương bảo hộ tại quanh thân, xoay tròn ra, đồng dạng là vô vài đạo kiếm khí phóng thích ra, mà nó bản nhân đứng tại chỗ, liền như minh quang chi tử đồng dạng, để Tô Dạ một chiêu này vạn kiếm che cho dù lấy vô không bất nhập lấy xương, lại đúng là một đạo kiếm khí đều không có thâm nhập vào trong đó vị phá kiếm của ta lấy tam dương, còn non một điểm." Trầm Yến Tiên cười lạnh nói, nhìn thấy Tô Dạ chiêu này bị mình chống cự xuống tới, nên nhượng lên, nhưng đang cảnh đệ nhất trọng khiêu lương tiểu tử cũng muốn thắng ta. Nói thì nói như thế, Trầm Yến Tiên trong lòng nhưng thật ra là mồ hôi lạnh chảy ròng. Phải biết, phương mới nhìn đến Tô Dạ thủ đoạn nhiều lần ra, mà mình trùng điệp chiêu thức đánh xuống, đối Tô Dạ không thể nhất thời làm sao thời điểm, trong lòng của hắn nhưng thật ra là tương đương cần trường, mà lại tự giác mất mặt. Hắn nhưng là ngưng đan cảnh đệ tam trọng, mà Tô Dạ chỉ là ngưng đan cảnh đệ nhất trọng, như vậy cảnh giới trên lệch 22 trạm vào nhau thời điểm, Tô Dạ hẳn là dùng tuyệt đối thế yếu tản tác cho mình. Nhưng là bây giờ kết quả đây, lại là Tô Dạ cùng mình thế lực ngang nhau. Chỉ bất quá bây giờ đến xem, Tô Dạ chiêu này rõ ràng đã có mấy phần áp chủ bài hơn vị. Lá bài tẩy của đối phương đều bị mình chống cự xuống tới, hắn ngược lại là muốn nhìn, Tô Dạ có thể làm gì làm sao chính mình. Xem ra một trận chiến này, Trầm Miễn Tiên đã là tất thắng chi tư. Đông đảo người vây xem nghị luận bên trong, mà cuộc chiến hôm nay cũng có rất nhiều thanh hà tông cao tầng, cũng đang chăm chú trận chiến này. Thẩm huynh, chúc mừng, các ngươi thẩm gia hiện tại mặc dù không lớn bằng Phong thời kỳ, nhưng là có người kế tục, Trầm Miễn Tiên Cộng thêm bên trên giới này, bãi nhập Tiên Lộc Tông chẩm người anh, các ngươi thẩm gia trong hầu bối, có diễn chính tồn tại. Mấy cái trưởng lao đứng chung một chỗ, số tên trưởng lao mỉm cười thời điểm, hướng phía một cái họ thẩm trưởng lao chắp tay. Nếu là còn lại ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra được, cái này họ thẩm trưởng lao chính là thẩm gia số ít mấy cái đại đế một trong, cũng là thẩm gia tại Thanh Hà trong tông duy nhất một đại đế cấp bậc cao dài trưởng lao, thẩm nhận hùng. Thẩm nhận hồng là cái mặt gầy thiểu mi, dấu cá chê trung nhân nhân, nó ánh mắt sắc bén như kiếm, rõ ràng là cái tay người Bất quá trên mặt rối chá quả thật làm cho người nhìn không ra môn đạo gì ra. Các vị trưởng lão thực tế là quá để mắt tiến trời, bất quá, tiến trời thủ thắng Tô giả ngược lại là chuyện hợp tình hợp lý. Cái này Tô Dạ nói cho cùng cũng chỉ là yến trời tiểu tử này quật khởi trên đường, một cái không có ý nghĩa chướng ngại vật tôi. Sau trận chiến này, tiến trời đoán trường liền sẽ đem hắn quên. Thầm nhận hồng sở sở cái cảm. Cái này Tô Dạ tại ba tông thử huấn lúc thổi ngược lại là rất lợi hại, dưới mắt đến xem, ngược lại cũng không gì hơn cái này. Đây cũng bình thường, dù sao ba tông thử huấn lúc biểu hiện lợi hại thiên tài nhiều đi, cuối cùng có thể có thành tựu người lại là ít càng thêm ít. Có rất nhiều, đều bị trong môn đủ loại thiên tài chèn ép, từ đó không gượng dậy nổi cùng lúc đó, Tô Dạ Vạn kiếm bị tiêu diệt có thể làm gì được Trầm Miễn Tiên, để Trầm Miễn Thiên trong lòng suy nghĩ, không biết là dự định chủ động xuất kích hay là bị động phòng ngự. Thôi được, là thời điểm đến ta phản kích thời điểm, nhiều người nhìn như vậy, tổn thương hắn nửa cái tính mạng. Ta ngược lại là muốn nhìn ngày sau còn có ai còn dám tìm ta gây phiền thức. Trầm Miễn Thiên ánh mắt băng lánh, phong mang tất lộ, một mực bị động, nhưng không phải là tính cách của hắn, nhưng lại tại hắn ý niệm này rơi xuống một sát na, chuẩn bị lúc đột thủ, Trầm Miễn Tiên bỗng nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Ân, chuyện gì xảy ra? Trẩm Miễn Tiên đồng tử co rụt lại, đột nhiên cảm giác phía sau lưng mắt lạnh, đợi đến lấy lại tinh thần lúc, vậy mà nhìn thấy Tô Dạ chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện tại sau lưng của hắn. Làm sao có thể? Ngươi? Trẩm Miễn Tiên hoàn toàn không nghĩ ra. Không đúng. Rõ ràng hắn mới còn nhìn rõ ràng, Tô Dạ ngay tại hắn cách đó không xa, tại sao lại ra hiện tại bên cạnh hắn? Hắn vô ý thức lại hướng phía mới Tô Dạ vị trí xem xét, phát hiện Tô Dạ chính ở chỗ này, không lúc ních, chỉ là mới đầu ngưng trọng, biến thành hiện tại hơi có vẻ quỷ dị mỉm cười, để hắn rung mình, nội tâm chỉ cảm thấy một trận lương. Hoàn thân. Trẩm Miễn Tiên đờ ngực nuốt ngụm nước miếng. Hắn biết sự tình không ổn, không còn kịp suy tư nữa, Trầm Biến Thiên tại chỗ liền muốn điều khiển kiếm dương bảo vệ mình. "Ngươi chỉ lo đi phòng ngự vạn kiếm tre, nhưng căn bản không có chú ý tới, vẫn đứng tại ngươi trong tầm mắt trên thực tế là ta hóa thân đúng không?" Tô giả mặt không biểu tình đói đột đến, "Trầm Biến Thiên, ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi đã đem ta vạn kiếm che thăm dò rõ ràng sự tình sao? Vạn kiếm tre chỉ là dùng để để ta hiểu rõ ràng ngươi cái này ba lượt kiếm dương sơ hở. Hiện tại đến xem, ngươi kiếm này dương bảo hộ cũng không phải là vô bất cùng, chỉ cần ta đột phá kiếm dương, đi tới bên cạnh ngươi thời điểm, ngươi liền đã thua." Bởi vì kiếm dương đối ngươi bảo hộ là có hạ ngươi. Trầm Yến Tiên hách ra một tiếng, quát to, "Tô Dạ, ngươi muốn thắng ta, không có cửa đâu." Tam Dương kiên quyết, kiếm chỉ ngày mai. Trầm Yến Tiên trên thân kiếm, đột nhiên một đạo sáng rực lập loé, để Trầm Yến Tiên kiếm tách ra kinh người sáng ngời, hơn nữa cách xa xa, đều có thể cảm ứng được đến từ Trầm Yến Tiên trên thân kiếm nhiệt độ cực kỳ cao độ. Dạng này một cố nhiệt độ, phàm phật có thể đem cách mấy chục trượng người lông tóc đều thiêu đốt sạch sẽ đồng dạng. Tô Dạ vẫn không có bất luận cái gì ba động tâm tình, tựa hồ đối với Trầm Yến thiên tuyệt địa phản kích một chiều, từ đầu đến cuối đều có nhất định đoán trước. Ngự kiếm thuật Dùng lư kiếm thuật phá giải chiêu này lại dễ dàng bất quá, không cẩn thận mảnh tưởng tượng, không có cần thiết. Hắn vậy mà tại cái này đến quan trọng muốn thời điểm nhắm hai mắt lại. Sau đó, nhẹ nhàng đâm ra một kiếm. Nhưng là tới từ Tô giả kiếm ý lại là phô thiên cái địa đè ép xuống. Kiếm ý toàn lực ứng phó, nhất thời để Trẩm Yến Thiên bả vai đều phảng phất sụ xuống, hung hăng ngã trên mặt đất, sau đó, Tô Dạ một kiếm này thì rõ ràng nhất dẫn trước tại trầm Yến Thiên trước đó thi triển mà ra. Không chế gió, không để gió trở thành kiếm tốc độ độ vững Dạng này mới có thể đem tốc độ siêu việt cực hạn. Tô Dạ trong lòng yên lặng nghĩ đến, kìm lòng không được cảm kích. Tiêu Dật Nhiên tiền bối nói không sai, nếu như cùng một cái có thể để ta cảm thấy áp lực kiếm đạo trời mới đối chiến, của ta kiếm đạo linh nộ sẽ so trước đó nhanh lên mấy lần. Chỉ tiếc, cái này Trẩm Miễn Thiên trên kiếm đạo cho áp lực của ta thực tế quá nhỏ, cảnh giới mặc dù muốn cao hơn ta, có thể ép lực cũng vẫn như cũ thường thường. Tô Dạ thở dài, hắn vẫn là không có cách nào đem Tiêu giật Nhiên nói, kia khống chế gió bình bất động một kiếm hoàn mỹ linh nộ lại thi triển mà ra. Bất quá cho dù không đạt được Tiêu giật Nhiên kia kinh diễm thế tục một kiếm, nhưng là đối phó Trẩm Thiên, cũng vẫn như cũ đầy đủ. Ta phải nhanh hơn một chút. Trẩm Thiên quát to, kiếm của hắn tuyệt đối phải trực đâm vào Tô Dạ trên thân. Thế nhưng là suy nghĩ vừa dứt, phốc phốc, Tô giả kiếm trực tiếp xuyên qua chẩm Yến Tiên. Sợ gì phá? Đợi đến xuyên qua trầm Yến Tiên thời điểm, Tô giả lại một chiêu thi triển, đại lượng linh lực trực tiếp xuyên thủng trầm Yến Tiên thân thể. Quy một chương 1074, phế bỏ chẩm Yến Tiên. Chương 1078, phế bỏ chẩm Yến Tiên. Chẩm Yến Tiên toàn thân run lên, ố a một tiếng, cái tiêu kiếm chỉ rõ ngày một chiều không đợi hoàn toàn thi triển đi ra liền đã bị hóa giải sạch sẽ. Mà nó thân thể, càng là tại Tô Dạ một chiêu này phía dưới, cấp tốc bại lui, máu tươi báo táp phía dưới, cả người đều ngã trên mặt đất, kém ngã ra chân lôi đài, tọt tọt. Làm sao có thể? Thấy cảnh này, một đám người cũng vì đó giận mình, khó có thể tin. Trẩm Yến Thiên vậy mà bại rồi. Mới còn một đám người đều coi là Trẩm Yến Thiên đã trưởng không chủ động, tất nhất định có thể thủ thắng. Thế nhưng là cái này thoáng qua ở giữa Lôi Đình biến cố, lại là đánh mỗi một người bọn hắn mặt. Bây giờ Trẩm Yến Tiên quanh thân khí tức ba động, không khó đánh giá ra, Trẩm Yến Thiên đã không có chút nào sức tái chiến. Một trận chiến này, kết thúc tốc độ có chút nhanh. Xem ra Trẩm Yến Thiên tựa hồ là đã từng chiếm cứ qua Thư Phong, nhưng cẩn thận hồi lại, tựa hồ một mực trưởng khống quân chủ đạo chính là Tô Dạ. Tô Dạ Tốn Hạo không đến nửa cái canh giờ liền đánh bại Ngưng Đan cảnh đệ Tam Trọng Trẩm Diễn Tiên. Trẩm Diễn Tiên tiến vào Ngưng Đan cảnh đệ Tam Trọng, đủ để tại Hạch Tâm đệ tử một hàng bên trong có thể xếp hạng trước 10A. Một đám thiên tài càng nghĩ càng thấy phải không thể tưởng tượng nổi. Chính là bởi vì Trẩm Diễn Tiên xếp hạng hoạch Tâm đệ tử trước 10, tất cả mọi người phương mới phát giác được Trẩm Diễn Tiên không có có thất bại khả năng. Hiện tại, Thẩm Nhận Hồng cũng làm mở to hai mắt, hoảng sợ nói: "Sao? Làm sao có thể?" Hắn vừa rồi nhìn như khiêm tốn, trên thực tế so bất cứ người nào đều cuồng vọng tự đại tán dương Trẩm Diễn thậm chí cảm thấy phải Trẩm Diễn đứng ở thế bất bại. Nhưng bây giờ Mới còn chúc mừng hắn trưởng lão hiện tại không khỏi là xì xào bàn tán nợ nụ cười, Âm Thẩm chế giễu. Bọn hắn cùng Thẩm nhận Hồng quan hệ phần lớn chỉ là mặt ngoài quan hệ mà thôi, Thẩm nhận Hồng đắc ý thời điểm khen hai câu, bị đánh mặt thời điểm, Âm Thẩm cười trộm hai câu quả thực không thể bình thường hơn được. Không ai có thể sẽ thật đồng tình Thẩm nhận Hồng. Mà cũng lúc đó, Tô Dạ cũng là từng bước một đi hướng Trầm Miễn Thiên. Hắn muốn làm gì? Rất nhiều người đều đang nghi ngờ. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, nguyên ngược lại là mặt lớn, cái này cũng chưa chết. Ngươi đem ta đưa đến chân lôi đài, nghĩ đến mục đích vốn cũng không thuần, ta cũng không có ý định đối ngươi lưu tình. Bất quá ngươi đã nghĩ như vậy mà sống, ta liền cho ngươi một con đường sống. Bất quá, Tô Dạ bộ pháp không có đình chỉ, nhưng là, tội chết có thể trốn, tội sống khó tránh khỏi. Trẩm Miễn Thiên, ta đối với ngươi khiêu khích ta sự tình đồng thời không phải đặc biệt để ý, muốn trách, liền trách các ngươi thẩm ra làm loại này để ta không cách nào tha thứ sự tình đi. Tô Dạ, đi tới Trẩm Miễn Thiên bên người. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Trẩm Miễn Thiên hoảng sợ nhìn xem Tô Dạ. Tô Dạ mặt không biểu tình, rút kiếm lại rơi, một kiếm hướng thẳng đến Trẩm Thiên Kim Đan vị trí đâm xuống dưới. Cái gì? Tô Dạ đây là muốn? Hướng phía Kim Đan vị trí đâm xuống. Tô Dạ muốn hủy chằm Yến Thiên Kim Đan, phế chằm Yến Thiên. Cái này cần là cỡ nào Thâm Cửu Đại Hận mới làm ra như thế sự tình. Nếu là không có Thâm Cửu Đại Hận, hai người cũng sẽ không ở chân lôi đại giáo thủ, nếu như Tô Dạ rơi xuống trình độ này, Thẩm Yến Trời cũng sẽ không lưu tình. Có thể Tô Dạ hạ trạng thảm hại hơn. Đám người nghị luận thời điểm, một đạo bàng bạc khí tức đột nhiên phun trào ra, sau đó, nội giận thanh em đột nhiên giáng lông. "Tô Dạ, ngươi dám?" Cái này đứng ra người chính là Thẩm Nhật Hồng. Thẩm Nhật Hồng một trận cả da đầu, nhìn thấy Tô Dạ sợ tác sợ vi thời điểm, nơi nào còn có thể ngồi vững, trực tiếp liền muốn xuất thủ lại. Tô Dạ tự nhiên cảm ứng được thẩm nhận hồng động thủ, thế nhưng lại không có một chút lưu tình ý tứ, một thanh lợi kiếm, tại châm miến tiên kịch liệt đau nhức giống lên một tiếng bên trong, tại chỗ đem nó tu luyện thành hình kim đan nháy mắt phá hủy. Một máy mắt, nguyên bản còn có chỗ khí tức châm miến tiên, khí tức lập tức tiêu tán. Thành một cái cao cao tại thượng ngưng đan cảnh cao thủ, rơi xuống vì một cái không có mặc cho gì tu vi cảnh giới phạm nhân. Kim đan bị hủy, ngưng đan cảnh cường giả cả đời tu vi liền bị hủy. Đây là ngưng đan cường giả chỗ lợi hại, cũng là nó tệ nạn chỗ. Châm miến từ đây đều biến thành một tên nhân, coi như lại lợi dụng linh dược tu luyện cũng khó có thể đạt đến bây giờ vì hoàng thành tựu. Sao? Làm sao có thể? Trẩm Biến Tiên khỏe miệng thống khổ tràn ra nước bọn, ăn một chút nói ra những lời này, Phản Phật ác ngậm không nguyện ý tiếp nhận sự thật, Hôn Mê Đi. Thẩm Nhận Hồng lửa giận đã không cách nào ngăn chặn. Trẩm Biến Tiên thế nhưng là bọn hắn thẩm ra tương lai trụ cột, càng là bọn hắn thẩm ra hậu bối diễn chính lớn nhất hy vọng. Bây giờ lại bị Tô Dạ sinh sinh cho phế, hắn làm sao có thể chịu đựng? Á a a, Tô Dạ, ta muốn ngươi chết a. Thẩm Nhận Hồng một thanh đứng dậy, trực tiếp liền hướng phía Tô Dạ hung kích mà đi. Hử? Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng rên rỉ đột lên. Thẩm Nhận Hồng ngươi có phải hay không không đem ta bộ xương giả này để vào mắt." Một lão giả đứng dậy, lại chính là kia giao cho Tô giả cùng Trầm Yến Thiên hai người sinh tử khiến Hồ trưởng lão. "Hồ trưởng lão, ngươi cả ta?" Thẩm Nhận Hồng phẫn nộ ngẩng trời. Hồ trưởng lão mà không biểu tình mà nói, "Chân lôi đài có chân lôi đài quy củ, tại chân lôi trên này, sinh tử bất luận. Đã hai người đã định ra sinh tử lệ. Như vậy Trầm Yến Thiên kết quả như thế nào, đều không cho phép gây chuyện trả thù. Nếu như Thẩm trưởng lão thật muốn thủ, như vậy chính là đối đồng môn chi người hạ thủ tội danh. Kết quả hạ chàng như thế nào, Thẩm Trường lão, ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng đi." Thẩm Nhận Hồng toàn thân run lên, tự nhiên là biết được chân lôi đài quỷ cũ, mới phẫn nộ phảng phất bị tạt một chậu nước lạnh, tại chỗ bị rọi tắt xuống dưới. Muốn thật độc thủ, hắn không phải hổ trưởng lão đạo thủ, liền xem như, hắn cũng không dám ý đồ đi khiêu khích trong môn quỷ cũ. Đối với hắn loại này đại đế mà nói, còn không có tư cách xúc động trong môn kia tuyên cổ bất biến quỷ cũ. "Tốt tốt tốt, Tô Dạ, ngươi có gan." Thẩm Nhận Hồng mặt không biểu tình quát, cứu hận đã ở đây dựng dụng ra hiện. Hổ trưởng lão nhìn thoáng qua Tô dạ, cũng là thở dài, người trẻ tuổi, tìm chỗ khoan dung mà đổ lượng, làm gì hạ thủ như thế không nể mặt mũi. Tô Dạ lại là bình tĩnh như thường đem ánh mắt đặt ở Thẩm Nhận hồng trên thân, nói ra: "Thẩm trưởng lão, các ngươi thẩm ra đối ta Tô Dạ làm cái gì? Ngươi so bất cứ người nào đều rõ ràng. Ta cho các ngươi thẩm ra một cái hoạch tâm đệ tử danh nghịch, việc này thế nhân đều biết, nhưng các ngươi thẩm ra làm sao hồi báo ta? Các ngươi người thẩm ra cũng hết sức rõ ràng." Hắn đối mặt Thẩm Nhận hồng uy hiếp cùng bức bách, hào không dao động. "Ta làm như vậy, chỉ là nghĩ nói cho các ngươi biết thẩm ra, ta Tô mỗi người có thể cho các ngươi thẩm ra một cái hoạch tâm đệ tử danh lạch. cũng tương tự có thể phá hủy các ngươi một cái hội tâm đệ tử danh nghịch. Không nên có được đồ vật ta sẽ không đi mượn." Nhưng nên thứ thuộc về ta nếu như ta không được đến, như vậy ta cũng chỉ có thể mình đi đòi hỏi." Hồ Trường Lao có chút nheo mắt lại, "Hiện tại đến xem, Tô Dạ cũng không phải là cùng Thẩm Nhận Hồng có thủ mà là cùng Thẩm Gia có thủ a, nói như vậy, hắn ngược lại là trách oan Tô Dạ." Thẩm Nhận Hồng con mắt băng lánh đối mặt Tô Dạ bức bách, không có cách nào cho cãi lại. Dù sao Thẩm Gia lựa chọn, hắn làm Thẩm Gia cao tầng vẫn là cực kỳ rõ ràng. Mà Tô Dạ cũng là không có quá nhiều nói nhảm, đem những lời này rơi thôi về sau, quay người đã rời đi, chỉ để lại còn không biết Tô Dạ cùng Thẩm Gia đến cùng xảy ra chuyện gì quần chúng xem. Bốn canh hoàn tất. Quy 1 chương 1075, gặp được Kim Tạng. Chương 1079, gặp được Kim Tạng. Bất quá không hề nghi ngờ, Tô Dạ nhất chiến thành danh. Cường thế bị Trầm Miễn Thiên mười bên trên chân lôi đại, lại cường thế phế bỏ Trầm Miễn Thiên, tin tức này có thể nói quy bạo. Cơ hội tại sự tình kết thúc ngày đầu tiên, liền triệt để chuyển khắp ra. Để toàn bộ Thanh Hà tông đều ghi nhớ Tô Dạ cái tên này. Tô Dạ lúc ấy cũng chỉ dùng không đến một thời gian uống cạn chung trà, liền đã đánh bại Trầm Miễn Thiên. Mà lại Tô Dạ cùng Thiên có thể nói là thù không đội trời chung, trực tiếp đem Trầm Miễn phế bỏ đi. Nghe nói là Tô Dạ trước tìm Yến Thiên Bang phiến phức, chờ Miến Thiên lại đi tiến hành đánh trả. Lẽ ra không có lớn như vậy thù hận đi, Tô Dạ vậy mà phế bỏ Trầm Miến Thiên. Bất kể như thế nào, cái này Tô Dạ quá ác, về sau liên lụy đến chuyện của hắn, vẫn là tận lực không nên trêu chọc tốt. Lẽ ra tất cả mọi người sẽ cho 10 gia tộc lớn nhất một chút mặt núi. Không phải tại Thanh Hà Tông thời điểm thì thôi, ra Thanh Hà Tông nhưng làm sao bây giờ? Người biết cái gì, Tô Dạ người này cũng coi như giảng đạo lý, các ngươi khả năng không biết. Nhưng ta vẫn là đã nghe qua một chút tin tức. Tại ba Tông thử huấn thời điểm, Tô Dạ không ít trợ giúp Thẩm gia, các người nói Trầm ơi anh Nó thiên tư mặc dù không tệ, nhưng lúc đó cũng không tính đỉnh cấp suất chúng, làm sao cũng không đến nỗi đặc biệt bị đi vào tiên tộc trong tông, thành vì Hạch Tâm đệ tử Nhưng chính là không hiểu thấu thêm ra một viên Hạch Tâm đệ tử lệnh bài. Bà tông thử hơn lúc, không phải có nhiều như vậy thanh niên tài tuấn ở bên trong sao? Mà lại ta nghe nói có chúng ta Thanh Hà tông Hạch Tâm đệ tử kim tàng loại thiên tài này, làm sao lại để chờ mượn anh cầm tới Hạch Tâm đệ tử lệnh bài? Cái này Hạch Tâm đệ tử lệnh bài chính là tô dạ cho thẩm gia, tô dạ vì thẩm gia đạt được một cái Hạch Tâm đệ tử danh lạch. Lẽ ra hai nhà quan hệ phải rất khá. Nhưng lại bây giờ lại nháo đến tình trạng như thế. Thẩm gia đến cùng đối Tô Dạ làm cái gì? Để Tô Dạ từ mới đầu cho Thẩm gia hạch tâm đệ tử lệnh bài, biến thành như tình huống như vậy. Cái này liền không có người biết. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ sự tình chuyển ra thời điểm, liền Tô Dạ cùng Thẩm gia sự tình, cũng là phân tích trùng điệp, rất nhiều người đều hết sức cảm thấy hứng thú. Không thể không nói, này một đám thiên tài Bắc Quái, tin tức phân tích ngược lại là thấu triệt vô cùng, mặc dù suy đoán không có chính giữa hay tâm, nhưng cũng là 89 phần 10. Mà Tô Dạ, cũng là tại đánh bại trầm Yến Thiên về sau, vẹn vẹn tu dưỡng một ngày, liền bắt đầu chuẩn bị lên mình rời đi Thanh Hà Tông, giết ma thú đường thập đại ma kiệt con đường. Dựa theo tiêu tiền bối cùng ta nói tới những lời kia phân tích, trầm Yến Thiên thực Lực mặc dù mạnh, nhưng so sánh Ma Thủ Đường Thập Đại Ma kiệt, hẳn là còn kém một chút. Ma Thủ Đường vẹn vẹn một cái Tà Tu thế lực, có thể đối kháng ba tông thế lực thời gian dài như vậy, tuyệt đối không phải vẹn vẹn dựa vào đầu cơ trục lợi, tham sống sợ chết làm được. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, hy vọng cái này Ma Thủ Đường Thập Đại Ma kiệt có thể để ta cảm giác được một chút áp lực đi, bằng không, đặt tới thiên nhân hợp nhất về sau kiếm cảnh nghĩ muốn tăng lên thực tế quá khó. Tô Dạ nghĩ đến thời điểm, cũng là không do dự nữa, nhất thời đứng dậy, tiến về Thanh Hà Tông, cấp cho nhiệm vụ trải qua trong thiên đường. Kinh thiên đường chính là Thanh Hà tông cấp cho nhiệm vụ tất yếu chí địa, đối với Thanh Hà tông thiên tài cùng trưởng lão, thậm chí là tầng cao nhất định cấp đại đế, đều sẽ có nhất định phải xác nhận nhiệm vụ cố định mức. Tỷ như nói phổ thông thiên tài, một năm nhất định phải xác nhận một cái nhiệm vụ. Đến Vu trưởng lão, đại đế cấp bậc tổ giả, hơi thời gian liền muốn bể trên một chút. Tô giả đi tới kinh thiên đường lúc, có thể nhìn ra được kinh thiên đường náo nhiệt, nhân tính phong phú, đủ loại thiên tài, trưởng lão, khắp nơi đều là. Ngo nhìn, là Tô giả. Hắn vừa đánh bại Trầm Yến thiên không lâu, vậy mà xuất hiện tại kinh thiên đường, chẳng lẽ muốn xác nhận nhiệm vụ, đi Thanh Hà tông rồi? Một đám người vì đó nghị luận cũng nghi hoặc, các lộ thiên tài thái độ đối với Tô Dạ cũng là không đồng nhất, có sợ hãi, có e ngại, có xung bái, hoặc là có một chút khinh thường. Tô giả một đường không nhìn, rất nhanh liền đi tới trải qua trong thiên đường, tìm tới một chỗ quầy hàng. Tiểu hưu muốn tiếp lấy nhiệm vụ gì? Có thể trước đó có kế hoạch. Một cái mặt mũi hiền lành lão giả dâu bạc trắng cởi ha hả nhìn về phía Tô Dạ, nói không nên lợi hòa ái dễ gần. Tô giả nói ra, "Săn giết ma thủ đường thập đại ma kiệt. Thập đại ma kiện cái kia. Lão giả râu bạc trắng ôn hòa nói, "Tô Dạ thật đúng là không nghĩ tới cụ thể cái kia, liền nói, không thể sẵn sàng lên tiếp sao?" Tiểu thiếu, mỗi một cái đệ tử trong môn phái xác nhận nhiệm vụ hạn mức cao nhất cũng chỉ có 10 cái, trừ phi ngươi hoàn thành phía trước, nếu không ngươi năm nay chỉ có thể tiếp lấy 10 cái. Nếu như ngươi kết thúc không thành, vậy ngươi năm nay coi như một cái nhiệm vụ cũng không hoàn thành. Lão giả Dâu Bạc trắng trầm rãi nói ra, một cái nhiệm vụ cũng không có hoàn thành, đệ tử tinh anh sẽ bị đá về phổ thông đệ tử, mà phổ thông đệ tử thì sẽ bị thanh trừ môn phái. Ở trong đó lợi và hại như thế nào, ngươi có thể nghĩ tốt rồi. Tô giả không có quá nhiều do dự, chỉ là ngâm một lát sau liền nói, sẵn sàng nên tiếp đi. San thập đại ma kiệt nhiệm vụ. Đẳng cấp đã là phổ thông đệ tử bên trong, cấp bậc cao nhất nhiệm vụ. "Đã ngươi khăng khang muốn tiếp, vậy thì tốt, đem lệnh bài lấy ra đi." Lão giả dâu bạc chẳng nói. "Tô giả đem lệnh bài lấy ra." Lão giả dâu bạc trắng hiển nhiên đối Tô Dạ tên tuổi không biết chút nào, nhìn thoáng qua trên lệnh bài đệ tử tinh anh thân phận, liền lắc đầu. "Cái này săn giết thập đại ma kiệt nhiệm vụ, cho dù là hạch tâm đệ tử, tiếp một cái cũng là cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí muốn mấy người cùng một chỗ chấp hành, Tô Dạ ngược lại tốt, một người một hơi tiếp 10 cái, thật sự là không biết vị." "Bất quá cũng được, hắn cũng lười cùng Tô Dạ giả giải thích. Ta đã tại lệnh bài của ngươi trên dưới nhiệm vụ." Đợi đến sau khi hoàn thành, trở về lại đem lệnh bài cho ta là đủ. Lão giả dâu bạc trắng bình tĩnh ánh mắt bên trong, nhìn xem Tô Dạ có mấy phần thương tiếc. Tô giả nhẹ gật đầu, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, gỡ xuống lệnh bài liền cũng định trở về. Như là đã tiếp nhiệm vụ, tiếp xuống chính là săn giết ma thủ đường thập đại ma kiệt. Bất quá vừa mới chuyển thân, Tô Dạ liền trong đám người nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Kim Tảng. Tô giả nhìn về phía đối phương. Cái này Kim Tảng phía sau đi theo không ít tùy tùng, xem ra đều là bởi vì Kim Tảng thân vị hạch tâm đệ tử, mà tiến hành á duôn định hốt đám thiên tài bọn họ. Trừ cái đó ra, chính là còn lại mấy cái tây vực thiên tài. Kim Tàng thì là một đường hướng hở, thế nhưng là đợi đến Tô Dạ phát hiện hắn thời điểm, hắn cũng rất nhanh phát hiện Tô Dạ. Tô Dạ tự hỏi cùng Kim Tàng quan hệ thường thường, thậm chí trước đó cũng bởi vì lợi ích quan hệ giao thủ qua, đánh đối đuổi. Hôm nay gặp mặt, tự nhiên không nên có lời gì dễ nói, vì vậy liền dự định không nhìn thẳng. Thế nhưng là Tô Dạ lựa chọn không thấy được, Kim Tàng lại là ngăn ở Tô Dạ trước mặt, chắp tay nói: "Tô Minh." Cái này khiến Tô Dạ một mặt mờ mịt, không biết Kim Tàng là ý gì, liền liền nói: "Kim Tàng huynh, có gì chỉ giáo?" Tô Dạ cùng Kim Tàng ở đây chạ mặt, bầu không khí một thời gian cũng là lộ vẻ ngưng trọng không thôi. Cái này làm cho cả Kinh Thiên Đường không ít thiên tài nơi này trải qua, đều nhìn cảm thấy thú thú. La Kim Tàng cùng Tô Dạ. Quy một chương 1076, chúng ta chiến lệnh. Chương 1080, chúng ta chiến lệnh. Kim Tàng cùng Tô Dạ vậy mà tại nơi này chạ mặt. Ai, các ngươi nghe nói qua không, tại ba tông thử hồi lúc, Kim Tàng liền cùng Tô Dạ có túi bụi mâu thuẫn. Hai người bởi vì muốn tranh đoạt tinh nguyệt tháp mà đánh túi bụi. Cuối cùng từ Tô Dạ thủ thắng, hiện tại Kim Tàng lại cùng Tô Dạ chạ mặt. Các ngươi nói Kim Tàng có thể hay không rửa sạch nhục nhã? Ta nhìn hai người bầu không khí cương rất rắn, sẽ không lại muốn phát sinh chút gì đi. Haha, ha, cái này nhưng rất khó nói. Kim Tàng thế nhưng là lấy hạ hạch tâm đệ tử thân phận tiến vào Thanh Hà tông, lại bái nhập Tỉnh Thiên lão tổ dưới trướng, trở thành lão tổ cường giả dưới trướng thân truyền đồ đệ. Kim Tàng trước đó thua với Qua Tô Dạng, về tình về lý cũng được đem chàng tử tìm trở về. Không ít thiên tài đã vây xem tới, người được có chuyện muốn phát sinh hương vị. Tô Dạ nhìn về phía xung quanh những người vây xem này, cũng là hết sức tò mò Kim Tàng muốn làm gì. Kim Tàng nhìn về phía Tô Dạ, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kia hồi ức trong mộng sợ hãi. Tô Dạ, người cũng đã biết Kim Tảng thần sắc ngưng trọng, "Ta tại sao phải giống như ngươi gia nhập Thanh hạ tông?" Tô Dạ nhẹ nhàng nhướng mày, một lát sau nói ra, "Kim Tàng huynh sẽ không phải là bởi vì ta đi." Kim Tảng đắng chát nở nụ cười, "Không sai, cũng là bởi vì ngươi." Tô Dạ, "Ta Kim Tảng từ Tây vực như vậy hà khắc hoàn cảnh bên trong một đường giết ra một đường máu, tuổi con trẻ, không dựa vào bất luận cái gì tài nguyên liền tiến vào ngưng đan cảnh. Ta xin hỏi, cho dù gặp đến bất cứ người nào, đều tuyệt đối không thể chất vấn thiên phú của ta." "Như thế không sai." Tô Dạ bình tĩnh nói. "Kim Tảng tiên phú, đích xác rất cái người, liền xem như hắn cũng được thừa nhận." Kim Tảng dài ta cùng nhau đi tới, đánh đâu thằng đó, cùng thế hệ bên trong không người là ta đối thủ. Cho dù là tiến vào ba tông về sau, ta tự hỏi những thiên tài kia cũng chỉ là so ta nhập môn sớm hơn một chút mà thôi, ta sớm tối có thể siêu vượt bọn họ, nhưng duy chỉ ngươi, ta đến bây giờ đều không có tự tin. Cho nên, ngươi gia nhập Thanh Hà tông là bởi vì nghĩ đánh bại ta. Tô Dạ không khỏi nói, Kim Tàng nắm chặt xong quyền, không sai. Tô Dạ, nghe nói ngươi đã tiến vào Ngưng Đan cảnh, mà ta tiến vào Thanh Hà tông về sau, cũng là tại ân sư dạy bảo hạ học được không ít thứ, miễn tiến vào Ngưng Đan cảnh đệ nhỉ trọng. Ta muốn hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Nhìn xem Kim Tạng kiên định bên trong, lại mang theo vài phần không tự tin bộ dáng, Tô Dạ cười cười, "Kim Tạng, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Có thể hay không thắng ta, trong lòng ngươi hẳn là so bất cứ người nào đều rõ ràng." Kim Tạng nói ra, "Nếu là không thể thắng ngươi, ta cả đời này đều không thể an tâm." Tô Dạ nhún vai, "Nhưng trong lòng ngươi bên cạnh có đáp án, không phải sao? Coi như trong lòng ta có đáp án, ta liền có thể không thử nghiệm sao?" Kim Tạng hít một hơi thật sâu, "Tô huynh, hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội. Cũng hy vọng, ngươi đừng có lưu lại tình, toàn lực ứng phó, ta muốn biết, chúng ta trên lệch đến cùng là giúp vào, vẫn là kéo dài?" Tô Dạ dở khóc dở cười. Nếu là những người khác nói như vậy, hắn toàn bộ làm như là khiêu khích, bất quá Kim Tàng thái độ, xem ra ra hỏa này là thật đem mình làm làm tâm ma, lúc này mới theo hắn một dạng tiến vào Thanh Hà trong tông. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Tô Dạ nói ra, "Ngươi nói đi, làm sao so?" Dứt lời thời điểm, một đám người vây xem không khỏi là hưng phấn mặt mày hớn hở. Haha, lại có giao đấu." Kim Tàng cùng Tô Dạ, hai người này vẫn thật là phát sinh ma sát. Kim Tàng cùng Tô Dạ đây chính là tiến vào Thanh Hà tông liền có ân đoán, ta quả nhiên khiếu mẫn, hai người này quả nhiên muốn đánh lên. Lần này có trò hay nhìn. Không ít người đã làm tốt quan sát một trận trò hay chuẩn bị. Kim Tảng nhìn bốn phía, chúng ta cũng không phải là từ đấu, chỉ là luật bàn. Trong môn phái sẽ không cự tuyệt luận bàn loại chuyện này, cho nên liền tại phụ cận tìm một cái trống trại chi địa là được, ta ngược lại là biết một chỗ, Tô Minh xin mời đi theo ta. Tốt, không có vấn đề. Tô dạ đi theo Kim Tảng rời đi. Đích xác, trong môn quy củ vẫn là rất nhân tính hóa. Luật bàn sẽ không đả thương cùng tính mệnh, mọi người biết chạm đến là thôi, cho nên ở nơi nào đều có thể. Mà hắn cùng Trầm Yến Thiên chính là, là sinh tử chi đấu, vậy liền không giống, nhất định phải tiến về chân lôi đài. Tại Kim Tàng dẫn đường hạ, Tô Dạ cùng lúc nào tới đến một mảnh nước hồ phía trên. Hồ nước này ước chừng có mấy ngàn trượng dài rộng, là hai cái tán hòn đảo kết nối miệng, đủ để được xưng tụng là một cái thích hợp luận bản chỗ. Tô Dạ cùng Kim Tàng đều đã rơi vị thời điểm, một đám người vây xem cũng là cấp tốc cùng đi qua, cái này quy mô, khách quan chân lôi đài khi đó tự nhiên không kịp, thế nhưng là cái này quan sát phân lượng lại cũng không kém bao nhiêu. Đều là từ Kinh Thiên Đường tới Thiên Tài cùng trưởng lão, phân lượng tất nhiên là 10 phần. Mọi người đều không ngại coi trọng một màn cho hay. Kinh Thiên lão tổ thân truyền đệ tử, cùng Tô Dạ giáo thủ Tô Dạ gia hỏa này đến cùng là người thế nào, gần nhất có thể nói để nó xuất tận danh tiếng. Kia Trầm Yến Tiên mặc dù đạt tới Ngưng Đan cảnh đệ tam trọng, nhưng Thiên Phú cũng liền như thế, là không có cách nào bái nhập Lao Tổ giới chướng, lúc ấy là bởi vì vận khí lấy được một viên Hạch Tâm đệ tử lệnh bài mới tiến vào Thanh Hà trong tông. Kim Tạng không giống, hắn là thực sự Thiên Phú ca minh. Kim Tạng hiện tại nhìn không chuyển mắt nhìn xem Tô Dạ, ánh mắt sáng rực, "Tô Dạ, ta tại ân sư của ta dạy bảo hạ, đối ta Tây vực linh quang chú lại có không ít nghiên cứu, ta hy vọng ngươi thể toàn lực ứng phó, bằng không, ai thắng ai thua, nhưng là rất khó nói." Tô cười nhạt một tiếng, Trên nét mặt không có bất kỳ cái gì ba động. Kim Tạng mắt thấy ở đây, không tiếp tục làm do dự, lòng bàn tay hung hăng một nắm, quanh thân hào quang màu tím đột nhiên tách ra hiện. Kim Tạng tuyệt học thành danh, Tây vực công pháp, Linh quang chú. Kim Tạng đi lên liền dùng mình thành danh công pháp, không có một chút xíu dây dưa dài dòng cùng thời gian lãng phí. Hắn đối Tô Dạ đến cùng có bao nhiêu tôn trọng? Linh quang chú chính là Kim Tạng tuyệt học, cho nên không đến tán đồng một cái đối thủ trình độ, Kim Tạng là sẽ không dễ dàng đem Linh quang chú thi triển đi ra. Có thể nhìn ra được, Kim Tàng đối Tô Dạ, rất tán đồng, không, chuẩn xác mà nói, là rất sợ hãi. Đi. Kim Tạng thủ xuất thủ trước, Đại lượng tử quang tại chỗ hóa thành hoa mỹ cư thủ, một thanh liền ý đồ đem Tô Dạ nắm trong lòng bàn tay. Tô giả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, cấp tốc thân hình lóe lên, đối với kim tàng linh quang chú hắn có thể nói rõ như lòng bàn tay, tránh ra thời điểm, liền đem quanh thân kiếm ý trong chốc lát triển khai. Chấn. Tới tốt lắm. Kim Tàng cảm nhận được Tô giả kiếm ý phun trào mà đến, vui vẻ cười to. Hắn biết, Tô giả kiếm ý thi triển, chí ít đại biểu cho Tô giả không có lưu tình, biết Tô Dạ toàn lực ứng phó, vậy liền đầy đủ. Chỉ là, cái này cao hứng vừa mới bắt đầu, hắn liền rõ ràng cảm giác được kiếm ý cuốn tới áp lực, để hắn hai chân như nhân gia Ngáy mắt liền có chút khống chế không nổi, phanh té quỹ trên đất. Tô giả kiếm ý lại mạnh. Kim Tàng tại ngã xuống đất thời điểm, trong óc nháy mắt nghĩ đến: Quy 1 chương 1077, Tinh Vũ đảo Chương 1081, Tinh Vũ đảo Hắn nguyên vốn cho là mình đạt tới ngưng đan cảnh đệ nhị trọng, đối mặt Tô giả kiếm ý có thể trở nên không chút phí sức. Nhưng mà sự thật lại là, hắn so trước kia, càng thêm khó mà ứng đối Tô giả kiếm ý. Vạn pháp chút bụi, sở gì phá. Tô giả kiếm pháp nháy mắt thi chuyển ra. Kim Tàng mắt thấy ở đây, cắn một cái quan, giàn khổ không thôi quát, chờ ta buông tay a. Hắn muốn tránh thoát Tô Dạ Kiếm Ý, thế nhưng là Tô Dạ Kiếm Ý lại là đem hắn chói buộc một mực, đến mức Kim Tảng sử xuất bú sữa mẹ khí lực, hao phí sức chín châu hai hổ, rốt cục tại toàn lực ứng phó tình huống dưới, đem đến từ tại Tô Dạ Kiếm Ý trấn áp tránh thoát. Thế nhưng là lúc này, Tô Dạ Sở Dị Phá cũng là đâm xuyên qua. Phá. Kim Tảng đem linh quang chú phòng ngự ra chỉ đến tối đại hóa, Tô Dạ một chiêu Sở Dị Phá bị hoàn toàn ngăn cản bên ngoài. Nhìn ở đây, Kim Tảng thở dài một hơi. Xem ra, hắn cùng Tô Dạ lệch không có hắn trong tưởng tượng lớn như vậy. Hắn chỉ cần đề phòng tốt Tô Dạ cái kia quỷ dị tay không lực lượng, kiếm của đối phương nói, phá giải không được mình linh quang chú. Thế nhưng là, ngay tại hắn ý niệm này rơi xuống ngay lập tức. Vạn pháp chốt bụi, vạn kiếm che. Ngự kiếm thuật, chín kiếm cuồng phong. Hai chiêu đi ra, không có người biết Tô Dạ đến tụt cùng đang suy nghĩ gì. Dù sao tình huống ngày hạ, tìm Kim Tảng sơ hở mới là mấu chốt, liên tiếp ra hai chiêu, biểu lộ ra khá là Tô Dạ có chút luôn cuống tay chân. Kim Tảng cũng là 10 phần nghi hoặc, theo đạo lý đến nói, Tô Dạ cho hắn ấn tượng là một cái vô luận đến khi nào chỗ nào đều 10 phần tỉnh táo nhân vật mà nó khó có nhất chính là siêu phạm thoát tục kinh nghiệm, đối phương tại trong lúc giao thủ, không có đạo lý sẽ phạm loại này sai lầm mới đúng. Mặc dù nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng là Kim Tàng vẫn là lợi dụng Linh Quang Chú đi toàn lực ứng phó phòng ngự, không cho Tô giả một chút xíu thừa dịp cơ hội. Hắn tự giác, cái này Linh Quang Chú đi chống đỡ đỡ được Tô giả thủ đoạn, hẳn là đầy đủ. Nhưng mà ý nghĩ như vậy, nhưng lại chưa tiếp tục quá lâu. Tô giả kiếm pháp trong không khí tứ ngược, vô cùng vô tận kiếm khí phong bạo triệt hai, toàn bộ hướng phía Kim Tàng Linh Quang Trú tiến hành lên một phen cuồng oanh Tại Tô Dạ cái này kiếm pháp tuân gia tiến công phía dưới, Kim Tàng mới đầu còn có thể tỉnh táo, nhưng là rất nhanh cùng, không, không đúng. Kim tàng đồng tử co giật lại, Tô giả kiếm pháp xem ra lộn xộn, trên thực tế mỗi một kích đều hướng phía ta linh quang chú một chỗ mới hạ thủ. Hắn nhìn ra ta linh quang chú thiếu hụt. Hắn phát hiện thời gian không nhiều lắm, răng rắc răng rắc, chỉ nghe được 3 lần tiếng vang lênh lênh, linh quang chú vậy mà liền này phá tan tới. Sau đó, Tô giả kiếm cũng là như thiểm điện rơi xuống, trực tiếp một kiếm, đem cái này linh quang bên trong vỡ ra đến, kiếm chỉ tại kim tàng trên thân thể. Kim tàng toàn thân run lên, còn có một chút chủ bài chưa dùng đến, lại không nghĩ rằng, Tô kiếm liền đã chỉ tại trên cổ của hắn. Tháng bại đã định. Trong lúc nhất thời, những cái kêu người xem không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh, nhìn xem một màn này, còn cảm giác đến tựa như như mộng ảo để người khó có thể tin. Quá bất khả tư nghị, Kim Tàng vậy mà cũng thua với Tô Dạ. Cái này Tô Dạ đến cùng là người thế nào? Kim Tốn cũng trong đám người, vì Kim Tàng cổ vũ, nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy lúc, lại là thở dài, chẳng lẽ Tô Dạ, trời sinh chính là Kim Tàng đại ca khác tính sao? Đã sinh Kim Tàng đại ca, làm sao đến Tô Dạ? Kim Tàng nhìn xem Tô Dạ trực chỉ của mình kiếm, đắng chát cười nói, ta và ngươi tranh lệnh, quả nhiên càng lúc càng lớn sao? Tô Dạ đem kiếm thu hồi, hào không gợn sóng nói, Kim Tạng, ngươi ta trên lệch thật có biến hóa, bất quá, mấu chốt nhất chính là ngươi đang sợ ta. Ngươi tử giao thủ ngay lập tức liền đang sợ chúng ta trên lệch sẽ kéo dài, cho nên ngươi tận lực muốn tránh thoát của ta kiếm ý trấn áp, đến mức đem linh quang chú lực lượng đều dùng tới đi. Nếu là đổi lại ngươi ta vừa giao thủ thời điểm, lựa chọn của ngươi là sẽ tin tưởng chính ngươi linh quang chú, coi như ngươi bị trấn áp, linh quang chú chỉ cần tại, ngươi cũng tự hỏi ta vạn vạn không làm gì đệ ngươi. Kim Tạng đống dựng dừng lại, ngươi nói là, ta trở nên không tự tin đi nữa sao? Tô Dạ bình tĩnh nói ra, Kim Tạng, muốn thắng cho tới bây giờ đều không phải ta, mà là chính ngươi. Nói xong lúc, Tô Dạ thong dong quay người, kiếm thu hồi, chỉ trước mắt, không thấy bóng dáng, không, có người biết hắn đi nơi nào. Kim Tàng nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, thở dài, xem ra, đây chính là hắn cùng Tô Dạ trên lệnh. Hắn muốn thủ thắng Tô Dạ, nhưng lại không nghĩ rằng, từ đầu đến cuối, Tô Dạ cũng không đem hắn để ở trong lòng. Tô Dạ cùng Kim Tàng một trận chiến, tại Tô Dạ cùng Trầm Yến Thiên một trận chiến về sau, không bao lâu công vụ, đồng bộ chuyển khắp toàn bộ Thanh Hà Tông, thậm chí là chạy ra Thanh Hà Tông, chuyến ra Thiên Lộc Tông cùng Minh Phật Tự hai thế lực lớn. Tô Dạ triệt để trở thành thanh hà trong tông danh nhân, rất nhiều người đều nghĩ mộ danh đi gặp một lần Tô Dạ, có là đối Tô giả thật sự có sùng bái ý nghĩ, có là muôn ôm đùi, hoặc là nó hắn chờ một chút đủ loại tâm tư. Nhưng là Tô giả lại phảng phất từ thanh hà tông trống không tan biến mất một dạng, mặc cho những người này lại thế nào tìm, cái này vừa mới dương danh Tô Dạ, lại là toàn bộ từ thanh hà trong tông biến mất không thấy gì nữa. Một chút tin tức linh thông người, tại Tô Dạ biến mất ngày thứ năm về sau, rốt cục điều tra đến tin tức, Tô Dạ rời đi thanh hà trước đó, sắp nhận săn giết ma thú đường thập đại ma kiệt nhiệm vụ. Tô Dạ, tại cùng kim Tàng một trận chiến về sau, liền đã chuẩn bị đầy đủ rời đi Thanh Hà Tông. Năm ngày sau đó, quỷ đảo bên ngoài, một tòa mặt ngoài bị Tam Thánh Đạo thế lực còn hạt, mười gia tộc lớn nhất thống nhất thống trị hoàn đảo, trên thực tế lại là sóng ngầm phương trào, chính đạo thế lực cùng ma thủ đường tà tu riêng phần mình trộn lẫn lừa. Ở đây, thường thường sẽ buộc phát một chút chính đạo thế lực cùng tà tu ở giữa giao thủ. Tòa hồn đảo này, tên là Tinh Vũ Đạo. Dựa theo Thanh Hà Tông nhất đầu mới mới đến nói, tòa này Tinh Vũ Đảo là thập đại ma thủ đường ma kiệt xuất có số lần nhiều nhất địa phương. Mặc dù không biết cái này Tinh Vũ Đạo có chỗ đặc biệt nào, nhưng vẫn là trước tìm tới Thanh Hà Tông nơi này nằm vùng cứ điểm tuân hỏi một chút đi. Tô Dạ nghĩ đến. Ba tông nhìn như chỉ ở nhà mình Tam Thánh Đảo một vùng xếp vào thế lực, còn lại hòn đảo đều hạ giao cho 10 gia tộc lớn nhất đi quản, trên thực tế ba tông kẻ thông minh đâu, mỗi một chỗ đều có ba tông an bài nhân thủ, lẫn nhau lẫn nhau tiếp ứng, từ đó âm thầm làm việc. Tình vũ trong đảo, liền từ Thanh Hà tông cùng còn lại hai tông an bài nhân thủ, đồng thời nơi này thành lập cứ điểm, từ mấy cái thông thần cảnh trưởng lão nơi này tọa chấn, không ít ra ngoài trưởng lão cùng thiên tài, tại nghỉ chân, làm nhiệm vụ đều sẽ lại tới đây. Tô Dạ chỉ chớp mắt cơ liền đã đi tới chỗ này cứ điểm bên trong. Ngươi, không nhiều không ít. Tô Dạ dò xét một chút bốn phía. Cứ điểm là Tinh Vũ Đạo Thành nội một cái mặt ngoài không có người nào đặt chân cửa hàng, đợi đến Tô Dạ đi vào lúc, kia cửa hàng trưởng Quý liền nói, khách nhân muốn mua những thứ gì? Vốn cửa hàng đều là một chút lao giả vận. Ta là bằng hưu giới thiệu qua đến. Tô Dạ đem ám hiệu nói ra. Quy một chương 1078, đổi lấy tình báo. Chương 1082, đổi lấy tình báo. Ta chỉ nhận ba người bằng hưu, ngươi là cái kia người bằng hữu giới thiệu đến. Trưởng Quý nhìn thoáng qua Tô Dạ, con mắt có chút hiện lên một tia sáng rực về sau, hòa ái dễ gần đạo. Ta người bạn này sinh ở phía Nam, gọi tên hạ Tô Dạ thản nhiên nói, "Trưởng Quý đại khái nghe cái minh bạch, nói ra, tiến vật đâu?" Tô Dạ đem Thanh Hà Tông đệ tử lệnh bài lấy ra ngoài. Trưởng Quý nhìn thoáng qua về sau, bốn phía nhìn nhìn, phát hiện Tô Dạ phía sau đồng thời không người, lúc này mới yên lòng lại, xác định Tô Dạ không có vấn đề gì. Hắn nhếch miệng, "Nguyên lai like là Thanh Hà Tông thiên tài, tiểu hưu đi theo ta đi." Tô Dạ đi theo Trưởng Quý, tìm cái mắt thường nhìn lại, còn tưởng rằng là ngăn tủ cửa nhỏ, tiến vào bên trong. Tiến vào bên trong về sau, hiện ra tại trước mặt là một đầu u ám âm trầm thông đạo, trong thông đạo bốn phía đều là cấm chế, chỉ cần sơ ý một chút Trợ hồ cũng sẽ phát động cấm chế bên trên độ vật. Không cần phải lo lắng, những cấm chế này sẽ chỉ ở người khác mạnh mẽ sông tới thời điểm mới có thể phát động, thật muốn phát động, liền xem như thông thần cảnh, cao thủ cũng được táng thân chỗ. Chỉ cần là trải qua ta đánh mở cửa, những cấm chế này là không sẽ chủ động phát động." Trưởng Quỷ Nhất miệng nói. Tô Dạ lúc này mới thở dài một hơi, Ám đạo ba tông ở đây nằm vùng cứ điểm quả nhiên không giống bình thường. Rốt cục, thông đạo đi đến cuối con đường. Liệu Ám Hoa Minh hữu nhất thôn, Tô Dạ trong mắt, là một cái to lớn vị tử, trong sân, ngồi không ít nghỉ chân thưởng thức trà muôn, muôn võ giả. Những võ giả này có một chút tô giả thấy đều chưa thấy qua. Thoạt nhìn như là lâu dài bên ngoài làm nhiệm vụ võ giả. Đến một cái tiểu gia hòa. Những võ giả này có tuổi tác lớn, trẻ tuổi, nhìn thấy tô dạ về sau, lẫn nhau nghị luận lên. Tô giả biết, nơi này chính là ba tông tại Tinh Vũ Đạo theo điểm rồi. Không chỉ là Thanh Hà tông, còn có Thiên Lộc tông tại mình Phật tự tu sĩ, cùng mười thế lực lớn bên trong cao tầng, tựa hồ cũng có một chút tụ tập ở chỗ này. Từ đó trong bóng tối hình thành một cỗ có thể lặng lẽ diệt diệt ma thủ đường thế lực. Bây giờ nơi đây ngồi có đại khái mấy chục người, người không nhiều, nhưng thực lực đều không yếu, hoặc là đến từ ba tông thiên tài. Họ là cảnh giới đạt tới ngưng đan cảnh đỉnh phong, thậm chí là thông thần cảnh cao nhân. Tô Dạ đi tới trước đó, để ý, cố ý lợi dùng thần hồn che chắn một chút khuôn mặt, cho nên cũng không có người biết hắn là ai, đi tới lúc, Tô Dạ liền liền tùy tiện tìm cái vị trí ngồi xuống. Nơi này chính là ba tông nơi này an bài cứ điểm, tuyệt đối an toàn. Tiểu Hữu có thể ở đây nghỉ ngơi, cũng có thể ở đây tìm kiếm tình báo. Bất quá tình báo, liền phải nhìn tìm tới người có phải hay không là người nhà thế lực người, nếu như là, khả năng tiểu bất quản ngươi muốn linh hạch, muốn là không đúng vậy, tiểu Hữu liền làm tốt trả giá một chút chuẩn bị tâm lý. Trưởng quỹ hờn hận cùng Tô giả giải thích vài câu, liền liền không có lại nhiều làm nói nhảm, chắp tay rời đi. Tô giả đưa mắt nhìn trưởng quỹ rời đi, trên bàn nhẹ nhàng phẩm vị vài chén trà nước, liền không có lãng phí thời gian nữa, đi tới cái này cứ điểm chuyên môn tìm tình báo vị trí. Vị trí này trông coi ba cái thông thần cảnh lão giả, nhìn thấy Tô Dạ đi tới, liền cười ha hả nói: "Tiểu Hữu là muốn mua tình báo sao?" "Không sai, xin hỏi ba vị tiền bối, đối ma thủ đường thập đại ma kiệt tình báo, nhưng có hiểu rõ." Tô Dạ hỏi. "Ngươi chỉ cần hỏi là được, tất cả mọi người sưu tập đến tình báo cũng sẽ ở chúng ta nơi này bán ra." Sau đó lại từ chúng ta bán trao tay cho những người khác. Ngươi chỉ cần hỏi, chúng ta biết rõ tình báo, tự nhiên sẽ báo cho ngươi." Ngồi ở trung ương, một cái khuôn mặt tròn trịa thông thần cảnh lão giả, cười tủm tỉm nói, "Tô giả nghe ở đây, cũng không tốt che giấu, nói thẳng, thập đại ma kiệt tình báo, ta tất cả đều muốn, có một cái tính một cái. Tiểu từ ngươi, muốn như vậy đa tình báo làm cái gì?" Cái này ba cái lão giả hai mặt nhìn nhau, nhìn lẫn nhau, trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười, giống như là Tô dạ loại này một hơi muốn như vậy đa tình báo, thật đúng là đầu một cái. "Tiểu Giang Hỏa, ta khuyên ngươi một câu, Thâm thì thâm, mọi thứ từ từ sẽ đến tốt nhất." Những lao giả này nói, "Tô Dạng nhưng như cũ như thường, không có bất kỳ cái gì cải biến ý tứ, kiên định nói, ba vị tiền bối biết tình báo, nói rõ với Vãn Bối là được." Nhìn thấy Tô giả vẫn như cũ cố chấp vô cùng, kia một cái thân mặc hắc bào lão giả không kiên nhẫn nói, "Tốt tốt, tiểu tử ngươi đã muốn tìm chết, vậy chúng ta cũng lười quản. Ta chỗ này có ba cái có quan hệ thập đại ma kiệt tình báo, theo thứ tự là ma kiệt thứ bảy, thứ 9, thứ tư tình báo. Một cái tình báo bán ngươi 5 vạn linh thạch, ba cái 15 vạn linh thạch, như thế nào?" Đáp như thế, Tô Dạng nhíu những mày Chỉ là một cái tình báo liền bán nhiều như vậy. Tiểu tử, cái này còn chơi đắt, Thập Đại Ma kiệt là cái gì nhân vật, ta thu mua, dò xét những tin tình báo này không biết trả giá sức chín châu hai hổ. Bây giờ 50 vạn linh thạch bán cho ngươi, đã coi như là tiền nghi. Cái này áo bảo đen láo giả cắt một tiếng. Tô Dạ thì là biểu lộ nghiêm túc, thế nhưng là, những tin tình báo này không biết là lúc nào, ta làm sao biết hiện tại ta mua có thể hay không phải bên trên công dụng. Haha, ha, tiểu tử ngươi còn hỏi nghi chúng ta tín dự. Ngươi yên tâm, chúng ta cho tình báo của ngươi, tất cả đều là gần đây đến có quan hệ Thập Đại Ma Kịch tình báo, sẽ không cho ngươi vô dụng tình báo. Thảo bào đen lão giả mặt không biểu tình mà nói: "Được rồi, ngươi không phải liền là nghĩ tiện nghi một chút sao? Nghi tiện nghi một chút cũng được, nếu như ngươi là Thanh Hà tông đệ tử, ba cái tình báo, những tin tình báo này ta chỉ lấy ngươi một vạn linh thạch, nhưng nếu như không đúng vậy, hoặc là 15 vạn linh thạch sớm là mua, hoặc là đi một lần đi." Tô Dạ nhìn thấy cái này gừng hốc mặc dù thái độ chẳng ra sao cả, nhưng ít ra sẽ cho đồng môn người tiện nghi linh thạch, có thể thấy được là cái tính tình thật người. Cái này khiến Tô Dạ xem trọng gừng hốc mấy phần, gừng hốc bạo tính tình chỉ là mặt mà thôi, càng là loại người này, càng tốt kết giao. Cái này, tiền bối Vạn đối vẫn thật là là Thanh Hà tông người. Tô Dạ đem Thanh Hà tông đệ tử trên lệnh bài giao lên. Ngươi thật đúng là Thanh Hà tông đệ tử. Gừng húc mặt người, thái độ đối với Tô Dạ lập tức hòa hoãn khuất, cười ha ha nói, "Tốt tốt tốt, đều là người một nhà, một vạn linh thạch lấy ra, đây là cất giữ ba cái tình báo thẻ che, trên thẻ chúc bị ta phong ấn cấm chế, ngươi đến lúc đó dùng ta cho khẩu quyết của ngươi mở ra là đủ." Nói xong lúc, gừng húc bợ môi khinh động, khǒu đầu lên. "Tiểu tử, cái này bên ngoài nguy hiểm vô cùng, ta không biết ngươi sao lại dũng khí muốn như vậy tình báo?" Nhưng cái này Tinh Vũ đảo nơi thị phi, mọi thứ vẫn là phải chú ý cẩn thận một chút cho thỏa đáng." Gừng Húc ngữ trọng tâm chừng nói, đa tạ tiền buổi nhắc nhở, văn đối tất nhiên ghi nhớ trong lòng. Tô dạ không người nói." Gừng Húc, vừa khai trương liền gặp được các ngươi Thanh Hà Tông thiên tài. Bất quá tiểu gia hỏa này ngược lại cũng hào phóng, vậy mà cam lòng dùng linh thạch mua tin báo. Có một chút tiểu gia hỏa, thế nhưng là không nguyện ý tốn hao linh thạch tại trên tình báo. Không đợi được ngươi tiện nghi, tới mới đầu giá cả liền đi. Bên cạnh Minh Phật tự trưởng lão, cùng Thiên Tông trưởng lão cười ha hả nói. Quy 1 chương 1079, gặp lại tiết Chi Văn. Trước 1083, gặp lại Tiết Chi Văn. Thử, không bỏ được tốn linh thạch tại trên tình báo. Đợi đến một mệnh ố hô thời điểm, bao nhiêu linh thạch đều không dùng. Tình báo là đáng giá nhất đầu tư đồ vật, những tiểu tử kia vĩnh viễn sẽ không minh bạch. Gừng húc nhíu như mày. Tốt, vị tiểu hữu này, chúng ta cũng không cùng người nói nhảm nhiều như vậy. Lao Tăng nơi này cũng có hai phần tình báo. Theo thứ tự là ma thủ đường thập đại ma kiệt thứ tư, còn có thứ hai một phần. Cái này minh phật tự, gương mặt kia tròn trịa Lao tăng vẫn như cũ hiền lành nói. Tô Dạ đối minh Phật tự những này, Hòa thượng Tiếu Dung đã sớm quen thuộc, cũng sẽ không thật cảm thấy lao Hòa thượng này giống như là mặt ngoài một dạng mặt mũi hiền lành, không chừng trong lòng đen đầu. Hắn nói ra, "Xin hỏi đại sư, ngài cùng Khương Tiền Bối đều có thập đại ma kiệt xếp hạng thứ tư tình báo, có gì không giống địa phương?" "Kia tất nhiên là không giống, hắn điều tra là của hắn, ta điều tra là của ta." Lao tăng Hòa Ái dễ gần mà nói, "Có một chút chi tiết khác biệt, thường thường có thể đưa đến đến quan trọng muốn tác dụng." Tô giả không tiện nói gì, chỉ có thể nói, "Bao nhiêu linh thạch? Một phần tình báo, 6 vạn." Hòa thượng này ôn hòa nói, "Tô Dạ thâm mắng cái này lão lửa trợ. Xem ra hiền lành hóa ấy rất, cùng gừng húc hình thành chiến lệnh rõ ràng. Kết quả gừng húc chào giá 5 vạn, thực tế thanh toán thời điểm một vạn linh thạch liền có thể. Cái này lão lựa chọc lại vậy mà há mồm một cái tình báo muốn 6 vạn, thật sự là hất tử người không đèn mạng. Hai phần tình báo ta đều muốn. Tô giả suy nghĩ thật lâu, vẫn là nói, dù sao, lão hòa thượng này trong tay có một cái thập đại ma kiếm xếp hạng thứ 2 tình báo, thứ hạng này thứ 2 đúng là hắn suy nghĩ săn giết cao huyền thông. Cao huyền thông là hắn kiếm đạo tiến giai đến quan trọng muốn một vòng, đối với người này tình báo, Tô tự nhiên là rất để tâm. Ha, ha đây là tình báo Lao hòa thượng đem tình báo đưa lên cùng tô giả tại linh Thạch bên trên làm trao đổi tô giả đón lấy tình báo lại nhìn về phía thiên Lộc tông cái kia ăn gầyơ cả xương xem ra có chút âm trầm gậy chống lao giả cái này gậy chống lao giả bị tô giả nhìn thấy lúc cũng là ngẩn đầu lên biểu lộ có chút rét lạnh mà nói ra chỗ này cũng có hai cái tình báo là thập đại ma Kiệt xếp hạng thứ 5 cùng thứ 3, một cái năm vạn Linh Thạch không mặc cả cách nói xong lúc lão giả này gọn gàng mà linh hoạt đem tình báo đưa ra tô giả mắt nhìn đối phương không thích nói chuyện cũng không tốt nhiều nói cái gì Linh Thạch cho ra sau đó đem tình báo nắm bắt tới tay đợi đến tình báo đều lấy tới tay lúc Tô Dạ kìm lòng không được mà hỏi, "Xin hỏi ba vị tiền bối, vì sao cái này Thập Đại Ma Kiệt tình báo bên trong, duy chỉ có không gặp kiên xếp hạng thứ nhất Lục Tả Phong tình báo?" Tiểu tử ngươi, còn đối Lục Tả Phong cảm thấy hứng thú? Gừng hút nhìn Tô giả, Cái kia ngược lại là không có, chỉ là hiếu kỳ mà thôi, nghe nói Lục Tả Phong thực lực rất mạnh, suy nghĩ nhiều hỏi vài câu. Tô giả nói. gừng hút nhìn thật sâu mắt Tô Dạ, theo rồi nói ra, "Tiểu tử, ngươi dạ tâm xem ra không nhỏ, bất quá ta khuyên ngươi, Lục Tả Phong ngươi vẫn là không nên nghĩ." Lục Tả Phong thực lực đã đến còn lại cùng giai thiên tài hoàn toàn lệch quý đạo tình trạng nghĩ đến trên thế giới này duy nhất có thể lấy áp chế một chủ thiên tài cũng chỉ có thần nhân chuyển thế phương mới có thể làm được không muốn coi lục Ttà phong là suốt ngày mới chúng ta những lao gia hỏa này cũng được hợp lực vây vâyết hắn dù vậy muốn có được tình báo cũng rất khó khăn chúng ta đã thật lâu không có từ những người khác tay ở bên trong lấy được lục Ttà phong tình báo không ai bán nghe nói nhìn thấy lục Ttà phong người đều chết rồi Lao laoắn nói tôi ra hỏi cái này lục Ttà phong thực lực chỉ có ngưng đan cảnh mà thôi chẳng lẽ không có thông thần cảnh cường giả đi chế tại người này sao lụctà phong người thế nào ma thủ đường đỉnh cấp thiên tài bên người sao lại không ai bảo hộ Thật đi thông thần cảnh, hộ vệ của hắn hoặc là động thủ hoặc là mang kẻ này bỏ chạy. Kêu bản không thích nói chuyện gợi yếu lao giả mặt không biểu tình mà nói, cho nên có thể tiếp cận cái này, Lục Tạ Phong biện pháp duy nhất, liền là giả vở thành ngưng đan cảnh ta tu, hoặc là không nhận ra nó thân phận tu sĩ chính đạo, dạng này mới sẽ không khiến cho nó hộ vệ chú ý từ đó nháy mắt dùng một chút đặc biệt pháp môn đem đánh chết. Nhưng là, nói nghe thì dễ, chớ nói đánh chết, nương đan cảnh bên trong đã không người là cái này Lục tà Phong đối thủ. Nói đến đây, gợi yếu lão giả thở dài, ánh mắt bên trong hiện lên một tia thống khổ cùng tuyệt vọng, tràn ngập cố sự Tô Dạ cũng không biết cái này gợi yếu lao giả đến cùng kinh lịch cái gì, không tiện hỏi nhiều. Nói tóm lại, Lục Tả Phong tình báo, chúng ta cho dù đạt được cũng sẽ không bán cho tuổi trẻ thiên tài. Tiểu Gia Hỏa, Lục Tả Phong tình báo ngươi cũng không cần nghĩ. Gừng húc nói, Tô Dạ cũng biết mình hiện tại cùng Lục Tả Phong vẫn là ở trên cảnh giới có một chút trên lệnh. Hắn không nóng nảy, nói ra, ân, đa tạ ba vị tiền bối nhắc nhở. Dứt lời thời điểm, hắn liền trực tiếp cầm ba phần tình báo, tìm một chỗ ngồi xuống, dự định trước đem ba phần tình báo nghiên cứu một chút. Cái này ba phần tình báo trải rộng ra xem xét, lợi dụng riêng phần mình khẩu quyết mở ra. Tô Dạ rất nhanh liền đem Thập Đại Ma Kiệt hiện tại tình báo hiểu rõ cái rõ ràng. Gừng Húc làm nhà mình Thanh Hà tông trưởng đối quả nhiên không có hố mình, tình báo cho mình chính là nhất toàn diện, cơ hồ các mặt viết đều 10 phần tu nói. Coi như cái này Thập Đại Ma Kiệt vị trí có chỗ điều động, nhưng phương Hướng đại thể cùng nó kế hoạch mục tiêu, gừng Húc đều điều tra rõ như lòng bàn tay. Tình báo này đừng nói hoa một vạn linh thạch, lại lật hai giá gấp 10 lần, để Tô giả mua cũng đều cảm thấy đáng giá. Về sau, Tiết Lệ yếu lão giả mặc dù không thích nói chuyện, nhưng cho tình báo cũng trung quy chúng Duy chỉ có Lao Tang kia, xem ra mặt mũi lành. Hỏa ấy dễ gần, một bộ người vật vô hại bộ dáng, cho tình báo quả thực là khó coi. Đầu tiên là cùng gừng húc cho thập đại ma quyền xếp hạng thứ tư trùng điệp tình báo, trên cơ bản không có gì quá lớn kỹ càng rằng giải, hắn cho trên tình báo có, gừng húc đều có, mà lại mười phần bằng diện. Về phần lấy cao huyền thông tình báo, cũng miêu tả không nhiều, chỉ có thể để ta miễn cưỡng biết cao huyền thông vị trí hiện tại tôi. Tô Dạ nhíu nhíu lông mày, cái này con lựa chọn, thật sự là hố chết người không đền mạng a. Mặc dù biết mình bị hố, nhưng tìm người tính sổ sách không quá hiện thực, Tô Dạ cũng chỉ có thể chuẩn bị một chút tiếp xuống hành động. Đúng lúc này, bên hai của hắn đột nhiên vang lên một thanh âm. "Thiết sư muội, ngài liền yên tâm nghe ta. Kia ma thủ đường xếp hạng thứ tư Hoa Vân Hạc, nó tình báo ta đã rõ như lòng bàn tay, trưởng không hết sức rõ ràng. Chỉ cần ngài cùng ta cùng một chỗ, cam đoan nhiệm vụ này thuận lợi hoàn thành, đến lúc đó ngươi ta trở về nhận lấy điểm công hiến, ngài một năm giữ gốc hoàn thành nhiệm vụ cũng liền xong, mà lại vừa hoàn thành liền là có liên quan thập đại ma kiệt siêu cấp nhiệm vụ, tất nhiên sẽ gây nên các lão tổ chú ý." Tô Dạ nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy mấy một thiên tài đối một cái mạo nữ từ Azure cười lấy lòng, có thể nói là cùng kính có thừa. Mấy cái này thiên tài Tô Dạ chưa quen thuộc, nhưng cái này mỹ mạo nữ tử Tô Dạ rất quen thuộc, chẳng phải là Tiết Chi Văn Hà Quy một chương 1080, Linh tụ mợi. Chương 1084, Linh tụ mợi. Tiết Chi Văn cũng tới rồi. Tô Dạ nhìn thấy Tiết Chi Văn lúc, liền đại khái suy đoán ra, Thanh Hà tông Hạch Tâm đệ tử, cũng có người cũng giống như mình, để mắt tới Thập Đại Ma kiệt. chỉ bất quá mang theo Tiết Chi Văn cùng một chỗ tới, thật không biết thế nào tự tin ai chẳng lẽ đem Thập Đại Ma kiện xem như quả hờm mẹ mất rồi. Phải biết, Tiết Chi Văn lực, mới chỉ có nửa ngưng đan cảnh mà thôi, tiến vào nội môn hoàn toàn là bằng vào hắn Tâm đệ tử lệnh bài. Trên thực tế, đồng thời không có quá nhiều chân chính trên ý nghĩa hoạch Tâm Đệ Tử thiên Phú. Tiết Chi Văn bây giờ lông mày nhíu lên, nhu hòa nói ra, "Mạc sư huynh, cái này Hoa Vân Hạc thực lực nghe nói thế nhưng là mạnh vô cùng, nghe nói đã đạt tới ngưng đan cảnh đệ tứ trọng. Chúng ta kế hoạch như vậy vội vàng, đối đầu Hoa Vân Hạc, có thể thành công thủ thắng tại nó sao?" Tiết Chi Văn cũng không phải là xem thường chớ hiểu phong, chớ hiểu phong tại hoạch Tâm Đệ Tử một hàng bên trong chỉ là xếp hạng trung du, thực lực phương mới đạt tới ngưng cảnh nhị trọng mà thôi. Thực lực như vậy đi đối phó Hoa Vân Hạc, không thể nghi ngờ là là tự mình chuốc lấy cực khổ hành vi. Thế nhưng là chớ Hiểu Phong căn bản không cảm thấy như vậy, ngược lại còn một bộ tự tin sung mãn bộ dáng, chưa hề đem Hoa Vân Hạc để vào mắt. Tựa hồ có cái gì nắm chắc thắng lợi trong tay tự tin đồng dạng, cái này khiến Tiết Chí Văn cũng không biết là nên tin tưởng đối phương, vẫn là chưa tin đối phương. "Thiết sư muội, ta đều nói, ngươi liền yên tâm chăm phần là đủ. Không phải sao? Bên cạnh ta còn mang theo Hàn vinh hai vị sư đệ, đủ để đối phó kia Hoa Vân Hạc." Chớ Hiểu Phong sướng cười nói. Kia Hàn Bình hai người cũng là ở bên nết miệng cười nói, "Đúng vậy à, sư muội ngươi liền yên tâm chăm phần đi." Mạc sư huynh một chút át bài, hiện tại không được lộ ra. Bất quá có chúng ta mấy người đồng loạt ra tay, đối phó kia Hoa Vân Hạc tuyệt đối là 10 phần chắc 9 sự tình. Thiết Chi Văn thở dài, như cũng không yên lòng. Hàn Vinh hai người là chớ hiểu phong chân chó, lại là đệ tử tinh anh, mặc dù đều là ngưng đan cảnh đệ nhất trọng thực lực, nhưng là thực lực chân chính đều chẳng ra sao cả. Nói trắng ra chính là ỗ hợp chi chúng mà thôi. Thực lực như vậy cầm cái gì đi cùng người khác đấu? Nàng làm việc vẫn luôn chú ý cẩn thận vô cùng, Hoa Vân Hạc đã nhiều năm như vậy đều không có bị người ta tóm lấy, nghĩ đến nhất định có nó nguyên nhân chỗ. Suy nghĩ rơi xuống, cái này cứ điểm bên trong lại thêm ra một đoàn người, đoàn người này lại chính là minh Phật tự người. Hả? Tô giả Ám đạo mình bây giờ là làm sao vậy, vậy mà toàn bộ đều là gặp được một chút người quen. Trong đội ngũ này, dẫn đội là hai người, một người đầu chọc trẻ tuổi hòa thượng, thân phi cà sa, tay cầm Phật cẩm, tựa như một vị đắc đạo cao tăng đồng dạng. Mà một vị khác thì là đi theo tên trọc đầu này trẻ tuổi hòa thượng bên cạnh, chính là Tô giả đã từng thấy qua tiểu ni cô linh tụ. Vậy mà là minh Phật tự bên trong nhất chắc tuyệt thiên tài một trong, linh ngộ tiểu hòa thượng. Không ít cứ điểm cường giả nhìn thấy tên chọc đầu này tiểu hòa thượng lúc, nghị luận vài câu, hiển nhiên lấy tiểu hòa thượng vẫn là mười phần có danh tiếng. Nghe nói linh Ngộ tiểu hòa thượng thực lực đã đạt tới ngưng đan cảnh đệ tam trọng, tại Minh Phật tự bên trong, Hàn hữu cùng giai trời mới có thể cùng chi đánh đồng. "Sư huynh, ngài danh khí thật đúng là lớn a." Mấy tên hòa thượng đi theo linh Ngộ sau lưng, liên miệng nói. Linh mộ tiểu hòa thượng chậm rãi nói ra, "Phàm Trần hư danh, không nên quá để ở trong lòng, vẫn chưa có làm được cái gì đổ. Chúng ta chuyến này ra, mục đích chủ yếu còn là đối phó kia Hoa Vân Hạc, hiện tại Hoa Vân Hạc là thập đại ma kiệt bên trong bại lộ hành nhiều nhất một cái, bắt đến hắn, đại biểu Minh Phật tự, vì dân trừ hại." "Vâng, sư huynh." Mấy tên hòa thượng phấn không thôi. Ngược lại là kia linh tụ dũng nhiên cái mũi người người, cuối cùng không biết phát hiện cái gì, con mắt hướng phía Tô Dạ Phương hướng nhìn qua. "Mạc sư Minh, ta cảm thấy chúng ta vẫn là lại tìm những người khác hợp lực liên thủ một chút vi diệu. Thiên Lộc Tông, Minh Phật tự người, đều có người để mắt tới cái này Hoa Vân Hạc, cùng nó từng người tự chiến, không bằng chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Đến lúc đó lợi ích phương diện, riêng phần mình chia đều là được, mấu chốt nhất chính là có thể giết cái này Hoa Vân Hạc, chẳng yêu trừ ma." Thiết Chi Văn nhìn thấy Minh Phật tự mấy tên hòa thượng đến, liền nói: "Trớ hiểu phong nhíu mày, ám đạo cái này Thiết Chi Văn làm sao nhiều chuyện như vậy?" Nếu như có thể mà nói, hắn tự nhiên cũng muốn mang theo linh tụ cùng một chỗ, dù sao đối cái này linh tụ hắn có thể nói là thèm nhỏ dãi hồi lâu, đối phương là Minh Phật tự bên trong tuyệt đỉnh đẹp người một trong. Thế nhưng là hắn không có can đảm kia đối Ni cô hạ thủ, đi khiêu chiến Minh Phật tự uy nghiêm, cho nên mới không thể không từ bỏ linh tụ. Về phần Tiết Chi Văn, hắn bản ý chính là tại Tiết Chi Văn trước mặt triển bố lộ tài năng, để Tiết Chi Văn biết sự lợi hại của mình, kể từ đó, lại nghĩ ngâm Tiết Chi Văn chẳng phải dễ dàng rất nhiều. Chỉ tiếc lấy Tiết Chi Văn rất cẩn thận, đến bây giờ còn lại lo lắng cái này lo lắng kia, thực tế gọi là hắn trong lòng hơi không kiên nhẫn. Bất quá trên mặt, Chớ Hiểu Phong còn vẫn như cũng là tận tình khuyên bảo mà nói, "Tiết sư muội, cái này mình Phật tự cùng chúng ta dù sao không giống một lòng a." Nói lời này lúc, Chớ Hiểu Phong có chút dừng lại, chỉ thấy Tiết Chi Văn con mắt đã chuyển quá khứ, nhìn về phía linh tụ bên kia, đôi hắn lời nói hoàn toàn hờ hững. "Linh Ngộ sư huynh, lần này chúng ta đi đối phó kia Hoa Vân Hạc, mặc dù có chút năm chắc, nhưng cũng không phải là 10 phần chắc chín. Ta hiện tại ngược lại là có một cái đề nghị, có thể đem còn lại cao thủ lôi kéo tới, không biết Linh Ngộ sư huynh cảm thấy thế nào?" Linh tụ cười một tiếng. "Còn lại cao thủ?" Linh tụ sư muội là chỉ. Linh Ngộ hiếu kỳ đạo: Linh tụ thân hình lóe lên, vậy mà đi tới Tô Dạ chỗ ngồi bên cạnh, để Tô Dạ không khỏi hiếp mắt, ngầm cười khổ. Hắn mới liền nhìn Linh tụ nhìn chằm chằm vào mình, ngầm cười khổ, không nghĩ tới Linh tụ quả thật phát hiện mình thần hồn che dấu hạ ngụy trang. Tô Dạ công tử, sẽ không thật sự cho rằng làm bộ dáng ngụy trang biến hóa, ta cũng không nhận ra người đi." Linh tụ nói. "Linh tụ cô nương lại như thế nào phát hiện ta?" Tô Dạ bất đắc dĩ thở dài. Linh tụ mặt giãn ra cười nói, "Tô công tử lúc ấy hấp thu chúng ta Minh Phật tự xá lợi tử, ta đối Tô công tử ngay lúc đó ánh mắt ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngươi biểu lộ sẽ biến, bộ dáng sẽ biến." nhưng duy trì con mắt là sẽ không trở nên, ta đem Tô công tử con mắt nhớ tính tưởng, mới cùng Tô công tử đối mặt thời điểm, Tô công tử con mắt cũng đã đem hết thể đều bại lộ. Còn có thể dạng này, Tô Dạ lần này là thật mở rộng tấm mắt, chưa hề được chứng kiến loại này nhìn thấu đường người thân phận biện pháp. Linh tụ tựa hồn là bởi vì cùng Tô Dạ quen thuộc nguyên nhân, tại Tô Dạ trước mặt cho thấy mấy phần ngày thường người khác không nhìn thấy hoạt bát đáng yêu, Tô công tử cảm thấy thế nào? Người tại Thanh Hà trong tông sự tích, ta nghe nói qua một chút. Lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có năng lực gia nhập đội ngũ của chúng ta bên trong. Không biết tô công tử có thể cảm thấy hương thú cùng đi săn giết cái này hoa vân hạc. Tô Dạ Không ít người nhìn ở đây, đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết linh tụ mời tô giả nguyên nhân là cái gì. Dù sao làm sao nghe, tô giả cái tên này đều tương đối 10 phần lạ lắm mới đúng. Quy một chương 1081, tranh nhau chai lớn. Chương 1085, tranh nhau chai lớn. Nhưng mà trên thực tế lại là, linh tụ đối tô giả 10 phần xem trọng bộ dáng. Tô giả cũng không nghĩ tới linh tụ sẽ đối với mình như thế quả quyết phát ra mời, vừa muốn mở miệng nói cái gì đột nhiên Tiết Chi Văn cũng là nhanh chóng đi tới Tô Dạ trước mặt, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Dạ con mắt nháy nháy nháy. "Tô công tử?" Tiết Chi Văn có chút không có quá kịp phản ứng, "Ngươi thật là Tô công tử sao? Đã bị linh tụ biết phá thân phận, Tô Dạ cũng không tốt lại che giấu cái gì, chỉ có thể như nói thật nói, "Ừ, là ta." Tiết Chi Văn thần sắc vui mừng, nghe tới Tô Dã đến, trong lòng rất là vui vẻ, cười một tiếng, "Tô công tử cũng tại, thật là quá tốt. Người ta quả nhiên là có duyên Phật đâu. Chúng ta chuyến này là dự định săn giết kia Hoa Vân Hạ, không biết Tô công tử có thể tới giúp bọn ta một chút sức lực." Linh tụ lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, mình rõ ràng mở miệng trước, cái này ngực to mà không có não nữ nhân làm sao đi lên cũng không rảnh cái tới trước tới sau, trực tiếp liền mở miệng đoạn. Bất quá nàng dù sao thân gia Phật môn, tâm cảnh khác biệt, yêu thích là không tranh công đoạn. Cho nên nhìn thấy Linh tụ như thế đứng ra trực tiếp hỏi, nàng cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể là một đôi mắt to nhìn chằm chằm Tô Dạ nhìn nha nhìn, hy vọng Tô Dạ có thể nhớ được là nàng mở miệng trước mời Tô Dạ. Cái này, một đám người nhìn thấy một màn như thế, đều có chút không có kịp phản ứng. Tô Dạ đến tuột cùng là người thế nào, có gì mị lực Vậy mà có thể để Tiết Chi Văn cùng Linh Tụ hai cái thiên kiều bạch mỹ nữ tử, tranh nhau chen lấn đi mời tại đó, thậm chí sợ Tô giả cư tuyệt, không đáp ứng bọn hắn đồng dạng. Cái này Tô giả chẳng lẽ còn có cái gì lợi hại thần thông năng lực không thành? Rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, đối với Tô giả có thủ đoạn gì điểm này, bọn hắn là thật không có quá nhìn ra được. Tô giả hiện tại cũng là trên mặt xấu hổ, có chút không biết xử lý như thế nào, chỉ có thể nói, hai vị tại hạ thực lực không đủ, có tài đức gì, nhập hai vị đội ngũ, đi cùng theo hai vị đội ngũ săn giết kia hoa vân hạt. Tô công tử không cần kiêm tốn, năng lực của ngài, ta vẫn là có lòng tin. Linh tụ dịu dàng nói: "Tiết Chi Văn cũng là nói nói, Tô công tử, người ta đồng xuất Thanh hạ tông, thực lực của ngươi cũng không cần lại trước mặt ta khiếm tốn. Tô dạ dở khóc dở cười. Cái này Linh tụ cùng Tiết Chi Văn hắn đều biết, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể nói, tha thứ tại hạ ai cũng không thể đáp ứng, ta chuyến này có kế hoạch khác, Hoa Vân Hạc cũng không tại ta săn giết phạm vi bên trong, còn xin hai vị thông cảm đi." Hoa Vân Hạc tự nhiên là hắn săn giết mục tiêu một trong, chẳng qua hiện nay tình huống này, hắn cũng chỉ có thể nói láo. "Cái này?" Tiết Chi Văn rõ ràng có chút mất mát. sư muội, chúng ta lại không phải không phải thiếu người này một cái." Chớ hiểu Phong Rốt cục nhịn không được tức giận, lần trước Tiết Chi Văn cũng là bởi vì cái này Tô dạng mà đem hắn để qua một bên bỏ mặc. Lần này cũng là như thế, hắn rất là buồn bực cái này Tô Dạ thế nào mị lực, có thể để cho Tiết Chi Văn đối nó như thế nhớ mãi không quên, để ở trong lòng. Bây giờ Tô Dạ cự tuyệt về sau, Tiết Chi Văn rõ ràng còn có chút không cam tâm bộ dáng, hắn có thể nào ngồi được vững, lập tức đứng dậy, chẳng thèm ngó tới đạo. "Đúng vậy à, Tiết sư muội, ngài không phải mời ra hỏa này làm cái gì, cho dù không có Tô Dạ, chúng ta cũng như thường có thể săn giết hoa hạt." Mấy cái chớ hiểu phong tùy tùng cũng là phụ hòa nói, đối với Tô dạng, bọn hắn đều không thế nào để ở trong lòng. Tiết Chi Văn nghe tới mấy người như thế nghị luận Tô dạng, trong lòng rất là không vui, nhưng Tô Dạ dù sao cự tuyệt, nàng cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể thở dài, "Tốt a, Tô công tử như là lúc nào đối phó Hoa Vân Hạc, cái biến chủ ý, có thể tới tìm chúng ta." Nói xong về sau, Tiết Chi Văn chính là trở lại chớ hiểu phong trong đội ngũ. "Linh hộ sư huynh, linh tụ sư tỷ vì sao muốn đi mời cái này Tô dạng. Cái này Tô Dạ chính là thanh hà người, mà lại cảnh giới võ đạo chỉ có ngưng đan cảnh đệ nhất trọng, mặc dù thực lực cũng không thể Nhưng dù sao không phải ta đồng môn, nói thế nào, mặt ngoài ý tư ý tứ liền có thể, không cần thiết như thế thật đi mời đi. Mấy tên hòa thượng nhìn về phía Linh Ngộ hòa thượng, một mặt hiếu kỷ. Linh Ngộ hòa thượng đối Tô Dạ không hiểu nhiều, chỉ là lúc đầu, ai biết được, linh tụ sư mọi nghị đến có hắn mình ý nghĩ đi. Chúng ta cũng không cần lắm miệng hỏi thăm. Linh tụ lúc này liếc mắt nhìn chằm chằm Tô Dạ, tiết chi văn khả năng không hiểu rõ Tô Dạ, nhưng nàng đối Tô Dạ vẫn là biết được mấy phần. Tô Dạ ngoài miệng lời nói cũng không thể tin, đối phương nói không đi săn giết hoa hạt, có kế hoạch khác, liền thật có kế khác. Bất quá nàng xác thực không tốt phỏng đoán Tô tâm tư. Bây giờ Tô giả cự tuyệt, nàng chỉ có yếu ớt thở dài, đã như vậy, cứ bất quấy giày Tô công tử. Tô Dạ chấp tay, đưa mắt nhìn Linh tụ rời đi. Hắn xác thực có khác tính toán của mình, Thập đại ma kiệt vô luận đối phó ai, với hắn mà nói cũng có thể. Chỉ bất quá mục tiêu ưu tiên khẳng định phải là cao huyền thông, mà lại vô luận đối phó ai, hắn đều quen thuộc tự mình một người. Là thời điểm rời đi, Tô giả yên lặng nghĩ đến. Đã được đến tình báo, Tô giả vẫn chưa lưu lại, chỉ là ở đây nghỉ ngơi nửa canh giờ, ngay tại rất nhiều người trong tầm mắt đi. Đợi đến rời đi về sau, Tô Dạ mắt thấy không ai cùng lên đến, liền thân hình biến mất không biết tiến về nơi nào. Dựa theo trên tình báo đến nói, cái này Hoa Vân Hạc đúng là cái này Tinh Vũ trong đạo, bại lộ hành tung nhiều nhất một cái ma kiệt. Thật muốn đuổi phó, cái này Hoa Vân Hạc sát thực nhất tiện hạ thủ. Tô Dạ đi tới cái này Tinh Vũ ở trên đạo, một mảnh nồng đậm trong rừng rậm, cái này Tinh Vũ trong đảo có một đầu Huyễn Thiết Giao Long, nghe nói có được thành rồng từ trước, bị kia Hoa Vân Hạc nhớ thương thật lâu. Mà cái này Huyễn Thiết Giao Long, vào chỗ tại Tinh Vũ Bộ một vùng biển bên trong, nghe đồn sẽ lúc, hấp thu tinh hoa tinh tiến hoa Hạc, định nhắm ngay thời cơ này, đi tu phục Huyễn Long. Tô Dạ nghĩ đến nơi này, bóp tính toán một cái thời gian. Nếu là tính như vậy, cách Huyền Thiết giao long hấp thu nhật nguyệt tinh hoa thời gian, liền đã gần ngay trước mắt. Tô Dạ lẩm bẩm, chỉ còn lại có 5 ngày. Hắn lúc đầu đối Hoa Vân Hạc đồng thời không có đặc biệt lớn dục vọng, bất quá đã chỉ còn lại có 5 ngày, như vậy cái này Hoa Vân Hạc, hắn thật đúng là phải đi gặp một chút. Gưỡng hút tiền bối cho vị trí của ta, liền tại phụ cận, manh mối cùng tình báo cũng đầy đủ, ta liền ở chỗ này chờ đến sau 5 ngày là đủ. Tô Dạ trong lòng hạ quyết tâm. Hắn tìm cái ẩn nấp vị trí, lợi dụng cường đại thần hồn che kín vị trí của mình. Sau đó, liên liên lật tay một đái đem con rối đoạn lấy ra ngoài. Chủ, chủ nhân." Con rối đoạn Đức Quáng nói với Tô Dạ. Tô Dạ từ linh giới bên trong một hơi lấy ra 300 vạn linh thạch, không có bất kỳ khách khí, trực tiếp hướng cái này khôi lối đoạn trong thân thể đánh đi vào. 300 vạn linh thạch. Hắn tại con rối đoạn trên thân thể xưa nay không để ý dốc hết vô liếng, bởi vì đây là để dùng cho hắn bảo mệnh đến quan trọng muốn lợi khí. Quy 1 chương 1082, Huyền Thiết Giao Long Nhi Thân. Chương 1086, Huyền Thiết Giao Long Nhi Thân. Ngay tại cái này 300 vạn linh thạch đánh vào trong đó thời điểm, con rối đoạn thân thể phát sinh một chút biến hóa. Bất quá biến hóa này càng nhiều tập trung ở con rối đoạn kia, chất phát linh hồn cùng thần sắc bên trên, cùng nó cảnh giới biến hóa bên trên. Thông thần cảnh, đệ lục trọ. Tô Dạ nhìn phán qua con rối đoạn cảnh giới, có chút vui mừng. Trước đó hắn dùng hơn 30 vạn linh thạch nện vào đi, mới khiến cho con rối đoạn từ thông thần cảnh đệ nhất trọng đề cao đến thông thần cảnh đệ nhị trọng. Hiện tại 300 vạn đập xuống, ngược lại là nhìn thấy một chút hiệu quả, một hơi để con rối đoạn đề cao đến thông thần cảnh đệ lục trọng. như vậy hạ tới, trong tay của ta thừa trên dưới ngàn vạn linh thạch, ngược lại là có năm chắc có thể đem con rối đoạn đề cao đến thông thần cảnh đỉnh phong, thậm chí là thần tưởng bốn cảnh. Tô Dạ suy đoán, bất quá, tạm thời không có cần thiết, đại đế cấp bậc cường giả sẽ không tự hạ thân ra đi đối phó chúng ta cái này tuổi trẻ tiểu bối. Gặp được nhiều nhất cũng chính là thông thần cảnh cao thủ. Chờ gặp được đại đế cấp bậc cường giả lúc, lại đến lúc giúp con rối đoạn tăng lên cảnh giới cũng không muộn. Bài kiến. Chủ nhân. Con rối đoạn hướng phía Tô giả cung kính cúi người, nói chuyện đột nhiên đều trở nên lưu loát rất nhiều. Tô giả nói ra, xem ra càng cao linh thạch rót đi vào, theo lấy con rối đoạn cảnh giới đề cao, linh hồn thần trí cũng cao không ít, trước đó nói một câu phải kể tới cái hô hấp mới có thể nói tới xong, bây giờ lại một hai cái hô hấp liền xong. Tuy nói còn có chút đứt quãng, nhưng rõ ràng so trước đó mà nhiều. Cái này khiến Tô Dạ là thật càng ngày càng hiếu kỳ, về sau giúp vào càng nhiều linh thạch, con rối đoạn có thể biến thành cái gì bộ dáng? Quá thời kỳ cổ. Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Trước đây hắn chỉ biết con rối đoạn là sản vật của thời kỳ viết cổ, về sau nghe tới kia tiêu tự nhiên dạng thuật, Tô Dạ cũng liền rõ ràng. Cái này thời kỳ viễn cổ kỳ thật chính là quá thời kỳ cổ. Quá thời kỳ cổ đến tột cùng là một đoạn như thế nào văn hóa, lại đến cùng có như thế nào thần bí. Một cái đến từ quá thời kỳ cổ con rối lại có hơn xa ở phía sau thế không cách nào hoàn thành quỷ phụ thần công, giữa này biến mất một đoạn trong lịch sử, đến cùng xảy ra chuyện gì không thể tưởng tượng sự tình. Thực tế là quái thai. Hả? Người tới. Tô Dạ đợi trong rừng rậm, thân hồn tản ra thời điểm, đột nhiên phát giác được mấy thân ảnh từ cảnh tượng này bên trong hiện lên. Đây là? Tô giả có chút nheo mắt lại. Mấy người này hành động rõ ràng cẩn thận từng ly từng tí, tựa hồ là không nghĩ để người phát giác, nhìn khí tức, là tà tu, mà lại cảnh giới đều không thấp, có hai người kết đan cảnh đệ tâm trọng, còn có một cái đệ tứ trọng. Lại tuổi tác tựa hồ cũng không lớn bộ dáng. Đây là cái gì đội hình? Một cái như thế khó được đội hình, tại ba tông bên trong đều hiểm thấy vô cùng. Tô giả cũng không dám đem thần hồn dò xét quá mức quá phận, đứng tại chỗ không lúc đích, hẳn biết, nếu như hắn quá mức bại lộ, rất dễ dàng sẽ bị mấy cái này tà tu phát ra đến. Nhưng như thế cũng liền dẫn đến mấy cái tà tu chỉ chớp mắt liền không thấy bóng dáng, Tô giả lại nghĩ dùng thần hồn đi dò xét, liền đã bắt giữ không đến. Không ai. Tô giả lúc đầu, chuyện gì xảy ra, nếu như trong đó là có Hoa Vân Hạc ta có thể lý giải, nhưng là ngoài ra còn có hai người kết đan cảnh đệ tam trọng tà tu. Bình thường thiên tài tà tu, có mạnh như vậy sao? Tô Dạ cảm thấy trong không khí tán phát một cỗ không thể tưởng tượng, hắn vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ, vẫn như cũ đợi thêm đến. Trong không khí dũng động ám lưu, năm ngày này không dài, thế nhưng là theo một ngày một ngày quá khứ, vẹn vẹn hắn quan sát được, liền đã có bốn cái đội ngũ đi tới cái này phương viên một vùng xung quanh, sau đó không thấy bóng dáng. Cái này bốn cái trong đội ngũ, đang có linh tụ cùng tia linh nộ cầm đầu minh Phật tự đội ngũ, còn có chớ hiểu phong dẫn đầu thành hà tông đội ngũ. Trừ cái đó ra, còn lại hai con đội ngũ, Tô giả cũng không biết là ai, nhưng nghĩ đến đều là tới từ ba tông bên trong. Về phần chỉ là có chút cảm ứng, quan sát không đến cụ thể đội ngũ. Tô Dạ cũng hận hận có phát giác, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, tựa hồ chỉ thiếu một chút xíu sao hỏa, liền sẽ đem trận này giao thủ triệt để nhóm lửa. 5 ngày rốt cuộc đến. Thương khung mặt trăng trở nên càng ngày càng trọn, đến mức đêm trăng trọn, rốt cuộc đến. Màn đêm buông xuống, mặt trăng treo trên cao, hát phong lở lở, toàn bộ tinh vũ đảo hải lượng đều trở nên phá lệ yên tĩnh, phản phất là tuyên triệu lấy trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Quá an toàn. Tô Dạ nghĩ đến, an như vậy cũng không có chuyện tốt. Xem ra tất cả mọi người giống như ta, chờ đợi lấy huyền giao long. Tô Dạ cảm ứng một chút, không ai lộ ra động tĩnh. Hiện nhân đều là chờ đợi huyền thiết giao long xuất hiện. Rốt cuộc, cái này liên tỉnh y mãng trên mặt biển, một đạo tiếng gầm gừ như như lôi đỉnh chấn động cản quách ra, thanh âm này trong chốc lát vang vọng tứ phương, sau đó, là một con dao long đột nhiên từ cái này trong biển bay mẹ ra. Huyền thiết giao long. Tô Dạ nhìn lại. Huyền thiết giao long là một con lân giáp từ huyền thiết hội tụ mà thành giao long, cái này giao long sinh hoạt tại đáy biển chỗ sâu, theo truyền văn huyền thiết giao long sinh ra tại đáy biển chỉ có huyền thiết vật chất đáy biển trong hầm mỏ. Mỗi một cái huyền thiết giao sinh phụ cận, đều sẽ có một tòa cự đáy biển quần mộ. Huyền Thiết Giao Long bởi vì quanh thân Huyền Thiết Lân Giáp lấy sừng, vì vậy toàn thân là bảo. Nhưng lại làm sao nó lực phòng ngự mạnh như sắc thép, dù là cao nó cấp mấy, muốn em đánh chết chém giết cũng là khó như lên trời. Bây giờ Huyền Thiết Giao Long xuất hiện lúc, một thanh phóng tới không trùng, sau đó kia giao long con mắt nhìn xem phía trên viên nguyệt, không biết tại viên nguyệt sinh ra mà đến một cỗ như thế nào lực lượng câu thông, vậy mà liền lơ lửng ở trên không trung không lúc đích. Giao Long, thật đúng là hiếm thấy a. Tô Dạ nghĩ đến, Giao Long đã đến tiến hóa cái cuối cùng giai đoạn, lại tiến hóa liền có thể trở thành rồng. Rồng là trên đời trí cao vô thượng tồn tại, chứ có được vạn thú chi vương thần thể Tô Dạ mà nói, cơ hồ mỗi người đều cho rằng gì chính là vạn thú chi vương, không thể thay thế tồn tại. Giống. Huyền Thiết Giao Long, một tiếng gào hét. Tô giả không hề độc thân, yên lặng nghi đến, theo đạo lý đến nói, lúc này là Hoa Vân Hạc động thủ thời cơ tốt nhất. Nhưng là Hoa Vân Hạc còn không có xuất thủ, chuyện gì xảy ra? Hắn hồi tưởng lại trên tình báo chốt tố. Hoa Vân Hạc giao hoạt như hổ, quỷ kế đa đoan, nó cùng ba tông thiên tài giao thủ qua 16 lần, không một lần bại, mà lại tất cả đều là chiếm tiện nghi. Chờ. Tô Dạ một nháy mắt liền phải có kết luận tiếp tục chờ. Sư Vinh, chúng ta làm sao bây giờ? Cùng lúc đó, chớ Hiểu Phong bên này, mấy cái tùy tùng kinh ngạc hỏi, cái này Huyền Thiết Giao Long cũng không biết muốn hấp thu tới khi nào, chẳng lẽ chúng ta ngay ở chỗ này nhìn chằm chằm vào? Cái này Hoa Vân Hạc vạn nhất tình báo có sai, không ra làm sao bây giờ? Hoa Vân Hạc không ra, cái này Huyền Thiết Giao Long chính là chúng ta. Thu phục một cái Huyền Thiết Giao Long cũng không tệ. Nghe nói Huyền Thiết Giao Long tại hấp thu Viên Nguyệt tinh hoa sau sẽ lâm vào ngắn ngủi suy yếu kỳ, giai đoạn này, chúng ta độc thủ đem nó thu phục cũng không tính đi một chuyến công. Trớ Hiểu Phong nếm miệng cười nói, quy 1 chương 1083, đại chiến huyền thiết giao long. chương 1087, đại chiến huyền thiết giao long. Huyền thiết giao long giá trị tất cả mọi người rất rõ ràng. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, dần dần, màn đêm sắp biến mất, tia nguyên bản còn cao cao tại thượng viên nguyệt đã sắp biến mất. Mà huyền thiết giao long đối viên kia nguyệt lực lượng hấp thu cũng là đến cuối cùng. Đến lúc này, Hoa Vân Hạc vẫn không có ra vết tích. Suy suy, tại một thanh đêm qua đi, cái này huyền thiết giao long tựa thu kết thúc, cái đuôi một chút, người dự định nào về phía mênh mông vô bờ trong hải dương. Sư Vinh, làm sao bây giờ? Chớ Hiểu Phong sau lưng hai cái tùy tùng nói, "Lên." Chớ Hiểu Phong không cần suy nghĩ, lại không bên trên, chờ Huyền Thiết Giao Long không vào biển bên trong, lại muốn truy liền khó. "Sư Vinh, chờ một chút, ta cảm giác sự tình có điểm gì là lạ." Trừ Huyền Thiết Giao Long bên ngoài, toàn bộ quá trình yên tĩnh tựa hồ có chút đáng sợ. Thiết Chi Văn Kinh ngắt nói, "Phải biết, lại tới đây săn giết Hoa Vân hạc tuyệt đối không chỉ bọn hắn một nhóm người, chỉ ít linh tụ đám người này bọn hắn là biết đến. Nhưng bây giờ một cái đều không có ra, sự tình rất quỷ dị không thích hợp." Thế nhưng là Trở Hiểu Phong lại không nghĩ như vậy chỉ coi Tiết Chi Văn là xem thường thực lực của hắn, kêu lên một tiếng đau đớn, tại chỗ đứng dậy, hướng thẳng đến Huyền Thiết Giao Long tiến công mà đi. Không cho Tiết Chi Văn chứng minh một chút mình thực lực, đối phương còn cho là mình là ăn chay. Chớ Hiểu Phong đột nhiên giết ra, hướng thẳng đến Huyền Thiết Giao Long tiến công mà đi. Huyền Thiết Giao Long cảm ứng được có người ra, một tiếng hướng phía thương khung gào thét, trực tiếp liền chính là cái đuôi hung hăng hất lên, hướng phía Chớ Hiểu Phong càn quét mà đi. Cái này một cái đuôi càn quét mà đi, Huyền Thiết Long thực lực đột nhiên bộc phát ra, rõ ràng là đạt tới ngưng đan cảnh đệ thất trọng tiêu chuẩn. Cái gì? Ngưng đan cảnh đệ thất trọng Trớ hiểu phong mấy người không khỏi là giật mình tê lên, mới đầu còn 10 phần tự tin mấy người, hiện tại không khỏi là nghĩ một đầu đâm trở về. Bọn hắn đối Huyền Thiết Giao Long thực lực cũng không phải là rất hiểu rõ, chỉ cho là Hoa Vân Hạc đã dám có dũng khí đi thu phục Huyền Thiết Giao Long, cái này Huyền Thiết Giao Long thực lực nghĩ đến không bằng Hoa Vân Hạc. Nhưng là bây giờ cái này Huyền Thiết Giao Long đạt tới Ngưng Đan cảnh đệ thất trọng thực lực tiêu chuẩn, thật đánh lên, bọn hắn cộng lại cũng quả quyết không phải Huyền Thiết Giao Long đối thủ a. Mấy người này, không biết Thiết Giao Long thực lực sao? Tô Dạ không hiểu, xem ra là tình báo tin tức làm không đủ chuẩn xác a. Gượng húc cho mình tình báo bên trong. Diêm Viễn Thiết Giao Long thực lực tiêu hết sức rõ ràng, nhưng đàn cảnh để thất trọng. Cái này chớ hiểu phong mấy người dám lên, chỉ sợ là muốn ăn điểm xẹp. Rống. Huyền Thiết Giao Long hướng phía chớ hiểu phong một tiếng giống to, kia cái đuôi đã vung đi qua. Cái này mạnh mà hữu lực một cái đuôi, chớ hiểu phong né tránh cấp tốc, đột nhiên tránh đi, thế nhưng là hai người khác tốc độ liền chậm nhiều. Tại chỗ bị cái này Huyền Thiết Giao Long một cái đuôi đện ở trên người, chỉ nghe được oa một tiếng, hai người liền ngay tại chỗ bay ngược mà ra, máu tươi bao cát, hôn mê đi. Không biết sống hay chết. Tiết Chi Văn ngược lại là thông minh, mới đầu cảm ứng được không thích hợp, liền không có gấp khởi hành. Hiện tại trốn ở trong tối, còn bảo trụ một cái mạng nhỏ. Thế nhưng là nó khí tức cũng đã bại lộ, chớ Hiểu Phong nếu như gánh không được, kia nàng Tiết Chi Văn, hơn phân nửa cũng kiên trì không được quá lâu. Đáng ghét. Chớ Hiểu Phong giận tí mặt, xúc sinh, chết đi cho ta. Nói xong lúc, nó trong tay áo đột nhiên lấy ra một khối ngọc tỷ bộ dáng bà bối, sau đó hung hăng hướng phía cái này huyền thiết giao long đập tới. Ngọc tỷ bên trong, đúng là nháy mắt tuôn ra một cái hồn phách, này hồn phách chính là một cái cự nhân bộ dáng, xuất hiện lúc, một thanh đại chùy, lúc này là hướng phía huyền thiết giao long xuống đi. Một chùy này tử, chợt vẹn phát ra thông thần cảnh thực lực tiêu chuẩn. Huyền Thiết Giao Long ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ hoảng sợ, vội vàng né tránh ra tới. Cho dù tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn là bị người khổng lồ này một cái búa đánh vào người. Huyền Thiết Giao Long thân hình một cái kịch liệt run rẩy, kém chút không tiên chỉ nổi, nhưng là nó quanh thân Huyền Thiết Lân Giáp cũng không phải là ăn chay, đại khái lay động hai lần về sau, vậy mà thật tiếp tục chống đỡ một cái này. Chắc không được chớ hiểu phong tự tin như vậy, nguyên lai like có loại bảo vật này. Bảo vật này bên trong gửi lại có thông thần cảnh một kích, xem ra là mạc trưởng đối cho chớ hiểu phong pháp bảo. Bất quá ở thời điểm này dùng đến thực tế là lựa chọn ngu xuẩn, mà lại một kích đánh vội vàng vô cùng. Ngay cả cái này Huyền Thiết Giao Long lực điểm đều không có thăm dò rõ ràng. Một kích qua đi, cái này chớ hiệu phong phiến thức. Tô giả âm thầm nghĩ tới. Bây giờ Huyền Thiết Giao Long đã bị thương, khí tức kém xa vừa rồi, nhìn thấy chớ hiệu phong, bộ phát ra đến từ nó toàn thân lửa giận, dự định hướng chớ hiệu phong phản nhào tới. Không, đừng. Chớ hiệu phong mắt thấy mình tuyệt mệnh pháp bảo đều vô dụng, trong lúc nhất thời một thân sở học nửa điểm đều quên dùng đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn Huyền Thiết Giao Long nhào tới, trực tiếp cầu xin tha thứ. Huyền Thiết Giao Long sao lại đi quản chớ hiểu phong cầu xin tha thứ, miệng lớn cắn xé xuống tới, mắt thấy là phải giết chớ hiểu phong tại điểm. Đỗng Nhân là một vệt kim quang lóe ra hiện, đúng là kia một mực gần núp lấy linh ngộ bọn người, kịp thời đổi tới. Mạc thị chủ còn xin tỉnh táo một chút, chúng ta giúp ngươi một tay. Đem cái này nghiệt xúc thu phục. Linh ngộ bình tĩnh nói. Chớ Hiểu Phong hồi tưởng lại mới, chỉ cảm thấy mặt một trận đau rát, vừa rồi hắn thật là đem mặt toàn mất hết. Tô Dạ bây giờ lại là sờ sở cái cảm, cái này linh ngộ xem ra thành thật, thời điểm then chốt cứu Chớ Hiểu Phong, thực tế là muốn mượn Chớ Hiểu Phong điểm kêu ít đòi lực lượng giúp nó thu phục Huyền Thiết Giao Long, chờ thu phục về sau, bọn hắn một đội ngũ, Chớ Hiểu Phong một người, cũng không tạo nổi sóng gì. Đám hòa thượng này xem ra trung thực, trên thực tế từng cái gian xảo vô cùng, bất quá, Tô Dạ luôn cảm thấy trong không khí nổi lên một tia âm như hương vị, tiên báo sự tình không giống bình thường. Hoa Vân Hạc thật chưa từng xuất hiện sao? Không, hắn cảm thấy Hoa Vân Hạc đến, chỉ là dấu trong bóng tối còn chưa xuất thủ. Có thể cái này huyền thiết giao long chỉ là cái nguyên nhân dẫn đến. Nghĩ đến nơi này, Tô Dạ bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, như thật sự là như thế, kia tất cả mọi người đoạt được tình báo tất cả đều là giả, là Hoa Vân Hạc cố ý phóng suất. Tất cả mọi người tưởng rằng tại săn giết Hoa Vân Hạc, thực tế là tại Hoa Hạc săn giết mỗi người. Tô Dạ nghĩ đến cái này kinh khủng khả năng, chật chất không thôi, bất quá sự tình phát triển đến trình độ này, hắn cũng khó xác định, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đánh lên. Tô Dạ nghĩ đến. Linh ngộ bọn người liên hợp chớ hiểu phong, đối phó một cái thụ thương huyền thiết giao long, Cố Nhân huyền thiết giao long cảnh giới kéo tất cả mọi người một màn lớn, lúc này cũng có chút khó mà chống đỡ được. Giao thủ đã bày biện ra chống đỡ hết nổi. Linh ngộ mắt thấy ở đây, trong lòng vui mừng, cái này huyền thiết giao long nơi này đợi thời gian dài như vậy đều không ai chữa trị, nếu là bị ta chữa trị, đây chính là chuyện thật tốt một tiện. Trở lại trong môn tất nhiên sẽ bị người khen. Hắn nghĩ như vậy, chỉ chốc lát câu vu. Linh Ngộ Hình, chúng ta cũng giúp đỡ bọn người một chút sức lực. Lúc này, lại một con đội ngũ cấp tốc xuất hiện. Quy một chương 1084, ai là thợ săn? Chương 1088, ai là thợ săn? Đáng ghét. Linh Ngộ ánh mắt bên trong mịt mở hiện lên mấy phần không vui. Cái này đột nhiên xuất hiện đội ngũ nói là giúp hắn một tay, trên thực tế chính là đến đây phân một mồi canh. Dù sao đến cái này trong lúc nỗ chốt, hắn cơ bản đã muốn đem huyền thiết giao long đánh tan, huyền thiết giao long tại bước lên cũng bước lên không xảy ra sóng gió gì, lúc này ra Mục đích vì sao, ngẫm lại liền có thể suy đoán ra, là các ngươi. Linh ngộ như nhíu, nhíu mày, các không. Xuất hiện mấy người, Tô giả cũng nhận biết, đúng là lúc trước hắn tao ngộ Hắc toàn phong lúc, cứu vớt Mục Lan chi các không bọn người. Các không thực lực Tô Dạ vẫn là hết sức rõ ràng, nó đã đạt tới linh dịch cảnh đệ tứ trọng, là Thiên Lộc tông số một số hai thế tài, không đến 30 tuổi, đã vấn đỉnh ba tông trẻ tuổi đứng đầu. Bây giờ các không xuất hiện ở đây, để sự tình lại sinh biến cố, ngay cả vẫn luôn biểu hiện cực kỳ tỉnh táo linh ngộ, cũng là tại các không xuất hiện thời điểm cảm ứng được mấy phần khó giải quyết. Các không, Thẩm Giải Minh. Linh ngộ cắn răng một cái quan. Vô luận là các không vẫn là Thẩm Giải Minh, thực lực đều không yếu, là toàn bộ Thiên Lộc tông người nổi bật. Các không hiện tại chen chân tiến đến, ba tông thế lực cơ bản đã tể tụ một đường. Cái này ba phe thế lực hoàn toàn đúng huyền thiết giao long đối thủ, huyền thiết giao long tự nhiên khó mà chống đỡ. Không đúng, còn có mấy cái thế lực hẳn là còn chưa động thủ mới đúng. Tô giả híp mắt, ta lúc ấy thần hồn cảm ứng rõ rõ ràng ràng. Hắn muốn đi tự quan sát kỹ một thứ gì, thế nhưng là phía trước giao thủ động tinh thực tế quá lớn, mấy nhiều thần hồn của hắn cũng không có cách nào hoàn mỹ phát huy đến tốt nhất. Huyền thiết giao long muốn bại. Tô Dạ nghĩ đến. Một hơi đối mặt nhiều người như vậy vây công, Hơn nữa còn có một cái thực lực cực mạnh các không ra trận, Huyền Thiết Giao Long thua trận tự nhiên cũng là chuyện sớm hay muộn. Bất quá muốn đánh bại Huyền Thiết Giao Long dễ dàng, giết Huyền Thiết Giao Long lại là rất khó khăn, mắt thấy đánh không lại, Huyền Thiết Giao Long linh trí cực cao, trực tiếp liền lựa chọn lách mình thoát đi, không còn cùng đám người chính diện va chạm. Truy, một đám người lập tức liền muốn sinh sinh đuổi theo. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, phía sau một đạo rực rỡ màu sắc quang mang lóe ra hiện, đúng là một đạo đột ngột đánh lén ra kiếm khí. Kiếm khí này ngược mở đến thời điểm, một đám người đều không có cảm ứng được, a một tiếng, liền có hai người tại chỗ tại kiếm khí này phía dưới chẳng ngang chặt đứt. Linh không sư đệ, linh hạ sư đệ. Linh ngộ cảm ứng được kiếm khí này, trong tay pháp quyết đột nhiên vừa bấm, lại là một vệt kim quang dần hiện ra đến, đem kiếm khí này ngăn cản bên ngoài. Sư muội, tiến nhanh ta cái này lồng ánh sáng bên trong. Linh ngộ quát. Linh tụ tự nhiên phát giác được không giống bình thường, thân hình lẽ lên liền tiến vào lồng ánh sáng bên trong. Linh ngộ thân hồn ngoại phóng, con mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh xuất hiện, dẫn theo mấy cỗ tử thi, cười nhạo nói, chỉ bằng như thế điểm o hợp chi chúng, cũng muốn săn giết ta Hoa Vân Hạc, thật sự là bọn người. Hoa Vân hạc. Nhìn thấy Hoa Vân Hạc xuất hiện, các không thần sắc lạnh lẽo, "Hoa Vân Hạc, ngươi quả nhiên là dấu đi không có xuất thủ. Bất quá lúc này xuất thủ, ngươi không phải tại tự chui đầu vào lưới sao?" "Ha ha ha, tự chui đầu vào lưới, ta xem là các ngươi hoàn toàn không biết mình trô tại cái gì dạng hoàn cảnh a." Thanh niên hiện hiện bộ dáng, chính là một cái thân mặc áo bào đen, quanh thân buộc lên hắc khí, mà trong hắc khí loan tỏa, một cái tử sắc bờ môi yêu dị nam tử. Đợi đến nó thoại âm rơi xuống, mấy thiên tài đột nhiên hiện thân, một cái, hai cái, ba cái. Trọn vẹn ba cái tu, khí tức không hề yếu, mà lại trong tay đều dẫn theo một cỗ thi thể lại có hai cái đều đạt tới ngưng đan cảnh tiêu chuẩn, còn có một cái khuôn mặt khô cạn, gầy trơ cả xương, vậy mà là trước kia Tô giả thấy qua hát toàn Phong. Hát Toàn Phong, nhìn thấy Hắc Toàn Phong xuất hiện thời điểm, các không một trận tê cả da đầu, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Haha, ha, Hoa Vân Hạc tiểu hữu cho ta một cái đề nghị, nói có thể dẫn tới một đám thiên tài đến đây, đối với thích nhất thiên tài ta mà nói, cái này mua bán ta thế nhưng là có lời vô cùng. Hắc Toàn Phong niết miệng cười nói, các không biết sự tình không ổn. Ma thủ đường mặc dù làm việc dùng bất cứ thủ đoạn nào, Nhưng tuyệt đại đa số ma tu vẫn có chút ranh giới cuối cùng, những thông thần cảnh đó ma tu, đối với mấy cái này ngưng đan cảnh thiên tài, không sẽ chủ động thiết kế ra tay, trừ phi là những thiên tài kia vận khí không tốt đụng vào bọn hắn, bọn hắn mới chọn đánh chết. Chỉ có Hắc toàn phong, đối cái này ba tông các lộ thiên tài là thủ đoạn ra hết. Còn có ma thủ đường thập đại ma kiệt thứ 6 hái tầm tay, Lâm gây Nên, cùng thứ bảy Dương Cốc Lâm. Linh Ngộ cũng là biểu âm tình bất định nói: "Ta liền không xuất thủ, miễn cho để còn lại cùng thế hệ cho cười, ta chỉ giúp các ngươi phong tỏa những người này đừng đi." Như thế nào giải quyết bọn hắn, liền nhìn mấy người các ngươi. Hắc toàn phong rũa một cái, Thực lực hôm nay hiện nhưng đã ở vào thông thần cảnh trạng thái toàn thịnh. Trốn. Mắt thấy ở đây, một đám thiên tài nơi nào còn có còn lại tưởng niệm, quay người liền định bốn phía bỏ chạy. Thế nhưng là tại đứng dậy trốn một sát na, Hắc toàn phong liền đã khởi hành, to lớn hắc phong đông dương tứ ngực ra, trực tiếp bao phủ toàn bộ không gian, để một đám thiên tài muốn trốn, đều không cách nào lại trốn. Đáng ghét. Thấy cảnh này, mấy một thiên tài sinh lòng tuyệt vọng. Ai có thể nghĩ tới Hoa Vân Học vậy mà là chủ động dẫn bọn hắn những người này tới? Lần này, nhưng phiền phức lớn. Hắc các, các ngươi còn thật sự cho rằng Ta Hoa Vân Hạc có thể tại ba tông thiên tài trong tay sống lâu như vậy, là ăn chay sao?" Hoa Vân Hạc cười nhạo nói, "Chuyện cho tới bây giờ, ta giết qua ba tông thiên tài nói ít có mấy chục cái, tăng thêm các ngươi những này, số lượng lại nhiều một chút, cũng không biết có thể hay không siêu việt cao huyền thông bọn hắn." "Tại các ngươi cái gọi là thập đại ma kiệt trên bảng danh sách lại tiến một." "Hoa Vân Hạc, chỉ cần hát toàn phong không xuất thủ, chỉ bằng ngươi." Các không khích tướng nói. "Các không, ngươi cũng đừng làm cho ta cười, cùng ta giao thủ ba lần, ngươi có cái tiên một lần thắng nổi ta." Hoa Vân Hạc khinh thường nói, "Bất quá hôm nay Địch Sát sẽ không để cho Hắc Toàn Phong tiền bối độc thủ, nhưng coi như như thế, các ngươi cũng thua định. Huyền Thiết, ngươi còn hướng trong biển đi dạo cái gì? Chỉ một thoáng, Huyền Thiết Giao Long đột nhiên từ trong biển ra, trực tiếp hướng phía mấy một thiên tài giết tới. Cái gì? Các không bọn người nhìn thấy một màn như thế, cả kinh nói, Hoa Vân Hạc, ngươi đã thu phục Huyền Thiết Giao Long. Hoa Vân Hạc châm trọc nói ra, chỉ có các ngươi những này ngớ ngẩn mới có thể coi là thả ra tin tức là thật, nói thật cho các ngươi biết, cái này Huyền Thiết Giao Long ta sớm tại nửa năm trước liền thu phục. Vì thu cái này Huyền Thiết Giao Long ta còn thực sự là tốn hao cái giá không nhỏ. Này giao long đánh không lại liền hướng trong biển chui, một vào trong biển, kia quỷ biển đặc biệt hoàn cảnh ai cũng không có cách nào. Bất quá thu phục nó chỗ tốt ngược lại là rất nhiều, không phải sao? Đi một bước lớn cờ, cuối cùng đem các ngươi những người này dẫn ra ngoài. Huyền Thiết Giao Long lúc này đã lao đến, đem một đám người trận hình toàn bộ xáo trộn. Cái này một đám trời mới đối phó Huyền Thiết Giao Long đã phải bỏ ra không nhỏ tinh lực, lại thêm xung quanh còn có hai cái ma kiệt thiên tài, càng có một cái hắc toàn phong ở bên cạnh nhìn chăm chằm, trong lúc nhất thời, tình huống nguy cấp vô cùng. Quy 1 chương 1085, thuyết phục. Chương 1089, thuyết phục. Tô Dạ nhìn xem trận này ác chiến bắt đầu, cũng là yên lặng vì này, một đám thiên tài cảm thấy tức hận, nếu quả thật dựa theo thế cục này phát hiện xuống dưới, như thế một đám thiên tài, chỉ sợ thực sẽ rơi một cái kết quả toàn quân chết hết. Hiện tại đến nhìn, thật nhiều dấu trong bóng tối đội ngũ toàn bộ bị Hắc toàn phong bọn người âm thầm giải quyết. Ta sợ dĩ không có bị phát giác nguyên nhân, nghĩ đến hay là bởi vì ta chỉ có lẻ loi một mình, không dễ bại lộ, cộng thêm thượng thần hồn cảnh giới nguyên nhân đi. Tô giả âm thầm tới. Bây giờ toàn bộ hải vực xung quanh, cũng chỉ còn lại có bị Hắc toàn phong vây quanh ba con đến từ ba tông đội ngũ, tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan. Ngay tại Tô Dạ quan sát Thế Cục thời điểm, tại Tô Dạ trên bờ vai chư phi khué bỗng nhiên xoay bỗng núc nhích cánh mông, từ trong ngủ mê thức tỉnh, lẩm bầm hai lần nhìn lên trước mặt Thế Cục, nói ra, cái này Huyền Thiết Giao Long bị cái kia Tà Tu cho thu a. Đừng ngươi cũng đã chính mình nói, ngươi còn lặp lại một chút làm gì? Tô giả không cao hứng trận trắng mắt, ghét bỏ con lợn này chẳng có tác dụng gì, thật vất vả tình ngủ nói cũng đều là nói nhảm. Kia ngươi nhìn ra được cái này Huyền Thiết Giao Long kỳ thật căn bản không nguyện ý bị cái này Tà Tu thu phục nhìn không ra. Trừ phi khué lẩm hai tiếng, cho Tô Dạ trợn mắt. Tô Dạ ngẩn người, ngươi có ý tứ gì? Trư Phi khói cười hắc hắc, ngươi nhìn kỹ một chút, Huyền Thiết Giao Long thể nội bị tiên tà tu bày có cường ngạnh cấm chế, chính là bởi vì như thế Huyền Thiết Giao Long phương mới không thể không phục tùng tại đối phương, trên thực tế Huyền Thiết Giao Long căn bản không nguyện ý phục từ đối phương. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Tô Dạ hỏi. Không rõ lắm, nhưng ta có thể đọc hiểu cái này Huyền Thiết Giao Long nội tâm, cảm giác mình cùng đối phương tâm ý tương thông đồng dạng. Nó rất thống khổ, nó đang suy nghĩ gì ta đều biết. Chư Phi khói lẩm bẩm hai lần, mình cũng mơ mơ màng màng đạo. Trước ngươi gặp được những yếu tố khác thời điểm cũng có tình huống này. Tô Dạ hỏi. Không có. Chư Phi khoái phi thường quả quyết trả lời. Tô giả nhu nhu lông mày, như thế có ý tứ, nếu như nói những yêu tố khác cũng không có cách nào để Chư Phi khoái có loại này đặc biệt cảm ứng biểu hiện, chỉ có Huyền Thiết Giao Long sẽ xuất hiện, liền đại biểu cho Huyền Thiết Giao Long là đệ tử, chí ít đối với Chư Phi khoái mà nói là đệ thủ. Có lẽ, nó đối Chư Phi khoái thân phận thần bí sẽ có hiểu một chút. Nếu như có thể mà nói, hắn phải nghĩ biện pháp cùng cái này Huyền Thiết Giao Long trò chuyện chút mới được. Mặc dù mặt ngoài đối Chư Phi khoái không chút nào để ý, nhưng cùng một chỗ thời gian dài, liền xem như lâu heo, kia cũng là có chút điểm tình cảm. Đối phương thân thế thần bí Tự nhiên vẫn là phải suy nghĩ chút biện pháp làm rõ ràng con lợn này đến cùng là lai lịch gì mới được. Bây giờ chiến cuộc đã lâm vào gay cấn giai đoạn, trước đó cháy bóng sắp kết thúc. Ba tông thế lực, tứ linh ngộ, cùng kia các không tầm đầu, chủ trì đại cục, đem ba phe thế lực toàn bộ ngưng tụ thành một cỗ dây thừng. Về phần Thanh Hà tông cầm đầu chớ Liễu Phong, đã sớm sợ vỡ mật, nơi nào còn có chủ trì đại cục phương phạm. Bất quá, cho dù ba phe thế lực toàn bộ ngưng tụ thành một cỗ dây thừng, cộng lại, nhưng cũng là rõ ràng rơi hạ phong. Không nói trước thập đại ma kiệt vẹn ra ba cái, mỗi một cái đều có lấy một địch mười tiêu chuẩn, vẹn vẹn đầu kia viễn long đều khó mà gọi người chống đỡ. "Cắt Không, ngươi thủ đoạn cũng không gì hơn cái này mà thôi, gần nửa năm không gặp. Vốn cho rằng ngươi sẽ nhiều hơn một chút lẻo lẻo mới mẻ mánh khỏe, không nghĩ tới thoạt nhìn cũng chỉ không gì hơn cái này. Thật sự là buồn cười." Hoa Vân Hạc trầm giọng nói. Nó cùng Cắt Không giao dưới tay, rõ ràng chiếm cứ thượng phòng, đánh Cắt Không cơ hội là không hề có lực phản thủ. Cắt Không cũng là một trận tê cả da đầu, trong lòng hoàng vô cùng. Hàn Nguyên Bản còn dự định đánh bại cái này Hoa Vân Hạc, giết ra một đường máu, nhưng là bây giờ đến xem, hắn ngay cả Hoa Vân Hạc đều khó mà chống đỡ đánh nhau phía dưới, chỉ sợ đã rất khó tại Hoa Vân Hạc trong tay chẹo chỏng quá lâu. Mà so ra, kia linh ngộ tình huống hơi tốt một chút. Phật môn công pháp đối tà tu có một chút đặc biệt tác dụng hạn chế, cho nên nó cùng kia xếp hạng thứ 7 Dương Cốc Lâm đánh lên, cũng là không tính quá mức kém, có thể miễn cưỡng bảo trì cân sức năng tải. Nhưng là vậy còn dư lại Lâm gây nên, lại là phối hợp kia huyền thiết giao long tại còn lại thiên tài trong đội ngũ mạnh mẽ đâm tới, đã có mấy cái ba tông tu sĩ gần như gánh không được, trực tiếp bị đánh chết tại chỗ. So ra, cũng liền cái kia Thẩm Giới Minh hơi có mấy phần sức chiến đấu, nhưng cũng khó mà chống đỡ được quá lâu thời gian. Mà Hắc Phong thì là khoanh tay ở một bên cười tủm tìm chờ đợi. Những người này đoán chừng cũng liền lại kiên trì chừng nửa canh giờ. Tô Dạ lắc đầu, đã hết cách xoay chuyển. Trong đầu của hắn đang suy nghĩ, đến cùng là rút, vẫn là không rút. Được rồi, trước truyền âm cho Huyền Thiết Giao Long, vừa vận hôn chiến bên trong, những người này cũng khó có thể phát giác được cái gì. Duy chỉ có phải cẩn thận chính là cái này Hắc toàn phong, nếu như không đủ cẩn thận truyền âm qua, rất có thể dẫn đến cái này Hắc toàn phong phát giác được ta. Bất quá Hắc toàn phong hiện tại ứng coi như không có tặn ra thân hồn, như vậy, chưa chắc không phải không thể đánh cược một lần. Tô Dạ nghĩ đến, thật muốn đánh lên. Cái này hạ toàn phong mặc dù khó giải quyết, nhưng hắn cũng không phải là không nắm chắc bài đối phó tại nó. Huyền Thiết Giao Long bây giờ tại một đám thiên tài trong đội ngũ và mạnh, chính đúng lúc này, nó trong óc sinh ra một đạo truyền âm. "Huyền Thiết Giao Long, ngươi có muốn hay không khôi phục sự tự do?" Cái này truyền âm chính là đến từ Tô dạng. Huyền Thiết Giao Long thân thể run lên, không nghĩ tới có người sẽ truyền âm cho mình, dưới ánh mắt ý thức tìm kiếm khắp nơi, Đừng bốn phía nhìn loạn, ta truyền âm cho ngươi, ngươi liền nghe, để tránh cho bị người phát hiện. Truyền âm lần nữa giáng lâm. Huyền Thiết Giao Long không tiếp tục nói nhảm nhiều, mặt ngoài vẫn như cũ như lúc ban đầu. Linh trí hiện tại không thấp. Ta biết, người đã bị kêu Hoa Vân Hạc thiết hạ cấm chế, không thể không nghe theo tại nó mệnh lệ. Ta cũng biết, ngươi cây vốn không muốn đi theo Hoa Vân Hạc, phục tùng tại Hoa Vân Hạc. Các ngươi cổ yêu tộc đều có mình ngạo khí, huống chi ngươi chính là viễn cổ cổ yêu, long tộc huyết mạch. Đương nhiên, cụ thể nghĩ như thế nào, kia là chuyện của ngươi. Huyền Thiết Giao Long, ta có biện pháp có thể phá giải ngươi cấm chế, nếu như ngươi đồng ý, liền chui tiếng cái này quỷ đảo trong vùng biển, tới lúc đó ta tự sẽ phá giải ngươi cấm chế trên người. Dứt lời về sau, Huyền Thiết Long rõ ràng lâm vào suy tư ở trong. Đầu này Nghiệt Súc đang làm cái gì? Hoa Vân Hạc rõ ràng phát giác được không thích hợp, bất quá cùng các không giao thủ đồng thời, hắn không có thời gian đi chú ý đối phương. Chỉ là suy nghĩ một hồi công phu, Huyền Thiết Giao Long liền liền một đầu đâm vào trong vùng biển. Ầm. Bọt nước bắn ra bốn phía, Huyền Thiết Giao Long không thấy bóng dáng. Cái này nghi xuất, lại muốn phản kháng tại ta. Hoa Vân Hạc trên mặt lộ ra nụ cười giữ tợn. Tô giả ngược lại là không có chút nào ngoại ý muốn Huyền Thiết Giao Long tự động. Mặc dù lời nói không nhiều, nhưng hắn tin tưởng Huyền Thiết Giao Long không có lý do cự tuyệt, dù là chỉ có một tia hy vọng, Huyền Thiết Giao Long cũng muốn tranh thủ một chút. Đây mới là viễn cổ cổ yêu hẳn là có ngạo khí. Uy một chương 1086, chư Phi khoái bí mật chương 1090, chư Phi khoái bí mật ta cũng được hành động đã huyền thiết giao Long nguyện ý tại mình người xa lạ này trên thân đánh cường một lần thậm chí bất luận cái gì nguyên do cũng không hỏi như vậy hắn cũng cũng không thể cô phụ đối phương một ngày mắt tô dạ tốc độ nhanh như thiểm điện chỉ là thời gian trước mắt liền biến mất ngay tại chỗ sau đó đồng dạng một đầu đâm vào trong vùng biển ai một đám người ai cũng không thấy được tô dạ thân ảnh chỉ quan sát được một đạo tốc độ như tiết chớ lại bình tĩnh lại lúc đến tô dạ liền đã không thấy bóng dáng là ai hoaân hạ có thể cẩn luận phánon ra Cái này Huyền Thiết Giao Long Sở Dĩ lại đột nhiên làm phản đâm vào hải vực bên trong, nghĩ đến là cùng cái này đột nhiên xuất hiện người thần bí có quan hệ. Linh Lộ cùng các không nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, cũng là trong lòng dừng lại. Vốn cho rằng đột nhiên có người xuất hiện là dối, ai biết người này trực tiếp tiến vào trong biển, để bọn hắn vừa giấy lên hy vọng lập tức lại biến mất không còn tâm hơi. Người này là ai, vậy mà một đầu đâm vào trong biển, chẳng lẽ không sợ chết sao? Một đám người trong lòng trầm tư hiếu kỳ. Huyền Thiết Giao Long Sở Dĩ sẽ không bị người dễ dàng như vậy thu phục nguyên nhân cũng là bởi vì nó lực phòng ngự mạnh, mà lại rất khó bắt đến chỉ muốn động thủ lập tức chìm vào đáy biển chỗ sâu, liền xem như thông thần cảnh cường giả đều khó mà làm sao được nó, mà đại đế cường giả cũng sẽ không dễ dàng từ rơi thân ra xuất thủ. Cho dù xuất thủ, cũng chưa chắc có thể đem huyền thiết giao long thu phục. Đã từng có một vị đại đế cấp bậc cường giả xâm nhập bên trong đáy biển đi bắt sống huyền thiết giao long, nhưng là từ trong biển đi lên lúc, lại là trong mắt bao hàm hoảng sợ, không có người biết xảy ra chuyện gì, theo truyền văn, quỷ đảo hải vực đáy biển chỗ sâu, có được trong biển đặc lưu hung thú. Đám hung thú này thực lực, đủ để cho đại đế đều vì đó run rẩy. Cũng chính bởi vì vậy mới có rất ít người đi ý đồ thăm dò quỷ đảo đáy biển kia đủ để cho toàn bộ quỷ đảo đều có được phi Ph phạm Thi địa linh khí bí mật không phải không cha mà là không dám hiện tại tô dạ xuống dưới, không thể nghi ngờ là là hành động tìm chết ta rõ ràng trong bóng tối có cơ hội cứu người lại không phải muốn tìm chết người này đến cùng là ai các không cũng là trong lòng thờ dài Cùng lúc đó tô Dạ cũng là chìm vào trong biển hả đợi đến tiến vào trong biển thời điểm tô dạ rõ ràng cảm thấy rất sâu thủy ápỗ này thủy ápạ phất có thể tùy thời đều đem người thân thểchen bểạ cũng làm cho tô dạ hồi tưởng lại trước đây tại kia địa động bên trong lúc tu luyện áp lực chân cảnh chỉ bất quá áp lực này rõ ràng muốn so trên mặt đất động lúc tu luyện mạnh hơn rất rất nhiều để tô Dạ đều ẩn ẩn cảm thấy mấy phần cường độ chắc không được huyền thiết giao Long một vào trong biển ngay cả truy người đều không còn cái này quỷ đạoo hại vực quả nhiên quá gì tô dạ âm thầm ý tới huyền thiết giao Long đâu thân hôn của hắn tìm kiếm mà đi rất nhanh liền tìm được huyền thiết giao Long vị trí nhân loại người có thể đổi theo huyền thiếtao Long nhìn thấy tô dạ thời điểm dùng thú ngự nói ra mà lại người hiểu cho chúng ta huyền thiết giaoo Long nhất tộc ng nữ ta tinh thông vạn thú ngữ liệu Huyền Thiết Giao Long ngôn ngữ bất quá là trong đó một loại mà thôi. Nói đến, ngươi muốn xưng hô như thế nào? Tô Dạ hỏi, ta tổng không đến mức xưng hô ngươi là Huyền Thiết Giao Long. Ngươi xưng hô ta là Ám Sắt là được. Huyền Thiết Giao Long cho Tô Dạ hồi phục. Tô giả nhẹ gật đầu, Ám Thiết huynh, thật đúng là tin được ta. Ta không phải tin được ngươi, mà là muốn nhìn ngươi một chút có hay không khả năng kia. Thường nhân tiến vào vùng biển này bên trong sẽ bị nơi đây thủy áp trực tiếp cho chèn chết, bất quá ngươi không có, có thể thấy được trên người ngươi ngược lại là có một chút năng lực đặc biệt. Nếu quả thật có một chút năng lực đặc biệt, vậy ta trên người ngươi đánh cược một lần lại không phải chưa chắc không thể. Nếu như không có, ta lại buộc lên đi lên liền có thể. Lớn không được liền bị Hoa Vân Hạc trừng phạt một chút lại như thế nào, ta lại không phải không có đừng nó trừng phạt qua. Huyền Thiết Giao Long ngữ khí băng lãnh đạo. Nói đến Hoa Vân Hạc thời điểm, Huyền Thiết Giao Long trong giọng nói rõ ràng buộc lên ra rất nhiều lựa giận, có thể thấy được nó đối Hoa Vân Hạc có thể nói là hận thấu xương. Tô Dạ giờ mới hiểu được tới, hóa ra là chuyện như vậy. Vốn cho rằng Huyền Thiết Giao Long là tâm trí quả quyết mà thôi, ai có thể nghĩ tới vẫn có một ít tiểu tâm tư trộn lẫn ở bên trong. Dạng này cũng tốt, chí ít trợ giúp đối phương, sẽ không như vậy va va chạm chạm. Nhân loại Trên người của ngươi có loại khí tức đặc biệt, cỗ khí tức này để ta cảm giác được rất an tâm. Bất quá, ta không tin những ngươi. Ngươi nói đi, đã ngươi có lòng tin có thể giúp ta bỏ đi cấm chế, như vậy ngươi cần ta làm cái gì? Ta không cảm thấy ngươi sẽ vô duyên vô cớ trợ giúp tại ta. Huyền Thiết Giao Long ngữ khí âm trầm nói. Tô giả niết miệng lên, Huyền Thiết Giao Long còn rất cảnh giác. Đương nhiên, hắn cũng đích xác không có hảo tâm như vậy, Huyền Thiết Giao Long nói không sai. Hắn mỉm cười, ta muốn tìm ngươi xác thực có nhu bất quá cũng không tính là gì đại đồ mưu. Chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, bả vai ta bên trên con lượn này, đến cùng là lai like lịch gì? Kiều, Huyền Thiết Giao Long lúc này cũng chú ý tới to dạ trên bờ vai trừ phi khoái. Mới đầu nhìn thời điểm xác thực không có cảm giác đến có chỗ đặc biệt gì, nhưng là hiện tại nhìn kỹ, Huyền Thiết Giao Long lại là thần sắc khẽ giận mình, ngưng trọng nói, "Chẳng, chẳng lẽ là Thánh chủ đại nhân?" "Thánh chủ?" Tô Dạ một mặt mờ mịt. Năm đó Thiên Chỉ Cự Thú đã từng như thế đánh giá qua trừ phi khoái, chỉ bất quá Thiên Chỉ Cự Thú truyền thừa ký ức rất ít, nói không rõ ràng trừ phi khoái người Thánh chủ này rốt cuộc là thứ gì. Nhưng là bây giờ Huyền Thiết Giao Long vậy mà cũng xưng hô trừ phi khoái Thánh chủ, như vậy vấn đề liền có chút nghiêm trọng. Người Thánh chủ này đến cùng là cái gì? Sinh hoạt tại quá thời kỳ cổ tồn tại, thánh chủ chỉ có 4 cái, cùng cấp bậc cao nhất chân long tiên phượng chính là vì tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Bất quá thánh chủ 10 phần thứ thất, số lượng chỉ có 1 2 cái, mà lại cùng thời đại thánh chủ thậm chí khả năng chỉ có 1 cái. Huyền Thiết Giao Long nhìn chằm chằm chư phi khoái, con mắt không tiếp tục gì động qua. Thánh chủ đến cùng là cái gì? Tô giả không khỏi truy vấn. Nghe đồn, thánh chủ xuất hiện lúc, chính là một thời đại biến đổi thời điểm. Huyền Thiết Giao Long thở dài, bởi vì mỗi một cái thánh chủ đều có được cải biến giao diện lực lượng, cụ thể như thế nào, ta cũng không nói lên được. Hắn lợi hại như vậy, ta lợi hại như vậy. Chư Phi Khoái cùng Tô Dạ cơ hồ trong miệng một lời đạo. Tô Dạ không tin Chư Phi Khoái cái này heo có năng lực. Chư Phi Khoái cũng không cảm thấy mình có năng lực này. Hai người cơ vốn nghĩ đến cùng nhau đi. Bất quá Chư Phi Khoái bây giờ lại là lầm bẩm hai lần, mười phần tự đắc mà nói, "Tô Dạ, ngươi phải tốt với ta một điểm, nghe được không? Ta có được cải biến thế giới năng lực." Ha ha ha ha, lẩm bẩm lẩm bẩm. Tô Dạ không cao hứng trận trằm mắt, nhìn về phía Huyền Thiết Giao Long nói ra, "Ngươi còn biết khát sao? Biết, bất quá ngươi trước tiên cần phải giúp ta giải khai cấm chế." Huyền Thiết Giao Long đối Tô Dạ vẫn là không yên lòng. Tốt, ta giúp ngươi giải khai cấm chế, đợi phải giúp ta giải khai cấm chế về sau, giúp ta vượt qua phía trên nan quan. Đợi đến vượt qua nan quan về sau, ngươi chỉ cần giải đáp vấn đề của ta. Muốn đi nơi nào, ta sẽ không lại đi của ngươi." Tô giả nói. Tiết Nguyên đoán đổi người trong nhà ra chơi, hôm nay cùng ngày mai tỷ lệ lớn đều là 3 canh, Hậu Thiên sẽ đem đổi mới bù lại. Quy 1 chương 1087, Thánh chủ không thể nghi ngờ. Chương 1091, Thánh chủ không thể nghi ngờ. Vấn đề là ngươi muốn thế nào giúp ta giải khai chế?" Huyền Thiết Giao Long nhìn xem Tô Dạ. Nó cấm chế nếu quả thật dễ dàng như vậy giải khai, đã sớm giải khai. Tô Dạ không có quá nhiều nói nhảm, thể nội xanh lam vô cực lửa trực tiếp bốc cháy lên, đem hỏa diễm đánh vào Huyền Thiết Giao Long thể nội. Không nên phản kháng, ta hỏa diễm có thể hủy diệt hết Thể cấm chế. Tô giả tràn đầy tự tin đạo. Xanh lam vô cực lửa, chính là thần thể chi hỏa, hỏa diễm chi vương. Đây là thần thể chi hỏa. Không, còn không phải phổ thông thần thể chi hỏa. Nhân loại, người quả nhiên không hề tầm thường. Huyền Thiết Giao Long nhìn thấy Tô diễm lúc, ánh mắt bên trong đều là kinh ngạc. Long chủng yêu thú đối với hỏa diễm nghiên cứu muốn càng hơn những yêu thú khác. Nó mặc dù sinh hoạt tại thủy vực bên trong, nhưng đối với Hỏa Diễm Nghiên cứu lại là cực sâu. Suy nghĩ thời điểm, Hỏa Diễm Nghiên cứu đốt cháy mà tới. Huyền Thiết Giao Long chỉ cảm thấy yếu ớt đau đớn, nó lựa chọn tin tưởng tốt dạng, không có bất kỳ cái gì phản kháng. Chính là bởi vì như thế, vẹn vẹn chỉ là một sát na công phu. Cùng lúc đó, lại nhìn hạ vực phía trên, hòn đảo biên giới. Lúc này chiến đấu thanh em rốt cục bình ổn lại, nhìn thật kỹ, chỉ nhìn mới còn tại phản kháng đám người, vậy mà toàn bộ bị Hoa Vân Học bọn người trấn đè ép xuống. Không nghĩ tới, đến cuối cùng còn phải muốn tiền bối ngài tới ra tay. Hoa Vân Hạc có chút ngượng ngùng nhìn về phía Hắc Toàn Phong, cung kính nói: "Hắc Toàn Phong lâm chậm chậm mà nói, mấy cái kia thần bí có điểm quái gì, trên người hắn có loại ta mười phần mùi vị quen thuộc, mà lại cái mùi này để ta nhớ mãi không quên, không nhanh chút đem nó bắt tới, ta nội tâm khó có thể bình an. Về phần mấy người này, thuận tiện ra tay giúp các ngươi giải quyết, không có gì lớn không được. Dù sao đến cuối cùng, bọn hắn cũng đều là ta trong mâm chi vật. Hát Toàn Phong, người thân là thông thần cảnh cao nhân, vậy mà đối với chúng ta những bọn tiểu bối này xuất thủ, ngươi còn biết xấu hổ hay không?" Các không giận dữ mắng mỏ, một đám người đều bị đánh vào cầm chế, trói buộc gắt gao. Thường, các không, sắp chết đến nơi nói những này lại có ý nghĩa gì?" Hoa Vân Hạc trầm giọng nói. Hắc Toàn Phong không có hứng thú cùng các không nói thêm cái gì nói nhảm, đối với hắn mà nói, những người này đều chỉ là đồ ăn mà thôi. "Chẳng lẽ, chúng ta đều phải chết ở chỗ này?" Linh Ngộ thở dài. Mấy cái tiểu hòa thượng tâm cảnh không đủ, đã bị hù bờ môi run rẩy. Mà chớ hiểu Phong thì là bất tỉnh nhân sự, Thiên Lộc Tông những đệ tử kia, có hai cái đã bị, bị hù khóc lên. Đối mặt tử vong đồng thời không đáng sợ, biết rõ tử vong lại cái gì đều làm không được, mới thật sự là để người cảm giác đến đáng sợ sự tình. Chỉ có Linh tụ một người nhìn chằm chằm mới kia trong hải vực phương hướng, thật lâu không lên tiếng. Tô Dạ, người khác khả năng nhìn không ra, nhưng là Linh tụ lại là đối xô không khí ban đêm nhớ tính tưởng, mới tiến vào hải vực bên trong người thần bí kia, người khác đều không thấy rõ ràng bóng dáng, nhưng là năng quan sát khí tức lại là đủ để nhìn ra được, người này chính là Tô Dạ. Hắn quả nhiên cũng tới, bất quá hắn căn bản không nghĩ tới cứu chúng ta sao? Linh tụ cau mày. Mặc dù biết Tô Dạ không có lý do cứu bọn họ, nhưng là nghĩ đến Tô Dạ như thế bạc tình bạc nghĩa, Linh tụ vẫn là thở dài, trong lòng rất là bi thương. Nhắc tới cũng đúng. Mình khả năng tại Tô Dạ trước mặt vốn là không có ý nghĩa một người mà thôi." Hắc Toàn Phong bây giờ biểu lộ lạnh lùng nói, "Tốt, Hoa Vân Hạc, mỗi người thần bí kia rõ ràng là chạy Huyền Thiết Giao Long đi. Người không phải thu phục Huyền Thiết Giao Long sao, muốn đem thần bí nhân này bắt tới, không thể nghi ngờ là muốn tử Huyền Thiết Giao trên thân rồng hạ thủ. Bao tại vãn đuôi trên thân." Hoa Vân Hạc niết miệng. Môi hắn niệm động pháp quyết, chần chừ thanh âm về sau, cũng không biết xảy ra chuyện gì tình huống, Hoa Vân Hạc từ mới thi pháp bên trong đi ra, theo rồi nói ra, "Ta đã viễn chỉnh điều kiện chế, cái này Thiết Giao Long ăn vào đau khổ tự sẽ ra ngoài." Hắc Toàn Phong vẫn chưa nói thêm cái gì. Thế nhưng là chờ một hồi hải vực nhưng vẫn là rất bình tĩnh không hề có động tin gì chuyện gì xảy ra hạ toàn phong sắc mặt cứng lại hoa Vân hạc cũng cảm giác quái dị rất đầu này nghi xúc cũng dám phản kháng ta tiền bối còn xin chờ một chút ta lại làm thi pháp cho cái này nàyghi xúc một chút giáo hấn nói xong về sau hoa Vân hạc lại một lần nữa thi pháp dự định đem huyền thiết giao lòng cưỡng ép quốc ra thế nhưng là một lần qua đi vẫn là không hề có động tính gì về sau lần thứ ba lần thứ tư lần thứ năm liên tục 5 lần qua đi hoa Vân hạc một mặt trận mắt mồm kinh hay nói cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào Đầu này giao long hẳn là thoát khỏi ta cấm chế trói buộc, lúc nào?" Hắc Toàn Phong trầm giọng nói, "Hừ, các ngươi những bọn tiểu bối này làm việc quả nhiên không đáng tin cậy." Tiên bối, thỉnh cầu cho văn bối một chút chỉ điểm. Hoa Vân Hạ không dám chọc giận Hát Toàn Phong, vội vàng khom người cười lấy lòng. Hắc Toàn Phong lạnh lùng mà nói, "Mối người thần bí kia, tiến vào Hải vực bên trong mục đích bản thân liền là kia huyền thiết giao long, huyền thiết giao long trước đó còn thụ ngươi cấm chế bài bố, có thể thấy được chế trói buộc tiêu trừ chính là mới vậy sẽ tiến hành, nguyên do tự nhiên không thể nghi ngờ chính là thần bí nhân kia. Đã như vậy, thần bí nhân kia tại trong vùng biển đợi không được quá lâu." Chúng ta nơi này ôm cây đợi tổ, chờ thần bí nhân này ra, tự nhiên hết thảy đều giải. Quyết. Nghe tới hát Toàn Phong nói như vậy, Hoa Vân Hạc thở dài một hơi, tiền bối kiểu nói này, văn bối liền an tâm nhiều. Hôm nay tình huống này quả thật có chút quỷ dị, để hắn có loại dự cảm xấu. Bất quá, có hát Toàn Phong tại, liền quả quyết ra không là cái gì vấn đề. Lại nhìn trong hải vực, Huyền Thiết Giao long một tiếng thoải mái cười to, "Tốt tốt tốt, quá tốt, tiểu gia hỏa, đa tạ ngươi." Vậy mà thật giúp ta giải trừ cái này khiến ta thúc thủ vô sách chế. Huynh, chỉ cần nhớ được cùng ta giao dịch là đủ. Tô chắp tay cười nói. Huyền Thiết Giao Long lúc này lòng nhãn nhẹ nhàng nhíu lại, ngươi tựu bất sợ ta cầm chỗ tốt của ngươi, không nhận Hoa Vân hạc bài bố, cũng không coi ngươi ra gì. Tại trong vùng biển thế nhưng là thiên hạ của ta, cho dù là ngưng đan cảnh định phong cường giả, đều tuyệt không phải ta đối thủ. Ta vốn chính là đánh cược một lần mà thôi, ám Thiết huynh nghĩ như thế nào, vậy liền nhìn vận khí của ta như thế nào." Tô giả hờ hợt cười nói. Huyền Thiết Giao Long dừng lại một lát, chật ha ha sướng cười lên, ngươi cái này nhân loại quả nhiên là có ý tứ, tính tình của ngươi ta rất thích. Bất quá ta phải giúp một ngươi, ngươi có đúng, ta ám sát nay không thiếu nhân loại ân tình. Người đã giúp ta người muốn biết được ta tự nhiên sẽ nói cho người biết tô giả lặng lặng lắng nghe hắn cũng chỉ đối cái này heo lai lịch cảm thấy hứng thú mà thôi. cái này heo đích thật là thánh chủ không thể nghi ngờ đối với thánh chủ chỉ sợ cũng chỉ có một chút đạt tới hợp đạo cảnh siêu cấp lao yêu quái mới hiểu rõ một chút bất quá cũng rất khó nhận ra được chỉ có chúng ta những ngày viễn cổ cổ yêu có được truyền thừa ký ức cùng quá thời kỳ cổ huyết mạch cổ yêu mới có thể đối thánh chủ hiểu rõ một chút huyền thiết giao lòng nói ý củaươi là nói cái này heo là quá thời kỳ cổ tồn tại tôi ra hỏi quy một chương 1988 Hảiương cùng trước 1092, Hải Vương cùng. Tề theo chuyện thừa ký ức đến nói, thánh chủ chỉ ở quá thời kỳ cổ xuất hiện qua. Quá thời kỳ cổ qua đi, liền cơ hồ không có thánh chủ tin tức xuất hiện. Cho dù có, cũng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, xem ra càng giống là nghe đồn đồng dạng. Huyền Thiết Giao Long nói ra, thánh chủ thân phận chân thật là người chỉ dẫn. Mỗi khi thánh chủ xuất thế, sẽ là một thời đại cải biến. Truyền thừa trong trí nhớ, tổ tiên của ta là nói như vậy. Tổ tiên của ngươi? Tô Dạ hỏi. Tổ tiên của ta chính là Tiêu Thiên Long. Huyền Giao Long mắt thấy Tô không tiến nhiệm mình truyền thừa ký ức. Nhết miệng tô giả gãi gãi đầu không thật nhiều cái lại tiểu tiêu thiên Long đã coi như là chân long nhất tộc bên trong cấp bậc cao nhất Long tộc một trong dạng này một cái cấp bậc tiên long lưu lại chuyển thừa ký ức nghĩ đến là sai không được chỉ bất quá, quáán chủ một khi xuất hiện chính là một thời đại cải biến cái này không khỏi liền hơi cường điệu quá một chút người nói người chỉ dẫn là chuyện gì xảy ra Tô ra hỏi nghe nói quá thời kỳ cổ lúc nhân loại từng có 4 vị siêu cấp thần minh tỏa trấn nhân loại tứ đại chủ thành là nhân loại 4 cái trí cao vô thượng người chỉ dẫn dẫn dắt nhân loại đi hướng hương Thịnh hoặc là suy bại mà chúng ta yêu thú nhất tộc người chỉ dẫn, liền chính là bốn đại thánh chủ. Năm đó một trận đêm toàn bộ cực đạo đại lục lịch sử đều dẫn đến Đức gây Hạo Kiếp xuất hiện, lại cũng là bởi vì bốn đại thánh chủ vẫn chưa cho chúng ta yêu thú nhất tộc chỉ dẫn, mới để chúng ta yêu thú nhất tộc kém chút diệt truyền. Huyền Thiết Giao Long thở dài, năm đó yêu thú nhất tộc lực lượng đủ để cùng nhân loại cân sức nâng tài, nhưng là bây giờ, cũng đã rơi xuống tình trạng như thế. Nhưng là ta thấy thế nào, con lợn này cũng không giống là kia đủ để dẫn dắt yêu thú đi hướng hưng thịnh thánh chủ a. Tô Dạ một mặt sầu muộn. Cái này heo trừ an gia chính là ngủ, hoặc là nhìn chúng người mỹ nữ khác cái Ngụy còn muốn hỏi hắn đến cùng làm màu gì? Lầm bẩm lầm bẩm. Trư Phi Khoái có chút bất mãn ý, bất quá hồi tưởng lại, chính nó cũng không cảm thấy mình có năng lực đảm nhiệm Huyền Thiết Giao Long nói tới người thánh chủ này thân phận. Huyền Thiết Giao Long suy nghĩ một lát, đáp lại nói, cái này ta cũng khó có thể nói được rõ ràng, quá thời kỳ cổ những thánh chủ kia đại nhân, tự hồ cũng muốn một chút thức tỉnh mới có thể đem lực lượng hoàn toàn phát huy ra. Người có phát hiện hay không, con lợn này vẫn chưa có cái gì minh sắc cảnh giới biến hóa, thậm chí có thể nói không có chút nào cảnh giới tu luyện có thể nói, nhưng là tại phương diện nào đó thần thông lại là rất kinh người, không thua kém một chút nào một chút cảnh giới cực cao cường giả. Tô Dạ bị Huyền Thiết Giao Long tiểu nói này, như thế thật. Vậy liền không sai, thánh chủ còn còn chưa giác tỉnh, lực lượng không có chân chính phát huy ra. Bất quá cho dù không có thức tỉnh, trên người nó có khả năng bột phát lực lượng, cũng đủ làm cho bình thường cường giả khó mà điều khiển. Huyền Thiết Giao Long nhìn về phía Trư Phi khói biểu lộ càng thêm tôn nặng. Thằng nếu như thế, vậy phải như thế nào mới có thể giúp nó thức tỉnh? Tô Dạ hỏi. Huyền Thiết Giao Long trầm ngâm một chút, nói ra, ta chỗ này làm không được. Tô giả nghe Huyền Thiết Giao Long đuôi ám ý, nói ra, ám thiết huynh có ý tứ là, địa phương khác có thể làm đến. Ta không dám hứa chắc. Nhưng ta biết, bàn về yêu tố thế lực, phương viên số vực bên trong, nghĩ đến cũng chỉ có cái này Quỷ đảo trong vùng biển mạnh nhất. Huyền Thiết Giao Long nói, có ý tứ gì? Quỷ đảo trong vùng biển còn có những yêu tố khác. Tô Dạ ngẩn người. Không phải ngươi cho rằng, Quỷ đảo hải vực cường đại như vậy tài nguyên, Tam Thánh đảo đến bây giờ cũng không có đối ngoại nói rõ vì cái gì, mà lại vì cái gì, lâu dài không ai dám tiến vào hải vực chỗ sâu đi thăm dò, đi sưu tập cái này trong vùng biển kinh người tài nguyên. Huyền Thiết Giao Long khịt mũi coi thường mà nói, là bởi vì những này nhân loại rối trá cường giả đã sợ, sợ hai hải vực chỗ sâu, cường đại chúng ta. Tô Dạ bị Huyền Thiết Giao Long tiểu nói này, tựa hồ thật đúng là không cách nào giải thích, chẳng lẽ Quỷ Đảo Hải vực chỗ sâu thật có một cái đủ để cho Tam Thánh đảo thế lực đều vì đó run rẩy yêu thú thế lực. Nếu như ngươi muốn trợ giúp nó thức tỉnh, hoặc là làm rõ ràng cái này heo thân phận chân thật. Chỗ tốt nhất chính là Hải Vương cung." Huyền Thiết Giao Long nói. "Hải Vương cung?" Tô Dạ trên mặt nghi hoặc. Huyền Thiết Giao Long nói ra, "Hải Vương cung chính là Quỷ Đảo Hải vực chỗ sâu mạnh nhất yêu thú thế lực, cái thế lực này thống lĩnh cả phiến Hải vực, tất cả yêu thú đều muốn phục tại Hải Vương cung. Ban về trình thể thế lực, Hải Vương cung muốn càng hơn Thánh Đạo Tam đại thế lực một bậc." chỉ bất quá trở ngại kiên kỵ còn lại vực nhân loại thế lực, Hải Vương cung mới không dám đối với nhân loại hành động thiếu suy nghĩ. Tô giả bỗng dưng khẽ giật mình, vậy mà là thật. Hải Vương cung, Tô giả yên lặng suy nghĩ. Huyền Thiết Giao Long nhìn về phía Tô Dạ, nói thêm tỉnh một câu, "Nhân loại, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Cổ yêu nhất tộc đối với nhân loại rất có thành kiến, Hải Vương cung bên trong yêu thu thực lực mạnh hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng đến. Ngươi thực lực bây giờ không đủ, nếu như đi Hải Vương cung, không chờ ngươi đem thánh chủ sự tình nói ra liền chết. Như thế đi không thể nghi ngờ là muốn chết. Tối thiểu nhất, thực lực của ngươi cũng muốn đạt tới thần tướng 4 cảnh thời điểm." lại lại tới đây đi. Tô giả tự nhiên cũng biết sự tình tính nghiêm trọng. Một cái Hải Vực Cung, thế lực muốn càng hơn tam đại thế lực cộng lại một bậc, vậy hắn đi Hải Vực Cung, không cùng ở không đi gây sự một dạng à. Con lợn này thân phận muốn hiểu rõ, còn phải chờ a. Tô giả biết tâm gấp không được, chỉ có thể nhún vai. Hắn nhìn về phía Viễn Thiết Giao Long, nói ra, ám thiết huynh nhưng còn có tiếp tục tác chiến thực lực. Nếu như có thể mà nói, người ta cũng tới đi đem chuyện phía trên giải quyết một cái đi. Mặc dù ngươi không có cách nào trưởng tồn tại vùng biển này bên trong, nhưng nếu như đi lên, vẹn vẹn cái kia thông thần cảnh hắc toàn phong liền không phải người ta có thể giải quyết. Đi lên căn bản chính là muốn chết, ngươi chẳng bằng lưu tại nơi này, chờ lâu một chút thời gian, có thể đợi bao lâu liền đợi bao lâu, cuối cùng đi lên lúc, cầm một chút vật khí, xem bọn hắn đến cùng đi không có. Huyền Thiết Giao Long nói, Tô dạ biết Huyền Thiết Giao Long cái này đã là biện pháp tốt nhất, hắn không nóng không vội mà nói, ta có biện pháp đem kia hắc toàn phòng chi đi. Nếu là như vậy, cái kia ngược lại là dễ làm một điểm. Chỉ bất quá ta hiện tại đã bản thân bị trọng thương, giúp không được ngươi quá nhiều, mà lại lại thêm cấm chế giải trừ, còn là ở vào suy yếu kỳ, giao thủ vậy còn giữ lại ba cái thập đại ma kiệt. Nghĩ đến liền phải ngươi đánh chủ lực." bất quá lấy ngươi cảnh giới bây giờ thực lực, coi như ta cảm thấy thực lực ngươi không tầm thường, nhưng đối phó ba cái cảnh giới càng hơn ngươi mà kiệt, cũng là có chút điểm không quá hiện thực đi. Tô giả ngược lại là không có nghĩ quá nhiều, một cái đánh ba cái, mà lại cảnh giới đều mạnh hơn hắn. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền đi, với hắn mà nói không có tổn thất gì. Nhưng hắn nghĩ như vậy, Huyền Thiết Dao Long lại là đột ngột đến một câu, thôi được, chúng ta yêu thú không nợ nhân loại các ngươi ân tình. Tiểu Giang Hỏa, ngươi đi theo ta một chỗ, ta cho ngươi một trận cơ duyên, tới hồi báo ngươi giúp ta giải khai chế cái này ân tình. Quy 1 chương 1089, cực hàn linh Phách. Chương 1093, cực hàn linh phách. Nói xong lúc, Huyền Thiết Giao Long trực tiếp một hơi hướng phía càng sâu hải vực vọt xuống. Dưới. Tô Dạ không có làm nhiều suy nghĩ, cũng là theo chân Huyền Thiết Giao Long cùng nhau xuống dưới, không biết cái này Huyền Thiết Giao Long rốt cuộc muốn cho nàng một trận cái dạng gì cơ duyên, trong lòng cũng là hiếu kỳ không thôi. Đợi đến dừng lại, Tô Dạ cùng Huyền Thiết Giao Long đi tới hải vực chỗ sâu, Tô Dạ tính toán, nơi này cũng đã không sai biệt lắm là vùng biển này 5000 trượng sâu vị trí. Đến cái này độ sâu thời điểm, Tô rõ ràng cảm giác, cho dù là hắn, cũng có chút không kiên trì nổi. Tiếp tục như thế, Chỉ sợ có thể chống đỡ 3 năm ngày cũng đã là cực hạn, nhất định phải trở về mới được. Cái này hại vực đến 5000 trượng tẢ hữu vị trí lúc, hướng phía dưới nhìn, vẫn là mênh ngông vô bờ, sâu không thấy đáy. Mảnh này quỷ đảo hải vực thật đúng là có quá nhiều bí mật a, bằng vào ta thực lực bây giờ ngay cả do xét vùng biển này bí mật tư cách đều không có. Tô Dạ phân tích nói. Chính là chỗ này. Huyền Thiết Giao Long bình tĩnh nói. Tô Dạ nhìn về phía Huyền Thiết Giao Long vị trí, nói ra, đây là Huyền Thiết Quần Đây chính là các ngươi Huyền Thiết Giao Long săn lượn quần mỏ Rất nhiều yếu tố là sẽ hộ tống một chút thiên địa kỳ vật cùng một chỗ sen lẫn xuất hiện, giống như là một chút kỳ hoa dị thảo, xung quanh khả năng liền có một con hung ác yêu thú gián động. Bất quá huyền thiết giao long tương đối kỳ hoa, sen lẫn huyền thiết quăn mỏ, tại toàn bộ đại lục đều là 10 phần hiếm thấy. Không sai, đây chính là chúng ta huyền thiết giao long sen lẫn quăn mỏ, toàn bộ trong hầm mỏ tất cả đều là tại ngoại giới khó gặp cực hàn huyền thiết. Huyền thiết giao long niết niết miệng. Cực hàn huyền thiết. một mặt kèm nhỏ bộ dáng, nghe tới cái này cực hàn huyền cá mắt lên, mà lại cái mũi của nó ngửi tới ngửi lui, rõ ràng đã nghe được cực hàn huyền thiết Huyền tiết giao long nhiều khôn khéo, tất nhiên là một chút liền nhìn ra chư phi khóa ý nghĩ, ha ha cười nói, cực hàn huyền tiết cho các ngươi mấy khối ngược lại là không sao, dù sao ta cái này quặng mộ căn bản không thiếu. Bất quá suy nghĩ nhiều cầm không có, đương nhiên, nếu như các ngươi cho rằng cái này huyền tiết quặng mộ chân chính bảo tàng là cái này cực hàn huyền tiết, vậy liền 10 phần sai. Không phải cực hàn huyền tiết. Đó là cái gì? Tô giả kinh ngạc. Nhiều như vậy cực hàn huyền tiết một hơi bán đi, tại bên ngoài bán cái hơn ngàn vạn linh thạch giá cao tuyệt đối không thành vấn đề. Phải biết, cái này huyền tiết mộ có thể liên tục không ngừng sinh ra cực hàn huyền thiết. đây mới là đáng sợ nhất là cực hàn linh phách. Huyền Tiết Dao Long trầm dãi nói ra, "Cực hàn linh phách, tiểu gia hỏa, không biết người nghe nói qua không có? Cực hàn linh phách? Cái gì? Cái này Huyền thiết trong hầm mộ lại có như thế thần vật. Tô giả kinh ngạc không thôi. Cực hàn linh phách là một loại phi thường hiếm thấy linh trùng, linh trùng liền là linh khí nguồn suối, ẩn chứa cực kỳ lực lượng kia người, đủ để tan tác mấy ngàn vạn linh thạch bên trong ẩn chứa linh khí. Đem cực hàn linh phách hấp thu, cho dù là thông thần cảnh cường giả đều sẽ rất có hiệu dụng. Mà nếu như đem luyện chế thành đan, chỉ sợ có thể đề cao thông thần cảnh cường giả tu vi một hai trọng. Ta cái này huyền thiết trong hầm mộ cực hàn huyền thiết, cơ bản 1 năm liền có thể sinh ra một khối. Nhưng là cái này cực hàn linh phách, lại là muốn 1000 năm mới có thể đản sinh ra một viên. Huyền thiết giao long nói ra, chúng ta huyền thiết giao long nhất tộc đời đời tiếp tiếp thủ hộ cái này huyền thiết quăn mộ, tổng cộng 8 năm, tổng cộng cũng liền sinh ra 8 cái cực hàn linh phách. Gia tộc bọn ta từng dùng qua năm hai, bây giờ còn lại ba cái. Tô Dạ, ta tặng cho ngươi một viên. Dựa vào này cực hàn linh phách, có thể để cảnh giới của ngươi tăng lên rất nhiều, bất quá, gặp phải vấn đề ngươi cũng nên biết. Ta biết. Tô Dạ nói ra, Hấp thu cực hàn linh phách phải đối mặt rất nhiều phong hiểm, người bình thường căn bản là không có cách ngăn cản được cực hàn linh phách bên trong lẫn chứa kinh người hà khí, bất quá, thể chất của ta có thể thử một chút. Đúng vậy à, thể chất của ngươi có thể thử một chút. Ngươi có được thần thể chi hỏa, có thể cùng cực hàn linh phách lẫn nhau chống lại, nhưng là cả hai tại trong cơ thể ngươi đánh nhau, ngươi mà nói cũng là không chịu được nổi. Mà lại, thể chất của ngươi cho dù kỳ quái, lấy ngưng đan cảnh tu vi liền có thể tại dưới biển sâu sống sót thời gian dài như vậy, nhưng hôm nay đến 5000 trượng trở xuống vị trí, cho dù là ngươi, hiển nhiên cũng là có chút gánh không được. Huyền Thiết Giao Long nói, "Ta dạ không thể phủ nhận." Huyền Thiết Giao Long nói, cho nên, một bên đứng trước cường đại hoàn cảnh áp bách, còn vừa phải đi chống cự, cự cực Hàn Linh Phách cùng trong cơ thể ngươi thần thể chi hỏa va chạm, bản thân cái này liền mang theo nguy hiểm to lớn. Coi như ngươi cưỡng ép đem cực Hàn Linh Phách hấp thu, cảnh giới của ngươi có thể sẽ một hơi đột phá rất nhiều nặng, đến lúc kia, ngươi mà nói, cảnh giới không vững vàng, có thể sẽ có chút không chịu được nổi. Tô giả cũng rơi vào trong trầm tư. Trên đời này đích xác không có nhiều như vậy chuyện tốt, cho dù trước mặt có một cái thiên đại tài bảo, điều kiện tiên quyết là phải có mệnh cầm mới được. Trên tư thế, dựa theo lúc trước hắn tính nét, cực hàn linh phách coi như bước lên phong hiểm luyện hóa thành công, cũng sẽ dẫn đến hắn cảnh giới tăng lên quá nhanh mà trở nên mất ổn, loại này lựa chọn hắn cũng là sẽ không làm. Nhưng là nghĩ đến đường mạc ly sự tình, Tô Dạ lựa chọn liền liền kiên định xuống tới. Đã bây giờ thế cục không thể lạc quan, ta đánh cược một lần cũng là phải. Tô giả nói, "Hào phách lực, đã như vậy, cũng không ngại công ta đưa ngươi một viên cực hàn linh phách." Huyền thiết giao long không có song tốn thời gian, giọng vừa hô, không biết dùng cái dạng gì lực lượng, cái này to lớn huyền thiết trong hầm mò liền bay ra một cái màu lam lẫm ta lâm thấm. Lâm ta lấm tấm tại biển sâu hắc ám hoàn cảnh bên trong, lộ ra phá lệ loa mắt, sáng ngời bên trong, cái này cực hàn linh phách bộ dáng dần dần hiện hiện, chính là một cái như hạt giống linh vật. Cái này mai nhỏ hạt giống trên thân tản ra kinh người linh khí, thậm chí đủ để cho đáy biển chỗ sâu kia bình ổn nước biển đều trở nên lăn lộn bừng bừng. Mà lại hoàn cảnh trung quanh cũng bởi vì cái này cực hàn linh phách trở nên vô cùng băng lãnh, tựa như sẽ tùy thời kết như băng. Cho Huyền Thiết giao lòng đem cực hàn linh phách tặng cho tới. Tô Dạ đón lấy linh phách, vẽ mặt nghiêm túc, hy vọng ta có thể thành công, chí ít không cô phụ ám thiết huynh đối kỳ vọng của ta. Nói xong lúc Tô Dạ liền liền đem cực hàn linh phách nắm trong tay, bắt đầu rất đúng lệnh linh phách hấp thu nếm thử. Quả nhiên bá đạo. Với hấp thu một sát na, Tô Dạ liền rõ ràng cảm giác được cực hàn linh phách bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại nhập thể. Cũng được tu thiet hắn thần thể chi hỏa có thể tới độ sức, nếu không hấp thu một sát na, lấy thực lực của hắn liền sẽ lập tức bị cực hàn linh phách đông thành khối băng. Bất quá cho dù thần thể chi hỏa đủ để cùng cái này cực hàn linh phách chống lại, nhưng dù sao cũng là tiến nhập thể nội, cả hai đánh nhau, tại trong cơ thể của hắn cũng là cực kỳ bất lợi. Lúc này, liền gặp được Tô Dạ tu có thiên quyết chỗ tốt. Năm đó vì tu luyện thành Ly Thiên Quyết, Tô Dạ nghiên cứu qua đem Băng Hỏa Tường dùng pháp môn, chuyện cho tới bây giờ, vận dụng phương pháp này phía dưới, cực hàn linh phách cùng thần thể chi hỏa và chạm quả nhiên trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng dù vậy, vẫn là lực lượng kinh người tại Tô giả thể nội du động. Tâm tư toàn chú ý tại Băng Hỏa dung hợp bên trên, cái này hại vực gấp bội đối tam mà nói càng ngày càng nặng, quả nhiên không dễ dàng như vậy. Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Hôm nay 3 canh, ngày mai 6 chương, đem ngày hôm qua cùng hôm nay thiếu hai canh lại. Thanh toán bảo lục số 529653877 mỗi ngày lĩnh 599 bao. Trạm điện thoại di đột mục 1 chương 1090, Nưng Đan cảnh đệ tam trọng. Chương 1094, Nưng Đan cảnh đệ tam trọng. Phân tâm lượng dụng là tu luyện đại hủy kỵ. Hùng chi là hiện tại đối mặt khổng lột như vậy áp lực, tiếp tục như thế, ta chỉ có thể chống qua một ngày. Nhất định phải tại cái này trong vòng một ngày, nhanh lên đem cực hàn linh phách toàn bộ hút dọn sạch mới được. Tô Dạ thầm nghĩ. Thời gian dần dần sói mòn. Đưa tay không thấy được 5 ngón nước biển hoàn cảnh bên trong, yếu ớt ánh sáng có thể nhìn thấy Tô Dạ khóa chặt lông mày, không khó phán đoán hắn ngay tại chịu đựng hà khắc nghiêm trọng hoàn cảnh áp lực. Cảnh giới tại tăng lên. Tuyên Thiết giao long một mặt ngưng trọng, ở một bên giúp Tô giả hộ pháp, đồng thời chú ý Tô giả tình huống tu luyện, chỉ bất quá vì sao cái này cảnh giới tăng lên chậm dãi như vậy? Lẽ ra cực hàn linh phách hấp thu thời gian dài như vậy, nói thế nào cũng được tiến giai một 2 trọng tu vi. Nhưng tiểu tử này lại liền tiến vào ngưng đan cảnh đệ nhị trọng đều không, thực tế quái thai. Tô giả ngược lại là đồng thời không nghĩ những cái kia, chỉ là đem cực hàn linh phách hấp thu nhập thể, sau đó theo thời gian trôi qua, cảnh giới dần dần tăng lên. Không sai biệt lắm. Tô Dạ ánh mắt ngưng trọng. Cực linh phách thu đã dần dần đem tu vi của hắn thôi động đến ngưng đan cảnh đỉnh phong. Sau đạt tới ngưng đan cảnh đệ nhị trọng, cái này tăng lên cũng không khó khăn. Mặc dù ngưng đan cảnh tăng lên cảnh giới võ đạo cực kỳ gian nan, xa không phải lĩnh dịch cảnh có thể so sánh, nhưng là độ khó cũng chủ yếu tập trung ở linh khí hấp thu cùng trọng chất bên trên. Bình thường một người kết đan cảnh cường giả, muốn mười mấy năm, thậm chí càng dài mới sẽ tăng lên một trọng tu vi. Tại Quỷ Đảo Hoàng cảnh hạ, những thiên tài kia cũng phải tốn hao thời gian 2-3 năm mới có thể có tăng lên. Tại cực hàn linh trợ giúp hạ, cái này tăng lên thời gian tự nhiên vô hạn giảm bớt, rất nhanh, Tô Dạ liền đã đi tới ngưng đan cảnh đệ nhị trọng. Nước biển chung quanh tại Tô Dạ cảnh giới đột phá, Khí tức huyết tán phía dưới, vững chắc xuống. Bất quá, còn chưa đình chỉ, lại đột phá. Cực hàn linh phách vẫn chưa hoàn toàn hút rọn sạch. Tiểu gia hỏa này chống đỡ không được quá lâu thời gian. Huyền Thiết Giao Long nhìn xem Tô Dạ biến hóa, nghĩ đến, nếu như một mực hấp thu cực hàn linh phách mà không đình chỉ, như vậy cái này xu thế, đến duy trì thêm nửa ngày. Nửa ngày mới bao lâu? Đối với tu sĩ mà nói căn bản không có thời gian bao lâu. Nửa ngày loé lên liền biến mất. Vẫn là ngưng đan cảnh đệ nhị trọng, chuyện lạ, chuyện lạ. Huyền Thiết Giao Long hết sức kỳ quái, cực hàn linh phách công hiệu nghĩ đến không ai so hắn rõ ràng hơn. Thế nhưng là đến Tô Dạ nơi này phát sinh công hiệu thực tế kém xa những người khác dùng kinh người như vậy, muốn đột phá ngưng đan cảnh đệ tâm trọng. Nước biển trung quanh trở nên không còn bình tĩnh nữa, lấy Tô Dạ làm trung tâm, hình thành một cái cỡ nhỏ đáy biển vòng xoáy. Thành, ngắn ngủi nháy mắt, Tô Dạ cảnh giới đi tới ngưng đan cảnh đệ tâm trọng. Sau đó, Tô Dạ chậm rãi mở hai mắt ra, thở dài ra một hơi, rốt cục tăng lên tới ngưng đan cảnh đệ tâm trọng, ta còn kém chút coi là không đủ dùng nữa nha. Lại lướt xuống, thời gian quả thật có chút không đủ dùng. Người ở trong nước biển tu luyện, đây đã là cực hạn. Mặc dù nói cực hàn linh phách gián đoạn hấp thu sẽ có chút lãng phí, lần sau lại hấp thu có tác dụng trong thời gian hạn định quả giảm mất đi nhiều, nhưng là tổng không đến mức cầm sinh mệnh nói đùa tốt. Huyền Thiết Giao Long cũng là có chút tức hận. Tô giả nghe lời này, ngẩn người, sau đó cười nói, Ám Thiết huynh hiểu lầm, cái này cực hàn linh phách ta đã hút dọn sạch. Cái gì? Cực hàn linh phách ngươi đã hút dọn sạch rồi? Tại sao có thể như vậy, không có khả năng. Huyền Thiết Giao Long một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ám Thiết huynh có ý tứ là? Tô Dạ không khỏi nói. Huyền Thiết Giao Long thần sắc nghiêm trọng, "Tô Dạ, ngươi cũng đã biết, cái này cực hàn linh phách quý giá trình độ" đủ để cho một người kết đan cảnh đệ nhất trọng tu sĩ, nháy mắt tăng lên tới thấp nhất ngưng đan cảnh đệ tứ trọng, thậm chí là đệ ngũ trọng cũng không là chuyện không thể nào. Thế nhưng là ngươi lại khó khăn lắm chỉ tu luyện đến ngưng đan cảnh đệ tam trọng, mà lại ngưng đan cảnh đệ tam trọng cảnh giới còn bất ổn bộ dáng. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Tô giả nghe lời này, ngẩn người, còn có chuyện này. Hắn còn tưởng rằng hắn cái này tu luyện mười phần bình thường đâu. Đây là có chuyện gì? Tô giả không hiểu. Huyền Giao Long nói ra, chỉ có một loại giải thích, ngươi kim đan so người bình thường lớn nhiều lắm. Phổ thông thiên tại kim đan muốn so người bình thường kim đan lớn hơn một chút, thế nhưng là cái này đồng thời không ảnh hưởng tiến độ tu luyện cùng tốc độ. Nhưng là nếu như đại suất quá nhiều, đôi tia tu luyện liền sẽ có ảnh hưởng. Chẳng lẽ kim đan lớn hơn một chút, ngược lại còn không tốt rồi. Tô giả nói. Vậy làm sao lại? Kim đan cực kỳ mỗi người đều tha thiết ước mơ sự tình. Mặc dù nói kim đan lớn hơn một chút, tiến độ tu luyện sẽ trở nên hơi chậm chạm, nhưng là nắm giữ đan lôi cùng linh lực đều xa không phải cùng dai có thể so. Nhưng màn này còn không phải mấu chốt, mấu chốt, là kim đan càng lớn người, đột phá thông thần cảnh liền càng dễ dàng. Đây chính là những người khác được hưởng không đến công năng. Huyền Thiết Giao Long nói, nghe Tô giả nói như vậy, nó cũng có thể xác định Tô Dạ Kim Đan trí lớn, hoàn toàn không phải những người khác có thể tăng tác. Tô Dạ như có điều suy nghĩ. "Tốt, trên lệnh thời gian không nhiều. Đã cực hàn linh phách ngươi cũng đã hấp thu, hiện tại là thời điểm rời đi vùng biển này." Huyền Thiết Giao Long nói, "Bất quá lấy ngươi cái này tình huống bây giờ ra ngoài, coi như cảnh giới tăng lên, nghĩ phải giải quyết phía trên tình huống, cũng không thể nghi ngờ là người si nói ngọng." Tô giả biết miệng lên, ám Thiết Minh yên tâm, ta tự có niềm tin." Cùng lúc đó, hồn đảo lên. Hoa Vân Hạc bọn người vẫn không có bất luận cái gì thư giãn cùng đợi. Đáng ghét. Dã hỏa này còn không ra, hắn có thể tại cái này trong hải vực nghỉ ngơi bao lâu? Hoa Vân Hạc nghiến răng nghiến lợi nói, trong lòng tự nhiên là đã đợi không kiên nhẫn. Dạng này một cái người thần bí, có thể nói là ảnh hưởng hắn kế hoạch lớn. Hừ, không muốn lãng phí thời gian nữa. Đã kẻ này không ra, chúng ta cũng không thể ở đây làm trở lấy, dù sao cũng phải làm điểm chuyện có ý nghĩa mới được. Hoa Vân Hạc, đem những thiên tài này mang tới đi, ta muốn ngay tại chỗ thôn vệ, không phải mấy ngày nữa, chỉ sợ cũng lại đến ta cảnh giới rơi xuống thời điểm. Một bên Hắc toàn phong nữ khí dần dần trở nên không vui. Hoa Vân Hạc nhìn thấy hát Toàn Phong chờ không kiên nhẫn, vội vàng nói, "Tiền đối yên tâm, lần này những thiên tài này tất cả đều về ngài. Ta một cái cũng đừng, chúng ta mấy cái, chỉ cần ở trong đó bốn cái là đủ." Ồ, Hắc Toàn Phong đoán ra Hoa Vân Hạc ý tứ, nhếch nhếch miệng cười nói, "Các ngươi những tiểu gia hoa này, trong lòng dâm niệm thật đúng là không giảm a cũng được, những này nữ hoa hoa lão phu không có hứng thú, liền không cùng các ngươi tranh." Đa tạ tiền đối. Hoa Vân Hạc con mắt tỏa ánh sáng, nhìn thấy linh tụ, còn có kia Tiết Chi Văn mấy cái nữ tu, không khỏi là con mắt sáng lên. Nhất là linh tụ cùng Tiết Chi Văn vốn là mỹ mạo hơn người. Lúc này không hề nghi ngờ trở thành mấy người tốt nhất chú ý đối tượng. Cái này cô về ta. Hoa Vân Hạc liếm môi một cái, có thể đùa bỡn minh Phật tự Phật tu Nico, đây chính là mỗi người một tưởng. Ngay tại viết, cả ngày hôm nay khẳng định đem 6 chương phát xong. Quy 1 chương 1091, Tô Dạ xuất hiện. Chương 1095, Tô Dạ xuất hiện. Hắc hắc, Hoa Vân Hạc, ngươi quả nhiên tốt cái này miệng. Hái tâm tay Lâm gây nên âm chầm trầm nói, đã Hoa huynh muốn cái này tiểu Nico. Vậy cái này mời gia tộc lớn nhất tứ đại mỹ nữ Tiết Chi Vân liền về ta. Ha, ha, ha, ha ca nhưng là tưởng niệm cái này Tiết Chi Văn thật lâu. Dương Cốc Lâm có phần có chút buồn bực. Cái này vô luận là linh tụ vẫn là Tiết Chi Văn, kia cũng là cực phẩm, ai cũng không muốn đem hai cái này cực phẩm đem thả chạy. Nhưng cũng tiếc, hiện tại Thập Đại Ma Kiệt bên trong xếp hạng thứ 7, so cái này Hoa Vân Hạc cùng Lâm Gây nên đều thấp hơn một đoạn, bây giờ hai người chọn lựa xong, hắn cũng chỉ có thể bất đắc gì nói, đã như vậy, kia hai cái này liền về ta. Đợi đến ta sau khi trở về, nhưng phải hảo hảo điều giáo điều dạy các nàng. Trong lúc nhất thời, bốn nữ tử bị Hù Hoa Dung Tắc Sát hoàn lên. Bất nói nhảm, tranh thủ thời gian tới Lâm Gây lên tay vỗ một cái, cũng đã đem kia không có lực phản kháng chút nào Tiết Chi Văn, xách lên, một bộ thưởng thức con mồi con mắt, chữ câu câu nhìn chằm chằm đối phương. Đẹp, thật đẹp. Lâm Gây nên tham làm liếm môi một cái, như có lẽ đã tại tưởng tượng lấy tiếp xuống phát sinh cao trào sự tình. Sư, Sư huynh, cứu ta. Tiết Chi Văn cho dù mười gia tộc lớn nhất xuất thân, rất có hàm dưỡng, bây giờ đứng trước loại chuyện này cũng là hốt hoảng lục thần không trở ngại, chết để không có chủ thân cốt. Hắn nhìn về phía Trớ Hiểu Phong, chỉ hi vọng Trớ Hiểu Phong có thể đem nàng cứu ra nước sôi lửa bỏng chi địa. Các không hẹn răng nghiến lợi, cả da đầu. Giận dữ hét, "Các ngươi những này hỗn trướng, có chuyện gì hướng ta đến? Khi dễ nữ nhân có gì tài ba?" Chớ hiểu Phong lúc đầu bị hụt run lẩy bẩy, nơi nào có dũng khí đứng ra, nhưng bây giờ các không vừa nói như vậy, hắn cũng trống rống thêm ra mấy phần dũng khí, liền nói, "Các ngươi đừng khi dễ nhà ta sư muội." Cút sang một bên. Lâm Lên nên một cước đạp tới, các không cùng trở hiểu Phong nhất thời bị đá bay ra ngoài mấy trượng xa, chật vật không chịu nổi. "Sương tôi có chuyện của hai người các ngươi, vội cái gì? Đợi chút nữa Hắc toàn Phong tiền bối sẽ hảo hảo đau các ngươi." Lâm gây nên cười ha ha nói. Các không cho dù đau đớn khó nhịn, vẫn như cũng mạnh cắn rằng, các ngươi những súc sinh này à, ta cắt không làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hừ, các không, biết ngươi có cốt khí, so bên cạnh ngươi cái này dọa kẻ ngu mạnh một chút. Bất quá đáng tiếc, có cốt khí thì có ích lợi gì, ngươi còn không phải cắm đến trong tay ta. Hoa Vân Hạc trâm chọc nói ra, mỗi lần xem lại các ngươi những này tự xưng chính đạo tu sĩ, ở trước mặt ta chỉ có phẫn nộ quỷ xuống, trong tim ta đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái. Cái kia tư vị, quả thực là tuyệt không thể tả. Ha, ha, ha Chớ hiểu Phong lúc này đã bị hù ngây ra như phỗng, đặt mông ngồi dưới đất, hoàn toàn không dám nói lời nào. Thích chi văn mắt thấy ở đây, càng là tuyệt vọng xuống tới. Nàng vốn đang dự định ỉ vào chớ Hiểu Phong, lại không nghĩ rằng ở thời điểm này, chớ Hiểu Phong thậm chí ngay cả vì nàng nói nhiều một câu cũng khó khăn. Hoa Vân Hạc duỗi lưng một cái, lâm gây nên, "Ta nhưng cũng không như ngươi vậy bảo trì bình thản. Ta phải thích một người, ngay tại chỗ liền phải đem nàng làm." Ha ha ha, bên cạnh cây xanh núi xanh, hoàn cảnh không sai, "Tiểu mỹ nhân, ngươi đi theo ta đi." Nói xong lúc, hắn tay vồ một cái, liền đem linh tụ một mực ở trong tay. "Ngươi dám?" Linh Ngộ làm linh tụ sư huynh, lúc này tự nhiên đứng dậy, nhưng lại không làm nên chuyện gì bị kia một bên hai cái ma kiệt trực tiếp đánh mắt đi. Hoa Vân Hạc, ngươi dám đụng ta một chút, Minh Phật tự tuyển sẽ không tha ngươi." Linh tụ cắn răng nói, con mắt đều đã đỏ. Đối với Minh Phật tự Phật tu mà nói, bị làm bẩn chính là các nàng cả đời sỉ nhục. Hoa Vân Hạc ha ha cười nói, buồn cười, các ngươi Minh Phật tự người đâu?" Tút, Hoa Vân Hạc, bất nói nhảm. Hắc toàn phong lạnh giọng nói, sự tình còn không có kết thúc đâu, sớm một chút xong việc về sớm một chút. Cái này tiểu nhi cô không phải không có năng lực phản kháng chút nào người, nhớ cẩn thận một chút." Tiền mối yên tâm. Hoa Vân Hạc cung kính nói, sau đó thân hình lóe lên, liền định rời đi. Linh độ mắt thấy sự tình lại vô trợ cơ, một giọt phóng ánh nước mắt, yên lặng chảy xuống. Nàng Nguyên Bản còn sẽ hy vọng duy nhất ký thác vào Tô Dạ Tri Thần, bởi vì nàng vừa rồi Tiên Chân Vạn Sắc cảm ứng được Tô Dạ xuất hiện qua. Lại không nghĩ rằng, Tô giả đến bây giờ cũng không có xuất hiện. Đối phương thật chẳng lẽ không nghĩ tới muốn cứu nàng? Vẫn là nói, ngay tại nàng suy nghĩ, Hoa Vân Hạc cởi phóng đãng bên trong thời điểm, đột nhiên, Nguyên Bản bình tĩnh trong hải vực, đột nhiên thoát ra một cái thần mỹ người, này người tay cầm trường kiếm, thân mang khôi giáp, xuất hiện thời điểm, đột nhiên hướng phía Hắc toàn phong một thương giễu tới. Cái gì? Thông thần cảnh Ta vì sao không hề cảm ứng được chút nào nó khí tức xuất hiện. Hắc Toàn Phong dũng giận mình, vội vàng đem thông thần đem khí tức hiện ra, cùng cái này thần bí trưởng kích người đấu lại với nhau. Người này là thần thánh phương nào? Giao thủ một cái chi nháy mắt, Hắc Toàn Phong liền cảm thấy đến từ thần bí nhân này lợi hại. Giao dưới tay, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. An ta một chiêu. Hắc Toàn Phong vung tay háo ở giữa, màu đen cuồn phong gào thét, quyền tích mà đi, đem toàn bộ hoàn cảnh đều trở nên che khuất bầu trời, một vùng tám tối. Người thần bí tựa hồ an phải cái lô vốn, quay thân thoát đi, mắt thấy chiếm thượng phòng, Hắc cũng là không nói hai lời, đàng một tiếng Trực tiếp liền hướng phía người này đuổi tới. Các người cẩn thận một chút, thần bí nhân này thực lực không yếu, ta đuổi theo hắn. Các người trước dẫn người trở về. Hắc toàn phong bàn giao một câu, liền liền lập tức xuống tới. Không có vấn đề. Mắt thấy là thông thần cảnh giao thủ, Hoa Vân hạ cám đạo mất hứng, bất quá chuyện cho tới bây giờ, nơi đây xác thực cũng không tốt lưu thêm, nhất định phải nhanh đi về mới được. Chúng ta cũng đi thôi. Lâm Vây lên cùng còn lại hai cái ma kiệt vừa đối mắt phía dưới, phân biệt nói: "Đi, đi hướng nào?" Đúng lúc này, lại một thân ảnh từ trong vùng biển vật ra, người này cùng huyền thiết giao long sóng vai đứng chung một chỗ, lại chính là Tô Dạ. Huyền Thiết Giao Long, Người quả nhiên thoát ly Tà Cấm Trế chói buộc." Hoa Vân Hạc ánh mắt băng lánh, nữ khí trầm thấp nói, "Tiểu tử, ngươi là ai?" "Là Tô Dạ." Tiết Chi Văn cùng mấy cái nhận được Tô Dạ ba tông đệ tử, ánh mắt bên trong không khỏi là lóe ra kinh hỉ, không nói trước Tô Dạ có thể hay không cứu bọn họ, chỉ ít có hy vọng liền tốt. "Là hắn?" Các không gặp qua Tô Dạ, lần trước chính là Tô Dạ một đường pháp đi, hơn nữa còn mang theo mục Lan chi giết ra đường máu, đem kỳ thành công mang trở về, không thể bảo là không không thể tưởng tượng. Tô nhìn thoáng qua đông đảo bị cấm chế chói buộc đệ tử, lại nhìn thoáng qua mấy cái kém chút bị lăng nục nữ tử, thở dài, Đây chính là tà tu a. Đi tới ngoại giới, những này tà tu cũng là một cái bộ dáng, người người có thể chu diện. Lâm Ngục Lao sư, nếu như một ngày nào đó ngươi thật biến thành như vậy, ta định sẽ đích thân đưa ngươi chu sát, không chút lưu tình. Tô Dạ thần sắc đột nhiên băng lánh đến tự hạ. Hắn vốn không ý cứu những người này, chỉ là nghĩ tự vệ mà thôi, thế nhưng là tư niệm đến Lâm Ngục, lại là để tâm tình của hắn kém đến tự hạ. Tô giả công tử, cứu ta. Lúc này, còn bị Hoa Vân Hạc bắt gắt giao linh tụ, hốt mắt rưng rưng hô lên. Quy 1 chương 1092, giao thủ tam đại ma kiệt. Chương 1096 Giao thủ Tam Đại Ma Kiệt. Nàng vốn không phải một cái tùy tiện cầu người người, nhưng là đến lúc này, nàng thật tinh thần sụp đổ. Nội tâm của nàng đang sợ, đang sợ hãi, nàng không nghĩ cư như vậy để cho mình bị Hoa Vân Hạc cho làm bẩn. Cho dù là cầu khẩn, nàng cũng hy vọng tô giả có thể ra mặt cứu nàng, đưa nàng thoát ly với nước sôi lửa bỏng trong bể khổ. Sư muội Linh ngộ âm thầm bảo não, trong lòng chỉ hận mình cái này khi sư mình, một chút cũng không có cách nào vì chính mình người sư muội này bài yêu giải nạn. Hoa Vân Hạc hiện tại nắm lấy linh tụ, châm chọc nói ra linh tụ cô nương Ta nhìn ngươi vẫn là ngoan ngoãn cam chịu số phận đi, ngươi thật sự cho rằng tiểu tử này có thể cứu được ngươi. Mặc dù không biết tiểu tử này là ai, nhưng nhìn cảnh giới cũng bất quá ngưng đan cảnh đệ tam trọng. Ba người chúng ta dù sao cũng là các ngươi chính phái võ giả phong thập đại ma kiệt, tiểu tử này có thể làm cái gì? Nói xong lời này, Hoa Vân Hạc con mắt xâm niên nhìn xem Tô Dạ, tràn ngập khiêu khích cùng niệm ai, tựa hồ không chút nào cảm thấy Tô Dạ dạng này một vai có thể cho bọn hắn tạo thành cái dạng gì áp lực. Tô Dạ lại là bình tĩnh nói, "Thả các nàng." "Ha, ha, ha vậy phải xem ngươi có không có năng lực như thế." Hoa Vân Hạ cười nhạo nói, ta chỉ là đang nhắc nhở các ngươi, nếu như các ngươi không thả các nàng, nhưng xử lý không được ta." Tô giả mặt không biểu tình mà nói, "Đương nhiên, cái này nhắc nhở đối với ta mà nói cũng quả thật có chút dư thừa, bởi vì các ngươi lập tức liền phải thả các nàng." Nói xong lúc, Tô giả kiếm ý đột nhiên càng quét ra, hướng thẳng đến Hoa Vân Hạc ba người trấn áp xuống. "Cái gì?" "Kiếm ý?" "Thiên nhân hợp nhất kiếm ý, mà lại cố kiếm ý này, thật mạnh." Bị Tô giả kiếm ý nháy mắt đè ép xuống, Hoa Vân Hạc chỉ cảm thấy thân thể một cái run rẩy, vậy mà thân thể hoàn toàn không thể thừa nhận Tô Dạ trấn áp, lập tức quỳ ngã xuống. Cái kia vốn là còn bị nó bắt gắt gao linh tụ, tự nhiên cũng là bị nó lòng ra tay tới. Linh tụ cũng không phải nhược nữ tử, bây giờ thoát ly Hoa Vân Hạc chói buộc, vội vàng một trận bật chạy, trốn đến Tô Dạ bên cạnh cách đó không xa. Hoa Vân Hạc làm Thập Đại Ma Kỹ thứ tư, một thân cảnh giới võ đạo đạt tới ngưng đan cảnh đệ tử trọng đều còn như vậy, kia xếp tại nó sau Lâm Chí cùng Dương Cốc Lâm tự nhiên là càng khó nhận thụ đến từ Tô giả kiếm ý chi áp lực, tại kiếm ý này phía dưới, cũng là nháy mắt liền quỳ ngã xuống, trở nên khó mà Tiết mấy cái cô nương tự nhiên cũng là không có giơ dự, cấp tốc chạy trở về. Tiết Chi trên mặt hoa lên lại mưa, mới nhưng cũng là hù đến Bây giờ nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, chẳng biết tại sao, có một loại an tâm sông lên đầu. Đáng ghét, thật mạnh kiếm ý. Lâm Chí cắn răng một cái quan, so phụ thân ta kiếm tôn Lâm Hậu kiếm ý còn mạnh hơn. A a a. Hoa Vân Hạc khí tức bỗng dưng bộc phát ra, tiểu tử, muốn dùng kiếm ý trấn áp ta, nhưng không dễ dàng như vậy. A, không sai. Tô Dạ giả đơn giản một câu đánh giá. Hắn hiện tại kiếm ý so trước đó nhưng mạnh không ít, vậy mà không có thể hoàn toàn chấn áp lại Hoa Vân Hạc. Bất quá, Hoa Vân Hạc như tới, cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Chỉ một thoáng, tại Hoa Hạc đem cảnh giới võ đạo khí tức bạo phát đi ra về sau, Tô Dạ cảnh giới võ đạo khí tức đồng dạng trong chớp mắt buộc phát ra, hai cố khí tức cường đại lẫn nhau đụng vào nhau, nguyên bản vừa mới tại tô giả kiếm ý phía dưới hơi có học thoát thân mặt mày cùng khởi sắc hoa vân hạc, vậy mà tại chỗ lại một lần nữa quỳ ngã xuống. A a a a. Hoa vân hạc bị chấn áp xương cốt đều tại đau đớn, nội tâm của hắn chấn kinh, khó mà bình phục. Chuyện gì xảy ra? Rất quỷ dị, vô cùng không thể tưởng tượng. Cảnh giới của hắn rõ ràng là ngưng đan cảnh đệ trọng, muốn ép tô Dạ một bậc, tại dạng này cảnh giới chiếm cứ thế tình dưới, cho dù tô cảnh giới chiến khai, cũng không đến nỗi để hắn tiếp nhận áp lực lớn như vậy. Thế nhưng là sự thật lại là, số không khí ban đêm tại triển khai về sau vỡ nát mà đến, để hắn tiếp nhận áp lực so trước đó còn mạnh hơn. Như vậy giải thích duy nhất cũng chỉ có, Tô Dạ cảnh giới dù là chỉ có ngưng đan cảnh đệ tam trọng, thế nhưng là nó linh lực cơ sở, đan lui mạnh, lại muốn càng vượt qua hắn. Cái này khiến một bên quan chiến các không bọn người, không khỏi là trận to hai mắt. Một người đối kháng thập đại ma kiệt bên trong ba cái, mà lại còn không rơi vào thế hạ phong. Linh Ngộ hít một hơi thật sâu. Nào chỉ là không rơi vào thế hạ phòng, còn ngăn chặn cái này tam đại ma kiệt. Các không nói nhỏ, ra này so trước đó mạnh hơn, thiên phú của hắn quá khủng bố. Người biết hắn? Linh Ngộ đối Tô Dạ không hiểu nhiều. Các không con mắt nhìn chăm chú phía trước giao thủ, "Ân, ta lần thứ nhất gặp được kẻ này lúc, tiểu tử này ngay cả linh dịch cảnh đỉnh phong cũng chưa tới. Lần thứ hai nhìn thấy tiểu tử này lúc, tiểu tử này tham gia ba tông thử huấn, tại ba tông thử huấn bên trong đột phá nửa bước ngưng đan cảnh. Nhưng bây giờ, lại nhưng đã ngưng đan cảnh đệ tam trọng. Làm sao có thể nhanh như vậy?" Linh Ngộ đồng tử co rút lại. Các không nói ra, tiểu tử này lúc trước từng đem chúng ta Thiên Tông đại trưởng lão Mộc Lan chi cứu ra biệt lửa, bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên người hắn. Linh Ngộ chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Ba người chúng ta người cùng một chỗ đem khí tức triển khai, cộng đồng thoát ly nó kiếm ý chói buộc cùng trấn áp. Hoa Vân Hạ không hổ là có tiếng thông minh như hổ, trong điện quan hòa thạch liền nghị đến đối phó Tô Dạ biện pháp. Lâm Chí cùng Dương Cốc Lâm nghe đến nơi này, đều cảm thấy phương pháp có thể thực hiện, tự nhiên là không có chần trở, nhau nhau đem tự thân khí tức buộc phát ra. Ba người khí tức cùng đi đối kháng Tô Dạ kiếm ý trấn áp, quả nhiên có hiệu quả. Trong lúc nhất thời, ba người áp lực sát thực nhỏ không ít, đều đứng dậy, nhao nhao lui ra phía sau. Lấy thiến cho Tô Dạ kiếm ý đối áp lực của bọn hắn trở nên nhỏ một chút. Hô. Bây giờ một lần nữa đứng dậy, Hoa Vân Hạc chỉ cảm thấy trên mặt một trận không ánh sáng, trên mặt càng là âm lánh vô cùng, "Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi có mấy phần bản lĩnh. Bất quá, a a a a, kết thúc, kiếm ý không thể trấn áp được ba người chúng ta, ngươi liền không có bất kỳ cái gì thắng được rồi. Có đúng không? kêu ba người các ngươi, cách chúng ta xa như vậy làm cái gì? Cách xa như vậy, giết được ta sao?" Tô Dạ bình tĩnh nói. "Hoa huynh, làm thế nào?" Dương Cốc Lâm Nghi hỏi, "Tiểu tử này tựa hồ có chút khó giải quyết." Hoa Vân Hạc không thể không thừa nhận Tô Dạ rất là khó giải quyết. Kiếm ý là một bộ phận, trừ cái đó ra chính là Tô Dạ sự tỉnh táo kia, cùng tại cách đó không xa còn còn chưa động thủ Huyền Thiết Giao Long, ở nơi đó nhìn chằm chằm hắn. Nếu là đổi ngày đường, ba người bọn họ căn bản sẽ không ba người đối phó một cái, gánh không nổi người kia. Nhưng bây giờ, cùng lên đi." Hoa Vân Hạc trầm giọng nói, mau chóng đem kẻ này giải quyết, đem người mang đi, để tránh cho mới người thần bí kia đi mà quay lại. "Không có vấn đề." Lâm Chí cùng Dương Cốc Lâm ý nghĩ đồng dạng. Trong bọn họ lòng mang tham dò bất chí ít nếu như một người một người lên. Hạ chàng cùng kết quả tuyệt đối sẽ không tốt. Lôi đình ở giữa, ba cái tà tu đã độc thủ. Quy 1 chương 1093, thử lôi lại xuất hiện. Chương 1097, thử lôi lại xuất hiện. Tô giả mắt thấy ở đây, cũng là không chút nào có do dự, kiếm ý đồng thời tản ra chấn áp thời điểm, chuyển sinh chi kiếm đã bị hắn lấy ra ngoài. Cẩn thận một chút, không nên quá phận tản ra, bị nó kiếm ý chui chỗ trống. Hoa Vân Hạc chỉ huy, nói chuyện thời điểm, quanh thân đã là một cố hắc khí sung ra, không biết là dự định thi triển thủ đoạn gì. T Cái này Hoa Vân Hạc từng dùng tới vạn người bình thường hỗn vách, cộng thêm vô số thiên tài tinh huyết luyện chế ra một con chín mặt quán quỷ. Cái này chín mặt quán quỷ liền dấu ở cái này hắc vụ bên trong, rất là quỷ dị, có được ăn mọn linh lực cùng thân thể tâm trí năng lực, dùng tốt nhất đan lôi cùng chi chống lại, không nên tùy tiện để nó tới gần. Một khi bị kia chín mặt quán quỷ oán khí tới gần liền xong. Các không lập tức nhắc nhở, sợ Tô Dạ ăn phải cái lô vốn. Hoa Vân Hạc suy cười một tiếng, hiện đang nhắc nhở, người hắn ra vụ bên trong, đột nhiên phun ra một con to lớn mặt quỷ, cái này mặt quỷ nhìn như chỉ có một cái, lại có chín mặt. Hiển nhiên chính là cắt không nói tới chín mặt toán quỷ. Đợi đến chín mặt toán quỷ xuất hiện thời điểm, một trận quỷ khóc sói gào xuất hiện, tia sen lẫn thanh âm bên trong tất cả đều là một chút không biết tên lời oán giận. Để cả cái hoàn cảnh đều tràn ngập xung man oán khí. Nhắm lại lỗ tai, không muốn nghe cái này chín mặt toán quỷ sẽ bị ảnh hưởng đến tâm trí. Cắt không quát. nhưng mà vẫn là trễ một chút, mấy một thiên tài nghe tới cái này chín mặt toán quỷ lời oán giận, tại chỗ liền trở nên mất hồn mất vía, phản phất vệ mọi đồng ừ, chết đi. Hoa Vân Hạc điều khiển này chín mặt toán quỷ định cho Tô Dạ một kích chí mạng. Khoảng cái này Tô Dạ không có cơ hội dùng đan lôi hộ thể. Ngay tại hắn suy nghĩ rơi xuống thời điểm, Tô giả kiếm lại là đột nhiên vung chém ra tới. Kiếm đối ta cái này chín mặt toán quỷ nhưng vô dụng, chẳng không đến. Hoa Vân Hạc cười ha ha. Thế nhưng là sau một khắc, hắn liền thần sắc khẽ giật mình, không, không đúng, chuyện gì xảy ra? Tô giả kiếm, vậy mà đem chín mặt toán quỷ ngăn tại bên ngoài. A ah a ah a. Ah. Chín mặt toán quỷ một trận đau tê tâm liệt phế, cấp tốc vọt trở về, để Hoa Vân Hạc tim tê dận. Chín mặt toán quỷ thủ thương, cung đồng thể lại từ tinh huyết nuôi nấng đối phương hắn, cũng sẽ nhận sát xích thương. Kiếm của ta, nhưng không sợ những đồ chơi này. Tô Dạ bình tĩnh nói, Hoa Vân Hạc ánh mắt lạnh léo. mà lúc này, Lâm Chí đột nhiên xuất thủ, hướng phía Tô giả đột nhiên phát chiêu tới. "Tô Dạ thí chủ, cái này Lâm Chí am hiểu Minh Hỏa Vũ Trảo, Minh Hỏa ưu Trảo một khi tiếp cận ngươi, có giao động thần hồn hiệu quả. Ngươi nhưng tuyệt đối không được cùng nó chính diện cứng đối cứng, một khi thần hồn bị rung chuyển, như vậy lúc giao thủ coi như phiền phức lớn." Linh Ngộ hòa thượng vội vàng nhắc nhở lên Tô giả. Tô giả hiện tại là cứu tinh của bọn họ, mặc dù lấy một địch ba phần tháng không lớn, bọn hắn cũng hy vọng Tô có thể chống đỡ tiếp. Chuyện cho tới bây giờ, Hắn cùng Hoa Vân Hạc đều đang nghĩ biện pháp đem thể nội cấm chế giải trừ, lấy có thể vừa khi thời cơ giúp Tô Giả một tay. Lâm Chí hiện tại xác thực đã tiếp cận Tô Giả, một chiêu Kiêu Minh Hỏa Vũ Trảo, chính là một con như sói tự trảo, tại nó trong tay căng phồng lên đến, mà móng vuốt chúng quanh thì là đốt như địa ngục chi hỏa minh hỏa. Cái này hỏa diễm đốt cháy ra, để Tô Dạ sát thực cảm thấy thần hồn có chỗ ba động. Bất quá, Tô Dạ nhìn cũng không nhìn một chút, chính là rút kiếm mà lên, khẽ đọc nói, Vạn Pháp Chốn sợ gì phá. Một kiếm mà đi, cùng cái này Minh Hỏa Vũ như tê liệt đánh vào nhau mới đầu còn tốt, Lâm Chí đồng thời không cảm thấy Tô Dạ kiếm pháp uy lực mạnh bao nhiêu, thế nhưng là qua đại khái hai cái hô hấp, Lâm Chí đột nhiên cảm thấy Tô Dạ trong kiếm uy lực bộc phát, đồng từ một cái co vào, vội vàng cấp tốc lui ra phía sau. An ta một chiêu. Kia Dương Cốc Lâm cũng là một thanh đại thủ để ép xuống, không biết dùng thủ đoạn gì. Bất quá Tô Dạ đêm tối hóa thân đã sớm phóng thích ra, thật sớm ngăn ở Dương Cốc Lâm bên cạnh, để Dương Cốc Lâm không có cách nào tiếp cận với Tô Dạ. Lâm Chí, ngăn chặn hắn. Hoa Vân thanh âm truyền khắp ra. Lâm Chí tự nhiên biết phải làm sao, một chiêu minh hỏa u trảo đem Tô Dạ kéo giật rao. Không đúng. Thần hồn của ngươi vì sao sẽ không bị ta Minh Hỏa Vũ chảo dùng truyện, cùng giai bên trong, không có người có thể tại ta Minh Hỏa ưu dưới vượt chấn định như thế tự nhiên. Hướng chỉ là khoảng cách gần như thế. Lâm Chí một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tô giả không có cùng Lâm Chí giải thích ý tứ, kiếm pháp triển khai, thẳng bức Lâm Chí, vẹn vẹn 4 năm chiêu qua đi, Lâm Chí cũng chỉ còn lại có hơi tàn trống cự cơ hội. Thật mạnh, Thập Đại Ma Kiệt xếp hạng thứ 6 hái tâm tay vậy mà trực tiếp bị cái này Tô giả mấy chiêu liền ngăn chặn. Mà lại Tô Dạ vẫn là mặt đối cái khác Thập Đại Ma Kiệt hai người bức bách tình dưới làm được những này. Linh Ngộ Hòa thượng kinh hai nói: Sau đó hắn nhìn phán qua Thiên Lộc Tông chớ hiểu phong cùng Tiết Chi Văn. Chớ hiểu phong, hiện tại hiển nhiên là không đáng tin cậy, Linh Ngộ Hòa thượng đành phải hỏi Tiết Chi Văn, "Tiết cô đường, Tô Dạ thí chủ thực lực như thế sớm nên tam thánh đạo, ta sao chưa từng nghe nói qua?" Tô Giả mới nhập môn vẫn chưa bao lâu. Tiết Chi Văn nhẹ thở hát ra, nhìn thấy Tô Dạ vậy mà cùng ba cái thập đại ma kiệt đánh khó khăn chia liệp, trong lòng một thời gian cũng là kinh hãi rất, ám đạo mình tự hồ vẫn là đánh giá thấp Tô Dạ. Linh Ngộ hít một hơi thật sâu, lai like là chuyện như vậy, bất quá bất kể như thế nào, một trận chiến này qua đi, Tô chủ danh khí cũng liền triệt để chuyển cấp ra. Cái này Lâm Chí nếu không gánh được. Các không con mắt một mực không có rời đi Tô Dạ giao thủ, nhìn thấy Tô Dạ đem Lâm Chí áp chế gắt gao, thậm chí muốn đem đối phương đánh tan, các không đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong thời gian ngắn như vậy đem Lâm Chí đánh thành dạng này, bọn họ tự vấn lòng, mình tuyệt đối làm không được những thứ này. Ta nếu không gánh được. Lâm Chí giống to gà thét, nhanh giúp ta một chút. Không cần lo lắng, một cái này, Tô Dạ, đi cho đi. Hoa Vân Hạc đang âm thầm quan sát hồi lâu, tìm tới cơ hội, kia chín mặt toán quỷ chẳng biết lúc nào tới gần Tô Dạ, đột nhiên mở ra huyết đại khẩu, to lớn răng đột nhiên liền muốn lại một ngụm đem Tô nuốt vào ý tứ. Hoa Vân Hạc mắt thấy nơi đây, một bộ năm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, lạnh lùng nói ra, cái này mâu chốt, kiếm của ngươi còn cùng lầm trí đánh nhau, đan lôi coi như thi triển cũng không làm nên chuyện gì. Vừa phóng xuất ra đan lôi uy lực thế, nhưng là chẳng ra sao cả, không làm gì được ta cái này chín mặt toán quỷ. Không tốt. Linh nộ cùng cắt không không khỏi là chấn động trong lòng. Nhưng vào lúc này, tô dạ trong tay, lại là bỗng nhiên lấp lóe đã đạn sinh ra một đạo tử sắc hồ quang điện. Cái này hồ quang điện bao trùm tại tô dạ trên lòng bàn tay, nhẹ nhàng đụng vào kia một thanh xé tới chín mặt toán quỷ trên thân, vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi một cái đục Chín mặt toán quỷ liền cũng không biết xảy ra chuyện gì, một mặt sợ hãi đang gầm thét cùng oán hận bên trong, hồn phi phế tán. Trong không khí, thậm chí đều khó mà tìm tới cái này chín mặt toán hồn cái bóng. Oa. Hoa Vân Hạc một ngụm máu phun tới, khí tức tại chín mặt toán hồn tiêu tán thời điểm, đè mê xuống tới. Quy một chương 1094, ý chí như kiếm, con mắt giết người. Chương 1098, ý chí như kiếm, con mắt giết người. Tại sao có thể như vậy? Ta chín mặt toán hồn, ta tu luyện nhiều năm như vậy chín mặt toán hồn. Hoa Vân Hạc một mặt sợ hãi, liền xem như đang lôi Liền xem như đàn lôi có thể tổn thương đến ta chín mặt oan hồn, cũng tuyệt không có khả năng một hơi đem chín mặt oan hồn đánh hồn phi phế tán. Mà lại chín mặt oan hồn bị phá hủy về sau, sẽ còn chia ra thành vô số nhỏ oan hồn. Những này oan hồn đều là dùng máu tươi của ta thẩm bộ nhiều năm như vậy, chỉ cần ta không chết, chín mặt oan hồn liền tuyệt không có khả năng hồn phi phát tán. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hoa Vân mỏ hạ sừng tràn ra máu tươi, mặt mũi tràn đầy rung động. Chỉ có các không cùng linh ngộ, khi nhìn đến Tô Dạ mới kia lên một cái rồi biến mất lôi điện thời điểm, hai mắt hai mắt nhìn nhau một cái. Ngươi gặp qua loại kia màu sắc lôi điện sao? Các không nói. Cắt không thí chủ xem ra cũng chưa từng thấy qua Linh Ngộ nhẹ nhàng lắc đầu, tiểu tăng lịch duyệt nôm cạ, cũng chưa bao giờ thấy qua loại màu sắc này lôi điện, thậm chí nghe đều chưa nghe nói qua. Lại nhìn Tô dạ, một chiêu phá giải chín mặt oan hồn, cơ hồ đem hoa vân hạc phế hơn phân nửa, mà Lâm Chí Minh Hỏa Vũ chảo đối Tô dạ hiển nhiên cũng là mảy may không có tác dụng. Trong lúc nhất thời ép Lâm Chí không thể không từ bỏ tà tu thủ đoạn, chỉ có thể sử dụng kiếm cùng Tô dạ giao thủ. Bất quá dùng kiếm cùng Tô Giả giao thủ, không thể nghi ngờ là tự rước lấy nục, đây cũng là Lâm Chí đánh một hồi liền khó mà tiếp tục gánh vác nguyên nhân chỗ. Phộc Tô Dạ kiếm nhưng không có chút nào lưu tình, một chiêu sơ hở đánh sau khi ra ngoài, tại chỗ đem Lâm Chí một cánh tay bổ xuống, cùng tiến lên. Dương Cốc Lâm không biết biện pháp gì thoát khỏi Tô Dạ đem tối hóa thân, một kiếm hướng phía Tô Dạ chạm xuống dưới. "Tô Dạ, nạt mạng đi." Hoa Vân hạ tức hồn hệ, tu luyện nhiều năm như vậy chín mà toan hồn bị phá hủy, hắn cũng là rút kiếm mà tới. Mắt thấy chín mà toan hồn đối Tô Dạ không dùng được, hắn cũng chỉ có thể đi kiên trì khiêu chiến Tô Dạ am hiểu nhất kiếm pháp. Ba người cùng một chỗ dùng kiếm rút kiếm mà đến, cũng là có trải qua như thế, để Tô Dạ một phen giao thủ xuống tới, cũng là ẩn, ẩn cảm thấy mấy phần áp lực. Thông khoái ha ha ha, tổng quái, Tô Dạ tại một hơi đối mặt ba người tiến công thời điểm, chẳng những không có bất luận cái gì lùi bước, ngược lại là đón ba người lợi kiếm cường ngạnh mà lên. Tô Dạ, cái này Hoa Vân hạt mệnh, giữ cho ta. Lúc này, ở một bên quan chiến huyền thiết giao long rốt cục mở miệng nói ra, ta tự hồ không dùng giúp ngươi xuất thủ. Tô Dạ không có trả lời, nhưng đáp án đã hết sức rõ ràng. Hắn rút kiếm mà lên, đi lên liền cùng cái này Hoa Vân Hạc ba người bắt đầu đầu pháp. Đã ba người dùng kiếm, như vậy cũng hy vọng ba người này có thể để cho mình tốt hưởng thụ tốt một cái đi. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ cùng ba người này đánh khó khăn chia lược, vô cùng cháy bỏng. Trong lúc nhất thời, Linh Ngộ Hòa thượng cùng Các Không cũng khó có thể phân tích rõ ràng, đến cùng là ai có thể lấy thắng năm chắc cùng sát suất càng nhiều hơn một chút. Cái này, cái này Hoa Vân Hạc, Lâm Chí, Dương Cốc Lâm Tam người tất cả đều là một đỉnh một kiếp tu. Ta tu pháp môn chỉ là bọn hắn phụ tá thủ đoạn mà thôi, cũng không biết Tô Dạ thí chủ có thể có thể chịu nổi như vậy áp lực. Lấy một ván ba." Linh Ngộ nói. "Khó." Các Không thở dài, kiếp tu mặc dù lấy tiến công làm chủ, sức sát thương cực mạnh, nhưng nếu như là cảnh giới không kém nhiều tình huống dưới, lấy một địch nhiều cơ hội là thua không nghi ngờ. Tô giả một hơi đánh ba cái, thực tế khó mà nói có thể hay không thắng. Phen này giao thủ còn tại tiếp tục ở trong. Một mực đánh trọn vẹn nửa cái canh giờ, lại nhìn tiếp, Hoa Vân Hạc ba người không khỏi là đầu đầy mồ hôi, vậy mà đánh nửa canh giờ, vẫn không thể tại cùng Tô Dạ giao đấu bên trong chiếm cứ bất luận cái gì thượng phong. Vẫn là cân sức ngang tài, bốn người này kiếm pháp đều mạnh lợi hại, nhất là Tô giả thí chủ, kiếm pháp thực tế là siêu phàm pháp tụ, lấy một địch 3, vậy mà đến bây giờ còn xuống dốc bất luận cái gì hạ phong. Linh Ngộ Hoa thượng đùi mai thôi. Các Không Thể là thần sắc nghiêm trọng, gắt gao quan sát, bị Linh Ngộ tiểu nói này, hắn đột nhiên nói ra, "Không, không đúng. Chuyện gì xảy ra?" Linh Ngộ không hiểu nói, "Không phải cân sức ngang tài, mà là Tô dạng, đang áp chế cái này bà cái tà tu." Các Không giảng đạo, "Không phải là bởi vì ba người này linh lực chống đỡ hết nỗi nguyên nhân." Bị ngươi tiểu nói này, ba người này đúng là đầu đầy mồ hôi, như có lẽ đã có chút khó mà chống đỡ. Linh Ngộ giảng đạo, "Các Không lại là vẫn như cũ lắc đầu, ta trước đây cũng là cảm thấy như vậy, không cẩn thận tưởng tượng, cũng không phải là như thế. Tô Dạ không là vừa vận chiến thượng phong." mà là nó từ đầu đến cuối đều chiếm cư thượng phòng, sở dĩ một mực biểu hiện cân sức ngang tài là bởi vì, Tô Dạ tại ẩn dấu thực lực, hắn đem kiếm pháp của mình tận lực giảm xuống một điểm. Đây là vì cái gì? Linh Ngộ một mặt không hiểu, các không trầm tư suy nghĩ, sau một lúc lâu mới nói, hắn đang nhắm mắt đánh, giống như rất hưởng thụ bộ dáng. Hắn đang hưởng thụ ba người này kiếm pháp bên trên đối nó bức bách, cho nên mới cố ý không có đem nó chân chính kiếm pháp thủ đoạn thi triển đi ra, để cho ba người này. Cái gì? Đang hưởng thụ, Tô Dạ rốt cuộc muốn làm gì? Linh Ngộ bỗng dưng giật mình, liền thi chủ đều quên tê đi ra. Tô Dạ ngược lại là phải thừa nhận, các không nói không sai, thật sự là hắn đang ngẩn ngừ, bởi vì, hắn muốn linh ngộ. Ba cái cảnh giới không sai kiếm tu, toàn bộ đạt tới thiên nhân hợp nhất phía dưới vô thượng kiếm cảnh đệ tam trọng, dạng này kiếm tu cùng tiến lên, nhưng là rất khó gặp. Hắn muốn lợi dụng phần này áp lực đến mức bất mình, từ đó để cho mình trở nên càng mạnh. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Kiếm ý cũng không phải là chỉ là ý chí của ta, còn có kiếm ý chí. Thế nhưng là kiếm đồng thời không có có ý chí, không. Kiếm có ý chí, kiếm ý chí chỉ có tay của ta mới có thể cảm giác được. Tô bỗng dưng mở hai mắt ra, Nếu như như thiểm điện đem kiếm ý bộc phát ra. Đợi đến lần này kiếm ý bộc phát ra lúc, ý chí của hắn nếu như dòng lũ, trong chốc lát phóng tới ba người. Cái này ý chí đã có nóng nảy thực chất lực lượng, tiến lên săn à, vậy mà không chỉ là trấn áp, mà là đem Hoa Vân Hạc ba người toàn bộ tách ra ra ngoài. Thì ra là thế, kiếm ý còn có thể như thế dùng Ta trước đó đối kiếm ý lý giải quá nông cạn. Tô Dạ bật cười. Kiếm ý chính là kiếm, kiếm ý của hắn nhất định phải luyện thành ý chí như kiếm. Nghe đồn một cái cường đại kiếm tu, nhìn người một chút, địch nhân liền đã chết rồi. Chính là như thế. Bởi vì ý chí đã sắc bén đến giống như một thanh kiếm, ý chí vừa ra, địch nhân liền đã gánh không được. Tô A, tại Tô giả cường đại kiếm ý phía dưới, Hoa Vân Hạc ba người không khỏi là một ngụm máu tươi phun tới, trạng thái bề ngoài suy sụp, đã khó mà lại làm phản kháng. "Đa tạ ba người các ngươi, nếu không phải là ba người các ngươi ra sức như vậy trợ giúp ta, muốn nhanh như vậy tại kiếm ý trên có đột phá thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng." Tô Dạ bình tĩnh nói ra, đã như vậy, kết thúc, Tô giả động cũng không động, kiếm ý quét ngang mà đi. Ý chí của hắn còn không có cách nào luyện đến như như một thanh lợi kiếm trình độ, bất quá dại quyết vốn là thụ thương ba người đã dư thải. Làm sao lại? Của ngươi kiếm ý lại mạnh lên. A. Hoa Vân Hạc vừa dứt lời, Tô Dạ ý chí liền đã vỡ nát mà đến, nương theo lấy tiêu thảm, ba người trợ hộ, đã không có bất luận cái gì sinh cơ. Quy một chương 1095, hát toàn phong cái chết, 6 chương. Chương 1099, hát toàn phong cái chết, 6 chương. Chuẩn xác mà nói, kêu Hoa Vân Hạc còn còn có lưu một hơi, vẫn chưa đều chết hết, nhưng là Dương Cốc Lâm cùng Lâm Chí liền không, giống, tại Tô Dạ kiếm ý hạ khó mà chống đỡ được, chết không thể chết lại. Tô Dạ sở dĩ làm như thế, tự nhiên vẫn là cho Huyền Thiết giao lòng mật núi. Ám Thiết huynh, giao cho ngươi Tô Dạ đem Hoa Vân Hạc vung tay lên, trực tiếp ném tới Huyền Thiết Giao Long trong tay, còn lưu lại khẩu khí, mà lại vì chiếu cố người, ta đặc biệt chữa cho hắn một điểm thanh tỉnh ý thức. Đa tạ, Huyền Thiết Giao Long nữ khí trầm thấp, một móng vuốt đem Hoa Vân Hạc bắt gắt vào, chợt nói ra, "Tô Dạ, ta tiến trong biển làm ý chuyện, vung lên liền trở lại." "Không có vấn đề." Tô Dạ hồi đáp. Hoa Vân Hạc bởi vì duy trì thanh tỉnh ý thức, trong đầu chỉ có sợ hãi, nhìn thấy mình vậy mà rơi vào Huyền Thiết Giao Long trong tay, càng la hoảng sợ toàn thân run lên, hét lớn, "Không, không muốn. Tô Dạ, ngươi ta, giết ta đi, vàng cầu ngươi." Hắn sao lại không biết, một cái bị hắn thiết hạ cấm chế huyền thiết giao long, tại rốt cuộc xoay người về sau đến tột cùng sẽ đối với hắn làm cái gì? Hắn từng tại thu huyền thiết giao long sau đối nó tiến hành không giống người cha tấn, huyền thiết giao long sẽ làm sao đối lại hắn? Nhưng mà, Tô Dạ nhưng không để ý đến hắn ý tứ, mặc cho huyền thiết giao long đem cái này hoa vân hạt đưa vào trong hải vực. Tô Dạ thí chủ chi lợi hại, thiểu tăng bội phục. Linh Ngộ Hoa thượng hít một hơi thật sâu, chắc không được linh tụ sư mọi đối Tô Dạ thí chủ như thế tôn sùng, mới đầu không rõ, hiện tại đến xem, lại là có lý do. Tô từ tốn nói, không có gì, một cái nhấc tay mà thôi. Dù sao ta bản thân cũng chính là chạy Hoa Vân Hạc mà đến. Linh tụ liền vội vàng tiến lên, đa tạ Tô giả công tử ân cứu mạng. Tô công tử, ngươi từng giúp ta tiến vào Thanh Hà Tông, phần ân tình này ta vốn cũng không biết như thế nào hồi lại. Không nghĩ tới hôm nay lại đem ta từ tà tu trong tay cứu thoát ra, ta Tiết Chi Văn thực tế không biết như thế nào hồi báo. Thiết Chi Văn cắn môi đỏ. Mặc dù đối Tô Dạ mới đầu lừa gạt mình không tới đối phó Hoa Vân Hạc, cuối cùng lại đi tới có chút hữu hoãn, nhưng là trong lòng đồng thời vô phản nạn Tô Dạ ý tứ, đối với Tô Dạ cảm kích cũng là xuất phát từ nội tâm. Ta vẫn là trước giúp các vị giải khai cấm chế đi. Tô Dạ nhưng không quen nhiều người như vậy cảm tạ mình đem thể nội xanh lam vô cực lửa lấy ra tại chỗ hướng phía một nhóm người này vào tới một đám người có chút không có kịp phản ứng toàn thân một cái giật mình đợi đến lấy lại tinh thần lúc vô không vấn đạo tô Dạ Vinh đây là không nên phản kháng một hồi liền tốt tô giả nói những người này trong lòng biết tô Dạ không có khả năng hại mình chính là làm sơ chờ đợi lấy lại tinh thần lúc quả nhiên phát hiện trong cơ thể mình trước đây bị những cái kia tà tu b 7 cấm chế đã biến mất không còn xuất lại chút gì không thấy bóng dáng thật là lợi hại cái này há toàn phong tự mình 7 cấm chế Chúng ta thúc thủ vô sách, không nghĩ tới Tô Dạ huynh một ra tay liền đem những cấm chế này phá giải. Một đám trời mới kinh ngạc không thôi. Các Không không khỏi tiến lên, đa tạ Tô huynh nhân cứ mạng, nếu là ngày sau có sai khiến, tuyệt bất thôi chỉ. Tô giả đối các Không ấn tượng coi như không tệ, dù sao trước đó tại Cứu mục Lan chi thời điểm gặp một lần, người này là Thiên Lộc Tông gần như trụ cột đỉnh cấp thiên tài, chỉ có chút tâm cao khí ngạo bên ngoài, phẩm hạnh cũng không hỏng. Vì cái gì ta cấm chế vẫn chưa giải khai? Trở hiểu phong vô cùng ngạc nhiên, Tô Dạ, vì cái gì không giải khai ta chế? Cái này người nói chuyện chính là trở hiểu phong một mặt rộng chất vấn khí nhìn về phía Tô Dạ. Tô Dạ mặt không biểu tình mà nói, "Thế nào, ta thiếu ngươi, nhất định phải giúp ngươi giải khai cấm chế." "Ngươi, ngươi vì cái gì không giúp ta giải khai cấm chế?" Chớ Hiểu Phong cắn răng nói, "Ta nhìn ngươi không vừa mắt, lý do này có đủ hay không?" Tô Dạ chậm rãi nói. Chớ Hiểu Phong mặc dù không có gì cùng hắn thẳng trên mặt va chạm, nhưng thái độ đối với hắn thế nào hắn nhìn ở trong mắt, không muốn cứu nơi nào còn có nói nhảm nhiều như vậy. Chớ Hiểu Phong giờ phút này có thể nói đem Tô hận thấu xương, nhưng là làm sao Tô Dạ thực lực hắn nhìn ở trong mắt, nơi nào có đảm lượng dám đi cùng Tô Dạ nói một đặng hai. Lúc này cũng có người chú ý tới Tô Dạ vẫn chưa giúp Chớ Hiểu Phong giải khai cấm chế sự tình, mặc dù xem ra có chút bất cận nhân tình, nhưng Tô Dạ nói lại là không người nào có thể cãi lại. Tô Dạ cứu Chớ Hiểu Phong là ân tình, không cứu cũng là Tô Dạ lý nhi. Cái này, Tô huynh, Chớ Hiểu Phong nhưng có thể đắc tội ngài. Nhưng ta thẩm mỗ người thế, nhưng là chưa hề đắc tội qua ngài à, ngài vì sao cũng hết lần này tới lần khác không cho ta giải khai cấm chế. Lúc này, Thiên Lộc trong tông, Trầm Trường Lâm cũng là một mặt mờ mịt nói. Tô Dạ nhìn thoáng qua Trầm Trường Lâm, nhún vai, ta sát thực cùng ngươi không có thù. Cái này liền quá tốt. Lời nói chưa nói xong, Tô Dạ lại lập tức nói, "Nhưng ta và các ngươi thẩm gia có thủ. Cái này." Trầm Trường Lâm bỗng dưng khẽ giật mình. Tô Dạ không nóng không vội mà nói, "Trầm Trường Lâm, ngươi khả năng tại Thiên Lộc trong tông đợi đến thời gian tương đối dài, không rõ lắm. Đợi đến hồi tộc bên trong thời điểm hào hảo hỏi hỏi các ngươi người thẩm gia, đến cùng đối ta Tô Dạ làm cái gì. Hôm nay ta Tô Dạ không giết ngươi, kia đã là nể mặt ngươi. Cứu ngươi? Không quá hiện thực, đương nhiên, cấm chế này cũng không tốt giải khai, nếu như không ai giúp các ngươi giải, 3 ngày sau đó các ngươi mạng nhỏ nhất định khó giữ được. Vậy cũng là ta cho ngươi cái nhắc nhở." về phần có thể sống sót hay không, vậy liền nhìn vận mệnh của ngươi." Trầm Trường Lâm nghe đến nơi này, mặt đều bị hù thảm bại. Bọn hắn thẩm ra đến cùng nơi nào đắc tội Tô giả rồi? Không là trước kia còn nghe nói Tô giả từng trợ giúp qua thẩm ra, cùng thẩm gia quan hệ không tệ, làm sao hiện tại liền biến thành tình huống này rồi? Các không muốn giúp Trầm Trường Lâm cầu tỉnh, nhưng là suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có thể đem cầu tình thu hồi lại. "Tô giả thí chủ, nơi đây không phải nơi ở lâu, kia hát toàn phong mặc dù không biết là bị ai kéo dài đi, nhưng nếu như đợi chút nữa lại giết trở lại tới." Linh Ngộ Hòa thượng lo lắng nói. "Ân, các ngươi đi cho đi, ta lưu tại nơi này còn có một số việc." Tô giả nói cái này linh Ngộ hòa thượng cùng một đám người liếc nhau một cái tô giả đã làm như thế bọn hắn cũng không xen vào tô giả lại thêm nơi đây xác thực nguy hiểm một đám người hổ khẩu thoát thân cũng không muốn lại tự chui đầu vào lưới tô giả có chỗ thủ đoạn dám lưu tại nơi này tự nhiên có nó nắm chắc không phải bọn hắn quản lý sự tình trong lúc nhất thời linh Ngộ hòa thượng cũng đành phải nói đã như vậy chúng ta liền đi trước tô giả Thí chủ định phải bảo trọng ngày sau như có cơ hội hy vọng có thể tới chúng ta Minh Phật tự ngồi một lần lấy để chúng ta tận một chút chủ nhà tình nghĩa ân nhất định tô giả về cái lời khách sáo Liền liên đưa mắt nhìn một đám người rời đi. Trong mấy mắt, nơi đây cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, Phương kia mới người thần bí đột nhiên trở về, mà nó trong tay chính kéo lấy một cỗ thi thể, thi thể này cũng không phải là người khác, chính là cái kia vốn là còn ngang ngược càng rỡ, không ai bị nổi thông thần cảnh cường giả, hắc và phong Sáu chương đã hoàn toàn đưa đến, mà khác số 2 tả hữu sẽ có một trận đại bạo phát, cụ thể bộc phát bao nhiêu, cùng thời gian, đến số 10 tả hữu sẽ nói cho mọi người. Quy 1 chương 1096, Lạc Diệp kiếm tu. Chương 1100, Lạc Diệp kiếm tu chính là Hắc Toàn Phong chết, để Huyền Thiết Giao Long đồng tử đột nhiên co rụt lại, không thể tin được sự tình trước mặt là thật. Không có người cảm thấy Hắc Toàn Phong sẽ chết, nhưng là bây giờ Hắc Toàn Phong hạ trạng lại là rõ ràng ở trước mắt bài biện, thần bí nhân này đến cùng là thần thánh phương nào? Chủ, chủ nhân. Người thần bí đứng tại Tô Dạ trước mặt, cung cung kính kính đạo. Cái gì? Huyền Thiết Giao Long cảm thấy mình đối sự vật lý giải khả năng xuất hiện một vài vấn đề. Thần bí nhân này dù sao cũng là đánh chết thông thần cảnh tồn tại, vậy mà, hô Tô Dạ vì chủ nhân. Cái này, đây quả thực không hợp với lẽ thường a. Tô Dạ ngưng trọng nhìn về phía thần bí nhân này, Đối phương cũng không phải là người khác, chính là con rối đoạn mất. Cảnh giới đã hoàn toàn rơi xuống không có sao. Tô Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, lúc này con rối đoạn đã khôi phục lại ban sơ hình thái, mặc dù bộ dáng còn chưa khôi phục lại một chút cũng có thể thấy được là khôi lỗi trạng thái, nhưng Tô giả biết, đây cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cùng trước đó Lý Giải đồng dạng, chỉ có một trận chiến cơ hội, một trận chiến kết thúc, con rối đoạn thông thần cảnh thực lực liền không còn. Bất kể như thế nào, có thể giết Hắc toàn phong cũng tốt. Tô âm thầm nghĩ tới. Hắn mới đầu liền đã bày mưu nghĩ kế, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hắc toàn thực lực, dựa theo suy đoán của hắn, Thời kỳ toàn thịnh cũng hẳn là đạt tới thông thần cảnh đỉnh phong. Bất quá cái này Hắc Toàn Phong cần thôn phệ thiên tài thể chất đến bổ sung thực lực. Bây giờ Hắc Toàn Phong tất nhiên sẽ xuất hiện ở đây, đối với những thiên tài này hạ thủ, có thể thấy được thực lực vẫn chưa ở thời kỳ mạnh mẽ nhất trạng thái, hơn phân nửa là tại thông thần cảnh trước mấy tầng ngồi hồi. Cho nên, hắn liền lựa chọn đánh cược một lần. Cược thua cũng không quan trọng, hắn có thể lựa chọn dùng con rối đoạn ngăn chặn Hắc Toàn Phong, không là cái gì. Về phần cơ đó chính là đại hội toàn thắng. Chỉ sợ Hắc Toàn Phong đến chết cũng không nghĩ ra, mình vậy mà lại chết tại hắn dạng này một cái tiểu gia hỏa trong tay đi. Cái này nhưng cũng quái hát toàn phong quá quá chủ quan, mới có thể vẫn lạc tại một cái khôi lỗi trong tay, cũng không biết ngày sau phải chẳng có cơ hội như vậy. Nói đến, con rối đoạn thực lực một lần nữa về không, ta lại được ý nghĩ nghĩ cách đi kiếm linh hạch. Tô Dạ trở nên đau đầu. Trước đó thu phí bảo hộ, cũng là vì kiếm một chút thu nhập thêm. Trở về đi. Tô Dạ tay khẽ vẫy, con rối đoạn liền tiến vào Tô Dạ linh giới bên trong, lại không có âm thanh. Đây là con dối. Huyền Thiết Dao Long rốt cục nhìn ra chút cái gì, kinh ngạc nói. Tô Dạ mỉm cười, không sai, đây chính là con rối. Tốt, nhàn không nói nhiều nói, hát toàn phong đã chết rồi. Hoa Vân Hạc cũng đã chết rồi, ta đem cái này mấy bộ thi thể thu sạch đi, giữ lại về trong môn giao nộp. Đây là Hoa Vân Hạc thi thể. Huyền Thiết Giao Long đem Hoa Vân Hạc thi thể lệm tới. Tô Dạ tay đó lấy, nhìn thoáng qua đầy người miệng vết thương Hoa Vân Hạc, ám đạo cái này Huyền Thiết Giao Long thật đúng là điên rồi, ám thiết hình, về sau hữu duyên gặp lại đi. Người tại vùng biển này không an toàn, về sau nhưng phải nhiều cẩn thận một chút, miễn cho lại bị người nhơ thương. Huyền Thiết Giao Long nhìn thấy Tô Dạ cứ thế mà đi, trong lòng tựa hồ là tại rõ dự. Sau một lúc lâu, Huyền Thiết Giao Long muốn mở miệng thời điểm, lại phát hiện Tô Dạ lại nhưng đã nên ngang rời đi. Không thấy bóng dáng. Cái này khiến Huyền Thiết giao Long thở dài, luôn cảm giác mình tựa hồ bỏ lỡ một hồi cơ duyên lớn lao đồng dạng. Linh Ngộ Hòa thượng cùng các không bọn người nhanh chóng trở lại Tinh Vũ Đạo Cứ Điểm bên trong, cũng chính bởi vì vậy, Tô Dạ tiên tuổi cũng là dần dần chuyển ra, lấy lực lượng một người đối kháng Tam Đại Ma Kỵệt, thậm chí còn đem chém giết, từ đó cứu ba tông người, cái này chiến tích không thể bảo là không tí người. Điều này cũng làm cho Tô Dạ danh khí không chỉ là tại Thanh Hà trong tông lưu truyền, từ từ, tại ba tông bên ngoài cũng có danh khí. Nhưng là Tô Dạ, lại là trong lúc nhất thời không có bóng dáng, không có ai biết nó hành tung, không biết hắn đến cùng đi hướng nơi nào. Nửa tháng sau, trong một khu rừng rậm rạp, một thanh niên đứng ở trong rừng cao nhất cây đại thụ kia bên trên, nhìn về phương xa, tay cầm lợi kiếm, đón gió huy động. Theo người ngoài, như một kẻ ngu nốc, ở không trung hoàn toàn không biết tại làm lấy cái gì. Người này nhìn bộ dáng mà đi, nhưng chẳng phải là Tô Dạ ạ. Gió quy luật rất khó điều khiển, ta nên làm như thế nào? Tô Dạ trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tại giải quyết Hắc toàn phong cùng Hoa Vân học chờ người về sau, hắn vẫn chưa sốt ruột trở lại trong môn, mà là một mực lưu lạc bên ngoài. Hắn một bên tìm kiếm còn lại thập đại ma kiệt hạ lạc, một bên tự hành linh hội tiêu dật nhiên giao cho hắn một kiêu kia. Rõ ràng đã tại cùng ba người kia trong lúc giao thủ lĩnh nộ một chút, lại cảm giác khoảng cách lĩnh nộ tiêu tiền bối một kiếm kia vẫn có rất xa xôi khoảng cách. Một kiếm này quả nhiên là khó mà lĩnh hội, quá khó, quá khó a. Tô giả Yên lặng nghĩ đến, không biết còn kém bao xa, ta tại dừng rầm phía trên, gió bắt đầu điểm lĩnh ngộ, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Hắn vốn cho là lĩnh nộ kiếm ý đã là cuối cùng, lại không nghĩ rằng, lại còn mới chỉ là bắt đầu thôi. Hết thệ tinh túy, tất cả chữ ý bên trên. Mau nhìn, phía trên này có thằng ngu, đang làm cái gì? Tu luyện kiếm pháp. Tựa hồ cũng không có như thế tu luyện a. Từng có võ giả đi ngang qua, chỉ vào phía trên Tô giả, vui cười đánh giá. Tô giả cũng cũng không để ý tới, vẫn như cũ như thế. Bấm đốt ngón tay thời gian, kia thập đại ma kiếm xếp hạng thứ 9 Vương chiêu, tựa hồ cũng nên đến. Hiện ở đây, ta trước hết bị người cho rằng là một người đi đi. Tô giả mỉm cười, tựa ở cây đỉnh, liền liền nhắm mắt dưỡng thần. Lại là nửa tháng sau, một cái tin tức kinh người lần nữa truyền ra, thập đại ma kiếm xếp hạng thứ 9 Vương chiêu tại một mảnh trong rừng trong đường nhỏ bị một cái thần bí kiếm tu đánh chết, kiếm tu này trên thân tất cả đều là lá rụng, một bộ dải rầu gió, lôi thôi lếch bộ dáng. Nhưng chính là cái này kiếm tu Suốt nhiều lúc không đến mấy hiệp đem Vương chiêu ngăn chặn, từ đó đem đánh chết. Trong lúc nhất thời, cái này thần bí kiếm tu trở thành tất cả mọi người chú ý đối tượng. Mọi người chỉ biết cái này kiếm tu cực kỳ am hiểu dùng kiếm, kiếm pháp quỷ dị xảo trá, đồng thời có được kiếm ý. Có người phát hiện nhìn thấy, cái này thần bí kiếm tu từng thường xuyên tại các nơi địa phương luyện kiếm, hành tung bất định, nhưng làm người nhưng lại phóng khoáng ngâm nên, từ mặc kệ nghị luận của người khác. Dân ra, có người cho người này một cái tên gọi là Lạc Diệp kiếm tu. Rất nhiều người đều đang điều tra Lạc Diệp kiếm tu đến cùng là người thế nào. Bất quá điều tra thời điểm, nhưng lại có tin tức kinh người truyền ra. Đó chính là, Lạc Diệp Kiếm Tu lại nổi sóng, vậy mà đem Thập Đại Ma Kịch bên trong xếp hạng thứ 10 thường Vạn Hưng cũng cho giết. Mà lại lần này mắt thấy nhân số lượng càng nhiều. Không có người biết đến tội cùng là nguyên nhân gì, Lạc Diệp Kiếm Tu đến cùng là ai, tại sao lại trợ giúp ba tông tu sĩ đi đánh giết Thập Đại Ma kiệt. Trong lúc nhất thời, ma thủ đứng người cũng bắt đầu điều tra Lạc Diệp Kiếm Tu, muốn âm thẩm trả thủ Lạc Diệp Kiếm Tu. Bất quá Lạc Diệp Kiếm Tu lại là đột nhiên quỷ dị biến mất tung tích, không có người biết nó đến cùng đi nơi nào. Mãi cho đến 1 tháng sau. Hôm nay vốn càng bình thường đổi mới, bởi vì muốn chuẩn bị số 12 tả hữu phát, thời gian đổi mới không chừng quy mô chương 1097, lính ngộ, không gió một kiếm. Chương 1101, lính ngộ, không gió một kiếm. Một vùng biển biên giới. Cái này hải vực biên giới trên không, đúng là một người một yêu đánh khó khăn chia liễu, kia nhân loại nhìn thật kỹ, cũng không phải là người khác, chính là Tô Dạ. Chỉ bất quá Tô Dạ trên thân bao hàm lá dụng tăng thường, xem ra không hề giống là một người trẻ tuổi, mà là một cái lôi thôi toilet chết đại thúc. Về phần kia yêu thì là một cái tay cầm trường thương lân giáp ngư yêu. Cái này lân giáp ngư yêu màu lông tiên diễm, rất lạ để mắt, nhất là đỉnh đầu độc càng là dễ thấy vô cùng. Hai người này một kiếm một thương, một cái là ngưng đan cảnh đệ tâm trọng, một cái đúng là đạt tới ngưng đan cảnh đệ ngũ trọng, đánh có thể nói là khó khăn tri liễu, tương xứng, ai cũng không làm gì được đối phương. Ha ha ha, thông khoái, thông quái. Tô Dạ huynh, ngươi cái này kiếm pháp so với chúng ta lần trước giao thủ thời điểm lại lợi hại nhiều. Ta thương pháp này đều có chút gánh không được ngươi cái này kiếm pháp." Lân Giáp Ngư yêu sướng cười nói, "Tốc minh huynh thực tế là quá khiêm tốn, ngươi thương pháp này, thế nhưng là so với chúng ta lần trước lúc giao thủ tình tiến không ít. Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được." Tô Dạ cùng cái này Giáp Ngư yêu an ý dừng tay. Lẫn nhau thoải mái cười to đến, ánh mắt bên trong đều có đối với đối phương thưởng thức cùng hài lòng. Sự tình nói đến có mấy lời giải. Tô giả vài ngày trước, chém giết thập đại ma kiệt thường vạn hưng về sau, liền bị Tiêu Ma thủ đường cho để mắt tới. Dù sao những ngày qua, Ma thủ đường ngay cả tổn hại năm tên ma kiệt, sự tình không thể bảo là không nghiêm trọng. Coi như Ma thủ đường lại nghĩ không coi trọng, cũng phải không thể coi thường. Cái này một tới hai đi, hắn cái này Lạc Diệp kiếm tu, tự nhiên là trở thành Ma thủ đường để ý đối tượng. Một sắp xếp thời gian chúng nhiều cường giả theo dõi với hắn. Tô Dạ mắt thấy ở đây, tự nhiên biết không tốt lại làm náo động, chính là trốn đi. Vùng biển này, lâu dài hoang tàn vấn vẻ, chính là hắn chỗ ân thân. Ai biết vừa nơi này giấu đi, lại là đi tới cái này Lân Giáp Ngư yêu địa bàn, cái này Lân Giáp Ngư yêu, chính là hải vực chỗ sâu độc giác hải thú, lại tự xưng là Hải vương Lục công tử. Hai người vừa đối mặt, nhân loại cùng yêu thú tự nhiên không có gì để nói nhiều, tất nhiên là trong lúc nhất thời ra tay đánh nhau. Kết quả ai biết, cái này đánh lên, hai người đúng là bất phân cao thấp. Tô Dạ tự hỏi nếu như không xuất ra át chủ bài, thật đúng là không làm gì được đối phương. Bất quá hai người ra tay đánh nhau thời điểm, cái này Minh có thương pháp của mình lý giải, mà hắn có kiếm pháp của hắn lý giải. Dao dưới tay, lẫn nhau bổ túc, lẫn nhau thương pháp kiếm pháp đều có chỗ tình tiến. Kể từ đó, lại đúng là đánh ra tình cảm gia. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ liền tránh trốn ở chỗ này. Hắn không hỏi độc giác thân phận của hải thú, cái này Cốc Minh cũng không hỏi lai lịch của hắn. Hai người liền ở đây, cho vẹn giao thủ có 10 thời gian mấy ngày, không khỏi là được lợi rất nhiều. Lại đúng là kết cái gì tộc bằng hữu. Cốc Minh nhếch nhếch miệng, đây còn không phải là bởi vì Tô huynh ngươi công lao, nhân loại các ngươi bên trong kiếm pháp như như vậy xảo trá, ta còn thực sự là đầu một cái nhìn thấy. Bởi vì ngươi ngôn nhân, để ta tại thương pháp một mạch bên trên, tinh tiến không biết Tang Nghĩ ta lại đối đầu ta mấy vị kia văn trưởng, nên phần thắng liền rất nhiều. Tô Dạ cũng là đùi ngồi mai thôi, ta cũng vậy, cùng Cốc Minh huynh giao thủ, ta cái này không rõ một kiếm, đã hoàn thành chính thành, chỉ là cuối cùng một thành, lại từ đầu đến cuối không có linh ngộ. Thực tế là không biết chỗ nào có vấn đề. Tô huynh, vô luận là kiếm pháp vẫn là thương pháp, thực tế bản chất đạo lý là mở dạng, linh ngộ sự tình không vừa ý gốc, cần dựa vào cơ duyên mới có thể." Cốc Minh nói. "Hai người những ngày qua, ngươi chỉ điểm ta, ta chỉ điểm ngươi, thực lực tình tiến không biết. Việc này ta cũng biết được, chỉ bất quá ma thủ đường người hiện tại lại truy sát ta." lưu cho ta tại bên ngoài thời gian xác thực không nhiều. Tô Dạ nghĩ đến, hắn tạm thời chưa có trở về Thanh Hà tông, cũng không phải là không muốn trở về, mà là biết rõ trở về cũng không có tác dụng gì, một khi trở về, nhưng liền không có ngoại giới như thế thích hợp lĩnh ngộ không gió một kiếm hoàn cảnh. Ma thủ đường người thực có can đảm giết đến nơi đây, ta sẽ giúp ngươi một cái. Ha ha ha. Cốc Minh sướng cười nói, bất quá, ta có thể giúp ngươi cũng không nhiều. Mà lại, ta những ngày qua lên bờ số lần thực tế nhiều lắm, nếu để cho phụ thân ta biết, tất nhiên sẽ trừng phạt tại ta." Tô hình, ta trước hết rút một bước. Nếu như một tháng sau ngươi vẫn còn, chúng ta sẽ còn gặp nhau. Nếu như có việc gấp, ngươi liền nắm giữ này cái lệnh, ta tự sẽ nghe được. Mặt khác, mảnh này trên biển gần chút thời gian đến sẽ có một trận gió biển chi tiếp, cái này gió biển chi tiếp mặc dù tại chúng ta những này ngưng đàn cảnh cường giả đồng thời vô quá lớn nguy hiểm, nhưng Tô huynh tận lực vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Nói xong lúc, Cốc Minh đem một viên kèn lệnh trực tiếp ném tới Tô Dạ trong tay. Tô Dạ đón lấy cái lệnh, mỉm cười, ta ghi nhớ. Cốc Minh bật cười lớn, không còn thật lãng phí thời gian, một đầu đâm vào trong vùng biển. Tô Dạ vẫn chưa làm nhiều giữ lại. Hắn cùng Quốc Minh đều có thể suy đoán ra thân phận đối phương, cho nên cũng biết hai người không có khả năng chân chính trên ý nghĩa phát sinh gặp gỡ quá nhiều. Chạm đến là thôi là đủ. Trước đem những ngày qua lĩnh ngộ, tiêu hóa một chút, nhìn xem có thể hay không có chỗ tiến tiến. Tô Dạ trong lòng nghĩ đến. Thời gian một ngày một ngày trôi qua. Duy chỉ có trên lệch cái này một thành lĩnh ngộ, Tô Dạ vẫn không có có thể đạt được tốt hơn đột phá. Điều này cũng làm cho Tô Dạ vì đó thở dài, cho dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng vẫn là không thể không bức bách phải tự mình tỉnh táo lại. Rốt cục, mấy ngày qua đi, nguyên bản bình mặt biển bỗng nhiên nổi lên một trận kinh người gió lớn lấy khiến cho vô sóng mặt biển, đúng là trở nên buốc lên của cuộn, khó lấy lắng lại. Chuyện gì xảy ra? Là Cốc Minh nói tới gió biển chi tiếp. Tô giả hồi tưởng lại Cốc Minh nói tới, cái này gió biển chi tiếp hiển nhiên không đơn giản, một trận gió lớn la, vậy mà để toàn bộ hải vực đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thằng như cứ tiếp như thế, chỉ sợ xung quanh đây đảo nhỏ đều sẽ bị cái này hải vực bao phủ. Tô giả cũng không thể không bay lên mà lên, đi tới trong cao không. Lúc này gió biển chi tiếp đã chính thức nhấc lấy mây đen dày đặc, sấm sét vang rộ, toàn bộ xung quanh hoàn cảnh đều triệt để bị cái này gió biển chi tiếp ảnh hưởng. Nếu như là tu vi không cao võ giả, cho dù là linh dịch cảnh tu sĩ, đều phải táng thân tại kiếp nạn này bên trong. Về phần ngưng đan cảnh cường giả, bởi vì lăn lôi, phương mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó, sẽ không bị cái này gió biển chi kiếp mạnh đại kiếp nạn cho lan đến gần. Theo thời gian cải biến, gió thổi mới trở nên càng thêm điên cuồng rất nhiều, để Tô giả đều ẩn ẩn khó mà đứng vững bước chân. Nơi đây là rất khó tiếp tục dừng lại, phải mau mau rời đi mới được. Tô giả lúc đầu, mặc dù thực lực của hắn tại cái này trong gió sẽ không có vấn đề gì, nhưng hắn cũng không muốn tự tìm phiền toái. Nhưng mà chính là một ý nghĩ như vậy rơi xuống lúc, Tô Dạ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng rồi. Tô Dạ bông dưng khẽ giật mình, gió, lớn như thế gió. Hắn đồng tử co rụt lại, đứng tại chỗ, đúng là không nhìn chúng quanh gào thét cuồng phong, bởi vì vì muốn tốt cho hắn giống, lĩnh ngộ thứ gì trọng yếu. Ta minh mạch, không gió một kiếm, cũng không phải là ta tránh đi cái này cỡ nào tuân ra mãnh liệt gió, cũng không phải ta đi nghĩ biện pháp để cái này gió biến mất, mà là dung nhập cái này trong gió. Quy một chương 1098, Tô Dạ không gió lĩnh vực. Chương 1102, Tô Dạ không gió lĩnh vực. Cương đại thiên thai khó bên trong, xung quanh hoàn cảnh cũng vì đó cải biến, không ít rừng sức ở đây đỉnh núi ánh kinh người lôi điện lấp loé phía dưới, bị cắt thành hai nửa. Xung quanh hòn đảo thì là tại sóng cả lăn lộn sóng biển bên trong bị bao phủ hoàn toàn, rất nhiều nhỏ yếu hải thú thi thể chậm rãi từ trong biển treo nổi lên, một chút thi thể của con người một dạng trộn lẫn ở trong đó. Cương đại nhất vẫn như cũng là tự nhiên kiếp nạn, mà tại cái này trường kiếp nạn bên trong, tự nhiên có một chút kẻ sống sót, cái này mấy người sống sót có một người kết đan cảnh tóc bạc dâu bạc trắng lưng còn lao giả cầm đầu, lưng còn lão giả dẫn đông đảo gia tộc thiên tài một đường tiến lên. Đại bá, tứ thúc, lục thúc, chúng ta có thể thành công hay không chạy ra cái này rõ biển chi kia? Mấy cái trẻ tuổi thiên tài lo lắng hỏi, bọn hắn thực lực không yếu, đều đạt tới linh dịch cảnh đệ lục trọng đệ thất trọng, nhưng là tại cái này gió biển chi kiếp bên trong, lại lộ vẻ vô cùng nhỏ bé. Kia được xưng là tứ tốc cùng lục tốc hai người trung niên, cũng khó trả lời, chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở được xưng là đại bá lưng quổng trên người lão giả. Lưng quổng lão giả trùng điệp thở dài một tiếng, mệnh số như thế, lại là khó nói. Các người đi sát đằng sau lão phu sau lưng, chúng ta bày ra hưng hỏa, đại bá sẽ không để cho hắn dễ dàng như vậy gây mất. Cái này gió biển chi kiếp không làm gì được ta đang lôi bảo hộ, các ngươi chỉ cần còn tại ta đang lôi bảo hộ phía dưới, thuận tiện vô vấn đề gì. Một đám thiên tài có chút sợ hãi lo lắng, không khỏi là đem hy vọng ký thắc vào cái này lưng còng trên người lão giả. "A, mau nhìn, là ai? Đó là cái gì?" Mấy tiểu tử kia bông nhiên hướng phía nơi xa chỉ qua, trong lúc nhất thời, xa xa cảnh tượng để đám người nhìn mà thán thở. "Đây là..." Kia lưng còng lão giả cũng là đồng tử co rút lại, cuối cùng, chỉ nhìn một người trẻ tuổi, chính khoanh chân ngồi tại mảnh liệt trong gió biển, yên tính bất động. Nó vẫn chưa triển khai đan lôi bảo hộ tự thân, nhưng mà không thể tưởng tượng chính là, kia sôi trào mảnh liệt cuồng phong tại lúc qua lúc đó, vậy mà một điểm động tĩnh đều không có tạo ra tới. Vì cái gì người này có thể trong gió như thế ổn định, mà lại đan lôi hộ thể cũng không có chế tạo ra, vì cái gì kia xung quanh cuồng phong một chút cũng không tổn thương được hắn. Linh lực hộ thể không đến mức mạnh như thế đi." Một đám người kinh ngạc nói. "Người này không có triển khai linh lực hộ thể, hoàn toàn là cứ làm như vậy ngồi ở chỗ đó." Lưng Cổng lão giả hít một hơi thật sâu. "Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Mấy người nghi ngờ hơn. "Đây là lĩnh vực." Lương Cổng lão giả bỗng dưng khẽ giật mình, lấy nó làm tâm điểm, xung quanh một trường phạm vi vòng là không có gió. "Đây là lĩnh vực." "Lĩnh vực?" Những người khác không biết rõ Lưng Còng lão giả lại là ngược lại hút miệng khí lạnh, hắn nhưng là rất rõ ràng lĩnh vực đến cùng là dạng gì một cái tồn tại, có thể có được lĩnh vực người tuyệt đối là đỉnh cấp cường giả. Đúng rồi. Lương Còng lão giả kinh ngạc không thôi, người này lôi thôi lôi thôi thế kia, trên bờ vai có từng mảnh lá rụng, bởi vì khắp trung quanh căn bản không có gió cho nên vẫn chưa bị thổi đi, người này là Lạc Diệp Kiếm Tu. Hắn chính là những ngày qua đến đại danh đỉnh đỉnh Lạc Diệp Kiếm Tu. Lạc Diệp Kiếm Tu? Là cái kia trảm yêu trừ ma Lạc Diệp Kiếm Tu. Mấy cái tuổi trẻ thiên tài nghe tới Lạc Diệp Kiếm Tu lúc không khỏi là nhìn kỹ lại, dù sao Lạc Diệp Kiếm Tu cái tên này, bọn hắn thế nhưng là hết sức quen thuộc. Đối với cái này tuổi trẻ tưởng tượng lấy ngày sau chứ ma vệ đạo người mà nói, Lạc Diệp Kiếm Tu không thể nghi ngờ là bọn hắn sùng bái đối tượng. Trong miệng vài người lời nói Lạc Diệp Kiếm Tu, tự nhiên chính là Tô Dạ. Bây giờ Tô Dạ xếp bằng ở nguyên địa, bình tĩnh để xung quanh đúng là một tơ một hào gió đều không có. Đồng nhiên, hắn đột nhiên mở ra hai mắt, vung tay háo một kiếm đâm ra. Một kiếm này, không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, thậm chí nhìn không ra một kiếm này đâm ra chân chính ý nghĩa ở nơi nào. Nhưng nếu như tử mạnh quan sát, lại có thể phát hiện Tô Dạ một kiếm quá khứ, kia trọn vẹn 300 trượng một đường phạm bi, đúng là phân chia ra một đầu không có gió khu vực. Ha ha ha ha. Tô Dạ mừng rỡ cười to, không gió một kiếm, cố gắng lâu như vậy, rốt cục tu luyện mà xong rồi. Không nghĩ tới giới sự chỉ điểm của Tiêu Tiên Bối, còn tốn hao thời gian dài như vậy. Bất quá bất kể như thế nào, cuối cùng là thành công. Mà lại, cái này không rõ chi kiếm một thành, ta khoảng cách Thiên Ý vô phùng chi cảnh, cũng liền kém một bước. Hắn hiện tại đã ở vào thiên nhân hợp nhất định phong cảnh giới. Mặc dù bởi vì lĩnh ngộ không gió một kiếm, hắn đã có lĩnh vực hình thức ban đầu, nhưng trên thực tế chỉ có Tô Dạ trong lòng rõ ràng, còn chưa đủ. Kém rất xa chân chính Thiên Ý vô phùng chi lĩnh vực. Một nháy mắt có thể khuyết tán ra hàng trăm hàng ngàn trượng xa, để cái này ngàn trượng bên trong đều trở thành ngươi tuyệt đối phạm vi. Mà hắn hiện tại mới chỉ có thể miễn cưỡng hình thành 5 trượng phạm vi lĩnh vực, mà lại vẫn chưa ổn định, có thể nói là kém xa. Chân chính lĩnh vực tinh túy hắn còn chưa lĩnh ngộ được, còn kém một chút, nhất định phải trở về hướng tiêu Dật Nhiên lại làm lĩnh giáo mới là. Cũng là thời điểm trở về. Tô Dạ bóp tính toán một cái thời gian, không tốt lại làm lưu lại, thả người nhảy lên, vậy mà không nhìn lấy manh liệt của phong, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, không biết đi hướng nơi nào. Mấy ngày sau, Lạc Diệp kiếm tu tin tức lần nữa truyền ra. Nó tại gió biến chi kiếp bên trong, sáng tạo ra một cái không gió lĩnh vực khu vực, nó kiếm đạo cảnh giới đạt tới cao thâm mặt chắc tiêu chuẩn. Ngay tại Lạc Diệp kiếm tu bị ngoại bên cạnh truyền càng phát ra xuất thần nhập hóa thời điểm, Tô Dạ rốt cục trở lại Thanh Hà trong tông. Vừa về tới Thanh Hà tông lúc, Tô Dạ trước tìm được Lý Huyền Đình bọn người. Lão đại, Lý Huyền Đình nhìn thấy Tô Dạ trở về, ngay cả mừng rỡ nói: "Ta không có ở đây thời gian bên trong, thế nào?" Tô Dạ hỏi, "Kia Yến Tiên Bang cùng Tiên Lang giúp còn chu thực, đang hoàng rất đâu?" Lý miệng cười to, "Ta trước kia đều không thể tin được ta có thể thu Yến Tiên Bang cùng Tiên Lang giúp phí bảo hộ." mà lại hai nhà này còn có thể ngoan ngoan giao ra. Mấu chốt nhất chính là, lão đại ngài kia hai trận chiến, trước bại tiến vào Ngưng Đan cảnh đệ tam trọng chưởng Miễn Thiên, lại bại Hạch Tâm đệ tử, Kình Thiên lão tổ đệ tử Kim Tạng. Cái này hai tay vừa ra tới, Hạch Tâm đệ tử bên trong, cũng không ai dám đối trả cho chúng ta. Đương nhiên, lão đại ngài không tại, chúng ta lại nghị khuyết chương đại bang phái thế lực, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Tô giả nói ra, mở rộng bang phái đồng thời không nóng nảy, lòng tham không đáy, dưới mắt trước quản lý tốt là được. Dù sao ta vẫn chỉ là đệ tử tinh anh mà thôi, đương nhiên, rất khối cũng không phải là Lý Huyền Đình không có quá minh bạch tô giả ý tứ, đem linh giới bên trong linh thạch gấp vội vàng lấy ra, "Lão đại, ngài xem trước một chút, những linh thạch này đều là chúng ta sưu tập đến phí bảo hộ, hai tháng, ngài xem qua một chút." Nhiêu một điểm. Tô giả nhìn một chút số lượng, "Cái này còn lại một điểm, là ta nộp lên chúng ta Long Sa Bang." Lý Huyền Đình liền nói, "Long Sa Bang cũng chỉ dựa vào ngài bảo bọc đâu, không hướng ngài hiếu kính linh thạch làm sao phù hợp." Tô giả biết miệng lên, "Tiểu tử ngươi ngược lại là sẽ làm việc, yên tâm, đi theo ta, về sau không ăn thiệt thòi." Đệ cử đô thị đại thần lão thi sách mực 1 chương 1099, chạm năm cái ma trên 1103, chằm năm cái ma kiện. Lý Huyền Đình tự nhiên không có bất kỳ cái gì chất vấn, Tô Dạ hảo phóng hắn là nhìn ở trong mắt, đem những này phí bảo hộ nộp lên cho Tô Dạ chính là hắn chuyện bốn phận. nhưng là Tô Dạ trước đây, nhưng cũng chưa bạc đái qua hắn. Nơi này 100 vạn người lại cầm trước, cho Long Sa Bang các huynh đệ phát hạ đi, không muốn bạc đái nhà mình huynh đệ. Tô Dạ bình tĩnh nói, "Lão đại, cái này, cái này không quá thỏa đáng đi. Long Sa Bang huynh đệ cùng ta, kỳ thật muốn không được nhiều như vậy. Lần trước ngài cho chúng ta đã đủ nhiều." Lý Huyền Đình nhìn xem Tô Dạ đưa tới linh giới, quả thực là không dám đi thu. Tô Dạ tay nói, Ta để các ngươi thù, các ngươi liền thù, nếu như ngươi còn coi ta là lão đại. Cái này, Lý Huyền Đình không thể không đem linh giới thủ hạ, lại nhìn về phía Tô Dạ lúc, trong ánh mắt chỉ có nồng đậm khâm phục cùng kính trọng. Hắn trước đây đích xác không cảm thấy Tô Dạ là hắn tìm một cái phụ thuộc lựa chọn tốt nhất, nhưng là bây giờ hắn phát hiện, là hắn sai. Tô Dạ chính là hắn tốt nhất phụ thuộc đối tượng. Tốt, linh thạch nhận lấy là được, tiếp xuống, đi với ta một chuyến đi. Tô Dạ duỗi lưng một cái. Lão đại, chúng ta đi đâu? Lý Huyền Đình không hiểu nói. Kinh thiên đường Tô Dạ dẫn Lý Huyền Đình bọn người, đảo mắt công phu liền đã đi tới trải qua trong thiên đường. Mặc dù rời đi một chút thời gian, nhưng là Tô giả danh khí lại là vẫn chưa giảm bớt. Mới vừa xuất hiện, liền lập tức có người nhận ra Tô giả. Các người nghe nói không? Tô giả một hơi giải quyết thập đại ma kiệt bên trong ba cái. Nghe nói lúc ấy nó lấy lực lượng một người đối kháng Hoa Vân Hạc ba người, còn sẽ Hoa Vân Hạc ba người toàn bộ đánh bại, thực tế là không thể tưởng tượng nổi. Đây quả thực là cho chúng ta Thanh Hà Tông trưởng mà ta hắn vẫn là đệ tử tinh anh. Hiện tại Thiên cùng Minh Phật Tự đều đang nghị luận Tô Dạ đâu. Nói đùa cái gì, một hơi giải quyết thập đại ma kịch bên trong ba cái. Ngươi nói là Hoa Vân Hạc bọn hắn đi, tin đồn mà thôi, ngươi lại còn coi thật a người có chút đầu óc, nhưng sẽ không tin tưởng loại này truyền ngôn. Một chút thiên tài đi ngang qua tất cả đều là khịt mũi coi thường nói, cảm thấy việc này không quá hiện thực. Có phải là sự thật, cũng là tốt biện luận, Tô Dạ lần này trở lại kinh thiên đường, nhất định là nộp lên nhiệm vụ. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta đi nhìn, chứng cứ vô cùng xác thực hay không, chẳng phải sẽ biết rồi. Cái này nghị luận thời điểm, không biết là ai sách một câu tình, để mọi người không khỏi kịp phản ứng. Đúng a, chỉ cần bọn hắn theo tới, nhìn thấy Tô Dạ có phải là chứng cứ vô cùng xác thực hoàn thành nhiệm vụ không là tốt rồi rồi. Nơi nào còn có phiền vái nhiều như vậy trong lúc nhất thời tô giả chính mình cũng không nghĩ tới một đám người cứ như vậy đi theo ở sau lưng mình tiến vào trải qua trong thiên đường đến mức lúc đầu không gian rộng rãi kinh thiên đường đều trở nên không gian ẩn ẩn có mấy phần chật trội đây là có chuyện gì làm sao nhiều người như vậy đều là tới đó nhiệm vụ Lý huyền đình chờ Long xa ba người hoàn toàn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì tô giả ẩn ẩn suy đoán ra một chút vẫn chưa suy nghĩ nhiều cùng lần trước xác nhận nhiệm vũ lúc đi tới hồ trưởng lao giá trị trước sân khấu hồ trưởng lao giá trị trước sân khấu đang đứng một người là hạchông đệ tử bên trong xếp hạng thứ tư Hách và gió Hách Tuấn Gió cũng tới nộp lên nhiệm vụ. Ta nghe nói Hách Tuấn Gió vài ngày trước là đi săn giết thập đại ma rệ gì thiên tài tới, bất quá tựa hồ cũng không thuận lợi. Nhưng là về sau Hách thuận Gió vẫn chưa bỏ qua, một hơi giết 12 cái linh dịch cảnh cùng ngưng đan cảnh trộn lẫn nửa ta tu, có thể nói công lao hiển ta. Cũng không biết việc này có phải là thật hay không. Đông đạo tiếng nghị luận chuyển đến. Tô giả cũng dò xét một chút Hách Tuấn Gió, là cái xem ra tuổi tác không lớn, ước chừng 26-27 tuổi thanh niên, một thân cảnh giới võ đạo, giống như hắn đều đạt tới ngưng đan cảnh tứ tư. Người này mày kiếm mùi hừng, nhìn một cái tựu bất khó phán định đoạn là cái ý chí kiên định người. Nhiều người như vậy, Hách Thuận gió cũng phát hiện không thích hợp. Hách sư điệt quả nhiên lợi hại, trọn vẹn 14 bộ thi thể, 10 cái linh dịch cảnh, 4 người kết đan cảnh đệ nhất trọng tạp tu. Lần này công lao hiển hách, quả thực không nhỏ a. Hồ trưởng lao trong lúc nhất thời đem lệnh bài đưa trở về, tán dương. Hách Thuận gió không khỏi có chút tự hào, nhưng trên mặt vẫn như cũ ung dung không đổi, hồ trưởng lao quá khen. Hách sư minh quả nhiên lợi hại, 14. So nghe đồn còn nhiều hai cái. Đó cũng không phải là. Không ít đệ tử nhìn thấy Hách nộp lên thành tích lúc, vì đó sợ hai thánh phục. Hách gió cũng chưa làm nhiều lưu lại nộp lên thành tích của mình về sau, liền cho Tô Dạ đưa ra vị trí. Tô Dạ nhìn Hách thuận gió như thế nho nhã lế độ, cũng không có kéo dài, nói ra, "Hồ trưởng lão, ta để hoàn thành trước đó xác nhận nhiệm vụ." "Là ngươi?" Hồ trưởng lao đối Tô Dạ vẫn là có mấy phần ấn tượng, ngươi săn giết được thập đại ma kiệt bên trong ma kiệt rồi. "Đây, có chút hồ thẹn, một hơi tiếp 10 cái, quả thật có chút nhiều chút, không có cách nào trực tiếp hoàn thành." Tô Dạ nói, "Ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi, xác nhận nhiều như vậy nhiệm vụ sẽ dẫn đến ngươi tiếp xuống căn bản không có cách nào đi nhận nhiệm vụ." "Tiểu tử ngươi hết lần này tới lần khác không nghe." Hiện tại biết tiếp nhiều, nhưng cũng mượn. Hồ trưởng lão nhún mai, một bộ lực bất phòng tâm bộ dáng. Tô giả mắt thấy Hồ trưởng lão hiểu lầm, nói ra, "Ách, Vạn Bối xác thực không thể một hơi hoàn thành 10 cái, bất quá hoàn thành trong đó 5 cái." "Cái gì? Làm sao có thể ngươi hoàn thành 5 cái?" Hồ trưởng lão Đông Dung khẽ giật mình, "Tiểu Dạ Hỏa, ngươi cũng không nên cùng ta nói đùa." Tô giả cũng biết tin tức này Hồ trưởng lão sát thực không rất dễ dàng tin được, liền đem linh giới trực tiếp đưa tới Hồ trưởng lão trong tay, Hồ trưởng lão lại xem qua một chút là đủ. Hồ trưởng lão mang theo nghi ngờ biểu lộ nhìn kỹ lại, "Cái này xem xét phía dưới." Hồ trưởng lão thần sắc đông dưng khẽ giật mình, tại mọi người trực câu câu con mắt quan sát phía dưới, kinh hại tay đều kém chút nắm bất ổn. Sao, làm sao có thể? Thập đại ma kiệt bên trong năm cái, đều bị ngươi cho giết rồi. Hồ trưởng lão một mặt hai nhiên. Lời nói này rơi xuống thời điểm, một đám người vây xem không khỏi là đông dưng khẽ giật mình. Đây là sự thực. Tô dạ dết nhiều như vậy ma kiệt. Cái gì thật, trước đó nghe đồn là 3 cái, hiện tại là 5 cái. Thêm ra 2 cái. So nghe đồn còn nhiều ra 2 cái ma kiệt. Cùng hách thừa như gió. Truyền luôn hơi ít một chút, nhưng là Tô Dạ hai cái này chất lượng có thể so sánh hách thuận gió cái kia mạnh hơn a. Hách thuận gió đứng ở một bên cũng là có chút điểm xấu hổ, lúc đầu mắt thấy danh tiếng toàn là của hắn, hắn cũng có thể hơi hưởng thụ một chút, không nghĩ tới đảo mắt liền bị người khác bật mất. Năm cái ma kiện, cái này Tô Dạ rốt cuộc là ai? Hắn mới từ bên ngoài thật đúng là chưa nghe nói qua. Bất quá hắn cũng không phải là người hay hỏi, mặc dù bị cấp danh tiếng, nhưng cũng chưa nghĩ quá nhiều, chỉ là ở một bên yên lặng là một cái người xem. Về phần đám kia người vây xem, thì hoàn toàn là tại Tô Dạ tin tức phía dưới, chết để không cách nào bình tĩnh trở lại. Trong lúc nhất thời một chuyển mười mười chuyển trăm, hoàn toàn doanh động toàn bộ kinh thiên đường.